chương một trăm m ư ơ i một sàn nhà gạch tiên nhân như quỷ chương một trăm m ư ơ i một sàn nhà gạch tiên nhân như quỷ đại triệu tam ti bốn nhà tiên môn cùng với tiến thư học đường vây g i ế t c h i c ụ không người có thể nghĩ tới còn có thể dạng này phá cục liên m ặ t cũng khổng lộ một kiện nhận chủ chân bảo bay ra là được vương quyền c h i thượng viên thừa trí đã cận t i ê n theo đại triệu tam ti t ố i lui pham l à biết được viên thừa trí c h i danh luyện k h í sĩ đều có một ý nghĩ như vậy nay tục trần bên trong tại sao có thể có dạng này như b ứ c người đại triệu thiên tử vạn thành phổ cung cấp hoa mỹ trong phụ đệ bạch chi cảnh hai tay thả lòng phía sau hắn nhìn lấy trước mắt rất là bình tĩnh hồ sen nhưng trong lòng thì làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại chân bảo n h ậ n chủ bạch trì cảnh nói ra bốn chữ này t h ầ n s ắ c ngưng trọng trước đó chưa từng có dù sao đến hắn mức độ này đối với bốn chữ này chứa k i m lượng không thể nghi ngờ là phi thường rõ ràng ngươi không nắm được nói cho sư phụ a kia là vô gian kiếm xích năm đó túy bán tiền trong tay chân bảo lúc này một đường có chút âm lãnh thanh â m vang dội tới mà theo đạo thanh â m này xuất hiện nguyên bản thanh tiên bạch nhật vô cớ nhiều hơn mấy phần mù m ị đặc biệt là chỗ này hồ sen lúc này vậy mà phiêu tán mở từng tia từng sợi màu xàm khí t ư c là sư minh bạch chi cảnh nghe được này một thanh âm không khỏi khắp cả người phát lệnh thế là vội vàng đáp ứng mà theo bạch chi cảnh đáp ứng n à y một đường âm lãnh thanh âm mang đến dị tượng cũng theo đó tại trong chốc lát tiêu tán vô tung đ i ề u này đại biểu mới lên tiếng vị kia đã rời đi gặp đây bạch chi cảnh cũng không ngoài ý m u ố n dưới mắt còn chưa tới thiên hạ đại loạn thời điểm mà hắn vị sư minh này lại thế nào nói cũng là một vị tiên nhân bạch chi cảnh bước nhanh đi hướng một gian t i n h thất sau đó lấy ra một quyển viết tay c ủ kinh từ viết bạch chi cảnh bắt đầu đọc sách hắn niệm một câu liền dừng lại một cái mà một quyển này viết tay cổ kinh bên trên nét vẽ cũng lại biến mất theo một bộ phận cuối cùng tại tại bạch trì cảnh mau đ ư a một quyển này viết tay cổ kinh n i ệ m xong lúc căn này trong tính thất xuất hiện động tính kia là một mảnh huyền quang ở trước mặt hắn h i ể n hóa sư tôn bạch trì cảnh lập tức hành lễ huyền quang bên trong xuất hiện một đường thân ảnh mơ hồ thân ảnh bốn phía có ngũ sắc quang mang lưu c h u y ể n mơ hồ có thể thấy được tại đạo thân ảnh này bên chân b ò lổn một loài thú hình thái ân ngươi chuyện gì t í n ta đạo thân ảnh này khẽ gật đầu bất quá mặc dù là tại đáp lại nhưng trong giọng nói không gì sánh được đàm ạ n bạch tri cảnh ngay vậy liền v ộ i vàng đem phát sinh ở lương sơn thành bên ngoài sự tỉnh nói một lần vô gian kiếm xích lại nhận chủ rồi huyền quang bên trong thân ảnh rõ ràng là đối cái này chân bảo quá đ ệ bụng bởi vì đang nói ra này lời nói lúc hắn nguyên bản bình tĩnh đạo mạc ngữ khí thoáng c á i có mấy phần biến hóa đúng sư tôn ngũ sư h i n h đã xác nhận bạch tri cảnh hồi đáp hắn nói vị này ngũ sư h i n h chính là vừa rồi kiêm một đường âm lãnh thanh âm chủ nhân như vậy kẻ này xác thực không phải các ngươi có thể xử lý huyền quang bên trong đạo thân ảnh này nói ra bởi vì đạo thân ảnh này rất rõ ràng vô gian kiếm xích ủ yếu vi năng đến cùng là thế nào không nói khoa trương chút nào chỉ cần có thể thu hoạch được vô g i a n kiếm xích tán thành cho dù là một con lợn đều có thể hoành hành nhân g i a n không riêng gì chân bảo chi uy còn có này vô g i a n kiếm xích có thể vì này đầu heo tính toán ra thích hợp nhất đối phương cũng tốt nhất thành tiên trình tự làm từng bước đi xuống đến chỉ cần có thể thành công như vậy tất nhiên nhân gian vô địch bạch trì cảnh ngay vậy trong lòng không khỏi c h ấ n kinh này vô g i a n giới xích bất phàm nhưng cùng lúc cũng không nói một lời chờ lấy huyền quang bên trong đạo thân ảnh này tỏ ý này viên thừa trí vi sư sẽ cho người đi xử lý cho xong t u y ệ n sẽ không ảnh hưởng hiện tại kế hoạch thoại âm rơi xuống này h u bất quá lúc này tiêu đạo âm lánh thanh em nhưng lại bất ngờ vang dội tới sư đệ ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút thành tiên lưu lại thế tiên cũng không phải như ngươi nghĩ thanh em này vừa xuất hiện từng tia từng sợi ưu ám khí tức liền lại một lần nữa tràn ngập ra l i ê n phản phất chủ nhân của thanh em này đại biểu điểm xấu sư đệ ngu dốt còn xin ngũ sư huynh chỉ rõ bạch chi cảnh ngay vậy không khỏi truy vấn hắn cùng vị này ngũ sư h i n h quen biết đã có một ít nhân đầu mặc dù tiếp xúc đến vẫn là không coi là nhiều nhưng hắn cũng thăm dò rõ ràng đối phương tính cách t u y ệ t sẽ không bắn tên không đích lúc này bất ngờ đi mà quay lại cùng nói như vậy chỉ sợ là này lời nói ẩn hàm tâm h ý ta không thể nói rõ chỉ có thể nói cho ngươi nếu như ngươi thành tiên đã muộn khả năng hợp thành âm linh tiên cơ hội đều không có kiêu đạo âm lãnh thanh â m vang dội lên mà lần này bạch chi cảnh hiếm thấy từ đối phương thanh em bên trong nghe được mấy phần do dự tựa hồ là phen này trả lời đối phương thật cũng không muốn nói ra đa tạ ngũ sư h u n h bạch tri cảnh nghe vậy hắn liền trịnh trọng đi một phép lễ sau đó mới lên tiếng bất quá ngũ sư h i n h ta vẫn là nghĩ thử một chút dù sao nay âm linh tiên cùng lưu lại thế tiên khác biệt thật sự là quá lớn mà lần này kia đạo âm lanh thanh â m không có trả lời đến nỗi liền tràn ngập bốn phía ưu ám khí tức đều tán đi điều này đại biểu vị này ngũ sư h i n h đã rời đi nhưng không phải gặp bạch tri cảnh không nghe khuyên bảo mà bị tức giận rời đi mà là tại hắn mở miệng phía trước t i ể u đã đoán được bạch tri cảnh trả lời dù sao bạch tri cảnh tính cách cùng hắn năm đó là giống nhau mà hắn lúc này rời đi là muốn đi lương sân thành tìm vị kia vương quyền trí lúc này đã là ngày hôm sau sáng sớm mặt trời mới lên ở hướng đông ánh nắng tươi sáng ngắm nhìn kia đầy thành dương khí vị này ngũ sư huynh không khỏi d ư n g bước hắn tìm một cái cũ nát phỏng liền ở bên trong đợi một ngày thẳng đến màn đêm gông xuống hắn mới đứng dậy đi vào lương sơn thành lương sơn thành không thể so với phụng quân thành nơi này đến ban đêm là không mấy chỗ ánh sáng dù sao dầu quý có thể điểm tới đèn hơn nữa tại ban đêm ánh sáng một mảnh kia phải là chân chính đại phú nhân ra mới được mà có này loại điều kiện tại phía trong lương sơn thành này bất quá hai ba trăm chỗ trong đó ma môn liên minh nơi chủ đóng liền là một chỗ vị này ngũ sư minh đi tới này nơi đ ó n g quân trực tiếp đi thẳng vào có ma môn đệ tử tại tuần sát nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện chính mình bên người kỳ thật đã đi tới một thân ảnh nhưng cũng không phải người người đều không thể cảm thấy được vị kia giả bộ nai tơ trần ma tự đã phát hiện vị này ngũ sư minh âm linh tiên an i n h không khỏi đã nghĩ đem đối phương tiêu diệt dù sao bực này nhân vật xuất hiện quá mức nguy hiểm bất quá đến động thủ thời khắc nhưng lại nhấn xuống ý nghĩ này bởi vì cứ như vậy rất dễ dàng bại lộ chính mình vì lẽ đó an i n h quyết định xem trước một chút này âm linh tiên ý đổi có chi Trước có chi tử tiên người chi tư. Chương 112, người có tử tiên người chi tư. Tiên người ngươi người nên nhân hàng lâm, vốn lâm, là đến i ể m l h hiển hóa, thiên hàng nhân, chỉ đi tới này này tiên cam là hóa lúc lâm, mà vậy vị Nay môn khí thể thấu lạnh, chưa tức tu có làm ma m người xương vi đủ tuy chỉ chút là bị không phải dị bảo nhưng sử dụng tư liệu vì xanh gỗ thật đây là một loại có thể dùng đến chế tác dị bảo thiên tài địa bảo chưa chắc có nhiều chất quý nhưng cái này vật liệu gỗ đều là gần đây không lâu mới bị chặt ra đây vậy mà lúc này nay loại thiên tài địa b ả o chế tắt thành cửa phòng lại tại trong nháy mắt biến chất tựa như là trong nháy mắt đi qua thời gian hàng trăm hàng ngàn năm âm linh tiến đến nhưng mà tiến vào phòng này vị kia âm linh t i ê n lại là ngần người bởi vì trong gian phòng đó không có người nhưng tại hắn đến phía trước rõ ràng cảm ứng được phòng bên trong có người lúc này hắn phát hiện nơi đây thủy hành lực lượng phá lệ phát triển tức khác hắn túi đầu nhìn về phía dưới chân nguyên lai、like、chẳng biết lúc nào gian phòng kia phía dưới xuất hiện một đầu lòng đất sông ẩm viên thừa trí ngươi thật đúng là có tử tiên người chi tư cho dù là thân vị âm linh tiên hắn lúc này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi thản phục nay loại xuất thần nhập hóa thủy hành lực lượng trưởng khống cho dù là vị kia gần đây bởi vì thiên sơn mà danh tiếng lên cao rộng rãi vì tiên gia biết đế ngoại ma cũng yếu lực nhỏ bé thua kém một chút bởi vì chưa từng thấy tận mắt đế ngoại ma mà cái này đế ngoại ma cũng không phải tiên ra bên trong người vì lẽ đó vị này âm linh tiên cũng không có đem đế ngoại ma xem quá cao dù sao người đều biết k i n h thị so ra kem chính mình người không hổ là có thể thu được vô gian kiếm xích tán thành vị này âm linh tiên còn nói thêm sau đó liền hạ xuống lòng đất sông ngầm bởi vì này thủy hành pháp hắn cũng hiểu sơ một hai bất quá nguyên bản này lòng đất sông ngầm là người vì trộn hóa chỉ có thể dung n ạ p một người lúc này có thêm một người này lòng đất sông ngầm liền không khỏi có chút mất khống chế ở mùa hủ đây là lòng đất sông ngầm mất khống chế phía dưới đưa tới mặt đất chấn động tốt tại lúc này vị này âm linh tiên xuất thủ bởi vì hắn mặc dù có thể tại thiên hạ đại loạn phía trước nhập thế nhân gian nhưng cuối cùng không thể đưa tới quá đại độc tính bất quá mặt đất chấn động là ngừng lại nhưng lòng đất sông ngầm bên trong thủy hành lực lượng lúc này lại là giao thoa tới cực điểm một phương vận dụng là bốn mạch tuyển nhãn pháp lực một phương khác vận dụng là bị áp chế tại ngoại thiên hạ cảnh thứ tám bộ pháp lực cho nên trong lúc nhất thời hai người là bất phân cao thấp mà có thể trở thành bất kiến tử cảnh người vô luận là đã từng vẫn là hiện tại đều cực độ có kiên nhẫn vì lẽ đó này hai cái đã từng bất kiến tử cảnh lần giao thủ này chính là bất động thanh sắc đánh một đêm có gà gãy tiếng văng tới đây là đông phương húc này đã ra cảm nhận được dương khí tăng vọn vị này không n mời mà tới âm linh tiên liền không thể không rút lui mà đối phương vừa đi đánh một đêm cũng không biết đây là từ đâu tới địch thủ g ã vô phóng cũng không thể không quay về mặt đất lúc này giã vô phong thần sắc không gì sánh được ngưng trọng đây là hắn gặp qua trước nay chưa từng có đại địch đối phương mặc dù nhìn như bất kiến tử cảnh nhưng biểu hiện được thật sự là quá mức thành thạo điêu luyện tiên giã vô phong không khỏi tự có dạng này một cái phỏng đoán có thể hắn ba trăm năm đều chưa từng gặp qua tiên nhân dưới mắt cái này bất ngờ xuất hiện cùng hắn đánh một buổi tối tiên nhân lại là từ lâu tới hơn nữa dưới mắt không phải còn chưa tới thiên hạ đại loạn thời điểm sao mặc dù này tiến thư học đường làm ra linh khí này phối cấp tăng nhanh này vạn ra triệu triệu diệt vong tốc độ nhưng dù sao cũng là còn không có diệt vong bởi vì liền có thể đối kháng đại triệu thế lực cũng còn chưa từng xuất hiện thương triệu bị diệt t ố t xấu ra cái tây kỳ cũng không thể là sở quan bên kia đánh tới a có thể này thiên hạ đại l o ạ n không chỉ là đại triệu chịu ảnh hưởng sở quan như nhau lại nhận ảnh hưởng còn nữa sở quan tồn tại năm tháng viễn siêu đại triệu đến nôi có thể đổi sát đại trạch mà dưới gầm trời này nào có có thể tồn tại nghìn năm vương t r i ệ u đâu vì lẽ đó nay cùng đại triệu chém giết ba trăm năm sở quan lúc này cũng ứng với là tại đứng trước giống nhau tình cảnh nếu không phía trước cũng không cần bất ngờ tập kích đại triệu du châu thành tại sở quan quốc sướng đã là công khai một kiện buôn bán đến nỗi cùng đại triệu chỉ bán dân sự có chỗ khác biệt là sở quan quốc là liền đem dẫn chức vị đều công khai ghi giá trong quân ngũ bất cứ tướng lãnh nào tấn thăng thậm chí bao gồm theo phổ thông binh sĩ thăng cấp thành ngũ trưởng đều là công khai bằng giá có tiền ngươi liền có thể đi lên theo một cái tiểu minh không ngừng hướng về phía trước tấn thăng bách phu trưởng thiên phu trưởng vạn phu trưởng đều không phải là hy vọng xa vời nhưng nếu là không có tiền như vậy lại có năng lực cũng chỉ là một giới binh tốt đương nhiên dạng này binh tốt cũng có một cái tên tuổi vô song binh tướng mang ý nghĩa tên lính này là binh trung tri vương vì lẽ đó tại sở quan quốc quân trong đội trở thành vô song binh tướng là quá nhiều sở quan quốc sĩ binh tha thiết ước mơ một việc dù sao loại kia tướng lĩnh chức quan giá cả bọn hắn thật sự là móc không ra đến phổ thông binh sĩ tấn thăng ngũ trưởng yêu cầu một trăm hai tam triều triều tiền cái giá này mắt là thực không rẻ có thể móc ra số tiền kia không cần đến đi tại một cái ngũ trưởng mà móc không ra số tiền kia tự nhiên chỉ có thể đi nhìn chằm chằm vô song bình tương cái danh này giã vô phong hậu khởi chi tài phía trong đều chỉ ít có một trăm ai tam triều triều tiền cũng là cùng này một cái kinh lịch có quan hệ mà sở quan quốc liền quân đội đều như vậy chớ nói chi là những địa phương khác lúc trước kia du châu thành một trận chiến sở quan quốc tuyệt đối là lấy ra chân chính tinh nhuệ n mà dạng này tinh nhuệ n toàn bộ sở quan quốc rất có thể chỉ có năm sáu vạn lúc này làm sao cũng muốn không hiểu giã vô phóng căn bản cũng không biết có cái lặng lẽ nhìn hắn một buổi tối lúc này cũng là làm sao đều nghĩ không hiểu mặc dù cái này âm linh tiên không dám vận dụng tự thân tiên ra lực lượng nhưng là n à y cũng ít nhiều là có phần không hợp lý đi an ninh có loại gặp quỷ cảm giác mặt đằng âm linh tiên đó cũng là tiên a chớ cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương thực có thể dạng này một vị tiên nhân lại cùng một cái ngoại thiên hạ cảnh bước thứ sáu đánh một buổi tối đều khó phân thắng b ạ i n à y một cái âm linh tiên là không xuất ra hắn thực lực chân chính đến có thể này vô danh cũng không xuất ra toàn bộ thực lực a chí ít trôi này vô gian kiếm xích bởi tối hôm qua t i u không gọi ra tới chém người chương một trăm một mươi ba bọn hắn không muốn gì thế chương một trăm một mươi ba bọn hắn không muốn gì thế an ninh cũng là nhận ra vô gian kiếm xích dù sao cái này chân bảo là thực quá đặc thù mặc dù có cái thuyết pháp nói là này vô gian kiếm xích có thể sánh vai kia chân bảo cựu giới đ ỉ n h nhưng nàng thế nhưng là chân ma nhìn đồ vật tự nhiên là càng làm trường hơn xa bởi vậy rất rõ ràng cựu giới đỉnh cố nhiên uy năng vô song có thể này vô gian kiếm xích mới là vô song chi bảo bất quá muốn thu hoạch được này vô gian kiếm xích tán thành không phải bình thường khó khăn cho dù là tiên nhân cũng vô pháp c ư ơ n g ép lệnh hắn nhận chủ đầu tiên yêu cầu một k h o a đầy đủ tham lam nhưng lại có thể thời khắc khắc chế tâm thứ yếu chính là phải có có thể tại trong vòng trăm năm đắc đạo thành tiên tu thành đại thiên tiên tiềm lực hai điểm này yêu cầu đồng thời thỏa mãn mới được thiếu một thứ cũng không được nay vô danh làm sao cùng kia đế ngoại ma giống nhau như lúc nha an ninh trận to một đôi mắt nàng phía trước chẳng qua là cảm thấy cái này vô danh rất giống thiên đạo trong bên trong biên ra đầy đế ngoại ma nhưng bây giờ xem xét vậy căn bản không phải giống như mà là trọn vẹn nhất tệ không thể tưởng tượng nổi thủy hành điều khiển lực lượng kết hợp với nàng đế tử vô danh nhược thủy quyết này vô danh dưới mắt tuyệt đối đã nắm giữ diện thế lực lượng tên k i a đến cùng là biên tạo đế ngoại ma cố sự vẫn là khi đó phát hiện vô danh trong tay nhược thủy quyết vì lẽ đó đem vô danh nắm giữ thêm chút cải biến phía sau ấn vào cái tia xui xẻo bất kiến tử cành trên thân an ninh mặc dù còn không có khôi phục toàn bộ ký ức nhưng cũng tìm về bảy tám phần ký ức cho nên đối với kế phiên đế ngoại ma new cũng là rõ ràng dù sao đây là dĩ vãng dùng đã quen xáo lộ cái kia yêu đánh cờ trang bức phạm ưa thích dùng xáo lộ hắn thủ hạ dưỡng lấy mấy con chó kia tự nhiên là trên có chỗ tốt dưới sẽ học theo không đúng nếu như đã phát hiện n được thủy quyết như vậy tuyệt đối không có khả năng để này luyện khí pháp môn xuất hiện dù sao đây vẫn chỉ là bị bỏ đi một cái phiên bản mặc dù kiếp số hàng lâm phiến thiên điệu này một lần lại một lần nhưng an ninh rất rõ ràng bọn hắn đều không nghĩ gì thế vì lẽ đó phát hiện này loại luyện khí pháp môn lại so với phiến thiên điệu này ở giữa sinh linh càng mau ra hơn tay làm này loại luyện khí pháp môn tan thành mấy khói đây thật là không thể tưởng tượng nổi xảo đâu an ninh cuối cùng chỉ có thể ngữ khí sâu kín nói như thế bất quá có lẽ cũng chỉ có dạng ngày người mới có thể kết thúc nàng ma đạo c h ứ c nghiệp kiếp sống trở thành mới duy nhất c h â n ma vừa nghĩ đến đây an ninh liền khuôn mặt nhỏ mừng rỡ nàng k i a đôi giống như là biết nói chuyện trong mắt trong lúc nhất thời đều là nói không hết đạo không hết vui vẻ dù sao có thể tan ca cuối cùng về là một kiện chuyện vui sướng thế là an ninh giả bộ như không biết rõ chuyện này sau đó còn lặng lẽ xuất thủ giúp giã vô phong ngừng lại n à y địa thủy đi lực không thích hợp nàng vốn muốn tìm đi qua lại đem cái này âm linh tiên cho xử lý nhưng nghĩ lại cái này âm linh tiên hơn phân nửa là phương nào dò đường cờ cái này âm linh tiên không chết còn tốt một khi chết rồi tuyệt đối sẽ đem kia mấy phe thế lực ánh mắt đều hấp dẫn tới nơi này tới khi đó này vô danh khả năng sẽ rất khó giấu giếm nữa thế là an ninh tại một phen do dự phía sau chỉ là đem này ma môn liên minh nơi chú đóng ma khí cấp tăng vọt mấy lần nàng vì chân ma n à y loại ma khí đối với nàng mà nói tự nhiên là cùng trong tay con dối không có nửa phần khác biệt mà này ma khí bất ngờ tăng thêm nhiều đối với nơi này ma môn đệ tử đến nói chính là một kiện làm bọn hắn vô cùng kích động sự tình bởi vì nguyên bản những n à y ma môn đệ tử chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được linh khí tại ma khi tăng vọt phía sau cái kia thông tin ê trận pháp hình thành cách trở t i u thoáng cái bị đánh vỡ bảy tám phần cách trở không tồn liền cũng không còn cách nào trói buộc nơi này ma môn đệ tử thế là kích động không thôi ma môn đệ tử liền làm lên một kiện quá phù hợp ma đạo họa phong sự t ì n h buôn lậu linh khí ma môn liên minh nơi chú đóng phía trong linh khí vô luận là ai chỉ cần đến nơi này như vậy thì đều có thể tiến hành dẫn động cùng với luyện hóa liền là tại nơi này tu hành lâu sẽ bị ma khi xâm nhiễm từ đó xuất hiện một chút tính tình biến hóa nhưng là b u n l ậ ra đây đồ vật nào có không mang một ít bệnh vạ vì lẽ đó đây là bình thường ma môn đệ tử vẫn rất có hiệu suất phát hiện linh khí có thể bình thường dẫn động luyện hóa phía sau t i ê u bắt đầu thương nghị buôn lậu linh khí một sự tình cùng tại xế chiều hôm đó lại bắt đầu buôn bán bởi vì này ma môn liên minh nơi chủ đóng hưởng thụ l à ớt đẳng linh khí phối cấp danh lệch nguyên bản có kia thông tin ê trận pháp hình thành giảng buộc lúc này mới làm cho nảy vô p h á p hiện ra ớt đẳng linh khí phối cấp địa vực phong mạo nhưng bây giờ giảng buộc bị phá vỡ từ kia thông tin trận pháp phối cấp tới linh khí liền thoáng cái dâng lên ngay lúc đó dị tượng đừng nói là lương sân thành liền là phụ cận thành trì đều có thể xa xa nhìn thấy cũng bởi vậy ma môn đệ tử mới t r u y ề n ra thông tin muốn mua bán linh khí tự có người mua tới cửa mà đối diện ma môn đệ tử báo giá người mua lại là một cái có kẻ mặc cả cũng không có đây không phải là nhất tại ma chủ viên thừa trí chi uy mà là ma môn đệ tử ra giá, giá so đại triệu triều đình báo giá muốn thấp quá nhiều duy nhất có đại triệu triều đình báo giá ba thành như vậy quyền pháp là không nói v õ đức nhưng người mua cũng không quản cái này đến nôi đối với ma môn liên minh cái này quyền pháp rất là tán thành mà ma môn đệ tử buôn lậu linh khí một sự tình cũng tại một ngày này ban đêm trực tiếp chuyển khắp toàn bộ đại triệu trước không sách các phương khiếp sợ đến mức nào thừa dịp màn đêm b u ô n g xuống đến lần nữa vị kia âm linh tiên chấn động vô cùng mà nhìn xem này một cái chính mình hôm qua đã tới qua một chuyến tục trấn t r i điệm tiến thư học đường bày ra là bực nào trận pháp hắn tự nhiên là rõ ràng nhưng chính là bởi vì rõ ràng lúc này mới sẽ như thế trấn kinh làm sao lại bị phá vị này âm linh tiên cũng cảm giác chính mình gặp quỷ thế là trong lúc nhất thời hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục tìm này viên thừa trí nhưng rất nhanh hắn liền lấy định chủ ý chính là dưới mắt này loại tình huống đều xuất hiện hắn mới càng h ẳ n là đi tìm này viên thừa trí có điều phương pháp muốn sửa đổi một chút không thể giống như phía trước dạng kia hắn quyết định trực tiếp đi cùng vị này ma môn liên minh c h i chủ nói chuyện u á m khí tức lại một lần nữa tràn ngập đến ma môn liên minh cái này nơi chú đóng ý vị này một vị âm linh tiên đã đi sâu vào trong đó ma môn đệ tử lại một lần nữa một cái tiếp theo một cái ngất đi đợi đến lúc nào tới đến giá vô phong nơi ở lúc này ma môn liên minh nơi chú đóng bên trong đã không một người hoàn toàn thanh tỉnh mặc dù chẳng biết tại sao không có gặp mặt bộ kia minh chủ an ninh nhưng không sao so với vị này ma môn liên minh tri chủ an ninh bậc này nhân vật đã hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao lần này nay một vị âm linh tiên không tiếp tục không mời mà vào hắn đưa tay gõ cửa một cái sau đó mới mở miệng nói thứ năm n u y ễ n ngàn muốn cùng viên đạo hữu trò chuyện chút n à y thanh âm hạ xuống qua một hồi lâu theo thủy hành lực bắt đầu biến đến phát triển giã vô phong thanh âm mới vang lên theo thiên gia đến làm ta vô cùng mừng rỡ chỉ bất quá thiên gia đêm qua mới đến cùng ta giao thủ một phen tối nay đến t ì m ta không biết là muốn cùng ta trò chuyện gì đó trò chuyện chút đạo hữu như thế nào mới nguyện ý quỹ ẩn sự tình thứ năm n u y ễ n ngàn nói thẳng sáng tỏ lần này ý đồ đến đúng lần này chương một trăm mười bốn thiên tiễn đưa bảo mà chủ quy ẩn chương một trăm m ư ơ i bốn tiên nhân tiễn đưa bảo mà chủ quy ẩn tiến thư học đường sáng lập đến nay năm tháng mặc dù không tính là cổ xưa nhưng các phương diện chế độ đều rất đầy đủ giống như giá vô phong như vậy uy hiếp được bọn hắn kế h o ạ c h người một loại có ba loại phương thức xử lý điểm là thượng sách trung sách cùng hạ sách thượng sách khuyên người quy ẩn trung sách nhận lấy tại cầu hạ sách giết gà dọa khỉ cho đến tận này còn không có người có thể thu được này thượng sách đối đại phương thức bất quá tại qua tối nay phía sau tự có dù sao trừ phi thiên hạ đại loạn tiên nhân giải cấm hiền thánh như vậy vị này ma môn liên minh chi chủ liền là vô địch tại thế tồn tại cho dù là cái kia vị thiên tư chắc tuyệt bạch chỉ cảnh sư đệ đều xa không bằng hơn nữa đối với hắn này một cái quyết định thứ năm n u y ễ n ngàn giám c a n đoan hắn sư tôn là không có dị nghị bởi vì buôn lậu linh khí vừa ra kế hoạch của bọn hắn liền có bị trực tiếp tan giả khả năng đại triệu cưỡng ép linh khí phối cấp một điểm chỗ chống cũng không cho này thế lực khắp nơi đối với vạn gia bất mãn chỉ có thể càng ngày càng tăng rất nhanh toàn bộ đại triệu cảnh nội liền biết biến đến hình như một cái thùng thuốc nổ mà nên có buôn lậu linh khí phía sau cái này thùng thuốc nổ tự không dễ dàng như vậy tạo thành bởi vì chỉ cần có một chút điểm đường lui t ự u không người muốn cùng đại triệu trực tiếp đối đầu tựa như phía trước bốn nhà tiên môn không có động tĩnh các phương nguyên bản vô cùng phẫn nộ thế lực liền ào ào lựa chọn hành quân lặng lẽ một dạng để ta quy ẩn g i ã vô phong nghe vậy tất nhiên là thảm thốt không dứt lộng như vậy lớn c h i ế n trận liền vì mời hắn quy ẩn hơn nữa đối phương thân vì tiên gia còn nguyện ý vì thế đánh đổi khá nhiều nay ít nhiều có chút không thể tưởng tượng thế là hơi suy tư phía sau dã vô phong hỏi tiên gia thế nhưng là đến từ tiến thư học đường đúng vậy thứ năm n u y ễ n ngàn đều tự giới thiệu t che che lấp lấp.、So、không không dù sao này thân huynh đệ cũng còn tính do sổ sách vậy liền đa tạo viên đạo hữu thông cảm ta chỗ này vì viên đạo hữu chuẩn bị một kiện thủy hành chất bảo viên đạo hữu liền đi quy ẩn như thế nào thứ năm h u y ễ nguyễn n à n nói thẳng i ra đ ề kiện của mình. của ủ h t hành chất phong có chút kinh phương như thế、cao. Thứ h mà ngạc, bằng lòng năm có cao. trả bảo. Giã giới, đối đại vô vậy ra y u ngàn cũng không nói chuyện chỉ gặp thứ nhất giơ tay một tựa như vỏ chai như ngọc c h i vật tự xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay thứ năm h u y ễ n ngàn không thể thấy nhưng hắn trong tay cái này chất bảo lại là có thể thấy được đến nỗi này bảo vừa xuất hiện liền tạo thành mảng lớn dị tượng một cái tựa như trời giáng ngân hà thác nước đ ô n g dưng hiển hóa ra ngoài thủy khí khuấy động ở giữa trực tiếp treo ở màn trời phía dưới nay bảo tiên gia đã luyện hóa hơn phân nửa nhiều nhất lại một cái giáp tự có thể khiến hắn nhận chủ tiên gia cam lòng giã vô phong nhìn kỹ cái này chân bảo hai mắt sau đó liền như vậy v ấ n đạo bởi vì cái này tương đương với để một cá nhân đem sắp tới tay ước vạn to lớn tài vật chắp tay nhường cho người đồng dạ nghĩ n g như thế nào cũng không quá khả năng đây vốn là dùng đến bù đắp ta tự thân thiếu cũng không phải là ta thiết yếu h ứ ố n g hồ ta lúc này tổn thất sau khi trở về tự có thể bù đắp thứ năm nguyễn ngàn thản như nói n hắn lúc này bỏ ra một kiện chân bảo sau khi trở về liền có thể cầm một kiện càng thích hợp chính mình chân bảo thì ra là thế như vậy ta liền nhận có điều trừ cái đó ra ta còn có một sự tình muốn phiền phức tiến ra g i ã vô phong xem như đáp ứng điều kiện này dù sao quy ẩn cùng cùng t i ê n sơn đối nghịch hai chuyện này cũng không tới xung đột sự tình gì nghe được này viên thừa trí nguyện ý quy ẩn thứ năm h u y ễ n ngàn cũng không khỏi trong lòng vui mừng dù sao ý vị này chuyến này đứng đầu đại phiền thoái xem như triệt để giải quyết ta chỗ này có một kiện chân bảo tiên g i a khả năng phá vỡ trong đó tiên nhân thủ đoạn g i ã vô phong đem kia hàng lòng thung sau đó tay vừa nhấc lệnh hắn hạ xuống cái này thủy hành chân bảo phụ cận hắn mặc dù không nhìn thấy vị này âm linh tiên nhưng đối phương tất nhiên là tại cái này thủy hành chân bảo bên cạnh đây là liễu một tiên triệu không viễn chân bảo thứ năm huyễn ngàn một cái liền đem cái này chân bảo lai lịch nhận ra sau đó trực tiếp cự tuyệt nói này mặc dù không phải triệu không viễn bản m ệ n h chi bảo ta phí chút thủ đoạn liền có thể phá vỡ nhưng ta không thể làm như thế chết mấy cái nắm giữ chân bảo đệ tử triệu không viễn nhiều lắm là sinh khí nhưng nếu là chính mình chân bảo để một vị âm linh tiên cấp l u y ệ n hóa như vậy triệu không viễn tuyệt đối sẽ không chết không thôi cái này phong hiểm thứ năm huyễn ngàn mặc dù dám mạo hiểm nhưng là g ã vô phong không đáng hắn đi bước lên đa dạng này kia lệnh hắn bên trong tiên ra thủ đoạn thời gian ngắn vô pháp có hiệu lực có thể g ã vô phong lùi lại mà cầu việc khác ta chỉ có thể lệnh hắn ba năm không sinh hiệu quả thứ năm y ễ n ngàn hơi suy tư phía sau như vậy hồi đáp chân bảo điều tiễn lại thêm một cái tăng thêm đầu cũng không sao vậy xin đa tạ rồi ta ngày mai tự tuyên bố tạm biệt ma môn liên minh chi chủ chỗ sau đó đi minh n g u y ệ t sơn ẩn thế tu hành giã vô phong lập tức làm ra lời hứa của mình ngược lại hắn thì là ẩn thế thiên sơn người cũng tới tìm hắn để gây sự vì lẽ đó hắn có phải hay không ma môn liên minh chi chủ không có liên quan quá nhiều hắn dưới mắt còn đợi tại này lương sơn h à n h chỉ là đang chờ đại triệu thiên tử vạn hoành phổ cấp hắn một cái công đạo mà thôi bất quá bây giờ đã có tiên ra tới cửa nguyện ý k h á c loại nói cùng như vậy hắn không muốn cái này bàn giao cũng được cùng lắm thì thành t i ể u hứng kiếp đại thiên tiên t i ể u đã diệt vị này đại triệu thiên tử cả nhà quân tử báo thủ mười năm không muộn thứ năm n u y ễ n nàn g nghe được giã vô phong hứa hẹn tất nhiên là hài lòng thế là hắn cũng lập tức làm đến hắn chỗ hứa hẹn phong ấn triệu không viễn chân bảo sau đó đem cái này bị chính mình luyện hóa hơn phân nửa thủy hành chân bảo tại vớt qua trong đó pháp lực của mình vết tích phía sau đưa cho giã vô phong rất nhanh thứ năm n u y ễ n thiên li mở theo vị này âm linh tiên rời đi tràn ngập ma môn liên minh nơi chú đóng ủ ám ký tức cũng theo đó tán đi. theo ư sau i ã v ô phong đem đêm qua ngủ rất say một đám ma môn đệ tử thất tỉnh hơi chút bàn giao phía sau hắn cũng không đi tìm an ninh chỉ là cấp đối phương lưu lại một phong thư liền rời đi rất nhanh vương quyền chi thượng viên thừa trí vì dốc lòng tu hành tạm biệt ma môn liên minh chi chủ chỗ rời đi lương sơn thành đi tới minh nguyễn sơn thông tin liền lan truyền nhanh chóng tại đại triệu cảnh nội nhanh chóng t r u y ề ề n ra Mà t r ư ớ nhưng ế t đạt đ mà không chờ bọn họ bắt đầu tranh đoạt liền phát hiện ma môn nơi chú đóng linh khí lại trở nên vô pháp dẫn động cùng luyện hóa thế là bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác bắt đầu tìm lên vị kia phó minh chủ dù sao cũng không thể đi một chuyến đổi công chương một trăm một mươi năm hàng thế tiên thú sau đó trước mắt à này nào bề, bọn không khí, không phải thói linh cách h quen nơi cái lại tốt, đó vì vì lẽ đã n dụng phương sử sau, phía các đại u công ũ n g k h khỏi đ á nhận tới thiên thiên tự tu thiên thứ Trước mắt cái nhiên diện hai. vị nhị, nhị, này, này, hành phương công n là hạ chủ hạ chỉ, phu h đệ đệ ý đệ nhất là viên thừa trí chỉ có thể nói tất cả mọi người cho rằng một chuyện có lúc chưa chắc sẽ là sự thật viên thừa trí này lớn như vậy tên tuổi bất quá là dựa vào một cái mượn sắc hoàn hồn phía sau trọ tu mà này thiên hạ đệ nhị cũng là như vậy dù sao đây cũng là một cái trọng tu hơn nữa còn là cái mang treo trọng tu chỉ chờ đến thời cơ thích hợp nàng liền có thể lập địa thành tiên g i ã v ô phong rời đi lương sơn thành nói là đi minh n g u y ệ n sơn ận tu nhưng trên thực tế hắn đi ra ma môn liên minh nơi trú đóng liền trực tiếp mất đi tung tích không người biết hắn đi chỗ nào chỉ có đi theo phía sau hắn l é n lén lút lút an ninh biết rõ dù sao cũng là vị này thiên hạ đệ nhị nhớ người nối nghiệp thật vất vả mới gặp phải một cái tại an ninh theo dõi bên dưới nàng nhìn thấy dã v u phong lặng lẽ đi tới một mảnh tựa như liên tiếp nước biển vô t ậ ngực sau đó tại một đường đi sâu vào phía sau nàng t i ể u mất dấu dã vô phong bởi vì nơi đây trông coi cựu giới đỉnh kia con dị thú phát hiện an ninh đầu dị thú này rất nhiều lai lịch vì một đầu tiên thú huyết mạch hậu duệ không phải hết thể tiên thú huyết mạch hậu duệ đều có thể phát hiện một vị chân ma hàng thế thân tung tích nhưng vừa tốt đầu dị thú này phi phạm không gì sánh được bởi vì đây là một đầu hỏa phượng hoàng cứ việc còn không có đắc đạo thành tiên nhưng cũng đã tại thành tiên cửa hải bồi hồi nhiều năm tại n à y đầu hỏa phượng hoàng phủ xuống thời giờ vùng nước này bên trên tức khắc hơi nước tràn ngập quần quần nhiệt lượng vô thiên cái điệu giống như hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mở mắt trần có thể thấy vùng nước này m ự c nước giảm xuống chỉ tay đến cao d á n g v ẻ cứ việc chỉ tay đến cao là hạ xuống không nhiều có thể liên tưởng một cái vùng nước này diện tích đó chính là phi thường khủng bố một cái sổ tự dù chưa đắc đạo thành tiên nhưng n à y đầu h ỏ a phượng hoàng tuyệt đối có thể để cho một chút âm linh tiên chạy trốn chết cũng bởi vậy n à y đầu h ỏ a phượng hoàng đi qua vẫn luôn là hung lệ không gì sánh được nhưng phàm là xuất hiện ở đây luyện k h í sĩ mặc kệ đối hẳn có hay không sinh ra uy hiếp n à y đầu h ỏ a phượng hoàng đều là một cái ngớt dù sao nơi này có n à y đầu hòa phượng hoàng nhớ thương đã lâu trên bảo cựu giới đình không có thực sự tiếp xúc qua cái này chân bảo người là rất khó tưởng tượng Cái này chân này bởi ả o nào. hoạch cho hoàng toàn y này vậy này năng đáng đến đỉnh tán thành, như vậy cho dù là trên tiên sơn vị kia tử tiên người tới, này đầu hỏa phượng hoàng đều có thể toàn thân giới được đầu đều sợ cỡ cựu có là Một thu tử tới, thể t khi kia hỏa vị dù r ra. b ở vì đây là chân bảo bên trong ít có có thể không đếm sửa đại thiên tiên thượng thương tứ phong c h i uy cho nên vì có thể có được cái này chân bảo này đầu h ỏ a phượng hoàng có thể giết hết vùng nước này phía trong hết thể luyện khí sĩ bất quá lần này này đầu h ỏ a phượng hoàng sau khi xuất hiện lại là không có trực tiếp hạ sát thủ chỉ gặp này đầu hòa phượng hoàng cao cao ngẩng đầu lên nhìn xuống còn không có nó một cái móng nuốt cao an n n h hình thể khổng lồ ném hạ xuống mạng lớn âm ảnh sau đó ngày đầu h ỏ a phượng hoàng mở miệng nói ngươi từ đâu tới đây t i ể u tốt nhất chạy về chỗ đó lần này ta có thể bỏ qua ngươi nhưng lần tiếp theo ta nhất định ăn ngươi h ỏ a phượng hoàng thanh â m thanh lãnh đến nỗi còn có mấy phần dễ nghe nhưng hắn lời nói lại là có thể làm người khắp cả người phát lệnh nhưng cũng tiếc là vị này bị uy hiếp chính là chân ma kiệt không hậu duệ an ninh hơi có chút hiếm lạ nhìn này đầu h ỏ a phượng hoàng bởi vì kiệt không liền là cái kia yêu đánh cờ thủ hạ dưỡng mấy con chó chi nhất chỉ bất quá tại ba trăm năm trước phạm tội bị cái kia yêu đánh cờ giết đi mà đang nghe a ninh nói ra kiệt không hai chữ không do dự này đầu h ỏ a phượng hoàng xoay người chạy nó thân tộc năm đó đều đã chết chỉ có nó thành công sống sót dựa vào liền là phần này quả quyết an ninh tự nhiên không có khả năng để này đầu h ỏ a phượng hoàng chạy bởi vì nàng vừa vặn thiếu một đầu thoạ kỵ hơn nữa có chút nàng hiện tại không tiện trực tiếp đi làm việc t ì n h n à y đầu h ỏ a phượng hoàng vừa v ẫ n có thể giúp nàng đi làm mặc dù này đầu h ỏ a phượng hoàng có thể cùng âm linh tiên chèm giết nhưng an ninh chân thực cảnh giới thế nhưng là xa không chỉ đại tiên h tiên vì lẽ đó rất nhanh n à y đầu h ỏ a phượng hoàng t i ể u bị cưỡng ép thu nhỏ hóa thành một cái đáp xuống an ninh trên bờ vai chim nhỏ dạng này mới đáng yêu đây an ninh hì hì cười nói chỉ là này đầu h ỏ a phượng hoàng làm một chút cũng không hì hì lúc này quả thực có thể nói hoàng sợ tới cực điểm âm linh tiên cũng không phải chưa từng tới vùng nước này nhưng đều bị nó đánh cho chạy mà dưới mắt cái này không thích hợp tiểu n ư hoa chỉ là k h o á tay liền đem đã chạy đi nó bắt lại trở về cùng cưỡng ép cải biến hình thể của nó loại thủ đoạn này nó chỉ ở nó trên thân phụ thân được chứng kiến chật nay đâu phượng hoàng n g t người n lại là nó nghĩ đến cái này tiểu nữ hoa thân phận dù sao nó không phải c h ọ n vẹn không cùng ngoại giới tiếp xúc đến nỗi bởi vì thực lực của nó có tốt một ít bất kiến tử cảnh chủ động cùng nó giao hảo cho nên dưới mắt chân ma kiếp sự tình nó cũng là có nghe thấy nhìn ngươi bộ dáng này ngươi tự hồ là đoán được ta là ai vậy thì dễ làm rồi ngươi làm việc cho ta chở ta sau khi trở về liền cũng mang ngươi trở về dù sao ngươi không thuộc về phiến thiên đ i ệ này an ninh nhìn này đầu hòa phượng hoàng nhãn thần biến hóa liền biết chính mình một màn n ả y tay liền bị hắn cấp khám phá chân thân bất quá này cũng tại nàng trong dự liệu dù sao như nàng nói này đầu hòa phượng hoàng không thuộc về phiến thiên đ ị a n à y đa tạ ma chủ n à y đầu hòa phượng hoàng đội vàng nói cảm ơn hắn trong mắt càng là lộ ra vẻ đại hỷ nếu như có thể có chân ma bảo vệ nó như vậy vô luận nó phụ thân năm đó c u ố n vào sự tình gì đều không lại lại dính dáng đến nó mà cùng trở về chuyện này so với tiêu cự giới đỉnh liền cũng có vẻ chẳng phải trọng yếu thế là nay đầu hòa phượng hoàng liền đem cự giới đỉnh sự tình cùng an ninh nói cự giới đỉnh vậy mà tại nơi này a vô vô quả thật đúng là không sai ngay tại an ninh ý nghĩ này hạ xuống phía sau một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ cựu theo dưới mặt nước mới t h u y ể n ra ngay sau đó sóng nước cuồn cuộn nước mưa đụng vào nhau một loại tuôn da mở mà liên tại to lớn đại động tĩnh này bên trong một thân ảnh dẫm lên hoàng trướng vẫn nhanh chóng rời đi nay cựu giới đỉnh n ổ i điên làm gì hoàng trướng vân bên trên g i ã v ô phong không khỏi có chút ngoại ý muốn cùng không hiểu hắn có thể miễn cưỡng vận dụng này cựu giới đỉnh liền mang ý nghĩa này cựu giới đỉnh chân bảo linh cố nhiên không có tán thành hắn nhưng đối với hắn cũng không bài xích nhưng bây giờ làm sao một bộ nhấc lên váy t i ể u không nhận người dám vẽ c h ư n g một trăm mười sáu chân ma cấp tới chân ma không thấy c h ư n một trăm mười sáu chân ma cấp tới chân ma không thấy mặc dù không biết rõ này cựu giới đỉnh vì sao bất ngờ cùng thứ cặn bạn nữ nhân nhưng g i ã v ô phong cũng không thèm để ý bởi vì hắn đã đem kia chân bảo hàng lòng thùng ném tới cựu giới trong đỉnh nguyên bản hắn là không dám làm như vậy bởi vì hắn vô pháp á p chế cái này chân bảo bên trong tiên g i a thủ đoạn hắn có thể dựa vào hắn cùng cựu giới đỉnh kia một k i a yếu ớt liên hệ mượn nhờ lực lượng l ạ g yên không tiếng động đi sâu vào vùng nước này nhưng vô pháp bảo đảm làm này hàng long thung không bị nơi đây kia con dị thú phát hiện nơi này kia con dị thú đến cỡ nào h u n g lệ đáng sợ hắn nhưng là có qua một lần tự mình kinh lịch bất quá tại có tiến thư học đường vị kia âm linh tiên xuất thủ phía sau giá vô phong liền có thể đem này chân bảo mang tới nguyên bản đây hết thệ cũng đều không có vấn đề gì thẳng đến hắn thuận tay tại nơi này ngưng luyện nhất mạch tuyển nhãn dù sao hắn muốn liên quan thiên hạ thủy mạch như vậy này một mảnh thủy vực tự nhiên là không thể thiếu mà hắn ngưng luyện tuyển nhãn lại có thể tại một ý niệm hoàn thành cũng sẽ không đối hắn tạo thành gì đó ảnh hưởng t i ê n nghĩ đến nay cựu giới đỉnh bất ngờ t i ể u bạo phát còn tốt giã v ô phong hiện tại có ngũ mạch tuyển nhãn pháp lực lúc này mới theo này cựu giới đỉnh bạo phát bên trong toàn thân trở ra bởi vì lo lắng đã kinh động đến vùng nước này bên trong k i a đầu hỏa hành dị thú giã v ô phong không dám dừng lại hắn chạy cực nhanh thẳng đến một canh giờ sau có thể trông thấy tòa kia minh nguyễn sơn hắn mới dừng lại hắn chuẩn bị tại nơi này cũng lưu lại một qua lại luyện khí sĩ không ít vì lẽ đó chỗ này động phủ muốn giấu đi che giấu một chút mới được chỉ tức là lúc trước hắn đột phá ngoại thiên hạ cảnh bức t h ứ sáu muốn tổ chức kiến hội không có tổ chức thành công đến mức chỗ này động phủ bên trong cất giữ c h i vật nếu so với nước đều chi đ ệ a kia một chỗ kém hơn một chút nhưng tổng thể không ngại dù sao cũng là để dùng cho đời sau khẩn cấp dùng mà hắn một thế này thân kế hoạch nếu như cuối cùng có thể tất cả đều thành công như vậy hắn từ sau đó cũng hơn nửa là không lại lại yêu cầu đời sau bố trí ở chỗ này tốt một chỗ động phủ phía sau giá vô phong không có lập tức rời đi hắn đầu tiên là đem đêm qua đoạt được thủy hành chất bảo trấn áp tại thứ ngũ mạch trong con suối sau đó mới rời khỏi minh n g u y ệ t sơn hắn nói là muốn tại minh n g u y ệ t sơn ẩn tu nhưng loại này có thể truyền đi thông tin tự nhiên là không thể là thật người nào đi ra ngoài tại bên ngoài sẽ trung thực dính dao cùng người nói chính mình chân thực địa chỉ mà hắn dưới mắt đến một chuyến minh n g u y ệ t sơn cũng coi là thực hiện đối vị kia tiến thư học đường âm linh tiên hứa hẹn g i ã vô phong đạp vân đi tới ngọc khô núi đây là nổi danh một tòa nguy hiểm núi không tại đại triệu cảnh nội mà đây cũng là dã vô phong năm đó cất giữ tự thân chân tàng địa phương hắn không có trực tiếp lên núi bởi vì không dám tòa này ngọc khô núi hưng hiểm là nửa điểm không giả chúng chi còn có hắn năm đó lưu lại một chút thủ đoạn vì lẽ đó g i ã vô phong liền tại này chân núi bắt đầu tu hành tiến thư học đường vị kia âm linh tiên chê hắn vướng b ậ n muốn hắn ậ n tu kỳ thật này cũng hợp g i ạ vô phong tâm ý hắn mặc dù một thế này thân đi ứng kiếp đại thiên tiên đường nhưng ngoại thiên hạ cảnh bức thứ tám tu vi cũng vẫn là phải có không phải vậy vô luận là cùng tiên h sơn đối nghịch vẫn là nhập kiếp hóa tiên đều rất khó đạt thành cứ như vậy g i ã vô phong bắt đầu tại ngọc khô núi ẩn cư tu hành mà thiên hạ đệ nhị a ninh tự nhiên là cùng đi theo đến nơi này nàng gặp này vô danh lại bắt đầu tu hành liền cũng ở nơi đây ở lại tại g i ã vô phong cùng kia âm linh tiên một trận chiến phía sau an ninh đối hắn khảo nghiệm cũng đã kết thúc bởi vì g i ã vô phong trong lòng nàng đã cầm tới mát điểm thành tích cũng chính là trăm phần trăm có thể trở thành mới duy nhất chân ma bởi vậy đối với an ninh đến nói lần này chân ma kiếp cũng đã triệt để không có ý nghĩa dù sao đều muốn từ trước ai còn quản chuyện công tác bất quá mặc dù đều tại ngọc khô núi nhưng g i ã vô phong chưa từng có phát hiện chính mình bên người còn có một vị nhỏ hàng xóm thế giới không lấy xã vô phong làm trung tâm chuyển động vì lẽ đó xã vô phong là tu cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng hắn s á t vách vị kia chân ma lại khác biệt thế giới này d ư ớ i mắt thật đúng là không thể rời đi nàng lại là tại đại triệu triệt để hoàn thành linh khí phối cấp khống chế phía sau các p h ư ơ n g đại tu thế lực cùng đại triệu xung đột cuối cùng tại không cách nào tránh khỏi trong lúc nhất thời đại triệu toàn bộ loạn phản v ư ơ n g khắp nơi vốn là không đến mức dạng này dù sao còn có cái kia thông tin ê trận pháp áp chế liền xem như xung đột không cách nào tránh khỏi cũng đều tại trong phạm vi khống chế nhưng người nào cũng không nghĩ tới là sở quan bên kia trốn qua đến một cá nhân này trong tay người có một kiện đặc thù chân bảo dựa vào cái này chân bảo trực tiếp đánh nát toàn bộ thông tin trận pháp cứ như vậy nguyên bản đã cùng đại triệu trở mặt thế lực khắp nơi liền dứt khoát tự lập làm vương không riêng gì đại triệu này một bên như vậy sở quan quốc bên kia cũng là dạng này này một cái trùng điệp nhanh muốn nghìn năm vương triều cũng đi đến cuối con đường nguyên bản sở quan còn có thể dựa vào tổ miếu chấn áp nhưng người nào cũng không nghĩ ra là năm đó trốn đi lão quỷ vương lại trở về mà lần này trở về trực tiếp liền để sở quan tổ miếu không còn tồn tại cứ như vậy nguyên bản chém giết ba trăm năm hai cái vương triều đồng thời sụp đổ trong lúc nhất thời nghìn năm thế ra tất cả gia tiên môn đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó nguyên bản vì đại triệu làm việc tiến thư học đường học sinh chính là tại thiên hạ đại loạn phía sau bắt đầu nâng đỡ tới các lộ thế lực biến hóa to lớn như vậy tự nhiên là làm tiên sơn có cảm ứng thế là trên tiên sơn mấy vị tiên gia liền đều quyết định xuống núi một chuyến không riêng gì trên tiên sơn tiên gia địa phương khác tiên nhân cũng đều chuẩn bị xuất thế bởi vì không chỉ có là dưới mắt đến hiểu rõ cấm đặc thù thời kỳ càng là chân ma kiếp muốn bắt đầu bạo phát thời điểm bọn hắn muốn tìm ra vị kia chân ma tốt mau chóng kết thúc này một hồi chân ma kiếp vì thế liên tiên sơn bên trên vị kia tử tiên nhân cũng không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch dù sao thiên đạo trung bên trong truyền tới thông tin này chân ma thế nhưng là không gì sánh được đáng sợ húng chi này chân ma bây giờ còn thêm một cái đế ngoại ma nanh h bớt bởi vì là thiên đạo chung chỗ truyền tới thông tin vì lẽ đó cả tòa thiên sơn người vô luận là tiên gia vẫn là đại tu luyện khí sĩ đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà ngay tại dạng này thiên hạ đại loạn bên trong các phương trận địa sẵn sàng đón quân địch bên dưới kia chân ma lại là chậm chạp không hiện thân này chân ma ở đâu bên trong thiên sơn năm vị tiên nhân tìm tới từ tiên nhân đều là một mặt không hiểu bởi vì căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm lúc này kia chân ma vô luận như thế nào đều cũng đã xuất thế đại triệu loạn sở quan cũng loạn q u ò n hùng tranh giành bên dưới chân ma có thể thu được đại lượng chất dinh dưỡng không có lý do không ra đến quay cái gió tanh mưa máu ma môn bên kia thế nào từ cái này viên thừa trí tạm biệt ma môn liên minh c h i chủ chỗ phía sau ma môn liên minh liền thành t r ò cười không chỉ như vậy mười tám nhà ma môn dưới mắt càng là úc còn không mang nổi mình úc hiện tại ma môn là thật là phế vật chân ma kiếp tại từ ma đạo dân phát đây là thiên định sự tỉnh không có sai chẳng lẽ là dưới mắt kỳ thật còn chưa tới chân ma lúc xuất thế sao trên thiên sơn năm vị tiên nhân trưng cầu sở kiến mà tử tiên nhân chính là không nói một lời bởi vì hắn cũng muốn không hiểu thế là hắn hỏi các ngươi có thể có hoài nghi người có là có nhưng đó là chúng ta bên này triệu không v i ễ n mở miệng đáp chân ma k i ế p đến thời khắc hắn cũng biết chính mình môn hạ đệ tử không đơn giản t r liệu mục tiên triệu không viết nói tới kia một người chính là hứa tính thanh ngoại thiên hạ cảnh tu vi tự i ê thu được một kiện chân bảo nhận chủ nguyên bản triệu không viễn cũng chỉ là bởi vì hứa tình thanh đột phá đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ sáu nội sinh lúc này mới tăng lên một điểm đối cái này đệ tử chú ý độ định dùng tâm bồi dưỡng một hai bất quá theo chân ma kiếp triệt để đến thân vị thiên sơn lưu lại thế tiên triệu không viễn liền tại một lần tâm huyết dâng trào phía sau biết mình cái này đệ tử đặc thù chính là trận này chân ma kiếp ứng kiếp người c h í nhất này không thể nghi ngờ để triệu không viễn mừng rỡ không thôi bởi vì rốt cục đến p h i ê n bọn họ bên d ư ớ i xuất hiện ứng kiếp tri nhân mà tại chân ma kiếp bên l i ớ i có thể hay không lập xuống đại công trên hết xanh biết chỗ vui này ứng kiếp tri nhân thế nhưng là mấu chốt Tin đồn. triệu ử ê n n công ó thể h có viên g h còn nói thêm đây không phải là hắn bất ngờ tâm huyết lai、like、t r i ề u ý tưởng mà là hắn tại phát hiện chân ma chậm chạp không xuất hiện phía sau sinh ra ý tưởng dù sao cho dù là hắn này loại tiên nhân đều không thể không thừa nhận một chuyện đó chính là này viên thừa trí x á p thực quá kinh tài tuyển diễm vì từ nếu như là lời nói như vậy bọn hắn mấy cái này tiên ra tính là gì nghe được tử tiên nhân như vậy nói triệu không viễn lập tức cũng ý thức được điểm này không khỏi mặt lộ mấy phần tiên gạo hắn vào xem lấy vì này viên thừa trí t đối đối vì lẽ đó tại này thiên sơn bên trên cơn lốc tán nhân ra cắt đà cùng triệu không viễn quan hệ cho tới nay đều là tốt nhất chân ma không có khả năng không xuất hiện nay ứng với là chân ma quỷ kế có lẽ lần này lại xuất hiện tình huống như vậy cùng tia đế ngoại ma thoát không ra quan hệ này ma đầu có thể ở tại chúng ta chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết đều có thể trốn được một cái mạng hắn xảo trá mức độ có thể nghĩ dưới mắt này ma đầu nối giáo cho giặc sợ là có cái gì tình kế lúc này thiên sơn mấy vị lưu lại thế tiên bên trong một vị duy nhất phật môn xuất thân tiên nhân thiên pháp tăng chủ minh tâm mở miệng nói ra cái nhìn của mình minh tâm sư đệ này nói có mấy phần đạo lý thử tiên nhân khẽ gật đầu như vậy bọn ta không bằng để môn hạ đệ tử đều bên dưới thiên sơn đến một lần cùng tiến thư học đường người giáo h ủ mài dỗ một phen tu hành thứ hai cũng có thể thời khắc đề phòng kia chân ma ngay vậy triệu không viễn lập tức như vậy nói ra vị này cho tới bây giờ đều không chút nào để ý đệ tử liễu m ộ t tiên không do dự tiểu đưa ra cầm môn nhân đệ tử tại dò đường cờ ý tưởng mặc dù mặt khác mấy vị tiên gia đều đối kế hoạch này cảm thấy không thích hợp nhưng nghĩ lại lần này triệu không viễn môn hạ ra một vị ứng kiếp chi nhân vô luận như thế nào đều là muốn nhập thế mà bọn hắn môn nhân đệ tử đều cùng triệu không viễn vị kia đệ tử quen biết này liền mang ý nghĩa sớm muộn muốn bị cuốn vào trận này trong đại kiếp thế là mấy vị lưu lại thế tiên gia đều gật gật đầu gặp mặt những người còn lại đều đồng ý triệu không viễn kế hoạch t ử tiên nhân liền cũng gật gật đầu ta lại phái môn hạ đệ tử xuống núi đi một chuyến phía trước thiên sơn uy tín rơi lần này có thể phải hào hào tìm trở về lẽ ra nên như vậy mấy vị lưu lại thế tiên tự nhiên cũng làm này nghĩ mà theo trên thiên sơn mấy vị này tiên nhân thương nghị hoàn tất một đám thiên sơn luyện k h í sĩ liền ùn ùn một loại hạ xuống thiên sơn mặc dù mấy vị tiên nhân đều chỉ là để riêng phần mình đệ tử xuống núi đi một chuyến nhưng thân vị tại trên thiên sơn tu hành đại tu lúc này đương nhiên phải thật tốt biểu hiện một phen đặc biệt là những cái k i a tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh b ư ớ c thứ tám thiên sơn đại tu dưới mắt nhất là tích cực mà tại này thiên náo nhiệt bên trong lúc này thiên sơn chi đỉnh lại là phá lệ quặn cũ vẽ trật t ử tiên nhân thân ảnh xuất hiện vị này tử tiên nhân khí tức quanh người lúc gần lúc hiện mà hắn vẻ mặt tất nhiên là bất phản hắn hai mắt quan sát dưới núi chỉ bất quá đang nhìn một hồi phía sau lại là bất ngờ nhắm hai mắt lại cũng trong nháy mắt này hải yến thành nội chính như giã vô phong sở liệu lại đi một chuyến hải yến thành quý phù minh hắn thể nội kia một đường hồn phách bất ngờ khe du lên sau đó liền thoáng cái theo q u ý phùng minh thể nội rời đi cùng lúc đó thiên sơn c h i đ ỉ n h vị tia tử tiên nhân trước người bất ngờ xuất hiện một đường toàn thân đ e n nhánh như ẩn như hiện thon dài thân ảnh nguyện đoạn đạo hữu tử tiên nhân mở hai mắt ra trước tiên mở miệng gặp qua tử đạo huynh nay đạo tu vươn thân ảnh vội vàng ô m quyền thi lễ tử đạo huynh bất ngờ gọi ta tới thế nhưng là xảy ra biến cố gì sao hắn cũng là thiên sơn trong kế hoạch một thành viên mặc dù cùng thiên sơn không phải thượng hạ cấp quan hệ nhưng đối diện thiên hạ đệ nhất nhân vị này nguyện đoạn tiên sinh không thể tránh khỏi có chút đệ thấp làm tiếp dù sao hắn còn sống suốt lúc cùng tử tiên nhân giao thủ nhiều lần mặc dù người ở bên ngoài nhìn đến hắn là nhiều lần cùng tử tiên nhân ngang tay nhưng hắn rất rõ ràng chỉ bất quá là vị này thiên hạ đệ nhất nhân cấp hắn mặt mũi không để hắn quá khó chịu mà thôi còn nữa chính là vị này thiên hạ đệ nhất nhân không muốn để cho cái khác tiên nhân ra đ ố i hắn quá mức kiếm kỵ dù sao có thể đối kháng người thiên hạ đệ nhất nhân cũng không có có thể đối kháng người thiên hạ đệ nhất nhân ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau mặc dù đã có một cái tiến thư học đường nhưng này rõ ràng không đủ vị này nguyện đoạn tiên sinh chính là vị kia linh tôn đạo giả hai trăm năm trước thọ hết tọa hóa hắn vốn cho là mình như vậy phải kết thúc này một hồi tiên đạo hành trình vì thế trước khi chết lòng tràn đầy tiếc n ố i cùng không c ă m lòng chưa từng nghĩ tại hắn chết hai trăm n ă m phía sau nhưng lại bất ngờ tỉnh táo lại hắn tự nhiên không phải dựa vào chính mình thanh tỉnh bởi vì tại hắn khôi phục ký ức cùng ý thức phía sau liền phát hiện chính mình trong đầu có thêm một đoạn không thuộc về hắn tin tức cũng là đến lúc này hắn mới hiểu được năm đó t ử tiên nhân tìm hắn luận đạo thời điểm bất ngờ cung hỉ hắn nói một câu kia kiếp qua kiếp sinh là có ý gì xác thực có biến cho nên dựa theo thiên đạo chúng chỉ dẫn hiện tại cái này thời điểm ứng với là chân ma hiện thế bày ra chân ma đại trợn làm cho bọn ta tiên g i a lần nữa không được h i ể n thánh thời điểm có thể bọn ta đều đã có thể nhập thế kia chân ma lại là thoáng cái mất tung ảnh thử tiên nhân ngữ khí hơi có chút ba động nói chương một trăm mười tám ta không có đùa bỡ người trong thiên hạ chỉ là muốn để người trong thiên hạ làm tốt phù hợp thân phận sự t ì n h chương một trăm mười tám ta không có đùa bỡ người trong thiên hạ chỉ là muốn để người trong thiên hạ làm tốt phù hợp thân phận sự t ì n h nếu là nghiêm túc ma kiếp như vậy này một hồi đại k i ế p hạch o tâm tự nhiên là thật ma ma tu hành đến thượng thương tứ phong cảnh giới từ tiên nhân bởi vì nắm giữ thiên đạo trung nguyên nhân đ sau, không không sau đó liên bắt đầu chân ma thống trị hắc cám thời kỳ mà tới được lúc này liên là ứng kiếp chi nhân phát huy tác dụng thời điểm từ mấy vị này ứng kiếp chi nhân lấy yêu tình bằng hữu dị gì, gì đó kiềm chế lại giả nhân giả nghĩa lại động phạm tâm chân ma c u mà tại trong lúc này vẫn lạc tại trận này chân ma kiếp bên trong luyện khí sĩ hay là tiên gia đều có thể lên đài và phủ cũng chính là được mời lên thiên công đài được phong bởi địa phủ nếu là sống sót cùng tại chân ma kiếp trung lập bên giới đại công luyện khí sĩ cùng tiên gia như vậy liền có khác phong thưởng đây là thiên đạo phong thưởng khen thưởng sẽ vô cùng phong phú cho dù là nhảy một cái theo lưu lại thế tiên trở thành đại thiên tiên cũng chưa hẳn không thể trên thiên sơn một đám tiên gia mưu đồ lâu như vậy tự nhiên là vì này chân ma kiếp kết thúc phía sau thiên đạo phong thưởng mà thiên sơn bên ngoài một chút tiên gia đương nhiên không có khả năng là vì lên đài v à phủ dù sao có thể còn sống người nào muốn chết mặc dù địa phủ tại phiến tiên h địa này trong truyền thuyết là một chỗ tiên gia t r ỗ ở nhưng đến cùng có phải hay không lại là không người có thể bảo chứng bởi vì đi địa phủ chưa từng có trở lại qua nguyện đoạn tiên sinh không biết rõ này chân ma kiếp đại thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng Có điều, dù sao hắn có thể hay không kiếp qua kiếp sinh còn phải nhìn hắn tại trận này chân ma kiếp bên trong phát huy bao nhiêu tác dụng trước mắt ứng kiếp chi nhân đã xuất thế ba vị theo thứ tự là ngươi nhập thân quý phù minh triệu không viễn đạo hữu đệ tử hứa tính thanh cùng cựu n g với u y ệ tử Lánh Vân Hân.、Tử、tiên ử t nhân nói ra nguyên bản hắn tại cái này thời điểm là không thể nói ra ứng kiếp chi nhân đến tột u cùng là kia mấy vị nhưng là sự tình có biến hắn tự nhiên là không thể lại bảo trì bất biến miễn cho tự thân bị động chỉ xuất thế ba vị đạo huynh này g đó tới cửa không phải nói có bốn vị mà vị này nguyện đoạn tiên sinh ngay vậy lại là có chút kinh ngạc bởi vì số lượng này không khớp có một vị ứng kiếp chi nhân sớm vất lạc tím đạo nhân nói ra hắn cũng là thẳng đến chân ma xuất thế thời điểm mới hiểu việc này vị kia vốn nên tự nguyện như t ế phá chân ma đại trận ứng kiếp chi nhân thế mà tại chân ma xuất thế phía trước liền để người cấp hại đạo huynh nhưng có biết là phương nào đạo trích cách làm nguyện đoạn tiên sinh ngay vậy tức khắc giận dữ dù sao này chết cũng không phải cái gì a m i u a c ẩ u một giới vô danh trì bối mà là chân ma kiếp bên trong một đại quan khóa nhân vật t ử tiên nhân ngay vậy lại là lắc đầu điểm này hắn xác thực là không biết dù sao này dính đến thiên cơ hắn mặc dù nhận thượng thương tư phong nhưng cũng còn chưa tới cùng thiên điệu mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào câu thông trạng thái tình trạng tự nhiên cũng liền không có cách nào mọi chuyện đều biết hung chi vẫn là phát sinh ở chân ma kiếp trước đó khi đó bốn vị ứng kiếp c h i nhân mặc dù đều đã xuất thế nhưng còn chưa tới thật sự xác định là bốn người này thời điểm phải biết ứng kiếp c h i nhân nhưng thật ra là có thể thay đổi thì như nhất định hiến t ê ứng kiếp c h i nhân chính là có thể biến đạo hữu ta tìm ngươi đến là muốn cho ngươi đi tìm kia viên thừa trí lệnh hắn trở thành vị thứ tư ứng kiếp c h i nhân t h ử tiên nhân nói ra cái này n g u y ệ t đoạn tiên sinh theo bản năng tựu muốn cự tuyệt dù sao hắn tại trên người quý phùng minh hạ xuống đại thành bản mắt thấy là phải đến thu hoạch thời gian chỗ nào chịu bỏ vứt bỏ bất quá vị này nguyện đoạn tiên sinh từ chối nhã nhặt lời nói còn không có lối ra liền nghe tử tiên nhân tiếp tục nói ngươi bây giờ rời đi quý phù minh còn có thể cùng vị này quý g i a ứng kiếp chi nhân lưu một phần hương h ỏ a t ì n h phải biết ngươi phía trước tự tiện làm sự t ì n h đã để vị này quý g i a ứng kiếp chi nhân đối ngươi hết lần này đến lần khác phòng bị ta đó cũng là vì tốt cho hắn khi đó chân ma kiếp ứng kiếp chi nhân chưa định nếu là thiên ý lọt mắt xanh bị kia viên thừa trí cướp đi quá nhiều ứng kiếp chi nhân sợ sinh biến số nguyện đoạn tiên sinh vội vàng giải thích nhưng mà nghe này lời nói tử tiên nhân lại chỉ là nhìn thoáng qua vị này nguyện đoạn tiên sinh bởi vì hai người biết rõ tin tức không tại một cái tầng diện tử tiên nhân rất rõ ràng ứng kiếp chi nhân vị trí này ai cũng có thể biến duy chỉ có vị này quý g i a ứng kiếp chi nhân sẽ không vì lẽ đó vị này nguyện đoạn tiên sinh là lo lắng vô ích nhưng hắn sẽ không nói ra này phiên t r ậ n tướng chỉ nghe vị này tử tiên nhân nói ra đạo h ư u ta b ê n người nhưng vị này quý g i a ứng kiếp chi nhân cũng không biết có điều đạo h ư u cứ yên tâm đợi đến chân ma kiếp kết thúc quý phùng minh nghĩ đến cũng nên minh bạch ngươi lúc đó hảo tâm dù sao ngươi lúc đó xuất thủ cũng là bước lên đại phong hiểm nghe được tử tiên nhân nói như vậy vị này nguyện đoạn tiên sinh không khỏi có mấy phần cảm động không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân không chỉ tu vi cao t h ầ m còn như thế khéo hiểu lòng người thế là vị này nguyện đoạn tiên sinh liền nói ra đà tạ đạo huynh vậy ta đây liền đi cùng phùng rõ cáo một tiếng chớ đi tìm kia viên thừa trí đạo hữu lại đi tử tiên nhân mặt lộ mấy phần t i ế u dung chỉ là đợi đến trước mắt đạo thân ảnh này thoáng cái biến mất lại t i ế u dung cũng theo đó trong nháy mắt biến mất sau đó m ặ t không thay đổi trên mặt ánh mắt hơi có chút âm trầm lanh tranh ngu xuẩn nếu là thật ma lúc này đã xuất thế hắn cũng l ờ i đắc kê so sánh việc này nhưng dưới mắt chân ma gây ra rủi ro như vậy vị này tự nhiên là chỉ có thể vật tận kỳ dụng mặc dù không biết rõ là gì chân ma không có xuất thế nhưng là ứng kiếp chi nhân số lượng một khi bổ đủ lại làm thiên cơ sinh biến nghĩ đến đến khi đó chân ma thì là lại thế nào ẩn nhẫn đều muốn nhịn không được xuất thế bởi vì thiên cơ biến lại nguy hiểm cho chân ma c ă n bản v ề phần phía trước hắn cùng kia năm vị lưu lại thế tiên thương nghị bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi tại hắn còn không có thành là thiên hạ đệ nhất từ tiên nhân lúc hắn liền hiểu đối gì đó người t i ể u muốn nói gì lời nói đạo lý đối với người bình thường giảng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đối người giàu có giảng lợi ích đối quyền quý giảng trường sinh không phải tất cả mọi người đều phối biết rõ hết thảy hắn là thiên hạ đệ nhất trên thiên sơn hết thảy đều từ hắn quyết định nhưng là trung quy phải cho người ta tham dự cảm giác không phải vậy làm sao để đám người này ngoan ngoan đi bôn u tàu làm việc tại tốt một q u â n cờ hắn không có đùa bỡ người trong thiên hạ ý tưởng chỉ muốn để người trong thiên hạ này đều làm tốt phù hợp bọn hắn thân phận sự tình thử tiên nhân lần nữa trông về phía xa dưới núi lấy tu vi của hắn t ngũ sát thần i hoa n g đại phóng đỉnh núi trên bệ đá một đường thân ở hào quang bên trong bạch bảo thân ảnh nhìn xem trước mặt mình bàn cờ đ u n g nhiên nợ nụ cười quả nhiên tự sướng lâu dễ nổi điên t i a ta t i u cấp ngươi một cơ hội đi chân chính giết chết chân ma t h a n h â m như trước linh hoạt kỳ hảo cũng mang theo vài phần âm l u chỉ là lần này này nói tiếng âm sát ý định hết sức rõ ràng chân ma kiếp đến thời gian chân ma chậm chạp không thấy động tĩnh liền những cái kia tiên g i a đều đã biết được hắn vị này chân chính kẻ sau màn làm thế nào có thể không biết không thể nghi ngờ điều này làm hắn rất tức tối mà theo một tiếng này hạ xuống cũng như nói sao làm vậy một loại đại triệu sở quan cùng với bên ngoài địa vực phàm là phiến thiên địa này ở giữa sinh linh đều đột nhiên cảm giác thân bên trên có một chút tủng mặc danh có chút ung dung đây là đột phá bình cảnh độ khó bị trên diện rộng giảm bớt hay là nói là về tới ngay từ đầu cái kia khó khăn ngay từ đầu còn không có luyện khí sĩ hay là dị thú cảm thấy được điểm này t h ằ n g đến lâu kẹt ở ngoại vật cảnh tự thân pháp lực cực hạn luyện khí sĩ nhóm bất ngờ trong một đêm bước vào ngoại thiên hạ cảnh ngoại thiên hạ cảnh bất thứ tám đại tu nhóm chính là hào hào đi tới thành tiên cửa ải trong lúc nhất thời phiến thiên địa này ở giữa tu t i ê n giới trực tiếp tiến vào đại tu thời đại nguyên bản một thành khó gặp một vị đại tu tại cái này thời điểm cũng như giếng phu một loại tùy tiện một tòa thành trì đều có thể gặp mặt hơn mười vị đại tu thật sự là ngoại vật cảnh tự thân pháp lực cực hạn không bằng cầu ngoại thiên hạ cảnh khắp nơi đi bất quá đây đối với phiến tiên điệu này ở giữa luyện khí sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hì sự dù sao tại dĩ vãng chỉ là ngoại thiên hạ cảnh cửa ải cũng đủ để ngăn lại trong thiên hạ này vượt qua chín thành luyện khí sĩ thiên sơn đại tu xuống tới lấy luận đạo đại điện danh nghĩa triệu tập đại triệu cảnh nội ngoại thiên hạ cảnh tổng số mắt đều không thể qua ngàn có thể thấy được này ngoại thiên hạ cảnh có thành bởi vậy rõ ràng là cái quần hùng cùng nổi lên luật thế mà ở tu tiên giới một đám luyện khí sĩ mắt bên trong đây cũng là một cái tu hành t h thế Mà nhưng g o ạ i t i bây n n khí t giờ thêm h n theo ngoại thiên hạ cảnh tăng thêm nhiều nay loại ủy vào thủ đoạn đặc thù tu thành ngoại thiên hạ cảnh liền trở thành đại tu bên trong đứng đầu hạng chót một loại dù sao cho dù là bởi vì hiện tại đột phá độ khó hạ xuống mới được tu thành ngoại thiên hạ cảnh nhưng xét đến cùng vẫn là chủ yếu dựa vào chính mình căn cơ nội tình đều tại không dám nói đắc đạo thành tiên nhưng chỉ cần không có bản thân mông hội mất đi bản tâm ngoại thiên hạ cảnh năm vị trí đầu cảnh đều là không có vấn đề cứ như vậy thủ đoạn đặc t h ủ thành tựu ngoại thiên hạ cảnh nơi nào còn có nửa điểm nhưng so sánh so sánh tính tiên môn tự nhiên sẽ thiên vị nhà mình ngoại thiên hạ cảnh nhưng cùng tranh chấp vẫn như cũng là bọn hắn người trong nhà a dĩ vãng bị vây ở ngoại vật cảnh đệ tử cả đám đều biểu hiện ra tiềm lực nguyên bản dựa vào bối cảnh quan hệ mới được thành tựu ngoại thiên hạ cảnh tự nhiên là t h o a n g cái mất đi hơn phân nửa giá trị thế là chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian giả đại tu nói chuyện t i ể u bị làm ra đây dùng cái này đến phân biệt chân chính đại tu cùng thủ đoạn đặc thù thành tựu đại tu mà này chỉ là đại tu xã hội hệ thống biến hóa bắt đầu ngọc khô núi giá vô phong đã tại nơi này tu hành m ấ y tháng hắn mượn sắc hoàn hồn ban đầu vẫn là nóng bức mùa hạ có thể đến lúc này cũng đã tới gần hà đông mà mấy tháng khổ tu giá vô phong thu hoạch rất lớn hắn v ư t phá nội sinh đằng sau ỉ vào ngũ mạch tuyền nhãn pháp lực sông phá thiên địa công xiềng làm tự thân ngọc thanh nguyên thủy tinh hoa khí lại lên một tầng nữa ngoại thiên hạ cảnh b ư ớ c thứ bảy thoát ra chính là bỏ đi thiên địa công xiềng mà thiên địa công xiềng y theo mỗi cái luyện khí sĩ sở tu hắn biểu hiện hình thức cũng khác biệt t ỷ như lấy thiên địa vô tình vì kiến đ ộ c tu thành ngoại thiên hạ cảnh đến này b ư ớ c thứ bảy liền cần ma diệt tự thân hết thể người tình cảm đã vô tình vô dụng cũng vô sinh vô tử t h ư ợ n h ư một đoạn héo h ứ c ó cây mà thực thành như vậy thể xác tinh thần trạng thái liền có thể một bước lên trời lại phá nhất cảnh tu thành bất k i tử về phần đằng sau đắc đạo thành tiên giá vô phong cũng không biết bởi vì hắn có thể biết được này thiên địa vô tình đủ loại tỉ mỉ tu pháp là hắn năm đó đạt được tiên nhân trong sổ vừa vặn nhắc tới giã vô phong một thế này thân là lấy quyền l i ê n quyền vì kiến độc tu thành ngoại thiên hạ cảnh đến sau lại hiểu rõ quyền bản chất liền là năm đâm lớn nhỏ là lấy hắn này thoát ra là quay t r u n g quanh quyền l i ê n quyền diễn sinh ra đến ba con đường bá đạo vương đạo thánh đạo bá đạo không chịu phục đánh ngươi chịu phục cũng đánh ngươi vương đạo đem không chịu phục đánh chết chịu phục lưu lại thánh đạo mặc kệ phục không chịu phục trước tiên đem đối phương đánh tới xuất hiện bóng ma tâm lý mới thôi làm cho đối phương cùng mình giao thủ một lần liền không còn dám cùng mình giao thủ lần thứ hai g i ã vô phong cuối cùng lựa chọn đi vương đạo dù sao hắn không phải gì đó ma quỷ càng không có nội điên vài thập niên trước hắn tự nắm giữ n h ấ c lên d i ệ t thế hồng thủy đại kiếp lực lượng nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có động tới này loại lực lượng mà con đường lựa chọn h o à n tất g i ã vô phong tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay tự bước vào ngoại thiên hạ cảnh bước thứ bảy nguyên bản hắn còn cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành n à y một quyền liên quyền con đường này bất kiến tự cảnh tiêm nghĩ đến thiên địa này đột nhiên tự có biến hóa làm hắn rất dễ dàng t i u lại phá nhất cảnh đến tận đây mặc dù còn không có đạt tới thành tiên cửa ải nhưng giá vô phong cũng đã khôi phục ở kiếp trước thân năm thành tu vi sở dĩ còn có năm thành là bởi vì hắn ở kiếp trước thân đã liên quan thiên hạ thủy mạch mà một thế này mới ngũ mạch tuyển nhãn đáng tiếc chân bảo không dễ tìm giá vô phong có chút t i ế c t đối nếu như hắn có thể đạt được mấy trăm kiện chân bảo như vậy một mực ngưng luyện tuyển nhãn là được nhiều nhất thời gian nửa tháng hắn liền có thể khôi phục chính mình thời kỳ toàn thịnh tu vi nhưng rất nhanh giá vô phong t h u đẻ xuống này một cái có chút không thực tế suy nghĩ bắt đầu suy tư chống canh một trọng yếu một chuyện đó chính là này tu vi đột phá độ khó làm sao thoáng cái giảm xuống nhiều như vậy nếu như hắn mượn s á t hoàn hồn một ngày kia trở đi liền là này loại tu vi đột phá độ khó như vậy nhiều nhất hai tháng liền có thể quay về bất kiến tử cảnh chỗ nào còn cần giống bây giờ như vậy muốn nửa năm lâu như vậy giá vô phong thử từ trên người chính mình tìm đáp án nhưng không tìm được bất quá không quan hệ bởi vì rất nhanh là hắn biết tại sao lại là có một cái tại ngọc khô sơn thượng ẩn giấu mấy tháng thiếu nữ giả bộ như cùng giá vô phong ngẫu nhiên gặp dáng vẻ sau đó nói cho hắn dưới mắt trong thiên hạ này biến hóa chương một trăm hai mươi có thể trách người khác cũng đừng trách chính mình chương một trăm hai mươi có thể trách người khác cũng đừng trách chính mình đột nhiên tất cả mọi người tu vi đột phá đều biến đến dễ lên tới rồi giá vô phong cảm thấy chân kinh bởi vì đây là hắn ba trăm n ă m đến chưa bao giờ nghe thấy sự t ì n h sớm mấy năm hắn chỉ l à n g h e người ta nói đến qua một n g à n năm trước đại trạch vương t r i ề u tu hành tựa hồ muốn dễ dàng hơn một chút khi đó đắc đạo thành tiên tri nhân cách mỗi tầm mười năm t i ự u xuất hiện một vị nhưng mà cho dù là cái này vô pháp được chứng thực đại trạch vương t r i ề u thuyết pháp đều còn lâu mới có được tu vi hiện tại đột phá tới dễ mặc dù không đến mức người người đều có thể đột phá ngoại thiên hạ cảnh nhưng ngoại vật cảnh tự thân pháp lực cực hạ cũng không còn giống như là dĩ vãng khó khăn như vậy lại thế nào không thiên phú người chỉ cần có thể khổ tu một bộ có thể luyện ra pháp lực đến luyện khí pháp môn mười năm như vậy tất nhiên cũng có thể thành tựu tự thân ngoại vật cảnh pháp lực cực hạ t h ư ợ n h ư là lao thiên gia tại giúp ngươi phong thích một dạng kia có thể có người đắc đạo thành tiên giã vô phong nghĩ, nghĩ liền hỏi như vậy vì sao hỏi như vậy nha an i n h ngay vậy tất nhiên là trong lòng vui mừng bởi vì g i ã vô phong tư duy hình thức quả thực liền là trời sinh chân ma lại là có thể có người đắc đạo thành tiên một câu nói kia bản thân là mang theo đối tu vi đột phá châu khó giảm bớt một sự tính b á n h liệt hoài nghi không có hoài nghi tâm lời nói h ỏ i chính là dưới mắt có mấy người đắc đạo bọn hắn thành đều là gì đó tiên người trước vì ngược người sau vì thuận thân vì chân ma tự phải có nghịch thiên bên dưới tâm nghĩ người khác không dám nghĩ nghi vấn người khác không dám nghi vấn độc nhất vô nhị như vậy mới có thể thành tựu duy nhất đó chính là còn không có người đắc đạo thành tiên sao mà dã vô phong cũng theo an ninh này hỏi một chút lời nói nghe được trong đó nói bóng gió bởi vì nếu là có luyện khí sĩ đắc đạo thành tiên vị này chân ma tuyệt đối không có khả năng như vậy nói lại liên hợp vị này chân ma thân phận cùng với nàng đối với này tu vi đột phá độ khó một sự t ì n h biểu lộ ra một chút nhỏ bé tâm tình biến hóa giã vô phong tức khắc trong lòng hiểu rõ này tu vi đột phá độ khó một sự t ì n h rất nhiều vấn đề còn tốt hắn một thế này thân đi là ứng kiếp đại thiên tiên con đường nhất định là phải bỏ qua này một thân vì lẽ đó lại thế nào có vấn đề đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn đúng thế nha mặc dù tốt chút theo ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám một bước thích hợp đi tới thành tiên cửa ả i nhưng cho đến trước mắt còn không người đắc đạo thành tiên an ninh nói ra nàng mặc dù một mực tại nơi này nhưng là trong thiên hạ này biến hóa to lớn như vậy nàng tự nhiên là có thể cảm ứng được k i a cái gọi là thiên cơ nàng cũng là có thể thu hoạch đến một chút bởi vậy nàng thắng cái tự đoán được là nàng lần này không có dựa theo kế hoạch đã định đến nhấc lên chân ma kiếp có thể dùng cái tia yêu đánh cờ ra hỏa rất là tức giận không chừng lúc này đã đang suy nghĩ giết thế nào nàng nhưng tất cả những thứ này đều đã không có quan hệ gì với nàng bởi vì tại giã vô phong thông qua được nàng nhất thời hưng khởi chuẩn bị khảo nghiệm phía sau nàng ngay tại c h u y ể n di tự thân chân ma lực dưới mắt những n à y chân ma lực mặc dù còn không có xuất hiện tại trên người g i ã vô p h o n g nhưng này chỉ là thời gian chưa tới mà thôi thời gian vừa đến đồ đao cùng một chỗ liền có thể lập địa thành ma về phần là lúc nào đó là đương nhiên là g i ã vô phong đắc đạo thành tiên thời điểm ngươi còn bao lâu thành tiên nha an ninh trông mong mà h ỏ i t h ă m dù s a o này vô danh thành tiên càng nhanh nàng liền c có thể càng nhanh nghỉ việc rời đi nàng thật sự là chịu đủ cái kia yêu đánh cờ ra hỏa này giết ngàn đao ma đạo chức nghiệp kiếp sống nàng làm một ngày cũng không nghĩ làm tiếp nhanh rồi dã vô phong nghe vậy nghĩ nghĩ phía sau nói như vậy đạo mặc dù hắn còn chưa tới thành tiên cửa ải nhưng dưới mắt thiên hạ đại l o ạ n ý vị này khoảng cách tiên nhân hiện thánh này g cũng không xa tới khi đó hắn nghĩ đến liền có thể ứng kiếp thành tiên ba trăm n ă m đến hàn thủy trung chưa thể đ ắ c đạo thành tiên cho nên tại thành tiên phương diện này chỉ có thể tận lực bảo thủ điểm tới phỏng đoán ngươi biết tiên sơn có cái gì động tinh sao dã vô phong rất nhanh v ấ n đạo trên tiên sơn tiên nhân đệ tử cùng một đám thiên sơn ngoại thiên hạ cảnh luyện khí sĩ đều xuống núi đây coi là không tính nga an ninh có phần không xác định này vô danh muốn hỏi là gì đó đương n h i n tính ngay sau này lời nói giá vô phong tất nhiên là đại hỷ lập tức hắn không do dự trực tiếp đủ sinh v â n khí đạp không bay ra bọn hắn qua lâu như vậy cuối cùng tại lại có thể cùng thiên sơn đối nghịch một lần hoàng trướng vân cho đến ngày nay đã vô pháp thỏa mãn g i a vô phong phi hành cần thiết nhưng hắn dưới mắt còn không có biện pháp thu thập vân hà l u y ệ n chế vân khí chi bảo vì lẽ đó chỉ có thể nương theo lấy tiếp tục dùng mà giá vô phong cách mặt đất bảy tám trượng an ninh liền cũng chỉ đành đi theo cách mặt đất bảy tám trượng người muốn đi tìm thiên sơn người làm cái gì a a ninh có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì nàng không nghĩ ra được này vô danh cùng thiên sơn còn có cái Thiên Sơn gì thủ tới. dù sao tại an ninh trong trí nhớ liền ngay cả ngay từ đầu thiên sơn tiên nhân đệ tử bị đánh giết đều là này vô danh chủ động tìm tới đi mà căn cứ nàng biết rõ này vô danh đi qua cũng vô pháp cùng thiên sơn có dình dớp bọn hắn không phải chân trái trước bên dưới thiên sơn liền là chân phải trước bên dưới thiên sơn đối với cái này ta rất không hài lòng giá vô phong thuận miệng nói ra dù sao lời nói thật không có cách nào nói Vô luận là thiên sơn tiên nhân đệ tử, đệ một ặ c cầm chấn danh diệu hắn kỳ tới tìm m bảo sát sự tình, vẫn lát à hắn muốn sau an ninh trận to một đôi đen nhánh trong suốt mắt to nàng ánh mắt cổ g á i nhìn xem giã vô phóng sau đó nhịn không được hỏi ngươi nói ngươi lý do này nếu là chuyền ra ngoài như vậy trong thiên hạ này luyện k h í sĩ đều biết nhìn ngươi thế nào nha đối với cái này an ninh là thực muốn biết đáp án bởi vì đây quả thực là so với nàng còn muốn không thèm nói đạo lý người ta chân trái trước bên dưới thiên sơn chân phải trước bên dưới thiên sơn nhốt ngươi vô danh sự tình gì nha người bên ngoài thấy thế nào kia là người bên ngoài sự tình không liên quan gì đến ta ta cũng không muốn biết g i ã vô phong nghe vậy lại là không thèm để ý chút nào bởi vì hắn đã tu luyện tới ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám hắn đã thỏa mãn trở thành những kiếp đại thiên tiên thấp nhất đ h u cầu mà này liền mang ý nghĩa từ nay về sau hắn làm sự tình không cần lại cân nhắc sư ra nội danh nếu không phải lời nói này là an ninh hỏi g i ã vô phong đều chẳng muốn trả lời mà nhìn thấy giá vô phong như vậy hưng hờ a ninh trong lúc nhất thời bao nhiêu là bị giật mình sau đó nàng kinh nghi bất định nhìn giã vô phong một hồi lâu xác định từ trên người nàng rời đi chân ma lực còn không có hàng lâm phía sau mới yên lòng bất quá nghĩ lại an ninh mới bông u xuống đi tâm liền lại treo lên đến hiện tại chân ma lực còn không có hàng lâm này vô danh cứ như vậy ma diễm ngập trời nếu là thật ma lực hàng lâm để này vô danh trở thành trường sinh bất tử duy nhất chân ma vậy cái này ma đầu còn không phải gây song rõ muốn làm gì thì làm trong lúc nhất thời an ninh đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không làm một lựa chọn sai lầm nhưng rất nhanh an i n h t ự không này loại tạp niệm bởi vì nàng muốn kết thúc chính mình ma đạo chức n g h i ệ p kiếp sống căn bản không được chọn vì lẽ đó thì là sai sai cũng không phải ta mà là cái này thế giới an ninh vừa nghĩ như thế liền lại an tâm người chính là muốn học được bản thân khai giải có thể trách người khác cũng đừng trách chính mình nếu là không trách được người khác vậy liền quái thế giới chương một trăm hai mươi mốt vô cùng n ụ c nhã lúc nào cũng tự tìm chương một trăm hai mươi mốt vô cùng n ụ c nhã lúc nào cũng tự tìm d ã vô phong làm việc rất ít dây dưa dài dòng nói tìm thiên sơn tiên nhân đệ tử phiền phước hắn liền tìm tiên nhân đệ tử phiền phước Quân tiên thành đây là triệu triệu sau thu được mấu đây Tiên Thành vạn Long Hưng vạn nhất thứ tại thế chốt một gia hai Chi Điệm, gia khởi cái chỗ phía là làm được bởi ư ớ c mặt. may Bất quá may mắn là, vạn đến sau gia mắn vạn đến là, chỗ đánh này ăn mấy lần mấy b ạ cho có Thành không nên này quân Tiên thành không có rơi vì à thành này Thành o hoa. cùng cái ngộ. Nguyên bản này quân Tiên phôn triệu một tự đại Bởi quá v nơi này có ba tòa tham tiên hội lương sơn thành tôn ra một bộ phận tham tiên hội gia nghiệp ngay tại này quân tiên thành phía trong dưới mắt người tôn gia đã thành công đem phần này gia nghiệp cấp muốn trở về dù sao ma môn liên minh có g ã vô phong tại mới là liên minh theo tu vi đột phá khó khăn hạ xuống hiện tại tôn gia đã có tám vị ngoại tiên hạ cảnh bất quá dù là như vậy cũng không có thể đem tôn gia sản nghiệp lại tăng thêm một chút bởi vì gia tộc khác thế lực ngoại tiên hạ cảnh đại tu cũng đang tăng thêm mà đại lượng ngoại tiên h hạ cảnh đại tu xuất hiện tự nhiên cũng làm tòa này quân tiên thành phồn hoa mức độ cao hơn một tầng lầu những thành trì khác ngoại thiên hạ cảnh bất quá hơn mười người nhưng tại này quân tiên thành lại có mấy trăm vị nhiều là lấy thiên sơn tiên nhân đệ tử sau khi xuống núi trong đó không ít người chạm thứ nhất chính là này quân tiên thành chân đạp hoàng trướng vân giã vô phong cựu như vậy đường hoàng xuất hiện ở quân tiên thành hắn hướng cái này thành trì phía trong nhìn quanh một cái không khỏi lộ ra mấy phần cảm thán bởi vì hắn còn là lần đầu tiên tại một tòa thành trì phía trong cảm ứng được nhiều như vậy ngoại thiên hạ cảnh ngoại thiên hạ cảnh nhất rõ rệt đặc thủ chính là kia âm dương hợp nhất pháp lực ba đ ộ n lúc này tòa này quân tiên thành n à y loại pháp lực ba động giống như sen lẫn thành một cái lưới lớn giá vô phong một thế này thân cũng không phải là bừa bãi vô danh trị bối hắn mượn sắc hoàn hồn làm viên thừa trí ba chữ này đối với đại bộ phận luyện khí sĩ đến nói trọn vẹn có thể nói là là như sấm bên thai điều này giá vô phong trong lòng cũng minh bạch vì lẽ đó hắn chỉ là đặt chân ở trên tường thành chờ khoảng một hồi liền chờ đến mấy tên tiên nhân đệ tử hắn nhìn một chút liền biết đến không hoàn toàn là thiên sơn xuống tới bởi vì trong này có cái người quen là cái kia đã từng cầm trong tay từ t ò kiếm thiếu nữ thiếu nữ này khi đó là ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba t h ừ a phong có thể làm trong lòng sát ý thực chất hóa mà lúc này thiếu nữ này lại là đi tới ngoại thiên hạ cảnh bước thứ năm bao nhất cùng bị giã vô phong gõ chết cái thứ nhất tiên nhân đệ tử lâm phạm một cái tu vi nghĩ đến là trong khoảng thời gian này tu hành khó khăn biến hóa làm thiếu nữ này liền phá hai cảnh lúc này tại thiếu nữ này mặc bên còn có vị k i a n g ụ y vũ hầu thế tử vị này một bộ liếm cầu bộ dáng nhắm mắt theo đôi theo sát đi qua bởi vì cái gọi là cựu nhân ô i theo sát đi qua bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thiếu nữ kia thấy được g ã vô phong hãn tâm tình cũng có chút mất không chế. nàng mang lấy từ tòa kiếm xuống núi lại bị người cướp đi từ tòa kiếm đối với nàng này loại thiên tri kiêu tử đến nói đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình mà càng làm nàng cảm thấy nhục nhã là đằng sau này viên thừa trí thanh danh văn g dội nàng lại ngay cả đi tìm đối phương báo thù ý tưởng cũng không ràng có tốt tại hiện tại đã là l o ạ n thế sư tôn của nàng đã có thể nhập thế h i ể n thánh cái này cấp nàng lớn lao lực lượng trừ thiếu nữ này bên ngoài còn có hai cái tiên nhân đệ tử mà bọn hắn bên người lại là đi theo mấy tên trên thiên sơn xuống tới đại tu mấy cái này đại tu tự nhiên đều là tu vi không tục đều là ngoại thiên hạ cảnh b ư ớ c thứ bảy thoát ra có thể sống 500 năm trăm n ă m lão tổ cấp nhân vật ngươi thế nhưng là viên thừa trí trong đó một vị thiên sơn tiên nhân đệ tử mở miệng hỏi mấy người các ngươi đều là trên tiên h sơn xuống tới g i ã vô phong tự nhiên lời nhắc trả lời loại này không ý nghĩa vấn đề hắn chỉ muốn chính xác nhận không có trở l ầ m người ừ viên thừa trí ngươi làm người cũng thật ngông cùng điểm một tên khác tiên nhân đệ tử sắc mặt hơi có chút khó coi thế là ngự khí cứng nhắc ngược lại là lên tiếng trước vị kia thiên sơn tiên nhân đệ tử lúc này có vẻ rất bình tĩnh cùng nhờ vào đó xác định này người liền là kia vương quyền chi thượng viên thừa trí dù sao n à y viên thừa trí cùng vọng p h á c h l ố i tên tuổi đã sớm chuyển khắp thiên hạ nếu là thật thành thật trả lời hắn vấn đề hắn ngược lại có phần gặp quỷ cảm giác ta cùng trương sư đệ đám người chính là từ trên thiên sơn xuống tới nghe ngươi cũng tới này quân tiên thành liền tới tìm ngươi này tên tiên nhân đệ tử hồi đáp ta cũng đang chờ ngươi nhóm giã vô phong gật gật đầu chờ chúng ta ngươi nghĩ đến hướng chúng ta chịu đòi nhận tội a đã muộn ngươi giết vạn thừa sư đệ lâm phạm sư huynh một sự tình thật sự cho rằng có thể tùy tiện chấm dứt một vị khắc tiên nhân đệ tử nghe được giã vô phong này lời nói liền nhịn không được cười nạo bởi vì này phía trước nạo mạn phía sau cung kính bao nhiêu làm người muốn cười mặc dù giã vô phong cùng không có phía trước nạo mạn phía sau cung kính nhưng cũng không ảnh hưởng vị này tiên nhân đệ tử như vậy đi phỏng đoán dù sao đây cũng là quá phù hợp lo gì một chuyện mà giã vô phong nghe vậy tự nhiên là lập tức lắc đầu làm sao ta nói sai s ắ c thực nói sai ngươi nhiều lời một cái nói ít hai cái giã vô phong rất là thành thật chỉ ra này chỗ mấu chốt hắn trước sau giết ba cái thiên sơn tiên nhân đệ tử nhưng này vạn thừa chết là không có quan hệ gì với hắn cuồn vọng chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn d á m cuồn vọng như vậy vị này tiên nhân đệ tử nghe vậy không khỏi có chút khó thở bại hoại mà nghe vậy g i ã vô phong liền lần nữa lắc đầu hắn nói ngươi lại nói sai ta xưa nay không từng cuồn vọng ta chỉ là đúng sự thực g i ả i bày một việc mà thôi còn nữa dưới mắt là gì đó rất đặc biệt thời điểm sao thiên hạ đại loạn thiên nhân hiền thánh vị này tiên nhân đệ tử lập tức lạnh mặt nói ngươi lai、like、đây chính là các ngươi xuất hiện ở trước mặt ta ỉ vào sao như vậy liền mời mấy vị đi đầu cái lê a ta dù sao cũng là đời trước ma môn liên minh c h i chủ các ngươi gặp ta không hành lễ làm sao thành g i ã vô phong nói xong chính là phất tay háo hất một cái tức khắc đoàn người này chính là không tự chủ được quỳ xuống đây là đại lễ bất quá g i ã vô phong nhận được lên mà như vậy vô cùng nhục nhã tự nhiên là làm đoàn người này cũng không khỏi thẹn quá hóa g i ậ n lên tới bọn hắn không nghĩ tới tại cái này tiên nhân có thể hiện thánh đoạn thời gian này viên thừa trí lại còn như vậy không kiêng nghệ gì cả dưới gầm trời này liền không ai có thể để này viên thừa trí kiêng kỹ sao đoàn người này bên trong nhất cảm thấy n ụ c nhã tự nhiên là thiếu n ư kia nàng vốn định bỏ ra một n g ụ m á c khí kiêng nghĩ đến vừa thấy mặt tự bị này viên thừa trí bước lấy q u ỳ xuống viên thừa trí ta phải giết n g ư ơ i thiếu nữ sát ý trong nháy mắt sôi trào mà theo thiếu nữ này trong lòng sát ý kích động hắn thân bên trên một điểm t ử s ắ c linh quang theo bay ra để đoàn người này đều khôi phục tự do đồng thời một đường âm thanh lạnh lùng theo t ử s ắ c linh quang bên trong vang dội tới viên thừa trí ngươi thật to gan chương một trăm hai mươi hai thiên nhân liền cái này chương một trăm hai mươi hai thiên nhân liền cái này một tầng tử sắc ánh sáng mỏng như mặt băng một loại mở rộng thân ở này ánh sáng mỏng bên trong một đ o à n người thiếu nữ kia cùng này thiên sơn xuống tới đại tu cũng không có nửa phần cảm giác khó chịu nhưng đồng dạng thân ở tại ánh sáng mỏng bên trong giã vô p h ò n g lại cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực đang không ngừng để ép hắn huyết nục cùng xương cốt đây là tiên nhân chi uy p h ả n tục bên trong sinh linh rất khó ngăn cản này loại uy áp thường thường tiên nhân uy áp vừa rơi xuống kia bị tiên nhân tỏa định kia sinh linh liền muốn trực tiếp mất mạng cho dù là ngoại thiên hạ cánh b ư c t h tám bất kiến tử đều có thân tử đạo tiêu khả năng bất quá đây chỉ là g i ã vô phong đã từng đoạt được kia quyện tiên nhân bút ký bên trong ghi chép cũng là g i ã vô phong cho tới nay đều vô hạn xem trọng tiên nhân căn cứ sau khi hắn tự mình kinh lịch này tiên nhân chi huy phía sau lại là n g o à i ý muốn phát hiện này tiên nhân chi huy không chỉ không hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy hơn nữa hắn đi qua đã gặp được nhiều lần tiên nhân tự này g i ã vô phong có chút không dám tin tưởng dù sao hắn vẫn luôn cảm thấy tiên nhân là vô cùng cường đại vẫn là nói là bởi vì trước mắt chỗ hàng lâm cũng không phải là tiên nhân chân chính vừa vặn chỉ là vị này tiên nhân sớm lưu lại một điểm tiên đạo pháp lực cho nên mới có vẻ này tiên nhân chi u y như vậy bình thường thế là ông thăm dò ý tưởng giã vô phong nói ra gan lớn không lớn ta không biết rõ bất quá đạo hữu vô lễ ta ngược lại thật ra t h ấ m sâu trong người thấu hiểu rất rõ ta vô lễ k i a âm thanh lạnh lùng bên trong rõ ràng xuất hiện một tia ngoài ý mới nàng không nghĩ tới chính mình hiện thánh đằng sau này viên t h ừ a trí vậy mà trọn vẹn không có nhận tiên nhân chi vi ảnh hưởng ta từng cấp đạo hữu mặt mũi tha ngươi này tính cách nóng này kích động đệ tử nhất m ệ n h nhưng bây giờ đạo hữu lại là không có đối t á ngỏ ý cảm ơn ngược lại có xuất thủ ý tưởng đây không phải là vô lễ lại là cái gì g i ã vô phong thản như nói n hắn ánh mắt tiến tĩnh nhìn xem điểm này tự sắc linh quang mà nghe được g i ã vô phong dạng này một phen giải thích điểm này tự sắc linh quang dù là thân v ị tiên ra bên trong người cũng không khỏi trầm mặc một chút sau đó rất là cảm khái nói ra viên thừa trí ngươi quả nhiên c u ầ n võng p h á c h lối một điểm tiên đạo pháp lực đáp xuống chính mình thích nhất đệ tử thân bên trên nàng đệ tử này gặp được sự tỉnh tự nhiên là đều có thể bị ghi chép lại nàng mới vừa liền thừa cơ tra duyệt một phen trong đó ghi chép không khỏi liền đối với trong đó quần võng phép lối một lời có cực kỳ khắc sâu trải nghiệm ngọc bình đạo hữu ngươi này nói nhảm có thể thiếu điểm g i ã vô phong quá trực tiếp nói ra hắn nguyên bản còn muốn cho đối phương tại hắn minh h i ế u nhưng hiện tại xem ra vô lễ như thế hạng người vẫn là được rồi ngươi biết là ta còn dám như vậy ngọc bình tiên tử nghe vậy tức khắc có chút kinh ngạc nguyên bản nàng còn tại đối phương không rõ ràng chính mình chỉ coi chính mình là kiên một đường âm linh tiên lúc này mới dám như thế k i ê u nghĩ đến đối phương thế mà rõ ràng chính mình là một vị lưu lại thế tiên ngọc bình tiên tử sư sở linh sư đạo h i ế u ngươi còn nói nhiều lời g i ã vô phong nhắc nhở Tốt tốt tốt sư sở linh đã quá nhiều năm không có tức giận như vậy qua nàng này thanh âm hạ xuống tia tử tỏa kiếm liền từ thiếu nữ tia thân bên trên bay lên trong lúc nhất thời ngàn vạn tử sắc linh quang tựa như nuốt trừng thiên địa một loại theo bốn p h ư ơ n g t á m hướng dâng trào mà đến vô tận linh khí xiềng xích trong n g á y mắt đem dã vô phong bằng bó dù sao tử tỏa kiếm thực chính chủ người lúc này tùy ý một cái ý niệm trong đầu liền làm này tiên kiếm y năng phóng xuất ra hơn phân nửa bất quá đúng lúc này một thanh như giới xích đoàn kiếm bay ra nay đoàn kiếm không gặp bao nhiêu dị tượng nhưng chỉ là tùy ý một chạm liền đem tia quấn quanh tới linh khí xi vô gian kiếm xích tên hắn vô gian tự nhiên là có vô gian chi có thể bất quá một kiếm này sau đó vô gian kiếm xích cũng theo đó kiệt lực bay trở về giã vô phong nhất mạnh trong con suối như nhau kiệt lực còn có kia t ử tòa kiếm ngay tiếp theo là kia một điểm t ử sắc linh quang theo trong nháy mắt tiêu tán dù sao chỉ là một điểm tiên đạo pháp lực mà thôi không phải vị này ngọc bình tiên tử sư s ở linh chân thân hàn g lâm một kích sau đó tự nhiên là không có cách nào xuất thủ lần nữa thế là giã vô phong nhặt lên này trôi từ tòa kiếm sau đó nói sư đạo hữu ngươi lai ngươi đệ tử tính khí nóng này là theo ngươi học đã d ạ n g này n à y thanh kiếm liền tạm thời lưu tại ta chỗ này đợi đến ngươi đổi này tính tình táo bạo vô lệ quen thuộc ta lại đem này chân bảo còn cho ngươi nói này lời nói lúc g i ã vô phong thần sắc rất là nghiêm túc đoạn lấy hắn nhìn về phía đám người kia nói ra chư vị nếu là bằng lòng chính mình đem chân cắt ngang như vậy ta tựu i tha cho chư vị lần này như thế nào bởi vì trong này không có đã từng vây rết qua hắn vì lẽ đó hắn quyết định cấp những người này một cơ hội dù s a o này thượng thiên có được yêu sinh về phần cái kia người quen thiếu nữ hắn cùng đối phương sư phụ ra tay đánh nhau nhưng hắn nhân tâm quan hậu làm người cũng rộng lượng là sẽ không làm loại kia giận chó đánh m è o sự t ì n h mấy tháng trước mộ dung ra một sự t ì n h kia là ít có ngoại lệ phụng quan thành l i ế u ra một sự t ì n h kia là cái thứ hai ngoại lệ lúc này nghe được g i ã vô phong này lời nói đoàn người này tất nhiên là sắc mặt đều trong nháy mắt biến đổi dù sao cái này thật sự là khinh người quá đáng nhưng bọn hắn còn không dám phản kháng hơn nữa muốn chân quý cơ hội này thế là không phân biệt nam nữ không phân thân phần giờ này k h ắ c này chúng sinh bình đẳng đồng dạng đều chặt đứt một cái chân dã vô phong xem xét lại là nhún mày bởi vì lúc này mới chỉ chặt đứt một đầu này cũng không phù hợp bản ý của hắn nhưng hắn nghĩ lại là hắn mới không nói rõ ràng thế là chủ động thừa nhận sai lầm giã vô phòng liền động thủ đem đoàn người này cái khác đầu tốt chân các đ ứ ớ c chư vị thật không thiện là ta không nói rõ ràng hiện tại chư vị có thể đi cào đi giã vô phong biết sai tự đổi mà lúc này dạng này một phen trì hoãn bởi vì nơi này bạo phát đi ra kịch liệt sóng linh khí đã đem này quân tiên thành bên trong ngoại thiên hạ cảnh luyện k h í sĩ đều hấp dẫn tới đương nhiên tới là đến đây có thể phần lớn cũng không dám áp quá gần dù sao đây chính là ma chủ viên thừa trí thay đổi thất thường khát máu yêu sát tham lam vô độ phách lối c u ầ n vọng lại hư hư thực thực não t ử có bệnh có không dám tới tự nhiên là có dám tới kia là mấy vị ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám bất kiến tử luyện k h í sĩ mấy vị này đại tu đều đã tại thành tiên cửa ải vì lẽ đó liếc mắt liền nhìn ra giã vô phong thân bên trên manh mối không khỏi hào hào mặt lộ c h ấ n kinh c h i sắc bất kiến tử dù sao cái này thật sự là quá làm người ta kinh ngạc này viên thừa trí tạm biệt ma môn liên minh c h i chủ chỗ phía trước chỉ là mới đột phá đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ sáu nội sinh mặc dù dưới mắt tu vi đột phá độ khó là giảm xuống quá nhiều nhưng cũng không đến mức h o a trương như vậy chứ chứ ú t đ i một thời gian này, liền ngay cả phá hai cảnh, gian ngay này, liền cả đ khoảng cách trăm h h h à n tiên gần n hai mươi ba phách lôi cuồng vọng nhãn hiệu là trích không xong chương một trăm hai mươi ba phách lối cuồng vọng nhãn hiệu là trích không song đối với nhân tâm bên trong thành kiến giá vô phong cũng là không thể làm gì dù sao người khác suy nghĩ trong lòng là vô pháp lấy tâm niệm của hắn đến cải biến người khác suy nghĩ đều là tự do vì lẽ đó chỉ có thể mở bán giận không biết nói chuyện yêu ngâm miệng giá vô phong ánh mắt thiên tĩnh quét vị này thành tiên cửa hải ngoại thiên hạ cảnh bức t h ư tám một cái này người hắn cũng không nhận ra chứng minh vị này không phải vài thập niên trước bất kiến tử cảnh đại tu bởi vì đạt tới thành tiên cửa hải bất kiến tử cảnh đều có một cái vòng tròn mặc dù chưa chắc ở trước mặt gặp qua nhưng bao nhiêu là sẽ có nghe thấy giã vô phong ở kiếp trước thân tại đoạn đi hết thể xã giao liên hệ phía trước cũng tại cái đó trong hội xuất hiện qua mấy lần dù sao có nhiều thứ vô pháp tiên dư tiên cử thu hoạch được mà có nhiều thứ hắn vừa vặn không cần đến liền cầm đi cùng người lấy vật đổi vật c h i ề u tiên loại vật này mặc dù là thiên hạ luyện khí sĩ đều tán thành tu tiên giới tiền tệ nhưng so sánh có ý tứ là ngoại thiên hạ cảnh b ư ớ c t h ứ tám luyện khí sĩ đều là lấy vật đổi vật vì chủ tại quá khứ cho dù là chín triệu mười triệu này loại rõ ràng giá trị liên thành triệu tiền xuất thế khoảng cách đắc đạo thành tiên gần nhất đám người kia đều là thờ ơ điều này sẽ đưa đến triều tiền giá trị Tại bất k hắn từ giai đoạn này, u ấ nghị nghị khi n đó biết phong n g a được lúc cho dù là có ba trăm linh năm lịch duyệt cũng không khỏi tâm sinh phạm nhân ngưỡng vọng tiên h cùng một góc cảm giác một phương gia tộc đều có thể như vậy chớ nói chi là một phương tiên m ô n mà liên tại giã vô phong suy nghĩ chuyển động thời điểm vị này thành tiên cửa hải ngoại thiên hạ cảnh bức thứ tám đại tu không khỏi mặt lộ vẻ p h ấ n nộ dù sao tất cả mọi người là cảnh giới c ỡ này mà hắn lại là thành tiên cửa hải này viên thừa trí không khỏi cũng quá cuồng vọng điểm viên thừa trí ngươi tại hiện tại vẫn là trước kia sao ngươi bất quá là ban đầu vào ngoại thiên hạ cảnh bức thứ tám mà bọn ta đều là tu luyện đến thành tiên cửa hải vị này thành tiên c ử hải ngoại thiên hạ cảnh bức thứ tám đại tu nói ra vị này cũng là nhiều đầu ó c mới mở miệm tiểu dùng bọn ta hai chữ đem mặt khác mấy vị bất kiến tự cảnh cấp đưa vào cùng một cái trận danh o chỉ có thể cùng hắn cùng tiến thối nếu không lời nói chuyến đi khó tránh khỏi lại mất mặt nói hắn sợ hãi một cái tuổi trẻ h ậ u bối còn nữa trước kia ngươi có thể vậy hành sự bất quá là rất nhiều đ ạ o hữu đều chẳng muốn cùng ngươi tính toán miễn cho hạ xuống một cái ỷ lớn hiếp n h ọ đều danh vị này thành tiên cửa hải ngoại thiên hạ cảnh bức t h ứ tám đại tu hay là tự cảm thấy chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên sau khi nói xong lại bổ sung một phen hiển nhiên là mới vừa nói đến chưa hết giận trước kia cùng hiện tại xác thực không thể so sánh dù sao trước đó muốn tu luyện tới thành tiên cửa ải đều là yêu cầu trải qua thiên tân v á k h ổ vì lẽ đó ngươi bây giờ tu luyện đến thành tiên cửa ải không có nghĩa là ngươi thực t i u có cảnh giới cỡ này cái tiệc có nếu ngươi không tin lời nói như vậy ta lại hỏi ngươi đắc đạo thành tiên phía trước cần phải trải qua tâm huyết dân trào ngươi có thể có cảm nhận được giá vô phong thản như nói hắn mặc dù không e ngại nhưng là không cần thiết đánh vô và khung cái khác bất kiến tử cảnh đại tu cũng không có mở miệng hắn tự nhiên sẽ không đi nhàn rỗi không chuyện gì gây thù hắn hắn đi là vương đạo cũng không phải bá đạo mà nghe này lời nói mấy vị này bất kiến tử cảnh đại tu cũng không khỏi mặt lộ mấy phần vẻ suy tư bọn hắn có thể tại hiện tại vào tới thành tiên cửa ả i trước đó tự nhiên là đều sớm tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh này b ư ớ c thứ tám mà có thể tu luyện tới b ư ớ c thứ tám lại có mấy cái là tâm trí không được thì là tình thương ai q u y đều chẳng ra sao cả mấy phần trụ cột nhất bản thân năng lực suy tính cũng vẫn là có cho nên giá vô phong kiểu nói này mấy vị này liền đều nghe l ọ t được bởi vì bọn họ trong truyền thừa xác thực có đề cập tới này thành tiên cửa ả i tâm huyết dân trào dù sao theo lý mà nói nếu như không có này loại thiên đạo cảnh cáo cảnh báo như vậy bọn hắn lúc này đều cũng đã thành tiên mới là bọn hắn cũng không phải thiên sơn liễu m ộ t tiên triệu không viễn môn hạ vị kia mười tám đạo hưu có xa như vậy đại trí hướng muốn trở thành lưu lại thế tiên đối bọn hắn đến nói chỉ cần có thể đắc đạo thành tiên như vậy cho dù là trở thành tối mặt đẳng âm linh tiên bọn hắn cũng đều là không thèm để ý thậm chí là thích như mật ngọt dù sao cũng còn không lên mở chỗ nào có thể chọn ba l ấ y bốn người khác có thể chọn chọn lựa lựa đó là bởi vì người ta có một cái núi dựa lớn mà thôi điểm này cho dù là cùng dã vô phong tranh chấp vị này bất kiến tử cảnh đại tu đều là vô pháp trong lòng bên trong phủ nhận để thiên sơn tiên môn đệ tử đều tới đây cho ta gặp mặt mấy vị này bất kiến tử cảnh đại tu cũng không có tiếp tục cùng mình tranh chấp ý tứ giã vô phong tự nhiên là đem việc này bỏ qua sau đó hắn nhìn về phía đứng ở đằng xa ngoại thiên hạ cảnh như vậy nói ra bị giã vô phong trước mặt mọi người như vậy nói thân v ị trên thiên sơn xuống tới thiên tri kiêu tử nhóm tự nhiên là không có cách nào tại rùa đen rút đầu thế là cả đám đều đi ra tính cả những cái kia trên thiên sơn đại tu viên thừa trí người muốn như thế nào có thiên sơn tiên nhân đệ tử v ấ n đạo phía trước mấy vị kia tới cũng nhanh các ngươi hẳn là là cũng không thấy nhưng không sao ta cấp các ngươi nói một lượt chính là bọn hắn từ đoạn một cái chân ta liền thả bọn họ đi giá v ô phong nói ra mấy vị kia đều có nói khí chi bảo bởi vậy đều rời đi đến cực nhanh tại những này bất kiến tử cảnh đại tu chạy tới phía trước cũng đã rời đi rất xa dù sao nếu để cho người thấy được bọn hắn bộ dáng này vậy coi như mất mặt quá m ứ c rồi ngươi có ý tứ gì mà lúc này những n à y ngày núi tiên nhân đệ tử nghe này lời nói không khỏi đều trong lòng bên trong cảm thấy một tia không tốt vì lẽ đó ta nghĩ mời các ngươi vì đồng môn ở giữa hài hòa cũng đều từ đoạn một cái chân giá vu phong quá khách khí nói ra dù sao đây không phải là mệnh lệnh là tại người ta thương lượng người tại si tâm v ọ n g tưởng lập tức cựu có một vị tiên nhân đệ tử m a n h liệt biểu thị ra phản đối thế là giá vô phong đành phải tiếp nối chặt đứt hắn hai cái đùi bởi vì vị này cũng không phải tham dự vây giết hắn ở kiếp trước thân vì lẽ đó giá vô phong liền rất đại độ lựa chọn tha cho đối phương nhất mệnh bất quá đối diện giá vô phong như vậy khoan hồng độ lượng cử động tại t r à n g tiên nhân đệ tử cùng với trên t i ê n sơn xuống tới đại tu đều là không lĩnh tình đặc biệt là đối giá vô phong ôm lấy thành kiến vị kia bất kiến tử cảnh đại tu lúc này kích động nhất bởi vì bị giá vô phong cắt ngang chân cái kia tiên nhân đệ tử là hắn chủ động xin đi l ự hảo hảo cái, cái này thế giới chính là như vậy nói thật cũng rất dễ dàng không ai tin vì lẽ đó dưới sự bất đắc dĩ giá vô phong đành phải lựa chọn độc thủ để bọn hắn tin tưởng mình phía trước là thực quá rộng lượng nơi này ngoại thiên hạ cảnh b ấ c thứ tám có mấy vị mà tu luyện đến thành tiên cửa ải cũng có mấy vị có điều giá vô phong phía trước có thể nói ra dạng kia một phen hỏi lại bọn hắn cảm nhận được tâm huyết dâng trào không chính là rõ ràng mấy cái này thành tiên cửa ải đều là chứa đại lượng lượng nước mà ngay cả thành tiên cửa ải đều như vậy cái khác tu vi đại tu tự nhiên cũng là như thế điểm này bao gồm giá vô phong chính hắn bởi vì dựa vào chính mình tu luyện tới qua thành tiên cửa ải vì lẽ đó hắn biết rõ trước kia thành tiên cửa ải cùng hiện tại thành tiên cửa ải nhìn như không có khác biệt nhưng kỳ thực khác biệt cực lớn mấy vị này thành tiên cửa hải ngoại thiên hạ cảnh bất t h ư tám đại tu tựa như là hắn từng nghe nói rót nước thịt heo một loại là bị đẩy mạnh đi lên trọng lượng bất quá điểm này mấy vị này đều là không tự biết thẳng đến cùng giã vô phong giao thủ thành tiên cửa hải có thể bị đơn độc lấy ra này một cảnh giới tại bất kiến tử cảnh bên trong tự nhiên là có ý nghĩa đặc thù cái gọi là bất kiến tử cũng không phải là chỉ trường sinh bất tử mà là chỉ tu luyện tới cảnh giới cỡ này chỉ cần không phải bị tại chỗ trầm diện như vậy vô luận gặp cái gì dạng trọng thương cũng có thể bảo trụ chính mình một c á c mạng trừ phi kia một cái bản mệnh chân khí hao hết g i ã vô phong mượn sắc hoàn hồn đằng sau viên thửa trí này một bộ thân thể khi đó trọn vẹn liền là thi thể huyết đều đã chạy khô nhưng g i ã vô phong hồn phách vừa tiến vào liền có thể lệnh hắn khôi phục hơn phân nửa dương khí chính là dựa vào bất kiến tử cảnh này một cái đ ặ c tính mà thành tiên cửa ải không phải chỉ bất kiến tử đ ặ c tính có thể tiến thêm một bước mà là đến một bước này phía sau tự thân thanh khí lại xuất hiện một loại giả viên mãn trạng thái như có tâm huyết dâm trào liền vô pháp đắt đạo nhưng nếu là không có tâm huyết dâm trào như vậy thì nhưng tại cảm ứng được thành tiền cơ hội phía sau trực tiếp thành tiên mà cái này thành tiên cơ hội cũng không cần chờ quá lâu có chút thọ nguyên còn nhiều bất kiến t ử cảnh có thể muốn chờ trên mười năm t à hữu nhưng thọ nguyên không nhiều bất kiến t ử cảnh trong vòng m ấ y tháng cái này thành tiên cơ hội là tất nhiên sẽ xuất hiện về phần là gì như vậy lại là không người có thể nói rõ t h ư ợ n h ư là đang chờ cái gì chống chỗ một dạng lúc này g i ã vô phong cùng vị này mấy vị thành tiên cửa hải đại tu giao thủ đã nhanh phải kết thúc bởi vì mấy vị này cũng không có chân bảo bản thân vô gian kiếm xích vừa ra mấy vị này liền ảo hảo bị dã vô phong cắt ngang một cái chân dù sao nói tốt một đầu như vậy chỉ có thể một đầu mà đối diện một kiện nhận chủ chân bảo uy hiếp tại tràng tiên nhân đệ tử đều là giận mà không dám nói gì mắt nhìn thành tiên cửa ải bất kiến tử cảnh đại tu như vậy liền đành phải tự mình đ ộ p thủ bất quá những n à y ngày trên dưới núi đến tiên nhân đệ tử đại tu cũng đều là quá có phong cách người bởi vì một tiếng hét thảm cũng không có tuất chư vị có thể mời giã vô phong cười nói sau đó hắn liền trước một bước rời đi dù s a o này quân tiên thành chỉ xuất hiện một kiện tử tỏa kiếm ý vị này nơi này tiên nhân đệ tử cũng không có tương đối trọng yếu hạ tự nhiên không cần thiết ở chỗ này nhiều trí hoãn mà trạm tiếp theo tự nhiên là phụng quân thành có tham tiên hội thành trì cuối cùng vẫn là không nhiều dù sao một tòa tham tiên hội xuất hiện yêu cầu xung quanh có đem đối ứng sức mua mới được bởi vậy đại triệu cảnh nội chỉ có hai tòa thành trì có tham tiên hội trừ tòa này quân tiên thành chính là đại biểu dưới chân thiên tử tòa kia đế thành mặc dù dưới mắt đại triệu đã loạn nhưng còn chưa tới thay đổi triệu đại thời điểm các lộ phản vương chỉ là quần hùng cùng nổi lên còn chưa có chân chính có thể chấn áp hết thể người không phục xuất hiện cho nên tòa kia đế thành bên trong dưới mắt ngưng tụ đại triệu lực lượng cuối cùng bất quá giã vô phong cũng không phải không dám đi chỉ là hắn đã biết rõ thiên sơn xuống tới tiên nhân đệ tử cũng không có đi tòa kia đế thành dù sao thân v ị tiên nhân đệ tử đến lúc này tự nhiên đều là rõ ràng này đại triệu đã muốn thay đổi triều đại mà này loại thay đổi triều đại hàng đầu tri địa thường thường là nhân quả nhận gánh phức tạp nhất địa phương đến nỗi còn giao thoa lấy đại lượng khí vận p h ả n v ệ mặc dù đi phía sau không đến mức một cái sơ sẩy thân tử gạo tiêu hay là một phen khổ tu nước chảy về biển đông nhưng lui về phía sau ít nhất phải nửa cái giáp thời gian rậm chân tại chỗ đây là có thể khẳng định là lấy cái nào tiên nhân đệ tử còn biết đi tìm không nhanh dưới mắt liền ngay cả nguyên bản tại đại triệu thân gánh vắt chức vị quan trọng tiến thư học đường học sinh đều đã chạy ra kể cả nguyên bản đại triệu quốc sư bạch chỉ cảnh vị tiêu đại triệu thiên tử vạn hoành phổ lần này không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ không chỉ thành khôi lỗi liền ngay cả đại triệu vương triều cuối cùng nhất mạch khí vận cũng bị hắn t r ô n vùi chỉ bất quá tại tống táng đại triệu vương triều khí vận làm phản vương khắp nơi phía sau dưới mắt ở các nơi bận bịu lấy nâng đỡ thế lực duy trì cơ bản trật tự người nhưng lại là đám này tiến thư học đường học sinh đương nhiên tham khảo du châu thành tiền lệ này tiến thư học đường học sinh cùng hắn nói là tại duy trì cơ bản trật tự chẳng bằng nói là huyết tinh chấn áp việc này g i vô phóng dưới mắt còn ch nếu không lời nói hắn cao thấp lại phải cảm khái một tiếng đáng tiếc giới này không vạn hồn phiên tiến đến vùng q u a n thành lộ bên trên g i ã vô phong bất ngờ để người cấp ngăn lại dù sao có luyện khí sĩ các lộ tiên g i a tồn tại ngàn dặm chuyển tin từ không phải việc khó gì húng chi còn có linh chân bảo phủ này loại đặc thù chi điệp g i ã vô phong là không đi qua này linh chân bảo phủ nhưng thiên hạ này ở giữa n g o ạ i thiên hạ cảnh khả năng cũng chỉ hắn không đi qua tại linh chân bảo phủ nội liên quan tới viên thừa trí tại quân tiên thành sở tác sở vi đã sớm đưa tới sóng to gió lớn nghe việc này đại tu đều khiếp sợ đến cực điểm yeah, viên thừa không riêng tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám hoàn thủ đoạn cận tiên tùy tiện i ự u chấn áp mấy vị thành tiên cửa hải đại tu đây quả thực là k h ủ n g khiếp mà linh chân bảo phủ nội thông tin đều dạng này chuyên r a này thiên sơn thượng tiên người tự nhiên là cũng đều biết được vị tia tử tiên nhân còn chưa làm gì đó tỏ thái độ tự có vị lưu lại thế tiên giận không kèm được phái ra một tên âm linh tiên vị này lưu lại thế tiên chính là liễu mục tiên triệu không viễn bởi vì hắn là bị g ã vô phong đánh mặt nhiều nhất vị kia sớm tại mấy tháng trước hắn cựu đối g ã vô phong một thế này thân tới sát tâm chỉ bất qua khi đó vì chân ma một sự tình không thể không nhấn xuống này một sát tâm lúc này s á t trời dần tối đã là hoàng hôn mà đây chỉ là có chút mở tối s á t trời bên trong lại không khỏi có chút đưa tay không thấy được năm ngón bởi vì bốn phía sơn lâm tựa như một nháy mắt biển nhến dị hóa thành từng cái hắc á m thủ trưởng phóng lên tận trời hô hô đây là âm phong tại thổi tới nay loại không thuộc về nhân gian âm hàn bất luận cái gì ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tư phía trước luyện khí sĩ gặp được đều chỉ có thể bị trong nháy mắt đông chết bởi vì có thể làm người tự thân dương khí lộ ra ngoài mà như vậy dị tượng xuất hiện cũng thường thường mang ý nghĩa kia không thuộc về nhân gian tồn tại đáng sợ vào lúc này đã hàng lâm chương một trăm hai mươi lăm nhân gian gần như không thể gặp chương một trăm hai mươi lăm nhân gian gần như không thể gặp âm linh tiên là gì đó g i ã vô phong phía trước cũng không rõ ràng hắn biết rõ này mặt đảng tiên nhân nhưng này loại tiên nhân đến tột cùng như thế nào hắn chỉ lấy được qua một chút mập mờ suy đoán không rõ ràng miêu tả dù là hắn đã cùng một vị âm linh tiên giao t h ủ qua mà bây giờ g i ã vô phong vẫn là không rõ ràng hắn nhìn lấy trước mắt bất ngờ lâm vào h tám cùng với từ trong bóng tối kia một c h i ế c xe ngựa xe ngựa là quá bình thường xe ngựa chỉ b ấ t quá k ê u lôi kéo hai con ngựa đều đã chết đã lâu không có thi mao chỉ có quỷ dị màu xanh đen lân tiến tại hai con ngựa thi thể bên trên rất thưa thất xuất hiện hai cặp mắt ngựa con ngươi cũng không có biểu hiện ra dọa người dáng vẻ cũng chỉ là quá độ trắng bệnh mà thôi nhưng mà liền là như vậy nhìn như quỷ dị nhưng lại bình thường cảnh tượng mới kêu người dùng mình bởi vì này hai con ngựa thi thể bên trên có tiên nhân chi uy ý vị này này hai con ngựa tại khi còn sống đều là tiên thú tuy nói này tiên thú ứng với cũng cùng tiên nhân tam đẳng điểm một loại có rất lớn khác biệt nhưng tiên thú liền là tiên thú có thể k h ô n g chế tiên thú thi tất nhiên chỉ có thể là một vị càng cường đại hơn tiên nhân xe ngựa kia bên trong có thể nhìn thấy một đường mông lung thân ảnh đạo thân ảnh này mang theo một đỉnh cao cao con mạo theo giá vô phong biết được đây là đại trạch vương triều thời kỳ xuyên q u a n thuộc khi đó người lấy am hiểu đao pháp vì võ lực biểu tượng lấy đầu đội mũ cao xem như b á c học nho nhã biểu hiện quân tử không nhất định đ e o đao nhưng tuyệt đối mang theo một đỉnh cao con mũ là xe ngựa hai bên hai cây màu tím đen cờ phớn ư lay động đến càng phát kịch liệt lên tới tiếng gió nghẹn n à o thổi người áo bảo không ngừng bay phất phới mà trong đó âm h à n càng là có s â m nhân hồn phách chiều hướng chỉ gặp d ã vô phong áo bảo thủ trưởng bộ mặt cũng bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng hiện ra màu xanh lá cây đậm quang mang miếng băng mỏng đây là quỷ băng vì thiên tài địa bảo thuộc tính nhưng là nhân gian gần như không thể gặp c h i vật bởi vì muốn xuất hiện này loại thiên tài địa bảo yêu cầu đồng thời xuất hiện ngoài mười vị mạnh mẽ đại ác quỷ mới được hơn nữa mỗi một vị ác quỷ đều muốn có ban ngày xuất hiện không đếm sỉa dương khí áp chế thực lực nhưng lúc này người kiểu này ở giữa khó gặp chi vật lại là như thế dễ dàng xuất hiện hơn nữa còn là lấy một người sống thân thể xem như sinh ra môi giới đây chính là tiên gia thủ đoạn sao g i ã vô phong trước tiên mở miệng mà theo hắn lúc này mở miệng này đã đem hắn băng bó màu xanh lá cây đậm miếng băng mỏng liền trong nháy mắt tất cả đều vỡ nát ngũ mạch t u y ệ n nhãn mang đến cao cường pháp lực làm g i ã vô phong không nhìn thẳng này loại âm linh tiên thần thông trên người hắn sở dĩ lại xuất hiện những này q u ỷ băng hoàn toàn là bởi vì khi đó phục dụng thất khiếu linh lung vô tâm thảo lưu lại không được đầy đủ chỗ bị đối phương lợi dụng thất khiếu linh lung vô tâm thảo để giã vô phong một thế này thân thành công phục sinh nhưng cũng lưu lại to lớn thai hoàng ẩm không riêng gì tự thân pháp lực cực hạn giảm phân nửa gặp được này loại âm linh tiên còn biết bị đối phương tùy tiện lợi dụng chỗ này không được đầy đủ chỗ vô tâm thế mà còn sống sót hắc ha ha một đường không phân do nam nữ mông lung tiếng cởi khẽ theo xe ngựa kia bên trong chậm dại chuyền ra sau đó xe ngựa kia cửa khoang xe chính là mở ra một đường thân xuyên hoa mỹ cổ phục đầu đội một đỉnh cao quan cổ mũ thân ảnh theo từ trong dậm chân đi ra mà theo đạo thân ảnh này xuất hiện mắt trần có thể thấy mạng lớn u ám hướng về bốn phía lan tràn ra trong chấp nhóm này giã vô phong cảm giác được thiên địa ngũ hành lực lượng thoáng cái bị áp chế tới cực điểm nhưng tốt tại ngũ mạch tuyền nhãn liên quan năm nơi thiên địa thủy mạch cái này khiến giã vô phong đối với thủy hành lực lượng nắm giữ như trước ở vào hắn trạng thái đỉnh phong đối phương phụ diện hiệu quả không thành công ảnh hưởng đến hắn nhiều quyền sĩ tử nam huyền thứ bảy đường âm linh tiên sư thửa liễu m ộ t tiên triệu không viễn phụng sư mệnh đến đây tiễn ngươi lên đường đạo thân ảnh này mở miệng nói mà theo hắn lúc này mở miệng hắn vẻ mặt mới bắt đầu xuất hiện tiêu ưu ám theo hắn thân bên trên chút bỏ tựa như là người theo hắc bạch hoán đổi thành thái sắc hắn ngũ quan thoáng cái tựu biến đến có thể thấy rõ ràng lại sinh động như thật không có nửa phần không bình thường địa phương bất quá hắn lộ ra tay áo hai cái tay vẫn có chút không bình thường bởi vì ngu sao mà không thích hợp không có nửa điểm huyết sắc không nói này một đôi tay còn giống như là ngâm tại trong nước quá lâu một dạng trong đó huyết thủy đều bị ngâm sạch sẽ chẳng có thể trông thấy xương cốt vô tận hải nhân sĩ giã vô phong nghe được này một cái tên lại là không khỏi có chút ngoài ý mới đại triệu sở quan bên ngoài cũng là có người cho dù là kia phiến vô tận hải cũng giống vậy tương đối tới gần sở q u a n một chút hòn đảo bên trên cựu cư trú một chút người mà người trên đảo liền là loại này có chút cổ quái họ kép mà nhiều q u y ề n liền là trong đó một cái thế gia vọng tộc g i ã vô phong ba trăm năm tích h lũy để hắn rất bắc văn rộng dãi gặp ân ha ha người này người không tệ có chút kiến thức vị này âm linh tiên nghe vậy không khỏi tán thưởng g i ã vô phong một tiếng dù sao vô tận hải bên kia đã sớm không có tộc nhân của hắn bởi vì hắn vì tại địa phủ tiến thêm một bước đem hắn tộc nhân đ ó g ó i đưa cho chủ trưởng nam huyền bên trên chết phật đá bên trên chết p h ậ t đà ăn đến rất vui vẻ mà hắn cũng đã được như nguyện mà như vậy tán dương một tiếng phía sau nay nhiều quyển sĩ、si、tử liền mặt lộ mấy phần kinh ngạc lại chán ghét hỏi ngươi làm sao còn không chết chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ không được sao để hắn đường đường nam huyền thứ bảy đường âm linh tiên hàn g lâm đã là có chút đại tài tiểu dụng còn muốn hắn tự mình động thủ chẳng phải là giết gà dùng đao m ổ trâu n à y quá lãng phí mà hắn nhiều quyển sĩ、si、tử xưa nay chán ghét nhất liền là lãng phí này đương nhiên yêu cầu đạo hữu tự mình động thủ giã vô phong gật gật đầu ngũ mạch tuyền nhãn pháp lực tôi động vô gian kiếm xích liền bày ra vô gian kiếm xích như giã vô phong ăn uống quen thuộc một loại không có gì hoa lệ dị tượng nhưng trong đó sắc cơ lại là uy nghiêm không gì sánh được chỉ là một cái đối mặt tự phá vỡ bởi vì vị này âm linh tiên hàn g lâm mà xuất hiện mạng lớn đú ám bất quá này nhiều quyện sĩ tử lại là không có chút nào dị sắc đến nỗi còn bảo trì kêu một trường kinh ngạc lại chán ghét vẻ mặt thân sắc n g u y ê n lai、like、đây chính là ngươi ỷ vào sao vô gian kiếm xích vật này s ắ c thực bất phàm có điều năm đó giống như ngươi đem vật này coi như là dựa vào một người kia thế nhưng là chết được phi thường bị khuất ngươi nói là túy bán tiên sao g ã vô phong hỏi dù sao đây là vô g i a n kiếm xích bên trên một cái người nắm giữ là hắn vì lẽ đó ngươi biết hắn là thế nào chết sao không biết rõ không quan hệ bởi vì ta có thể nói cho ngươi hắn vừa chết tại trong tay người khác cũng chết tại chính hắn trong tay loại này thống khổ ngươi hẳn là là tưởng tượng không được bất quá ta có thể giúp ngươi thể hội một chút nghĩ đến như vậy cũng có thể thỏa mãn sư phụ yêu cầu nay nhiều quyển sĩ từ kiên một bộ vẻ mặt thân sắc như trước là kinh ngạc lại chán ghét chỉ là trong miệng hắn lời nói lại là so trước đó âm lánh lên tới chương một trăm hai mươi sáu ứng kiếp đại thiên tiên. như quỷ khoác ra người khôi lỗi đang bắt t r ư ớ c người này nhiều quyển sĩ tử thần sắc cùng giọng nói không nói được quái gì. rõ ràng sinh động như thật nhưng lại cứng ngắc không gì sánh được tới đây dù là giã vô phong lại thế nào t r ì đ ộ t cũng nên ý thức được này mặt đảng âm linh tiên s á t thực như quỷ húng chi hắn cũng không t r ì đ ộ t có thể dựa vào an ninh một chút không hợp lý cử động đẩy ngược ra thân phận của đối phương sống ba trăm năm giã vô phong đem giả thành tinh bốn chữ này thuyết minh đến phát huy vô cùng t i n h thế tự nhiên giã vô phong cũng từ vị này nhiều q u y n sĩ tử đẩy ngược ra không ít liên quan tới âm linh tiên tin tức bất quá lúc này không phải tinh tế suy nghĩ những ngày thời điểm giã vô phong cầm trong tay vô gian kiếm xích đi đầu xuất thủ nhất kiếm vô p h o n g nhưng trong phạm vi phương viên bất trượng hết thể âm ám hóa làm vô hình hoàng hôn thời gian bình thường thiên tượng theo hiện lộ ra một góc kia ngày một bên dáng đỏ nóng rực như lửa chiếu xuống một chút quang mang đây là mặt trời lặn dư huy phía trong có thiên địa dương khí nhưng sắp tán đi nhưng mà chỉ là này loại sắp tán đi thiên địa dương khí lại là làm vị này thủy trùng cao cao tại thượng âm linh tiên nhiều quyển sĩ tử phát ra cực kỳ tiếng đều thảm thiết thế lương thiên hạ đại loạn tiên nhân mới có thể nhập thế hệ thánh nhưng âm linh tiên chỉ chiếm tiên nhân hai chữ bên trong một nửa có thể quy về t i ê n ra nhưng đã không thể coi là là người tự nhiên này nhập thế h i ể n thánh cũng đánh điểm giảm đi mà lúc này theo vị này nhiều quyển sĩ tử bị thương hắn thân bên trên trực tiếp tự phát ra một cỗ mục nát khí tức đây là một loại tương tự lâu năm căn nhà gô hấp ép bị mặt trời bạo chiếu phía sau vị đạo nhiều quyển sĩ tử đã h ư u mạng mội hỏi một chút ngươi có hay không hối hận qua giá vô phong không khỏi cảm thán như thế nói hắn này một bên còn đang g ợ n r ụ c sát chiêu tiê nghĩ đến ngoài ý muốn dẫn lạc thiên địa dương khí vậy mà trực tiếp trọng thương đến đối phương m u ố người biết ta c hợp không, không, không ư có, khô. nghe nghe có phá phòng ư hỏi cũng h không thể nói rõ là hàm dưỡng đủ tốt mà là có thể là còn không có đà kích đến vị bất quá giá vô phong nghe vậy thực sự không sự buồn một đến đồng nỗi còn nói quá đầu, tán đồng gật gật rất đạo tại đạo hưu trình hắn liền hướng này là Sau liền ôm quyền thi lễ, đa tạ đạo hưu thành toàn. Một tiếng này cảm ơn g i ã vô phong không gì sánh được thành thần mà này cũng tự nhiên là đệ vị này âm linh tiên như là kia hai trượng hòa thượng mỏ mầm không được đầu não nguyên bản thẹn quá hóa g i ậ n phá phòng trạng thái đều bởi vậy bị tạm thời áp chế xuống bất quá cũng không để nhiều quyển sĩ tử hoang mang quá lâu bởi vì một giây sau giá vô phong q u n h thân khí tập biến cùng với ngũ sắc vân quang vào tới đệ vị này âm linh tiên minh bạch lý do ông g i dục mây vẩn đang lúc hoàng hôn bình thường thiên tượng m ả n g lớn xuất hiện để nơi này theo âm linh tiên mà xuất hiện đủ ám triệt để tan thành mây khói bốn phía sơn lâm cây tối cũng không còn có vẻ quái đản ngũ sắc vân quang từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vào tới đây là khắp trốn mừng vui khắp nơi đến c h ú c thiên tượng chiêu cáo mà nguyên bản mắt trần không thể gặp khí vận tại thời khắc này biến đến mức dị thường rõ ràng lên tới t i ê u đại triệu đế thành nơi ở một đường ảm đạm từ sắc trường xà đã thoi thót mà đại triệu các nơi phản vương khí vận chính là đều ẩn dùng sinh cơ vừa mừng khí vận màu sắc đại biểu không là cái gì bất quá cái này khí vận trạng thái lại là minh đủ để chứng h ế theo t ầ y này, vị này quyển Mà âm lúc linh tiên nhiều quyển sĩ từ thân bên vị từ t sĩ r khí vận、so、do nét hóa khoảng cách giã vô phong gần nhất vị kia âm linh tiên tự nhiên là nhìn ngốc bởi vì hắn tại địa phủ cũng chưa từng thấy qua dạng này dù sao quỷ có âm thọ mà âm thọ theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật cũng coi như sinh cơ cho nên quỷ khí v ậ n cũng không phải là âm v đầy t ử khí theo địa phủ tùy tiện tìm một đầu ác quỷ tới để hắn cùng cái này viên thừa trí đứng cùng một chỗ nếu là chỉ nhìn khí v ậ n lời nói sẽ có vẻ kia ác quỷ như cái sống bất quá một giây sau nay nhiều quyển sĩ tử t i ể u bất chấp gì khác xoay người t i ể u tiến chiếc xe ngựa kia muốn thoát đi bởi vì cái này cần nói thành tiên dị tượng không thích hợp quá hồng b ĩ nay loại khắp nơi đến chúc thành tiên dị tượng hắn là chưa từng nghe thấy bất quá mặc dù không rõ ràng này thành tiên dị tượng đến tột cùng ý vị như thế nào nhưng này dị tượng đều dạng này hạo đẳng như thiên uy lúc này không chạy chờ đến khi nào đâu mà tại chạy trốn sau khi nhiều quyển sĩ tử cũng không khỏi trong lòng bên trong trường ậ y còn không có tu luyện tới thành tiên cửa ải cứ như vậy một bước lên trời thành tiên đây có phải hay không là quá bất hợp lý điểm cho dù là vị kia trong truyền thuyết chân ma đều không thể như vậy vượt cảnh giới tăng lên chỉ bất quá n à y nhiều quyển sĩ tử xe ngựa lại là không thể chạy ra quá xa bởi vì một đường lão giả dơ bẩn thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau trực tiếp đưa tay bắt được kia hai thất thi ngựa dây cương lao quỷ vương nhiều quyển sĩ tử tức khắc sát ý xôi chảo lại là hắn nhận ra lão giả này theo sở quan tổ miếu đi ra lão quỷ vương không phải tiên gia lại hơn hẳn tiên gia có điều đây cũng không phải là này lão quỷ vương có tư cách khiêu khích hắn lý do bởi vì tiên liền là tiên phàm liền là phàm nhưng mà lão quỷ vương n g a y vậy lại chỉ là lộ ra mấy phần đ i ê n cùng tiêu d u n g sau đó liền phẳng cái đi xa mà có lao quỷ vương phen này t r ỉ hoãn bên tiêu hạo đ ạ m thiên địa dị tượng cũng đã đến hồi cuối chỉ gặp dã vô phong toàn thân đắm mình trong k i m quang tựa như hóa thân thành kim giáp thiên thần hắn chân hạ xuống không mê khí nhưng lại vững như bình đ i ệ một loại trực tiếp đạp ở hư không bên trên không có nửa phần do dự g i ã vô phong ánh mắt hạ xuống này tiên nhân chi uy liền trực tiếp đáp xuống nhiều quyển sĩ tử vị này trên thân âm linh tiên mà tới được lúc này nhiều quyển sĩ tử mới kinh hãi phát hiện này viên t h ừ a n g trí đúng là thành tựu đại t h i ê n tiên bởi vì tại g i ã vô phong tiên nhân chi uy bên dưới hắn liền nửa phần chống cự cũng làm không được ngươi sao có thể thành đại t h i ê n tiên đại thiên tiên như thế nào dễ dàng như thế liền có thể vượt cành thành tựu nhiều quyển sĩ tử kinh nghi bất định quả thực liền là gặp quỷ dù sao này loại kích động thật sự là quá lớn điểm nguyên bản liền tiên cũng không phải người hướng mình nói một tiếng cảm ơn sau đó liền trực tiếp theo ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám bước vào nhất đảng tiên nhân lĩnh vực phải biết đây chính là đại thiên tiên a ngươi muốn biết ta là gì như vậy liền thành đại thiên tiên đạo hữu chính ngươi cũng thành đại thiên tiên chẳng phải sẽ biết tại sao lúc này đến hỏi ta hẳn là đạo hữu ngươi không thành được đại thiên tiên sao dã vô phong nghe vậy chính là cười nhẹ như vậy nói ra này kêu lấy cách của người hoàn lại kia thân chỉ có thể nói cái nào đó ba trăm năm lao đông tây lúc trước có thể đem thủy cầu kinh tu luyện tới cực h ạ n thăng hoa cảnh giới có lẽ là do thiên định d u y phận chương một trăm hai mươi bảy người không tại c ũ là, là nhưng g có t ể t r bây ư giờ bởi vì vị này chặn giết hắn vừa vặn xem như ứng tiếp trực tiếp một bước thích hợp lột sắc thành công tự nhiên là rất dễ dàng liền đem đối phương cấp chân sát dù sao đây chỉ là một cái âm linh tiên mà thôi tu hành có lúc không chỉ là chém chém giết g i ế t còn cần nhìn nhân tình thế thái nhưng có lúc chính là như vậy đơn giản tiền bối đạo huynh đạo hữu sâu kiến chỉ thế thôi mà này âm linh tiên vừa chết cái k i a lão quỷ vương lại chạy ra vẫn là k i a m ộ t bộ lôi thôi bộ dáng bất quá lúc này này lao quỷ vương nhìn xem g i ã vô phòng lại là lắc đầu liên tục đạo hữu ngươi biết ta hiện tại trạng thái g i ã vô phong không khỏi cười vấn đạo bất quá lão quỷ vương lại không trả lời chỉ là không gì sánh được tiếc rẻ nói ra ngươi là trời sinh bách vô cấm kỵ chính là tân sinh quỷ vương c à n g có hy vọng hơn trở thành kia tử tiên nhân thứ hai tội gì hóa thành kia đàng hoa đàng hoa tuy đẹp nhưng hoa n ở chỉ phúc chốc này không có trả lời thực sự đã trả lời thiên thời không tại ta chỉ có thành tiên phá thử cục g i ã vô phong đành phải như vậy trả lời cũng không thể nói hắn liền là ngại kia thứ bảy hồng liên tồn tại tri địa quá mức xa t xôi lo lắng đêm dài lắm rộng tự nhiên đông ngang lúc này mới lựa chọn thành tiên hậu tiến đến a thiên thời đáng tiếc này có l ẽ liền là từ bé bách vô cấm kỵ kiếp lao quỷ vương lần nữa tiếp nối thở dài sau đó liền dã vô phong đưa mắt nhìn theo vị này lão quỷ vương rời đi trong lòng của hắn hơi có chút suy nghĩ bởi vì hắn căn bản là không phải gì đó trời sinh bách vô cấm kỵ hắn chỉ là bởi vì trọng tu tăng thêm có thể mượn sắc hoàn hồn lúc này mới sẽ làm ra một chút ở những người khác nhìn đến có chút không chút kiên kỵ sự t ì n h mạ thôi nhưng xét đến cùng chỉ là ở những người khác nhìn đến tại hắn bản thân trong nhận thức biết những chuyện kia kỳ thật đối hắn không tạo được nửa điểm phiền phức cho nên hắn vì sao không thể với những chuyện này lấy tùy tâm sử d ụ n thái độ đến xử lý đâu lúc này dã vô phong đã thành nhập kiếp đại thiên tiên theo lý mà nói ứng với rét tới thiên、sơn. cấp đám kia tiên nhân một cái đẹp mắt có điều g i ã vô phong làm việc lại hướng đến có mục đích tính vì lẽ đó hắn nhấn xuống ý niệm báo thủ thân hình trực tiếp hư hóa một đường l ự u quang lại là tại hư thực chuyển đổi ở giữa tìm kia thứ bảy hồng liên đi vô gian kiếm xích nhận chủ đằng sau đối với này một liên hoa bảo vật chỉ dẫn cũng không có biến mất mà một vị đại thiên tiên hư thực chuyển đổi hắn gấp rút lên đường tốc độ lại là ở xa g i ã vô phong đoàn trước bên trên bởi vì vừa vặn chỉ là một lần thời gian hô hấp hắn cựu đã bay ra đại triệu đi tới nội địa sở quan giá vô phong ở kiếp trước thân t ư n g t u thành ngoại thiên hạ cảnh phía sau Vì càng sau đó hắn liền đi tới vô tận hải này phiến hải vực chính như tên hắn giá vô phong hư thực chuyển đổi phi nộn mà đến đầy đủ thời gian một nén nhang đi qua đều không có gặp một mảnh lục địa đến nỗi liền ngay cả hòn đảo đều rất ít dù sao tia đắc đạo thành tiên dị tượng quá mức kinh người thân vị các lộ tiên gia đối với cái này cảm ứng tự nhiên là vô cùng rõ ràng đặc biệt là thượng thiên núi mấy vị kia lưu lại thế tiên càng là cảm ứng được là khắc xấu nhất mà các lộ tiên gia đến tại phát hiện lẫn nhau phía sau cũng là cũng không ngoài ý liệu bất quá không đợi bọn hắn lẫn nhau chào hỏi tựu lại có tiên gia đến lúc này đến những n à y tiên gia có một chút đặc thù bởi vì những n à y tiên gia vừa xuất hiện nơi này tựu xuất hiện m ả n g lớn đu ám trực tiếp thôn tính bốn phía hết thệ quan g mang linh cơ không nói còn để vốn chỉ là bình thường sự vận biến đến quỷ dị âm linh tiên không đúng âm linh tiên sao có thể ở tại chúng ta đến phía sau còn như vậy hiền thánh không ít tiên gia đều là này cảm thấy ngoài ý mớn dù sao âm linh tiên chỉ là mặt đẳng mà bọn hắn môn nhân đệ tử tại đắc đạo thành tiết lúc trên cơ bản đều trở thành âm linh tiên cho nên đối với âm linh tiên bọn hắn đều có thể nói là rất giải nhưng cũng có không ngoài ý m u ố n kia là trên thiên sơn tới mấy vị lưu lại thế tiên bởi vì thiên đạo trung đã nói cho bọn hắn lần này lại theo địa p h ủ tới một chút đặc thù âm linh tiên nghĩ đến lúc này tới liền là thiên đạo trung bên trong nhắc tới đặc thù âm linh tiên có đạo hữu ở chỗ này đắc đạo thành tiên nhưng không biết là vị đạo hữu nào phù giao tán nhân ra cắt đà mở miệng nói ra đây thật ra là một câu nói nhảm bởi vì là cái tiên gia đều có thể nhìn ra nhưng là thiên sơn ngũ đại lưu lại thế tiên tri nhất ra cắt đà nói này lời nói tự một nọt thanh rất nhiên là nên đón một mảnh lệnh huynh này nói, trình mắn phù giao đạo huynh đến, Phù phù giao tại là là lý. đạo đạo âm. May giao bởi ằ n không, bọn ta khả năng còn muốn buồn giàu hồi lâu. Không thành đại thiên tiên, chung g khả hồi chỉ có thể bi ta dầu lâu. đại là có chính mình phía trong lưu l ạ thế chi địa tiêu chi giao. địa Bởi vì ra chính mình lưu lại thế chi địa liền phải giảng nhân tình thế thái mà ra các đảng nghe được này phiên tân bút thanh âm thật cũng không cảm thấy có gì không một chỗ chỉ là cười cười nói các vị đạo hữu khách khí không biết tới trước đạo hữu có thể có phát hiện gì khác là sao tại trên thiên sơn đối diện từ tiên nhân hắn đến đệ thấp làm tiếp nhưng là ra thiên sơn kia một đường tiên ra thấy hắn không chiếm được một câu đạo huynh có âm linh tiên bị chấn sát tại nơi này còn có một cái chưa thành tiên nửa người nửa quỷ từng tới nơi này có một đường có chút âm lãnh thanh â m vang dội tới đây là theo kia phiến trong âm vũ truyền ra từ địa phủ mà đến tự nhiên bản sự không t ụ dù là nơi này bị một vị đại thiên tiên phá hủy nguyên bản vết tích bọn hắn cũng có thể trở lại như cũ ra một chút dấu vết để lại đến âm linh tiên bị chấn sát nghe được một câu nói kia đến một đám tiên gia bên trong có không ít tiên nhân không khỏi lộ ra chấn kinh trí sắc một cái mới vừa đắc đạo thành tiên có thể giết một cái âm linh tiên phải biết dù là đối phương thành tựu là lưu lại thế tiên cũng cần có một mảnh lưu lại thế chi địa mới có thể có đem đối ứng tiên đạo thần thông tại không có lưu lại thế chi địa phía trước chưa chắc so một vị âm linh tiên mạnh bao nhiêu t i ê u chưa thành tiên nửa người nửa quỷ là ai g i a cắt đà lúc này vẫn đạo nơi đây có nhiều như vậy tiên g i a là lấy tại g i a cắt đà hỏi xong này lời nói phía sau vị t i ê u lão quỷ vương không riêng gì bị tìm được còn bị trực tiếp dẫn tới nơi này đối diện tiên ra nhiều như vậy lôi thôi bộ dáng lại tựa như đối gì đó đều không để ý lão quỷ vương cũng không khỏi bị sợ hết hồn thế là tại đối mặt ra cắt đà c h a hỏi lúc lão quỷ vương trả lời rất thẳng thắn là kia viên thừa trí đắc đạo thành tiên mặc dù trả lời dứt khoát nhưng này đáp án lại là không được đầy đủ viên thừa trí đây là người nào ta giống như có nghe thấy phía trước lộng không nhỏ độc tính không phải hết thệ t i ê n gia đều đối lưu lại thế chi địa chuyện bên ngoài đều rõ như lòng bàn tay nhưng cũng có biết được này viên thừa trí thì như vị kia ngọc bình tiên tử sư sở linh kia viên thừa trí bất quá mới m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi vậy mà thành tiên sư sở linh có chút n h ữ mày nàng đối cái này tê ờ viên thừa trí ấn tượng có thể nói là siêu cấp kém nhưng cùng lúc này ấn tượng cũng phi thường khắc sâu dù sao nàng đệ tử cầm trong tay tử t ỏ a kiếm bị đối phương lấy tính cách nóng nảy yêu cầu cải biến làm lý do cướp đi trôi tiên kiếm này mà khắp nơi nàng dùng một điểm tiên đạo pháp lực khống chế tử t ỏ a kiếm lúc thế mà bị đối phương lấy giống nhau lý do cấp cướp đi mà lúc này vị này ngọc bình tiên tử lời nói này hạ xuống tự nhiên là có thể dùng tại tràng chúng tiên lên ra khiếp sợ không gì sánh nội không rước chân một trăm hai mươi tám ta đều không có ra sân bọn hắn cũng nhanh bị sợ chết hắn là chân ma có tiên gia không khỏi như vậy phỏng đoán bởi vì p h à m là không hợp lý không phù hợp logic không quá bình thường đẩy cấp chân ma là được rồi chân ma có thể giải thích hết thảy thì là không giải thích được cũng sẽ không có người nghĩ nhiều hắn không phải như hắn là chân ma này xuất thế cũng quá sớm hơn nữa hắn tu hành đều là có dấu vết mà lần theo nhưng rất nhanh liền có cái khác tiên gia đẩy ngã này một cái phỏng đoán chân ma sở dĩ có thể trở thành phiên bản đáp án chính là bởi vì chân ma tu hành tại nhiều khi đều là không có dấu vết mà tìm kiếm tỷ Tì như vài ngày trước gặp mặt chân ma này chân ma vẫn là ngoại thiên hạ cảnh bước thứ hai nhưng chỉ là cách mấy ngày gặp lại liền sẽ nhìn thấy kia chân ma tại trong nháy mắt theo ngoại thiên hạ cảnh bước thứ hai từng bước một b ộ t phá thẳng đến đắc đạo thành tiên như vậy thành tiên mặc dù thoạt nhìn là làm từng bước nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm nào có tu hành b ộ t phá có thể nhanh như vậy hắn thành là gì đó tiên n g ư ơ i như lại không thành thật liền giết người lúc này từ cái này phiến trong âm u bất ngờ vang lên một đường thanh em đảm m ạ n mà theo đạo thanh em này van dội tới kia lôi thôi bộ dáng l ã o quỷ vương đúng là trực tiếp hét thảm một tiếng thân hình càng là thoáng cái ảm đạm lên tới tuy có thể hơn hẳn tiên gia nhưng lão quỷ vương trung quy là còn không có thành tiên tại chính thức tiên gia trong tay đặc biệt là này loại từ địa phủ mà đến tiên gia trong tay căn bản không có sức phản kháng dù sao người ta là chuyên nghiệp đối khẩu là đại thiên tiên bị dạy dỗ một phen cảm nhận được chính mình hồn phách nói t ừ phân ngũ liệt này lão quỷ vương không thể không thu hồi chính mình t i ể u tâm tư cũng không còn giúp đỡ ra vô phong dầu diếm dù sao hán cùng này trời sinh bách vô cấm kỵ viên thừa trí chỉ là có mấy phần hương hỏa tình m à thôi phạm vi năng lực h ắ n tự nhiên nguyện ý rút nguy cơ đến tự thân tính mệnh liền muốn coi là chuyện khác đại thiên tiên nghe này lời nói một đám tiên gia không khỏi trong nháy m ắ t nghẹn nào đây không có khả năng đại thiên tiên sẵn có hạng gì chứa kim lượng nhìn phiến thiên địa này ở giữa chỉ có một vị tử tiên nhân liền có thể thấy tiêu biểu không có khả năng tiên nói thanh âm đạo m ạ c lại một lần nữa theo kia phiến trong âm mưu chuyển g a cung tâm tình có chút mất khống chế này một đám tiên gia so với nay trong âm mưu địa phủ tiên nhân chính là biểu hiện được phá lệ tỉnh táo cái này kêu viên thừa trí thành ứng kiếp đại thiên tiên k ê u phiến trong ngầm ù lúc trước kia nói loại hình âm lanh thanh âm sau đó cũng vang lên lần nữa gì đó ứng kiếp đại thiên tiên này viên thừa trí vị k ê u phủ giao tán nhân ra cắt đà không khỏi thần sắc đại biến hắn trong mắt khó nén chấn kinh c h i sắc ta muốn trở về bẩm báo tử đạo huynh nói xong này lời nói ra cắt đà không do dự không lo được tại nơi này tiếp tục hưởng thụ đạo huynh danh sưng hắn xoay người tiểu hư hóa thành một đường lưu quang đây là lấy tiên gia hư thực chuyển đổi tụ tán tùy tâm năng lực hướng tiên sơn tiến đến mà tại g i a cắt đà rời đi phía trước kia một mảnh lũ ám là trước vị này phù giao tán nhân một bước rời đi rõ ràng chỉ là âm linh tiên nhưng tại trang một đám lưu lại thế tiên lại không một người có thể phát hiện đối phương là thế nào rời đi thằng đến gặp mặt g i a cắt đà đi nay một đám tiên ra bởi vì viên thừa trí tu thành ứng kiếp đại thiên tiên một sự tỉnh chuẩn bị hướng mấy vị kia âm linh tiên tỉnh giáo một phép lúc mới phát hiện kia phiến lũ ám đã mở mịt không có dấu vết vô tung chân ma không ra lại ra một vị ứng kiếp đại thiên tiên chuyện này là sao a thiên hạ này đại thể biến là càng ngày càng bảo chúng ta tiên ra xem không hiểu chứ vị không cần như vậy kia viên thừa trí thành những tiếp đại thiên tiên lại như thế nào bọn ta đến một lần cùng hắn vô ân đ oán thứ hai có tử đạo huynh không lại mặc cho đối phương lung tung hành sự có tiên gia gặp chúng tiên như vậy thất kinh liền lên tiếng trấn an chỉ là vị này tiên gia đang nói liền phát hiện chính mình lưng bên trên có chút lành lạnh thế là hắn xoay người nhìn lại lại thấy kia xinh đẹp không gì sánh được ngọc bình tiên tử sư sở linh đang ngục quang bất thiện nhìn c h ă m c h ă m hắn nhìn thấy một màn này vị này tiên gia không khỏi lộ ra mấy phần gượng gạo tiếu dung dù sao vị này vừa lúc là một ngoại lệ cùng kia viên thừa trí có ân oán hắn nói đến quá nhanh đem vị này ngọc bình tiên tử đem quên đi bất quá tại nghĩ đến đây phía sau vị này tiên ra trong lòng lại là k h é động sau đó tấm lòng kia hư t i ể u thoáng cái biến mất dù sao vị này ngọc bình tiên tử đều bị một vị ứng tiếp đại thiên tiên đệ mắt tới không chừng lần sau chúng tiên ra tệ tụ hắn t u không thấy được vị này vì lẽ đó hắn muốn cố kỵ gì đó nghĩ tới đây vị này tiên ra thần tình thu vào liền mặt không thay đổi rời đi dù sao hắn lại không nợ vị này ngọc bình tiên tử gì đó dĩ vãng xem ở vị này ngọc bình tiên tử cùng vị kia tử tiên nhân quan hệ tương đối phức tạp phân thượng bọn hắn đều muốn cấp vị này ngọc bình tiên tử mấy phần mặt mũi đến nỗi có cái gì tranh chấp lúc chủ động được bộ nhưng bây giờ một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi cái này thế giới trên bản chất liền là lần yêu sợ mạnh cho dù là lưu lại thế tiên cũng là như thế mà lúc này có vị này lưu lại thế tiên lời nói này không ít tiên gia cũng đều ý thức được điều này đến nỗi còn nghĩ tới một đại quan khóa chỗ ứng kiếp đại thiên tiên ứng kiếp mà sinh tự nhiên là theo kiếp mà đi vì lẽ đó bọn hắn cùng lắm thì bỏ đi lần này chân ma kiếp chỗ tốt tự bế sơn môn chờ đợi đại kiếp đi qua trận này đại kiếp vừa đi vị này không ai bị nổi ứng kiếp đại thiên tiên viên thừa trí liền bị đánh về nguyên hình dù sao bọn hắn đều cùng vị này ứng kiếp đại thiên tiên không cựu không đoán mà vừa tốt thiên sơn có tại trận này trong đại kiếp vị này ứng kiếp đại thiên tiên tuyệt đối là muốn cùng thiên sơn làm qua một hồi đã trời sập cái cao thực sự lại tới chống đỡ l ấy như vậy bọn hắn bận tâm gì đó ngại thiên sơn thời gian trải qua quá tốt rồi sao bất quá một lát giã vô phong đắc đạo thành tiên trí địa liền chỉ còn lại có vị kia ngọc bình tiên tử sư sở linh hồn phách bị trọng thương lão q u vương cùng với một đường phía trước một mực trốn ở trong góc l ã o quỷ vương là đi không được mà đổi thành bên ngoài hai vị lại là đều cùng giã vô phong một thế này thân có thủ này nói ư u hồn chính là vị kia nguyện đoạn tiên sinh vị này quá nghe thượng tiên h sơn vị kia tử tiên nhân lời nói vừa trở về liền lập tức từ biệt quý phù minh sau đó để hắn chuyện lúng túng cựu xuất hiện bởi vì hắn tìm không thấy kia viên thừa trí mà đợi đến hắn thật vất vả biết được liên quan tới viên thừa trí thông tin lại một đường tìm đến phía sau t ự gặp quỷ phát hiện này viên thừa trí không riêng gì đắc đạo thành tiên còn thành n n g tiếp đại thiên tiên linh tôn đạo giả đạo huynh ngọc bình tiên tử sư sở linh nhận ra kia nói u hồn trên thực tế còn có tốt chút tiên gia nhận ra đây cũng là bọn hắn lại cho phép này một đường n hồn dừng lại ở đây nguyên nhân không dám nhận sư tiên tử một tiếng nói huynh s ư n g hô dù sao hiện tại ta chỉ là một giới gọi là nguyện đoạn đ hồn mà thôi vị này nguyện đoạn tiên sinh khoát tay áo hơi có chút tịch mịch nói ra bởi vì hắn năm đó đắc đạo thành tiên trở thành một phương lưu lại thế thế lúc vị này ngọc bình tiên tử cũng còn không bộc lộ tài năng đến nỗi một lần d ư ớ i cơ duyên xào hợp hắn còn chỉ điểm qua này sư sở linh tiêm nghĩ đến đối phương không riêng kẻ đến sau ở bên trên bây giờ đối phương vẫn là lưu lại thế tiên mà chính mình lại chỉ là một đường n hồn như vậy ta liền xưng hô một tiếng nói bằng hữu a nguyện đoạn đạo hữu ngươi có thể cùng tiếp thân nói một chút từ lang hắn lần này là tính thế nào sao sư sở linh lập tức đổi xưng hô dù sao một đường n hồn s á t thực không xứng nàng ánh mắt lúc này ưu t h ầ n sắc phức tạp khó tả một tiếng từ lang đủ để nhìn ra vị này ngọc bình tiết tử cùng thượng thiên sơn vị kia thiên hạ đệ nhất nhân hắn quan hệ là phi thường thân cận mà đây là một cột dấu kín sự tình cho dù là phiến thiên địa này ở giữa lưu lại thế tiên cũng đều là biết nó như thế mà không biết giá trị chỉ biết vị kia tử tiên h nhân tại trong rất nhiều chuyện đều quá chiều theo vị này ngọc bình tiên tử sư sở linh nhưng cùng lúc lại đối vị này ngọc bình tiên tử khá có phê bình kín áo lúc này nghe được vị này ngọc bình tiên tử như vậy hỏi thăm vị này n g u y ệ t đoạn tiên sinh tức khắc mặt lộ mấy phần vẻ do dự bởi vì đây là tử tiên h nhân từng nói rõ không thể để người thứ ba biết được mà thay thế vị này ngọc bình tiên tử liền cũng không có hỏi tới lui xuống chỉ là phẩy tay áo một cái đem vị này nguyện đoạn tiên sinh tính cả kia lão quỷ vương cấp cùng nhau mang đi nàng chuẩn bị đi trở về phía sau chậm chậm hỏi n à y chính là vị này ngọc bình tiên tử tính cách bao nhiêu là có chút tùy hứng lại không phân rõ phải trái có điều nàng nếu là biết giảng đạo lý năm đó nàng cũng không đến mức cùng vị kia tử tiên nhân mỗi người đi một ngã phải biết vị này ngọc bình tiên tử sư sở linh tu hành thiên phú kỳ thật rất tồi tệ mà xuất thân cũng rất bình thường chỉ là một phú nông nhà nữ nhi mặc dù nhà có thừa tài vật nhưng cũng không có năng lực cho nàng cung cấp tài nguyên tu luyện vị này ngọc bình tiên tử có thể có hôm nay tiên đạo tu vi hoàn toàn là dựa vào tử tiên nhân một đường giúp đỡ vì lẽ đó dưới gầm trời này muốn nói cùng tử tiên nhân quan hệ người thân nhất không thể nghi ngờ là vị này ngọc bình tiên tử sư sở linh dù sao trên thiên sơn kia năm vị lưu lại thế t i ề n mặc dù ngày bình thường cùng tử tiên nhân lấy đạo hữu tương xứng nhưng truy cứu bản chất căn bản chính là vị kia tử tiên nhân năm cái cấp dưới mà thôi trên thiên sơn mọi chuyện đều là tử tiên nhân làm chủ liễu một tiên triệu không viễn phú giao tán nhân ra các đà đám người nhiều khi đều là nghe lệnh hành sự lúc này bởi vì vị này ngọc bình tiên tử rời đi cái này g ã vô phong đắc đạo phi thắng trí địa liền có váng lệnh lên tới nhưng đối lập từng cái lưu lại thế chi địa tất cả đại tiên môn bên trong lúc này là náo nhiệt không gì sánh được bởi vì những ngày tiên ra sau khi trở về đầu tiên là cha một chút nhà mình môn nhân đệ tử cùng này viên thừa trí có hay không kết thủ kết toán nếu không có qua lại ân đoán như vậy liền lập tức đối ngoại tuyên bố phong sơn một cái giáp mà nếu là có qua lại ân đoán như vậy thì đem cái này cùng viên thừa trí kết thủ kết toán môn nhân đệ tử đổi đi ra sau đó lại từ phong sơn môn thì như ỗ hoành sơn giả đại tu quý dư số vị này năm đó ở phụng q u a n thành cùng g ã vô phong kết thủ kết toán đến sau bởi vì hai người không tiếp tục gặp được khi đó điểm này mâu thuẫn liền xem như không giải quyết được gì nguyên bản đây là quá khứ liền đi qua dù sao nay quý dư số sẽ không đi tự tìm phiền phức mà giã vô phong cũng không tâm tư cùng này một cái tu visa không bằng chính mình nhiều tính toán nhưng bây giờ theo viên thừa trí trở thành n h ữ n g kiếp đại thiên tiên từ ô hoành sơn mà đến tiên l i n gia biết được việc này phía sau sắc mặt đều x a n h mét tự nhiên nay quý dư số không diên biến thành khí tử hắn thân tộc đều đi theo gặp hai vạn mà sở dĩ còn để lại này quý dư số là ô hoành sơn tiên gia lo lắng viên thừa trí giết tới lúc không tìm được quý dư số liền dẫn cho đánh mèo bọn hắn cái này thế giới chính là như vậy tại một người thực lực đủ cường đ ạ i lúc cái này người căn bản không cần đi làm cái gì đến nỗi đều không cần đi thụ ý gì đó rất nhiều chuyện liền có người chủ động đến nỗi cướp lấy đi làm đều là chút lấn yếu sợ mạnh đồ vật mà nơi đây chi nhân vì chính mình mới xuất hiện đủ loại biến hóa g i ã vô phong tự nhiên là không biết đến bất quá liền xem như biết rõ hắn cũng sẽ không để ý bởi vì này ô hoành sơn bất kể thế nào làm hắn đều là muốn tại thiên sơn đằng sau đem hắn sa bằng lúc này giá vô phong còn tại gấp rút lên đường n à y vô tận hải quả nhiên là xứng đáng hắn vô tận chi danh giá vô phong cứ như vậy lấy đại thiên tiên thực lực gấp rút lên đường nhưng mà đến bây giờ cũng còn không thể nhìn thấy một cái hải ngoại người bóng dáng phóng nhãn sở kiến không có đá ngầm không có hòn đảo chỉ có vô tận thủy vực tự nhiên thân ở này vô tận ú n g b nổ vô phong cái kia t u y ể n nhãn luyện khí chi thuật kỹ năng trực tiếp trở lại đình phong dù là hắn không có ngưng luyện cùng này vô tận hải có liên quan tuyển nhãn thế là giá vô phong liền thả chậm tốc độ của mình hắn đây là nghĩ một bên bay một bên lấy mình lúc này đại thiên tiến cảnh đến một lần nữa linh hội một phen này tuyền nhãn luyện khí chi thuật. năm đó chưa thành tiên vì lẽ đó tại sáng chế này luyện khí pháp một lúc giá vô phong liền lấy tên đều quá tùy ý mà này nhất trọng mới càng n ộ giá vô phong liền có phát hiện mới nhưng không phải liên quan tới này tuyển nhãn luyện khí chi thuật ta này đại thiên tiên tựa hồ là đã đưa vào ma đạo giá vô phong như có điều suy nghĩ bởi vì ở trong cơ thể hắn một c ố rõ ràng mang theo mánh liệt sức mạnh ma quái đang không ngừng lớn mạnh nguyên bản này mang theo sức mạnh ma quái cũng không cường đại đến nỗi yếu ớt tơ nhện cực kỳ bé nhỏ cũng bởi vậy ngay từ đầu giá vô phong không có cảm thấy được nhưng hắn bay đến bây giờ nhanh có hai nén nhang thời gian này mang theo sức mạnh ma quá ân、like、tạm định danh là ngoại thiên địa thông lệ đơn giản lấy một cái tên giã vô phong liền sửa sang lại đến cùng đại thiên tiên có liên quan tin tức đến chỗ này ngoại thiên địa có thể vì vị này đại thiên tiên liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cùng lớn mạnh tu vi này một cái tốc độ thật nhanh gần như giống như là có một vị khác đại thiên tiên tại quán đỉnh đồng dạng giã vô phong bổ sung nói ra bởi vì theo hắn đắc đạo thành tiên đến bây giờ hắn tiên đạo pháp lực nhanh muốn tăng trưởng gần gấp đôi nguyên bản giã vô phong còn tưởng là ứng kiếp nguyên nhân thuộc về ứng kiếp đại thiên tiên tại này một hồi đại kiếp phía sau g i à n h riêng biên độ tăng trưởng chưa từng nghĩ này nguyên lai là mỗi một cái đại thiên tiên đều có biên độ tăng trưởng đây cũng là thiên đạo trúc phúc một loại giã vô phong vừa nghĩ như thế liền thử chủ động tiếp nhận tới vùng này có sức mạnh ma q u á i hắn chỉ là muốn xem thử một chút bởi vì hắn cảm giác được kia một chỗ ngoại thiên địa bên trong có đại lượng loại lực lượng này mà hắn p e n này nếm thử tự nhiên là thành công dù sao kia là cái nào đó thiếu nữ cố ý theo tự thân tháo rời ra sau đó vì g i ã vô phong một thế này thân chuẩn bị xong nếu như g i ã vô phong không n g u y ệ n ý này một cỗ chân ma lực cũng chỉ có thể chậm chậm thâm nhập nhưng nếu là g i ã vô phong n g u y ệ n ý hơn nữa chủ động tiếp thu như vậy này một cỗ chân ma lực phù hợp tốc độ vậy liền thật nhanh v ề phần có bao nhanh lúc này g i ã vô phong hư thực chuyển đổi phía sau bay qua địa phương tất cả đều xuất hiện lớn diện tích k i a t r ư ớ c màu đỏ ngòm quân quân âm thanh sấm xét quả thực đinh thái nhức góc vì này vô tận hải vực bằng thêm mấy phần hung áp tướng mạo đây là thiên đạo tại cảnh báo đồng thời cũng là đại biểu chân ma sắp xuất thế một loại dị tượng bất quá lần thứ nhất gặp giã vô phong không cảm thấy những n à y tia chớp màu đỏ ngòm có cái gì không đúng lực chỉ coi là vô tận hải chỗ sâu đặc hữu phong cảnh bởi vì những n à y thiểm điện không đả thương được hắn vì thế giã vô phong đến nỗi còn có mấy phần thưởng thức tâm tư cùng chuẩn bị ngày khác có nhàn hạ liền đem lúc này sở kiến dị tượng đều cấp họa ra đây Trước từ trước, ma mới tại Thiên Trước từ trước, ma mới tại Thiên、Sơn. Huyết sát lôi đình đang không ngừng lan tràn, theo chọc lãng bài không, tựa như mới chọc Lao Lao lôi lan lãng ma ma ma ma đang mới ngừng bài đình không không, Sơn. Sơn. giá vô phong cứ như vậy nhìn xem bất quá đến lúc này cho dù là lần đầu thành tiên lại dựa vào ứng kiếp pháp n mưu lợi đắc đạo chưa đủ một canh giờ giá vô phong cũng dần dần ý thức được một điểm không thích hợp chỗ dù sao cũng là cái ba trăm năm lao đông tây đối diện chưa quen thuộc lĩnh vực cũng như h ả i đồng là khó tránh khỏi nhưng có đi qua kinh nghiệm tích lũy dù là lúc này không có tâm huyết dân trào giá vô phong cũng có mấy phần kinh nghi bất định bởi vì hắn đã xác định những n à y huyết sắc lôi đỉnh tựa hồ là theo mình tới đến mới không ngừng từ hư không bên trong diễn hóa ta được nói thời điểm tuy là ứng kiếp nhưng cũng là thiên địa khắp lành cảnh tượng sao lại tới đây nơi này tự xuất hiện như thế điểm xấu dị tượng giá vô phong như có điều suy nghĩ là nơi này không chào đón tiên nhân sao bất quá trung quy là biết quá ít vì lẽ đó rất nhanh giá vô phong liền từ bỏ suy nghĩ dù sao lần này đắc đạo thành tiên với hắn mà nói cuối cùng chỉ là một chương thể nghiệm thẻ mà thôi thời gian vừa đến này một thân tiên đạo vĩ lực tất cả đều muốn tản vào giữa thiên địa kể cả lúc này còn tại không ngừng lớn mạnh kia cỗ sức mạnh ma quái thế là giá vô phong vừa quan sát phía dưới hải vực một bên triều lấy vô dan kiếm xích chỉ dẫn phương hướng p i đi nguyên bản này loại duy trì liên tục không ngừng hư thực chuyển đổi phi đội cho dù là tiên nhân cũng vô pháp duy trì tốt tại có k i a cố sức mạnh ma quái không ngừng bổ sung lúc này mới có thể dùng giã vô phong có thể không kiêng nể gì như thế bay mà tại giã vô phong tại vô tận hải đội không mà đi thời điểm đại triệu sở quan hai nước chi địa đều không khỏi vì đó xuất hiện đại lượng ma khí ma khí đối với bất luận cái gì tu hành ma đạo luyện khí pháp môn luyện khí sĩ đều rất có ích lợi là lấy tất cả đại tiên môn bên trong một chút môn nhân đệ tử tu vi bất ngờ bắt đầu tăng vọn nguyên bản tu hành đột phá độ khó hạ xuống đã có thể dùng tu hành biến cực kỳ dễ mà lúc này những n à y ma khí xuất hiện càng là bất khả tư nghị là một m vị ba bốn tháng phía trước mới đột phá đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ sáu luyện k h í sĩ tiến thêm một bước thành công thoát ra đây cũng không phải là như cái nào đó ba trăm năm lao đông tây chuyển thế trọng tu mà này một vị tu hành tư c h ấ t tuy nói không t n h kém nhưng bởi vì những năm gần đây tâm cảnh chuyển biến có thể dùng thể xác tinh thần đối quẹo đừng nói là có thể thành công sinh liền là ngoại thiên hạ cảnh bước thứ năm bao nhất đều chưa chắc có thể thành cho nên dù là tu hành đột phá khó khăn hạ xuống chiếm không nhỏ nhân tố cũng có thể nhìn ra này ma khí đáng sợ tăng thêm hiệu quả trong lúc nhất thời tựa như trở lại đến nghìn năm phía trước một cái ma đạo đại thịnh thời đại lúc này bởi vì chân ma chậm chạp không hiện thân viên thừa trí tu thành đứng tiếp đại thiên tiên thiên sơn đã biến đến cực kỳ nhạy cảm vì lẽ đó này đột nhiên ma khí tăng vọt làm vị kia h ỉ nộ không lộ từ tiên h nhân rốt cục nhịn không được biến mặt lại là đến một bước này thiên hạ này đại thế như thế nào hắn đã vô pháp một lời đoạn hạ xuống hắn có thể lấy nhất ra chi ngôn độc đoán thiên hạ đại thế chỗ ý lại chính là hắn đại thiên tiên tu vi cùng với nắm giữ rất nhiều cái khác tiên gia cũng không biết được tin tức có thể cảm giác tiên chi nhưng bây giờ thực lực của hắn có chân chính có thể chống đỡ mà này một hồi chân ma kiếp cũng đã loạn đến c ự c h ạ n hắn hai đại ưu thế cũng không còn tồn tại ứng kiếp đại thiên tiên viên thừa trí tử tiên nhân n h ỉ non tự nói cái tiết như lao khắc phụ tạc góc cạnh rõ ràng vẻ mặt bên trên lộ ra không phù hợp hắn xưa nay hình tượng âm lanh c h i sắc bởi vì cái này chưa hề bị hắn để ý qua sâu kiến vậy mà đi tới cùng hắn bình khởi bình tọa tình trạng t ử tiên nhân thứ hai không khỏi tử tiên nhân nghĩ đến này một cái nỗi kia viên thừa trí thiên phú hình dung nguyên bản hắn chỉ cảm thấy kiết là hết ngồi đại giếng đánh giá nhưng bây giờ không khỏi vì đó có chút trào phúng cảm giác nhưng rất nhanh vị này thiên hạ đệ nhất nhân t i ể u khôi phục dĩ vãng hình tượng sau đó sâu kín thở dài một tiếng viên thừa trí ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất ta dù sao người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình mà tại tiếng nói này hạ xuống trong nháy mắt đó tòa này đại biểu phiến thiên đ ị a này chi đỉnh sơn nhạc bất ngờ t i ể u bắt đầu rung động ngay sau đó một đường tinh hồng sắc của sáng từ bên trong thiên sơn hiện ra đến tia tinh hồng dư quang càng là phủ kín nửa cái không trung trong lúc nhất thời một cỗ chỉ có hài đồng mới có thể ngửi được mùi máu canh tại tinh hồng quang mang che phủ chi đ i ệ tàn ra nhiều nhất cũng chính là một chút yêu thích đem xưa nay sự tình ghi chép lại người đem chuyện này cấp viết lách đến trong nhật ký mà xem như tinh hồng quan mang ngọn nguồn thiên sơn lúc này ở kia đỉnh núi lại là quá đột ngột xuất hiện một cái quỷ dị thiên tuyển bởi vì là đột nhiên xuất hiện bất quá đây không phải là nói nó quỷ dị lý do sở dĩ như vậy nói là bởi vì trong đó nước s u ố i đều là như máu giống như là một khẩu huyết trì vô tận hải này một bên giá vô phong cuối cùng tại không nhìn thấy huyết sắc lôi đ ỉ n h nhưng không phải những dị tượng này chính mình biến mất mà là những dị tượng này bị cái gì đó hấp dẫn đi một dạng tất cả đều hướng giá vô phong tới phương hướng lan tràn đi qua nguyên bản gặp được loại chuyện này giá vô phong vô luận như thế nào đều là muốn cảnh giác hơn nữa điều tra một phen nhưng bây giờ hắn không lo được những thứ này bởi vì vô gian kiếm xích chỉ dẫn khoảng cách chỉ còn lại có cuối cùng vài dặm đường n à y loại khoảng cách g i ã vô phong chỉ dựa vào thị lực liền có thể một cái nhìn thấu có điều hắn lúc này theo như mắt có thể thấy bên ngoài mấy chục dặm đều chỉ là mênh mông nước biển cảnh tượng g i ã vô phong cũng không có vì này xoắn suýt hắn trực tiếp l ấ y ra vô gian kiếm xích sau đó tâm niệm chuyển động cảm ứng được g i ã vô phong tâm niệm biến hóa vô gian kiếm xích lập tức có phản ứng tiên huyết hạ xuống lưỡ giới sơn cửa hải mở tiếp thu được vô g i a n kiếm xích chuyển tới tin tức g i ã v ô phong trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý mớn lưỡng giới sơn cửa ải đúng là tại nơi này g i ã v ô phong trong lòng có chút vi diệu cảm giác hãn tại kia yêu t h i trấn mượn nhờ tiên dư tiên cử từng tìm được một loại tiên gia bảo vật t r ư ở n g lão n h ụ nay thì tựa như thị kho tàu vì một bộ hư hư thực thực đại t i ê n tiên thi thân thể rơi vào ở đây sau đó cũng không biết tung tích phía sau xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này bảo vật khi đó giá vu phong còn tới mấy phần tới nơi đây tưởng nhớ tâm tư bất quá về sau bởi vì trọn vẹn chưa từng nghe qua này lưỡng giới sơn cửa ải mà không giải quyết được gì Mà rất chương một trăm ba mươi mốt đều thành tiên sao không ly trực, trực khí tráng đi cùng người muốn đại thiên tiên thể nội máu tươi tự nhiên là không hề tầm thường một thân ngọc thanh nguyên thủy tinh hoa khí viên mãn phía sau cực hạn thuế biến tự có thể làm huyết thủy này biến đến cũng như kia tối đỉnh cấp thiên tài địa bạo cầm tiên nhân đến lượt bạo nhưng thật ra là có thể được tự nhiên không cần phải là bởi vì trứng h ể mắt đ ệ n c giản b chỉ là có h o tới bây lòng không đủ lực mà thôi tự nhiên không phải là bởi vì trứng mắt đơn giản chỉ là có lòng không đủ lực mà thôi tự nhiên ra lúc này theo giá vô phong một thế này thần tiên huyết nhỏ xuống nơi lây quả nhiên bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị hiện tượng từng vòng từng vòng tựa như nước bên trong gợn sóng kỳ diệu gợn sóng theo tiên huyết hạ xuống đang không ngừng quyết tán sau đó giã vô phong nghe được cái gì đó đang thì thầm nói chuyện thanh â m lại giống là người tại hầu ngôn loạn ngữ mà tại tựa như quỷ ngữ như nước thủy triều biến hóa này bên trong hai cái to lớn thân người tượng đá xuất hiện ở này vô tận hải trên mặt biển hai người thân tượng đá đều cao tới hơn trăm trượng mà lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đầy đủ ba cây số lộ trình theo này hai cái to lớn tượng đá xuất hiện kia từng vòng, từng vòng gợn sóng t ự lộ ra chân chính hình dạng này đúng là kia hai cái trong tượng đá ở giữa một tầng màn sáng đứng ở này màn sáng phía trước giã vô phong thân vị đại thiên tiên hắn lúc này có thể nghe được màn sáng đằng sau trận trận tiếng người mặc dù đó là một loại hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ nhưng thân vị đại thiên tiên hắn có thể trong nháy mắt minh bạch những lời này ẩn chứa ý tứ kết là mấy người tại tiểu một kiện đồ vật tiến hành có kẻ mặc cả thế là giã vô phong hóa thành một đường lưu quang trực tiếp xuyên qua tầng này màn sáng giã vô phong này vừa qua đi màn sáng liền lập tức biến mất mà cùng một chỗ biến mất còn có kia hai cái to lớn thân người tượng đá lưỡng giới sơn cửa hải thiên nhân huyết mở ra mà không tiên nhân huyết ra chỉ nay lưỡng giới sơn cửa hải tự nhiên là phải đóng lại. lúc này xuyên qua màn sáng g i ã vô phòng đã làm tốt cùng người động thủ chuẩn bị bất quá hắn cũng không tao nộ xung đột đến nỗi khi nhìn đến hắn phía sau mặt đất bên trên trực tiếp quỳ một đám người lớn đây là một cái khe núi chỗ thô sơ trợ phiên loại này g i ã vô phong chưa từng nghe qua ngôn ngữ như núi hô biển động lại một lần nữa vang dội lên là quỳ trên mặt đất người tại hô to thần tiên toàn thân đắm mình trong kim quang không nói đại thiên tiên khí tức không chút nào che lấp lại g i ã vô phong đến càng là trực tiếp làm cho này ngũ sắc vân quang không ngừng lan tràn ra như thế hình tượng không thể nghi ngờ là rất có rung động hiệu quả mà nhìn thấy một màn này g i ã vô phong trong lòng tự nhiên là có chút nhẹ nhàng thở ra dù sao nay loại điểm lành dị tượng xuất hiện bao nhiêu là mang theo điểm tiên địa ý hoan nghênh tại phía trong mà có thể hình thành này loại dị tượng chính là nói rõ này một mảnh lưỡng giới sơn cửa ải phía sau thiên địa cũng là thích hợp luyện khí sĩ đắc đạo thành tiên không khỏi g i ã vô phong liền nghĩ tới kia trưởng lão nhục ngọn n g u ồ n kia một bộ hư hư thực thực đại tiên tiên tiên nhân thi thân thể c ố này tiên nhân thi thân thể ba trăm linh bảy năm phía trước truy tại lưỡng giới sơn cửa ải có thể là bởi vì tiên huyết về da mở ra kia lưỡng giới sơn cửa ải từ đó có thể dùng này một bộ hư hư thực thực đại thiên tiên tiên nhân thi thân thể đáp xuống g i ã vô phong lúc đến thiên địa cụ thể đáp xuống chỗ nào g i ã vô phong không rõ ràng hắn chỉ biết theo hư hư thực thực đại thiên tiên tiên nhân thi thân thể hạ xuống vạn vật khôi phục không nói còn làm chết héo bạch cốt huyết nhục sinh ra n à y loại không thể tưởng tượng nổi tiên gia thân thông g i ã vô phong cho dù là thành ứng kiếp đại thiên tiên hiện tại cũng không thể có vạn vật khôi phục hắn tự t ổ n căn bản nguyên khí lời nói miễn cưỡng có thể làm được nhưng làm chết héo bạch cốt sinh ra tươi sống huyết nhục đến loại thủ đoạn này tự không khác tạo vật chớ nói giá vô phong làm không được v ị kia thượng thương tứ phong tử tiên nhân dù là đã đắc đạo tám trăm n ă m tiên đạo pháp lực hùng hậu không gì sánh được đều không làm được đến mức này vì lẽ đó tại thành đại thiên tiên phía sau g i ã vô phong tự ý thức được một chuyện này đại thiên tiên có lẽ như là ngoại thiên hạ cảnh một loại cũng chia mấy cái giai đoạn hắn dưới mắt vị trí hẳn là là giai đoạn thứ hai bởi vì kia không ngừng lớn mạnh sức mạnh ma quái để g i ã vô phong lúc này tiên đạo pháp lực trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều đối diện một canh giờ phía trước vừa mới đắc đạo thành tiên chính mình lúc này giá vô phong đều đã có thể thử đi chấn áp hơn nữa chấn áp tỷ lệ thành công còn không nhỏ nghĩ tới đây giá vô phong liền thu liễm tự thân khí thức sau đó làm trong thiên địa này điểm lành dị tượng nhanh chóng t ắ n đi lại là hắn cảm thấy nơi này khả năng có so hắn lợi hại đại thiên tiên may mà ta lựa chọn như lợi thành tiên lại tới giá vô phong không khỏi sinh ra mấy phần may mắn cảm giác còn tốt hắn khi đó ra tại thận trọng cũng vì phòng ngừa tự nhiên đ ô n g ngang không có lựa chọn bay thẳng tới nếu không lời nói cho dù là có thể qua lượng giới sơn cửa hải một cửa hải kia muốn tìm được kia thứ bảy h ư n g liên cũng là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tỉnh về phần hiện tại bay thẳng ra ngoài là được nghĩ đến vì một kiện bảo vật dù là thực gặp được một vị đại thiên tiên đối diện cũng nguyện ý vì kết cái thiện duyên không cùng hắn tranh chấp dù sao đối với đại tiên h tiên đến nói k i a thứ bảy hồng liên dù là hiệu quả lại thế nào huyền bí cũng là không cần đến mà đối với chính mình không cần đến đồ vật hắn giá trị mặc cho lớn hơn trời đều không có mấy người sẽ để ý bởi vì tới tay duy nhất giá trị chính là cho môn nhân đệ tử dùng hay là cùng cái khác tiên gia trao đổi bảo vật nếu là thuận tay có thể đến thì cũng thôi đi có thể là này muốn cùng một vị cùng cảnh giới lạ lẫm tiên gia kết thù kết toán nghĩ đến không mấy cái tiên nhân nguyện ý làm như vậy người chỉ có tài hiệu rõ điều kiện tiên quyết mới biết lựa chọn đắc tội một cá nhân n à y một cái đạo lý đặt ở tiên nhân trên thân cũng như cũ quá áp dụng giá vô phong một bên chậm chậm bay qua vừa quan sát này lượng giới sơn xem xét tiên h đ i ệ m nơi này nhìn tựa hồ c ũ n g không đặc biệt chi địa có linh khí có nhật nguyện c ũ n g không quá lớn khác biệt giá vô phong phát hiện nơi này mấy cái luyện k h í sĩ đều tại cách xa người ở địa phương tu hành mặc dù mấy vị này đều không phải là ngoại thiên hạ cảnh nhưng này tu hành phương thức cũng là cùng ngoại thiên hạ cảnh có phần giống nhau thời gian mấy hơi thở phía sau giá vô phong liền đến chỗ cần đến tia là một toàn núi này núi không phải quá cao mà này sơn thượng còn có người ta là một mảnh tọa lạc tại đỉnh núi xa xỉ trạch viện bất quá trong trạch viện không người cư trú cũng là tại chân núi cư ngụ không ít người g i ã v ô phong không có che phủ tự thân hắn trực tiếp hạ xuống sau đó hướng về sơn thượng đi đến nơi đây rõ ràng có chủ không c á o mà cầm bao nhiêu ra vẻ mình không p h o n g khoáng còn nữa nơi đây cũng không cái khác t i ê n g i a là lấy sao lại không trực tiếp cho thấy tiên gia thân phận lý trực khí tráng hỏi đối phương muốn đâu mà g i ã v ô phong xuất hiện trực tiếp c ự đưa tới nơi đây manh động hắn muốn lên núi cũng không người ngăn đón đến nỗi người nơi này khi nhìn đến phía sau đều trực tiếp quỳ lấy đất miệng bên trong phát r a tương tự thần tiên tiếng hô hoán còn có không ít người đều có vẻ vô cùng kích động khuôn mặt đỏ lên không nói còn vừa khóc lại cười còn kém vô tay chương một trăm ba mươi hai cố gắng không nhất định có thu hoạch chương một trăm ba mươi hai cố gắng không nhất định có thu hoạch giá vô phong không che giấu tự thân tiên ra thân phận dị tượng cứ việc không có phạm vi lớn mở rộng nhưng hẳn đến cũng làm cho này trong lúc lặng lẽ phát sinh kịch liệt biến hóa nguyên bản có chút lơ thơ linh khí thoáng cái tự nồng đậm lên tới phàm nhân tâm theo cảnh truyền thiên nhân cảnh tùy tâm truyền tự nhiên một loại tiên gia là không có loại thủ đoạn này nhưng g i ã vô phong lúc này thế nhưng là đại thiên t i ê n a cho dù là t r ư ơ n g thể nghiệm thẻ có thể chỉ cần đại kiếp còn không có kết thúc như vậy hắn liền là hàng thật giá thật đại thiên tiên mà rất nhanh g i ã vô phong liền gặp được vội vàng chạy tới nơi đây làm ra chủ sự tình người bãi kiến thần tiên này làm ra chủ sự tình người cũng là đi quỷ b á i đại lễ như là tại lễ phật kính thần đồng d ạ n g đã không chỉ là cung kính mà là thành kính cái này khiến g i ã vô phong nhìn thấy ở đây một chút quy củ bất quá hắn không có lưu ý thêm việc này chỉ là dùng tâm niệm câu thông linh khí hình thành nơi đây ngôn ữ ta muốn lấy đi sơn thượng kia một đoá hồng liên thần tiên、mời. k i u cao trạch tuy là bọn ta tổ tiên chỗ tạo nhưng bởi vì bọn ta tử tôn bất tài thủy trung không thể có một cái lĩnh nộ g được bên ngoài thiên hạ về liền diệu là lấy bọn ta không có cách nào vì thần tiên dẫn đường nói đến đây vị này làm ra chủ sự tình người tự không khỏi lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ g i ã vô phong giờ mới hiểu được là gì những người này đều ở tại chân núi nguyên lai là không thể đi lên a kiên một mảnh kiến trúc ra chân pháp hắn là có thể nhìn thấy cũng không mạnh mẽ bởi vì chỉ cần có ngoại thiên hạ cảnh tu vi liền có thể tiện tay đem hắn phá vỡ kỳ quái g i ã vô phong không khỏi trong lòng bên trong như vậy nói ra lại là hắn này một đường sở kiến nơi đây luyện khí sĩ rõ ràng nhiều lấy khổ tu vì chủ có khả năng chịu được tịch mịch chịu được thanh lãnh theo lý mà nói gần như thế ở thành kính tu hành thái độ tu thành ngoại thiên hạ cảnh tỷ lệ là xa so với đại triệu sở quan tri địa tỷ lệ mới cao có thể làm sao dạng này một cái gia tộc nhanh có trăm năm không thể ra một cái ngoại thiên hạ cảnh trăm năm cái này thời gian là g i ã vô phong thông qua k i a m ộ t mảnh kiến trúc r a t r ấ t pháp quan sát ra đây dã vô phong liền nhìn lướt qua một phía nay chân núi kiến trúc có không ít mặc dù đều không đơn sơ nhưng cũng không tính được xa xỉ là quá bình thường tường trắng ngói xanh mà tất cả nhà trong phòng cũng không nô b ộ c chờ sai sự về phần những người này mặc tuy đều là tơ lụa nhưng cũng là phổ thông k i a m ộ t phạm chủ không thuộc về hoa phục một loại bởi vì màu sắc rất đơn giản điều điều này nói rõ này một cái gia tộc tu hành chi nhân cũng đều là lấy thanh tu vì chủ các người nếu có cái gì nhu cầu chờ ta trở lại nhưng cùng ta nói giá vô phong cấp một cái hứa hẹn hắn liền hóa thành một đường lưu quang trực tiếp xuất hiện tại kia đỉnh núi phía trước là yêu cầu cùng nơi đây chủ nhà yêu cầu cho nên hiện thân tương kiến hiện tại đã được đến nơi này chủ nhà cho phép như vậy g i ã vô phong tự nhiên là lựa chọn tốc chiến tốc thắng này núi không tính quá cao bất quá chờ g i ã vô phong đến đỉnh núi phía sau lại phát hiện chính mình thị giác thoáng cái bị đề cao liền phản g phất tự thân đưa vào cựu thiên trí thượng mà dạng này đặc biệt thị giác bên dưới một đo đỏ như máu liên hoa lại giống như là che kín bầu trời chìm cứ g i ã vô phong hơn phân nửa tầm mắt thấy thế, thế g i ã vô phong tức khắc ý thức được hắn đã gặp được kia một đo đặc thù thứ bảy liên thế là một thân đại thiên tiên tu vi vi thế trực tiếp phóng xuất chỉ là trong n h y mắt này một đặc biệt thị giác tự biến mất thay vào đó là một đoá làm theo phật liên đài huyết sắc liên hoa tiên tính tại giá vô phong trước mặt c h à n g ra hoa n ở có ba mươi hai cánh đây là một cái rất không tệ sổ tự nhưng cũng là một cái rất kém cỏi sổ tự bởi vì trong truyền thuyết có tam thập tam t i ê n vì cổ xưa tiên ra chỗ ở mà hoa này n ở chỉ có ba mươi hai cánh chính là cất tiên mà không phải sánh vai tiên bất quá giá vô phong không ngại ngược lại cũng không phải không thể dùng hắn cũng không muốn muốn chế tạo ra một bộ s ắ n có cường đại thiên phú gần như tiên thân đạo thể hắn chỉ là muốn đem chính mình nguyên bản nhục thân cấp dưỡng trở về mà thôi dù là nguyên bản nhục thân hắn tu hành thiên phú lại kém cũng không quan hệ hắn hiện tại một thế này thân tu hành thiên phú kỳ thật cũng không được tốt lắm có thể có lúc này thành tựu dựa vào vừa v ậ n chỉ là cái k i a m ộ t cái bản mệnh chân khí tản vào toàn thân cùng với hắn trọng tu mà thôi giơ tay lấy đi này một đoá thứ bảy h ư n g liên này trước sau không có cái gì ngoại ý muốn xuất hiện dù sao đây đối với tiên gia mà nói chỉ là một kiện không tính quá quý hiếm bảo vật lúc này đại thiên tiên tiên nhân chi uy ngoại phóng bên liên giới cho dù là có phiến thiên địa này ở giữa tiên gia cảm giác được gì đó cũng không dám tới gần giã vô phong lại quan sát một cái cùng y tâm chỗ sâu lóe ra phẳng phất con mắt thứ ba dựng thẳng hoa văn hết lần này đến lần khác xác định nơi đây cùng không những bảo vật khác phía sau hắn lúc này mới hóa thành lưu quang lui xuống sau đó hắn liền phát hiện phía trước người lúc này một cái đều không đi dã vô phong đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ là hỏi các ngươi muốn cái gì hồi bẩm thần tiên bọn ta xa cầu hơi nhiều còn x i n thần tiên thứ tội bởi vì bọn ta nghĩ thỉnh thần tiên ban thưởng nhất mạch thành tiên pháp nơi đây gia tộc vị kia làm ra chủ sự tình người n g h e vậy vội và nói g n chỉ nói là lấy này lời nói người này c á i chán liền không khỏi toát ra mồ hôi đến nỗi hai chân đều có chút có chút phát run tựa hồ yêu cầu này phi thường quá mức một dạng dạ vô phong nghe vậy tự nhiên là cảm thấy chỗ này không hợp lý địa phương bởi vì nhất mạch thành tiên pháp nói cho cùng liền là một môn có thể tu luyện ra pháp lực luyện khí pháp môn hơn nữa có thể thuận lợi tu luyện lời nói có thể một đường tu luyện tới ngoại thiên hạ cảnh bức thứ tám bất kiến tử đây coi là gì đó quá mức yêu cầu dù sao đây là xuất ra một kiện bảo vật tiến hành trao đổi thế là dạ vô phong n g h ĩ nghĩ liền nói ra các ngươi muốn một loại nào ta chỗ cất giữ lấy thủy hành pháp môn chiếm đa số cái khác luyện khí pháp môn có thể để các ngươi chọn lựa chỗ chống không nhiều đã người ta chỉ cần một môn luyện khí p h á p môn như vậy giá vô phong cũng sẽ không nhiều cấp bởi vì vậy cũng là một hồi đồng giá trao đổi k i ê m một đoá thứ bảy hưởng liên tại trong mắt những người này liền là chỉ trị giá một môn thượng phẩm luyện khí p h á p môn mà thôi hắn không cần thiết giúp đỡ phụ gia vậy liền thủy hành p h á p môn là được vị này làm ra chủ sự tình người không do dự liền nói giá vô phong khoác tay bàn tay hắn bên trên liền hiện ra một mảnh quan hoa mà tại quan hoa này bên trong có một cái cái c h ữ thể đang lưu truyền bất quá những này kiểu chữ phần lớn mơ hồ không rõ không cách nào thấy rõ ràng một giây sau những này kiểu chữ tựu không ngừng phục chế lại phục chế sau đó từng cái một bay ra ngoài thu vào mọi người ở đây trong đầu dù sao cũng là đại triệu chi địa luyện khí pháp môn văn tự cùng nơi này không giống g i ã vô phong vì bất việc liền lấy này loại tiên g i a thủ đoạn c h u y ể n pháp thuận tiện đưa lên hắn đối với này một luyện khí pháp môn một chút càng ngộ nay luyện khí pháp môn gọi là thiên hà vô lượng công chính là t ị n h tuyển công nhất mạch chân truyền g i ã vô phong có thể nắm giữ là năm đó n g o ạ i ý muốn dùng tiên dư tiên cử đổi lại các nguyên g u y ê n bản công pháp có thể để cho ta xem một chút không lúc này giá vô phong bất ngờ như vậy vẫn đạo cái này mà nguyên bản đối giá vô phong yêu cầu Điều chương một trăm ba mươi ba là hắn là hắn bằng hữu của chúng ta chương một trăm ba mươi ba là hắn là hắn v à n g h ư u của chúng ta chương n hắn, là h vàng u ta. Giã vô phong vô h một trăm ba mươi động, liền lại ba y trở về. hắn đặt c h â n hư không b ê n t r o n g á n h mắt hạ x u ố n g của h ỉ g chúng cái thanh niên nam tử, ta i vậy k người thanh niên này giã vô phong mặc dù không nhận biết nhưng hắn có thể phân biệt ra được là một cái kia g i a tộc người thế là giã vô phong rơi xuống cùng chủ động hiện thân ngươi là tới tìm ta bài kiến thần tiên thanh niên nam tử này gặp mặt giã vô phong tức khắc vô cùng kích động vội vàng t i ể u muốn hành đại lễ q u ỳ b á i bất quá không thể quỳ đi xuống bị giã vô phong tiện tay c ả n lại người tìm ta có chuyện gì thần tiên đây là v ạ n bối gia tộc truyền thừa thành t i ê n pháp bất quá chỉ là tàn khuyết phiên bản nguyên bản cứ gọi là hồng liên kiến tiệc công tàn khuyết đằng sau đổi tên liên hoa bảo hiểm cũng không tính bao nhiêu lợi hại phát môn thanh niên nam tử này hai tay đưa lên một cuốn sách bất quá giá vô phong không có tiếp nhận chỉ là ánh mắt hơi đ ộ n g một chút này sách vợ liền tự hành lệnh ra sau đó hắn tự gật gật đầu bởi vì thanh niên nam tử này không có nói sai xác thực không phải p h á p môn lợi hại gì mặc dù này liên hoa bảo điện có chút lệ luận đủ loại thủ đoạn p h á p môn tầng tầng lớp lớp nhưng uy năng đều có yếu khá có một loại có hoa không quả cảm giác cái này khiến giá vô phong trong lòng hơi có chút suy nghĩ bởi vì dạng này một môn luyện khí phát môn cũng không đáng giá vô ý thức cự tuyệt một vị tên gia vì lẽ đó này ứng với là nơi lây quy tắc duyên cứ bằng không bất luận người nào ý niệm đầu tiên đều nên là đại hỷ dù sao nay có thể cùng một vị tiên nhân tiến một bước đ ắ p lên quan hệ dù chỉ là một chút hương hòa tình cũng có thể làm cho một cái liền ngoại thiên hạ cảnh luyện khí sĩ cũng không có tu hành gia tộc được ích lợi không nhỏ phúc trạch t ử tôn mấy lời người muốn cái gì giã vô phong hỏi mặc dù công pháp này hắn không cần đến nhưng cũng giúp hắn nghiệm chứng một chút phỏng đoán thần tiên văn đ ố i muốn vẫn là thành tiên pháp chỉ bất quá không trông cậy vào có thể thành tiên chỉ hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường n h ụ thân của mình đặc biệt là tại chuyện phòng the bên trên thanh niên nam tử này nói xong chính là khuôn mặt hơi đỏi g i ã vô phong nghe vậy mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không có cảm giác quá kinh ngạc dù sao đại triệu bên h ư ớ tia tựu có một môn tên tuổi rất lớn thượng phẩm luyện khí p h á p m ô n s ă n có cái hiệu quả này chính là kia dưỡng thế công thế là g i ã vô phong như trước là trước kia thủ đoạn đem này dưỡng thế công đưa vào thanh niên nam tử này trong đầu bất quá này một môn luyện khí p h á p m ô n g i ã vô phong cũng không có cái gì nghiên cứu đa tạ thần tiên thanh niên nam tử này hai mắt cơ hồ là trong nháy mắt phát sáng sau đó liền muốn lại lần n ữ a quý báy bất quá tựa hồ là nghĩ đến vừa rồi chính mình bị ngăn cản thế là liền đổi thành hai tay ô n quyền vạn bối hồng liên khanh đa tạ tiền bối ban thượng pháp hôm nay đại ân văn bối nhất định đ ờ i này không quên thần tiên nếu không chê văn bối tử nữ nguyện bái thần tiên v ì kiền ra ra g i ã vô phong hiếm thấy trở mặc cái này cùng bái hắn làm nghĩa vụ khác nhau ở chỗ nào n h ì n xuống muốn hỏi thanh niên nam tử này có hay không tử nữ g i ã vô phong trực tiếp thân hóa một đường lưu quang hư thực chuyển đổi rời đi kẻ này ra mặt thật d ậ y so hắn còn thắng ba phần quả nhiên hắn trừ sống ba trăm năm điểm này bên ngoài trên bản chất chỉ là một giới phổ thông người mà thôi lòng tràn đầy cảm khái bước vào hư không giá vô phong rất nhanh liền trở lại lúc đến địa phương sau đó lấy một giọt tiên huyết mở đường khởi động lại lượng giới sơn cửa hải bất quá lần này liền không có màn sáng cùng kia to lớn thân người tường đá chỉ là tại giã vô phong cảm ứng bên trong trước mặt hư không xuất hiện một k i a biến hóa vi d i ệ u hắn xuyên qua liền về tới lúc đến kia phiến hải vực bất quá sóng lớn đã không có phía trước vậy c u ộ n trào m á h liệt giã vô phong một bước tiến lên trước sau đó làm hắn ngoài ý muốn sự tỉnh tự xuất hiện bởi vì hắn rõ ràng là hóa thành hư vô dùng cái này đến gấp rút lên đường trở về không ngờ rằng tại hắn theo hư vô bên trong ra đây đặt chân chi địa t i ể u không phải vô tận hải hải vực mà là một mảnh rừng sâu núi t h ẳ m vẫn là dã vô phong quen thuộc một mảnh rừng sâu núi t h ẳ m minh nguyệt sơn hắn theo này hư không bên trong nhìn về phía trước đến n ỗ i có thể nhìn thấy chính mình một thế này thân mượn sát hoàn hồn phía sau lần thứ nhất động thủ địa phương Tòa kia hải Yến Thành, Thái một Thái tại Thành kia hóa. Gia Gia không không Hải đại biến Liên đổi đi, Hải nhiệ huyện nhân. Nhưng huyện bản đảm Yến nguyên này Yến cũng là mà là có cá có quá Nhìn đến thiên tiên thân liền lượng hư hư thực thực đại thiên tiên thi đại kia tại qua lượng giới qua một bộ thể, là sau ơ n dạng này xem xét, tới đại triệu, đại đi u sở q n Cũng không biết do kia, trưởng n tri biết điểm. kia, i đục, để h bao do láo ê người được lợi. Sau đó ư ợ lợi. c Sau đ g i ã v ô phong liền không nghĩ thêm những chuyện này mà là trực tiếp đã rơi vào minh n g u y ệ n sơn c h ỗ sâu nơi hắn đi qua núi đá tự hành hóa thành lối đi thủy mạch trực tiếp đường vòng tại hắn dừng lại lúc này minh n g u y ệ n sơn chân núi đã xuất hiện một cái cự đại không gian mà bốn phía thủy mạch chính bị không ngừng dẫn tới liên tục không ngừng linh ký cũng theo những n à y thủy mạch ở chỗ này vòng đi vòng lại bất quá một lát một chỗ thích hợp liên hoa loại thiên tài địa b ả o vận r ụ n g linh trì liền bị giã vô phong mở ra ra đây đại thiên tiên thủ đoạn liền là như vậy không thể tưởng tượng đây là giã vô phong không có d ẫ n động thể nội sức mạnh ma quái nếu không lời nói này miệng linh trì đem lại cao hơn một tầng lầu hóa thành một khẩu huyết trì có thể đem ngộ nhập huyết trì bất luận cái gì sinh linh thân thể cải tạo thành có thể tiến hành hư thực biến hóa huyết thân nếu là này huyết thân người sở hữu còn tu luyện cái gì có thể đoạt người khí huyết ma đạo luyện khí phát n ô n như vậy chỉ cần tại hư thực biến hóa sau khi hưng cái khác trên thân người bồi nào về phía trước là được bất quá giã vô phong không cần đến huyết trì tự nhiên sẽ không dùng đại thiên tiên thủ đoạn mở ra hắn đem thứ bảy hồng liên trồng vào trong đó liền ở chỗ này chờ đợi lên tới mà có một vị tiên nhân pháp lực tầm bụ nay thứ bảy hồng liên tốc độ phát triển rất nhanh vừa vặn chỉ là bảy bảy bốn mươi chín ngày cũng đã tại linh chỉ này bên trong c ắ m d ễ cùng sinh ra cụ sen thế là g i ã vô phong lấy ra cụ sen ghép thành một người thân thể đại khái hai tay hai chân thân thể cùng đầu đ ó lấy hắn lại tháo xuống lá sen hạt sen liên hoa cánh hoa xem như tô điểm t ạ dù sao hắn lúc này trừ còn sống sót bên ngoài còn là một vị đại thiên tiên điều này làm hắn mượn sắc hoàn hồn năng lực trực tiếp bị áp chế ta một thế này thân đúng lúc chết rồi tiếng nói này hạ xuống g i ã vô phong không do dự hắn đem nơi đây thiết hạ t h ủ n g điệp phong ấn phía sau liền rời đi này minh n g u y ễ t sơn hướng về thiên sơn phi đi dù sao chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi đi thiên sơn đánh một trận là được bất quá giã v ô phong cũng không có lập tức tiến đến thiên sơn mà là tại phụng quan thành ngừng một chút sau đó t i ự u trực tiếp đi tới tòa kia u hành sơn c h ư n g một r ư ơ i bốn đây mới thật sự là công bằng c h ư n g một r ư ơ i bốn đây mới thật sự là công bằng Âu vân giả tế bắc vào thiên hành sơn cựu trọng tiên duyên địa phương đây là Âu hành sơn bên dưới đ ệ tử quá có lực lượng mà giả bộ như vậy lời nói tự nhiên là chính ô hành sơn lậu giã vu phong không biết rõ này ô hành sơn đến cùng có hay không cựu trọng tiên duyên địa phương hắn chỉ biết tại hắn hạ xuống phía sau ô hoành sơn linh khí liền bắt đầu nhanh chóng s ó i mòn hắn có thể từ không nói có là một cái linh khí đất nghèo linh khí nồng nặc lên hắn tự nhiên là có thủ đoạn để một mảnh linh khí nồng đậm phúc địa xa vào mạn pháp thời đại mà bởi vì linh khí s ó i mòn tốc độ quá nhanh g i ã vô phong chỉ là hàng lầm một lát cả tòa ô hoành sơn linh khí liền mười không còn một trong lúc nhất thời ô hoành sơn môn nhân đệ tử vừa kinh vừa sợ lại là bọn hắn đều có thể cảm nhận được đây là sơn môn bên ngoài có người thi pháp vì đó mặc dù không biết do đến cùng là cái gì thần thông thủ đoạn nhưng những n à y ô hoành sơn môn nhân đệ tử trước tiên đã tìm được nhà mình tiên nhân dù sao bọn hắn đều không đ ốc bất quá này ô hoành sơn mấy vị tiên nhân lại có vẻ đều quá chấn định chỉ nghe bọn hắn trấn an nói các người lấn khu vực tổ sư đã đi ra ngoài yên tâm liền là nghe được lấn khu vực chi danh ô hoành sơn môn nhân đệ tử không khỏi hào hào trong lòng nhất định bởi vì vị này lấn khu vực tổ sư là ô hoành sơn khai sơn tổ sư bảo đệ khi đó tại hắn chưa đ ắ c đạo thành tiên phía trước liền sống hơn 1 7 0 b ả m à tại đ ắ c đạo sau khi thành tiên càng giống là hậu tích bạc phát một loại tu vi thâm bất khả trác phải biết kia thay đổi cơ quan nội tạ Loạt liền người thanh xuân huyền môn, diệu phát môn, liền là vì này, này, này, này, này, này, này lấn khu vực tổ sư nguyên c h bản tự nhiên là không nhận biết giã vô phòng một thế này thân nhưng viên thừa trí vẽ chân dung cũng không phải là khó tìm dù sao gặp qua giã vô phòng một thế này thân người có rất nhiều viên đạo hình vị này lấn khu vực tổ sư thọ mệnh xa không phải giã vô phong có thể so nhưng lúc này dù là đối diện là giã vô phong một thế này thân một giới mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên vị này lấn khu vực tổ sư đều là không chút do dự hô lên một tiếng đạo hình tiệc quý dư số đã bị ta vị sư điệt kia trục xuất sân môn mà viên đạo hình trước kia sở thụ ý khuất ta ô h à n h sơn nguyện gấp trăm lần bồi thường mời đến xong vị này lấn khu vực tổ sư liền lập tức phân do cùng quý dư số giới hạn lại là coi là giã vô phong là vì thế mà đến gấp trăm lần giã vô phong nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười sán lạ hắn ưa thích cái này bồi thường phương án vì lẽ đó nháy mắt sau đó ô hoành sơn linh khí sói mòn liền đình chỉ bất quá tại đình chỉ đằng sau nguyên bản sói mòn linh khí lại là hóa thành một mảnh linh khí chi hại sóng nước khuấy động trong nháy mắt quần quận phun trào đây là linh khí chi thủy cho nên cùng bình thường chi thủy không giống chỉ tổn thương có pháp lực t r o người n g không tổn hại p h à m vật chút nào ở ngủ đủ đây là ô hoành sơn tại sụp đổ bởi vì tại này ô hoành sơn rơi đáy đã bắt đầu sụp đổ một đầu sông ngầm chẳng biết lúc nào có tới mà này đầu sông ngầm đồng dạng là linh khí chi thủy trôi hóa đây cũng không phải là thần thống mà là một hồi sắc tiếp có từng đạo lưu quang theo này một mảnh linh khí chi h ả i bên trong lao ra kia là ô hoành sơn mấy vị tiên gia lúc này đều là một mặt hoảng sợ cùng với vẻ không thể tin được bọn hắn chưa hề nghĩ tới linh khí này lại còn có thể hóa thành như thế s á t chiêu mà n à y một thủ đoạn thần thông tự nhiên là giã vô phong tại trở thành ứng kiếp đại thiên tiên phía sau đối với tự thân sáng tạo luyện khí pháp môn cải tiến cũng chính là đem này một luyện khí pháp môn cực hạ luy năng cấp tăng thêm một bước vốn là liên quan thiên hạ thủy mạch nhấc lên diện thế hồng thủy đại kiếp mà bây giờ là có thể đem tiên địa nguyên khí hóa thành tương tự thủy mạch lực sau đó hình thành loại này sắt kiếp đương nhiên đây là tối lý tưởng trạng thái dưới mắt g i ã vô phong còn vô pháp làm đến đem hết t h ạ thiên địa nguyên khí đều hóa thành sát kiếp chất dinh dưỡng h ắ n chỉ có thể đem thiên địa linh khí hóa thành một đơn giản sát chiêu này sát chiêu còn kết hợp cái k i a m ộ t môn trời ban tên thật thần t h ô n g kiến c h i tử một khi hạ xuống bất luận cái gì vi phạm g i ã vô phong chỗ tán thành người lương thiện tục thường q i người lên tới tiên gia xuống đến ngoại vật cảnh luyện khí sĩ đều đem bị chém tới đối ứng tu vi mà nếu là tu vi không đủ chạm như vậy cũng chỉ có thể vẫn là nguyên bản nay một mảnh linh khí chi h ả i sát chiêu đi qua Âu hoành sơn vẫn có thể sống sót không ít luyện khí sĩ dù sao ngoại thiên hạ cảnh tu vi là tuyệt đối đủ chạm mà ngoại vật cảnh luyện khí sĩ cũng có một chút không làm sao vi phạm qua người lương thiện tục thường quy nhưng lúc này theo Âu hoành sơn sụp đổ phía sau những n à y người sống sót tự l ắ c đ ắ c không có mấy n à y chính là đại thiên tiên giận dữ một cái lớn như vậy tiên môn tự đợi vậy trực tiếp sụp đổ g i ã vô phong đặt chân hư không bên trong hắn lỡ nụ cười nhìn xem mấy vị này ô h à n h sơn tiên ra hắn không có sử dụng chất bạo chỉ là đơn giản giơ tay nắm chặt tức khắc kia tán đi linh khí chi hải lần nữa hình thành. kia cuộn trong à m h liệt s n lớn, c à đó lấy vị tia t lấn khu vực i tổ sư vì đứng thủ đầu ã Viên ô hoành sơn tiên nhân biểu hiện cũng đều không giống trong đó lấy vị tia lấn khu vực tổ sư vì đứng đầu ô hoành sơn khai sơn tổ sư danh h ả o linh thiên đạo quân đây không thể nghi ngờ là một cái lực lượng kéo căng danh h ả o bởi vì kia trong truyền thuyết tam thập tam thiên trong đó có một tầng trời tự gọi là đại linh trời là lấy lúc này l ấ n khu vực tổ sư hắn thần sắc coi như chấn định đến nỗi còn lộ ra mấy phần â m t r ầ m dạng này a dã vô phong nghe vậy liền g ắ t đầu sau đó kêu một mảnh linh khí chi hải liền trực tiếp hạ xuống cũng như sóng to gió lớn m ả n g lớn linh khí chi thủy đem mấy vị này tiên ra tất cả đều c u ấ n vào trong đó sắt chiêu chi uy trong nháy mắt bạo phát tương đạo có thể trả người tu vi lực lượng trực tiếp hạ xuống qua mấy vị này tiên ra không khỏi mấy vị này tu vi đều theo sụt giảm một bộ phận vị tia k h i ế n gia tử tiên nhân c h i danh tu thành lưu lại thế tiên thời gian ngắn nhất cho nên tiên đạo pháp lực cũng yếu nhất hai lần linh khí c h i hải chém xuống đến vị này đúng là trực tiếp đổ xuống tiên nhân c h i cảnh biến thành một tên i ngoại t i ê n hạ cảnh đại tu mà thoái vị hạ xuống tiên nhân c h i cảnh ngay tiếp theo xuất hiện biến hóa còn có vị này thọ nguyên nguyên bản có tiên thân thọ nguyên lấy nghìn năm v ì tính toán đơn vị nhưng lúc này tiên thân tán đi những n à y tiên gia thọ nguyên tự nhiên cũng không còn thế là chỉ là một cái hô hấp ở giữa vị này tự xuất hiện g i yếu hình dạng tóc trắng thơ tuổi già sức yếu viên thừa trí người tốt xấu độc vị này trận to một đôi mắt nỗ lực nói xong một câu nói kia liền n u ố t xuống cuối cùng một mạch cả người hướng phía dưới đi qua đây là thọ nguyên khô kiệt chết già rồi giá vô phong nghe vậy tất nhiên là bất vi sở động chỉ là nhìn xem còn dư lại mấy vị ô hoành sơn tiên gia tảng dương mấy vị tiên đạo pháp lực hào hào hùng hậu đã như vậy lời còn chưa dứt lần thứ ba linh khí c h i hải liền đã hình thành viên thừa trí người tên ma đầu này vị kia lấn khu vực tổ sư tức giận chửi mắng lại là đã phá phỏng về phần mặt khác mấy vị lúc này tự nhiên càng là không chịu nổi cầu xin t h o thứ sợ hãi tất cả không đồng nhất ha ha ha ha nhìn xem này ô hoành sơn mấy vị tiên gia lúc này như vậy giã vô phong nhịn không được bật cười bởi vì hắn trong đầu lõe lên chính mình năm đó một đời kia thân t ử pháp không khỏi trong lòng lõe lên hai chữ công bằng cái gì là công bằng đây chính là công bằng phong thủy luân chuyển hôm nay đến nhà ta chương một trăm ba mươi năm kẻ này so thiên sơn còn bá đạo chương một trăm ba mươi năm kẻ này so thiên sơn còn bá đạo công bằng không phải tại bất ngờ bị tổn thương phía sau chỉ làm cho đối phương tiếp nhận ngang nhau tổn thương mà là gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đem cái này tổn thương hoàn trả trở về không phải vậy nói chuyện gì công bằng mà này công bằng cũng không phải trở đến dựa vào b ị khúc cầu toàn có được lấy đâu tranh cầu hòa bình mới đắc hòa bình này công bằng cũng là như vậy linh khí chi hải vô sắc nhưng có hình dạng mà như thế trạng thái linh khí không chỉ vô pháp bị luyện khí sĩ luyện hóa hấp thu c à n g có đáng sợ chạm người tu vi lực lượng ở trong đó giao thoa xuyên toa Vâng anh, thiên như địa tựa theo đều Mà,、so、mà n h bất quá nay g nhất sát chiêu mặc dù tại trên uy năng có thể xưng sát phạt vô song nhưng kỳ thật cũng là một thanh song nhật kiếm bởi vì trong đó t h ả người tu vi mấu chốt là giã vô phong chỗ tán thành người lương thiện tục thường uy mà nay tán thành không chỉ có riêng trên miệng nói một chút là được là yêu cầu g i ã vô phong tự thể nghiệm t ỷ như g i ã vô phong tán thành người tại tiết kiệm lương thực như vậy thì yêu cầu hắn đi bỏ ra đem đối ứng hành động bất quá chỉ cần g i ã vô phong càng là bản thân nước thúc bản thân khắc chế như vậy này nhất sát chiêu y năng cũng đem đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi ba lần linh khí c h i hải hạ xuống một tòa cổ xưa tiên môn liền theo không còn sót lại chút gì khắp núi tiên nhân đều chết hết bởi vì lần thứ ba linh khí tri hải đem dư lại mấy vị ô hoành sơn tiên nhân đều đặt xuống tiên nhân tri cảnh mà tiên thân không tồn chỉ dựa vào ngoại thiên hạ cảnh mười giáp thọ nguyên hiển nhiên là vô pháp c h è o chống bọn hắn tồn tại qua năm tháng dài đằng đắng cho nên đều chỉ có thể bước vị t i a chết g i ả tiên nhân theo góp đến tận đây ô hoành sơn tòa này tiên môn liền coi như là tại tu tiên giới xóa tên dù là còn có ô hoành sơn đệ tử may mắn còn sống sót cũng vô pháp chống lên tòa này tiên môn danh tiếng trừ phi là ô hoành sơn khai sơn tổ sư một lần nữa lâm phạm c h u y ể n đạo thiên hạ mà đem ô hoành sơn xóa tên giã vô phong lúc này đã hóa thành một đường lưu quang tại hư thực chuyển đổi ở giữa rời đi tại giã vô phong đến t i ê n sơn lúc phát hiện t ư ợ n g tiên sơn vậy mà chỉ còn lại có sáu vị t i ê n gia có năm vị một bộ chờ nhiều thời gian bộ dáng. còn có m ộ tự vị vô lại là giã chỉ h để p nhiên thiên sơn cũng hiểu biết cái tin này nếu không phải nhà mình có một vị tử tiên nhân này năm vị tiên sơn lưu lại thế tiên lúc này là tuyệt đối không dám lưu ở nơi đây có điều chính là bởi vì có tử tiên nhân vì lẽ đó dù là này năm vị lưu lại thế tiên thần tình nghiêm túc nhưng đều lực lượng m ư ờ i phần ngươi muốn tới thiên sơn làm cái gì hẳn là ngươi cho rằng ta thiên sơn cùng kêu h à n h sơn một loại sao mới mở miệng là liễu m ộ t tiên triệu không viễn lúc này vị này cùng g i ã vô phong tâm nguyện đã lâu tiên nhân cao giọng q u á t hỏi dù sao cũng là tử tiên nhân trung thành nhất chó săn lúc này đương nhiên muốn v ị vương đi đầu không phải vậy tử tiên nhân không vui muốn đổi cái chó săn nên làm cái gì ta đến giết các ngươi dã vô phong nợ nụ cười nói ra hắn ở kiếp trước thân sự tình hắn cũng không chuẩn bị nhấc lên hắn khi đó gần như thành hồ đ ổ q u ỷ như vậy đám người này cũng phải cấp hắn đi tại hồ đ ổ q u ỷ cũng bởi vì ta kêu ba cái đệ tử cùng ngươi mâu thuẫn liễu mục tiên triệu không viễn n g h e vậy không khỏi một mặt ngộ dù sao chỉ tính viên thừa trí kinh lịch thiên sơn cùng giã vô phong mâu thuẫn xác thực chỉ có điểm này hơn nữa mấu chốt nhất là thiên sơn có vẻ như vẫn là phía bị hại kẻ này làm sao không nói lý lẽ như vậy cho dù là chó săn trạng thái chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng triệu không viễn lúc này cũng không khỏi sinh ra mấy phần hoang đường cảm giác về sau nếu là ai dám lại nói thiên sơn bá đạo hắn nhất định khiến đối phương đi trước giải một cái một cái gọi viên thừa trí vương bắt đản còn có ta đệ tử kia và thừa phù giao tán nhân ra cắt đà nhịn không được mở miệng nói vị này lúc này cũng là lòng tràn đầy gặp quỷ cảm giác có thể ta đệ tử kia mặc dù là chết ở chỗ của ngươi nhưng ta đã biết rõ ràng kẻ cầm đầu là thiền quỷ sơn bên trên đ á m kia không người không quỷ con lựa chọc còn có ba vị lưu lại thế tiên không có mở miệng nhưng lúc này cũng đều là cái tâm tình này dù sao cẩn thận tính ra bọn hắn đều cùng này viên thừa trí không oán không cựu đến nôi phía trước phái xuống núi đệ tử không phải bị này viên thừa trí dạy dỗ cự bị này v i ê nhưng t ừ a t nếu là biết rõ lời nói như vậy hắn tâm tình chỉ có thể so triệu không viễn càng thêm thao đàn chỉ có ngần ấy mâu thuẫn liền muốn giết tới thiên sơn này tâm nhãn là có nhiều nhỏ mỗi miệng đều so này tâm nhãn lớn các vị đạo hữu đều là tiên gia như vậy động thủ chính là vì sao đến những lời này cũng có vẻ không phăng khoáng dã vô phong cởi chính là bước ra một bước bốn phía linh khí trong nháy mắt bạo động hóa thành một mảnh linh khí c h i hải ẩm vang nện xuống thiên sơn bất quá này thiên sơn là có một vị đại thiên tiên vì lẽ đó này phiến linh khí c h i hải nện vào nửa đường liền trực tiếp t ắ n đi kia là một mảnh đỏ bừng như máu quan g mang từ thiên sơn chi đỉnh bay ra linh khí c h i hải chỉ là đục vải liền bị quan g mang này đánh tan mà quan g mang này dư vi không ngừng rơi thẳng vào dã vô phong thân bên trên một nháy mắt dã vô phong tựa như cảm nhận được thiên đạo tức giận làm hắn một thân tiên đạo pháp lực vậy mà trực tiếp mất khống chế tốt ở thời điểm này kia một cỗ sức mạnh ma quái lần nữa lớn mạnh làm giã vô phong đẻ xuống tự thân tiên đạo pháp lực bất quá pháp lực vấn đề là giải quyết nhưng bởi vì sức mạnh ma quái tại thời khắc này trong nháy mắt xâm nhiễm giã vô phong toàn thân đến mức giã vô phong hình dáng tướng mạo ở thời điểm này phát sinh biến hóa rất lớn vốn là tóc đen đầy đầu lúc này lại bất ngờ hóa thành từng chiếc huyết phát mà kia đôi đen trắng rõ ràng con ngươi sâu thẳm con mắt bắt đầu nổi lên huyết quang đây là điển hình nhập ma đặc thù vốn là ôn n là huyết n như ngọc, nhưng à i đến g i n quang này cùng giã vô phong linh khí tri hải có chút tương tự đều là thiên hướng về quy tắc tiên g ra thủ đoạn bất quá này cùng g i ã vô phong người lương thiện tục thường quy vì hạch tâm không giống huyết quang này là nhằm vào tiên nhân tu hành g i ã vô phong một thế này thân trái tim không tồn dùng thất khiếu linh lung vô tâm thảo phục sinh cố nhiên là sống nhưng vô tâm thiếu sót thủy t r u n g tồn tại dù là hắn lúc này là ứng tiếp đại thiên tiên tiên thân đều đã thành vẫn là không cách nào bù đắp này thiếu cũng bởi vậy huyết quang này chi uy mới có thể như vậy cảm nhận được một thế này thân vấn đề g i ã vô phong đối với mình tiên một bộ chân chính n ô n thân không khỏi càng phát khát vọng bởi vì lúc này h ắ n nếu là lấy chính mình chân chính n ô n thân tu thành này đại thiên tiên như vậy này một mảnh huyết quang với hắn mà nói chỉ là tiện tay một k í c h sự t ì n h huyết quang này là gặp thiếu chính là mạnh mẽ gặp toàn bộ chính là yếu nếu là một vị tiên nhân tu hành viên mãn các phương diện đều không rảnh như vậy huyết quang này t i ể u khó thương đối phương chút nào nhưng nếu là vị này tiên nhân bản thân có thiếu tu hành chưa viên mãn như vậy huyết quang này vi năng liền đem đáng sợ tới cực điểm so dã vu phong ba lần linh khí chi hải thêm lên tới còn muốn đáng sợ đến nỗi có thể trong nháy mắt là một vị lưu lại thế tiên vất l ạ bất quá huyết quang mặc dù lợi dụng dã vô phong một thế này thân thiếu Đã thương nặng g mạch mạch, dù sao hẳn lúc này bản thân cảnh giới tự đã đến chưa vào này cảnh muốn sang chế đối ứng này cảnh giới pháp môn không thể nghi ngờ rất khó có thể vào này cảnh như vậy sáng tạo pháp tự bắt đầu biến đến đơn giản nếu không thế gian này luyện khí pháp môn cũng không lại nhiều như vậy lại càng không có đủ loại hạ phẩm luyện khí pháp môn đại thiên tiên tiên nhân chi uy theo giá vô phong pháp lực biến hóa trực tiếp quyết tán ra ngoài cái này khiến l i ê u m ộ t tiên triệu không viễn phù giao tán nhân ra cắt đà này nằm vị lưu lại thế tiên cũng không khỏi hào hào tránh lui dù sao đây là một hồi đại tiên h tiên chi tranh cho dù là bọn hắn này loại lưu lại thế tiên cũng không có đến gần tư cách nếu không lời nói bọn hắn cũng không cần để này thiên sơn chỉ còn lại có bọn hắn sáu người phải biết tại thiên hạ đại loạn phía sau các lộ âm linh tiên đều đã bắt đầu hiện thân tại cảm nhận được giá vô phong uy thế biến hóa sau khi này thiên sơn chi đỉnh Cũng thế e o đó đại đó đầy dâng lên một đại thiên tiên một trời cố chi huy, sau u y t xuất quang hiện. là tại kia trong huyết kia quang, g dã giọng giọng vô, vô phong không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm đạo hưu tại quá khứ mấy trăm năm bên trong một mực là đặt chân thiên hạ tri đỉnh nhân vật nghĩ như thế nào đến muốn tu hành ma đạo c h i pháp ma đạo là thế nhỏ mà người trong ma môn cũng xác thực không chịu nổi nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ này ma đạo c h i pháp liền là vô dụng chân ma hàng thế truyền đạo thời điểm từng cùng một đại ma tranh đấu k i a đại ma kém hơn một chút sau đó liền đi theo chân ma tại thế gian này lưu lại một p h á p môn có điều đây chỉ là một cái hư giả tin đồn trên thực tế là k i a đại ma để cho chân ma thử tiên nhân chậm rãi nói ra xem như một tên chấp trưởng cờ mấy trăm năm thu được thượng thương tứ phong đại thiên tiên, thử tiên nhân tự nhiên là biết được rất nhiều cổ xưa bí ẩn t ỷ như bên trong này thiên sơn ẩn dấu kia đại ma lưu lại duy nhất pháp môn đây không phải là đạo hữu tu hành ma đạo chi pháp lý do chứ g i ã vô phong hỏi rõ ràng là dương cung bạt kiếm hai người nhưng lúc này lại cũng không có tiếp tục đậu thủ ngược lại có tâm sự một phen ý tứ dù sao này đối g i ã vô phong đến nói là ít có một lần tiến hơn một bước giải đại thiên tiên cơ hội mà tử tiên nhân tuy không c h ọ n vẹn bởi vì đây nhưng không sai bịt lắm dưới gầm trời này đại thiên tiên có ít tuy nói tại địa phủ ứng với là có không ít đại thiên tiên nhưng tử tiên nhân lại không muốn đi tìm mất mặt bởi vì kia địa phủ cũng không phải cái gì đất lành vì thế liên quan tới hắn biết được địa phủ dầu kín tử tiên nhân cơ bản không lại đối ngoại nói ra được câu miễn cho đưa tới một chút phiền phái không cần thiết là lấy nghe được giã vô phong một tiếng này hỏi tử tiên nhân liền cười hồi đáp tự nhiên không phải ứng k i ế p pháp thành tựu i đại thiên tiên tại trận này trong đại k i ế p pháp lực là vô cùng vô t ậ n lại còn biết không ngừng gia tăng vì lẽ đó ta đều chỉ là vì ôn thỏa lý do mà thôi dù sao chỉ có tại đạo hưu mạnh nhất thời điểm đem đạo hưu chấn áp mới có thể kéo dài u y danh của ta giã vô phong nghe vậy lại chỉ là lắc đầu đạo hưu tốt không thành thật vẫn là không có nói toàn bộ bất、quá. hắn cũng không phải là quá để ý điểm này chỉ là hỏi từ đạo hữu thượng thiên sơn chiếc trung kia ta nhìn có chút kỳ dị không biết là lai lịch ra sao trên thiên sơn có một cái t r ô n g phàm là thượng thiên sơn người đều có thể nhìn thấy có thể gặp đặc t h ủ nhưng cũng không có quá đặc t h ủ mà tại giã vô phong này loại đại thiên tiên mắt bên trong n à y một cái t r ô n g tự nhiên là lại có một phen kỳ diệu biểu hiện chỉ gặp hắn bốn phía có phạm nhân không thể gặp ngũ sắc vân quang lưu truyền giống như là một vị tiên gia đây là thiên đạo trung là thiên sơn trí bảo trí nhất về phần này bảo u y năng lại không tại công phạt bên trên mà là có thể câu thông thượng tiên từ trong thu hoạch thiên đạo chân ý tử tiên nhân đối với cái này không có dấu d i ế m ý tưởng bởi vì biết được này thiên đạo trung tiên nhân có rất nhiều làm sao một cái thiên đạo chân ý pháp g i ã v ô phong mắt lộ mấy phần dị sắc lại là hắn đang nghe tử tiên nhân này phiên sau khi giải thích không khỏi có chút tâm huyết dâng trào có thể báo trước tương lai chân ma kiếp liền là này thiên đạo t r u n g truyền lại thông tin chỉ có chân ma kiếp g i ã v ô phong lại hỏi bởi vì hắn có một loại cảm giác hắn giống như muốn tìm tới thiên sơn người là dị mạc danh kỳ diệu xuống tay với hắn nguyên nhân tự nhiên không ngừng mặc dù đến sau thiên đạo trung còn nói kia đế ngoại ma kỳ thật còn chưa có chết nhưng loại này có vẻ người trong nhà hành sự bất lực sự tình tử tiên nhân tự nhiên là sẽ không ở lúc này nói ra được bất quá chỉ là này điểm bị sửa chữa tin tức cũng đủ làm cho giá vô phong rõ ràng chính mình ở kiếp trước thân nguyên nhân cái chết hắn ở kiếp trước thân mặc dù không có đế ngoại ma danh hảo nhưng là hắn tự sáng tạo t u y ề n nhãn luyện khí chi thuật xác thực là có n h ấ c lên như thế thủy hành đại k i ế p năng lực nguyên lai những người này là như vậy biết đến a giã vô phong nhìn xem k i a m ộ t cái thiên đạo t r u n g không khỏi tựu i rất muốn đem chiếc t r u n g này đập vì lẽ đó tiếp xuống hắn liền là làm như vậy chương một trăm ba mươi bảy chân ma cái chết củ sen hòa sinh chương một trăm ba mươi bảy chân ma cái chết củ sen hòa sinh thượng thiên sơn huyết quang cùng linh khí c r i hải giao thoa không ngừng chấn động đại điệu bên trên tất cả lũ lụt mạch lực dân trào đến mức nơi đây hơi nước bốc hơi trên trời càng là mây đen r i a m kín mưa gió nổi lên n à y không chỉ chỉ là thiên tượng càng là thiên địa thủy pháp một loại cực hạn biểu hiện lúc này nếu là có luyện k h í sĩ âm linh tiên vào tới nơi đây nếu là hắn sở tu vì thủy pháp như vậy liền sẽ trong n a y mắt vì nơi này thiên tượng không chế hơn nữa bản nhân hoàn toàn không biết có thể hắn sở tu nếu như không phải thủy pháp như vậy cả người tu hành liền biết đều hóa thành trăng trong nước hoa trong gương nhìn xem còn có kỳ thực không dù là âm linh tiên cũng khó thoát kiếp nạn này chỉ có lưu lại thế tiên mới có thể dựa vào tự thân lưu lại thế chi địa tránh thoát một kiếp lúc này này một mảnh mây đen rốt cục bắt đầu trời mưa nhưng bên dưới lại là huyết vũ n à y huyết vũ phi thường nhỏ bé như là lông châu có thể này từng tia từng sợi đồng thời nhưng lại quỷ dị không gì sánh được bởi vì không chỉ có là có thể mê hoặc tâm thần con người còn có thể đem vào nơi đây hết thể sinh linh đều hóa thành huyết vũ bên trong chất dinh dưỡng t ừ n g đạo như có như không huyết sắc bóng dáng tại huyết vũ này bên trong lúc gần lúc hiện lại bay tới bay lui mà này tự nhiên là hai vị đại thiên tiên giao thủ duyên cớ bên trên một giây vừa nói vừa cười một g â y sau tựu sinh tử tương hướng này hai cái đại tiên tiên quả nhiên là thay đổi thất thường tới cực điểm chỉ có thể nói n à y quá xứng đáng hai người này lúc này trang phục thiên sơn c h i đ ỉ n h g i ã vô phong đã bị án lấy đánh bởi vì này đại tiên h tiên giao thủ lại còn dính đến lẫn nhau ở giữa đạo tướng đ o ạ n mà g i ã vô phong ở phương diện này không thể nghi ngờ là yếu nhược tử tiên nhân một bậc dù sao hắn là ứng kiếp m à thành thuộc v ề mưu lợi đi đường tát bất quá tốt tại vị này tử tiên nhân cũng không phải dựa vào chính mình thành t i ể u đại tiên h tiên vì lẽ đó cứ việc mạnh hơn g i ã vô phong ra một bậc nhưng này một bậc cũng cực kỳ hữu hạn tử tiên nhân có thể áp chế giá vô phong hắn chủ yếu chỗ dựa vào là thượng thương tứ phong đối hắn gia trì nhập ma đằng sau ma đạo đ ố i hắn cùng với một huyết sắc liên thai đáng sợ tăng thêm nay đài sen hoa nợ cựu phẩm tử tiên nhân chỉ là lập thân hắn bên trên liền có thể làm giã vô phong đối thứ nhất các thủ đoạn g ọ t đi một nửa huy năng quả thực liền là đang đùa vô lại lúc này giã vô phong thể nội đã tất cả đều là kia một loại sức mạnh ma quái mà máu tươi của hắn vốn là đỏ bừng bên trong mang lấy một chút kim ý định vậy mà lúc này hắn này một thân máu tươi lại là đã tất cả đều hóa thành một mảnh huyễn sắc đen so mực nước còn muốn đen bất quá nay huyễn sắc máu tươi bên trong nhưng lại còn hiện ra một chút kim ý định bởi vì đây là ma huyết hơn nữa còn là đúng nghĩa đỉnh cấp ma huyết trong đó sức mạnh ma quái mạnh đã đến có thể bông dưng sinh ra ma k h í tình trạng đây là bởi vì tử tiên nhân áp chế có thể dùng g i a vô phong dưới sự bất đắc dĩ đành phải đem tự thân hy vọng c h ọ n vẹn đặt ở này sức mạnh ma quái bên trên kết quả chính là cùng lại không điểm lẫn nhau cũng bởi vậy hắn trở thành chân chính chân ma nếu không phải còn kém mấu chốt nhất chân ma trí bảo lúc này bị án lấy đánh liền nên là vị này vô địch thiên hạ mấy trăm năm tử tiên nhân nhưng mà giá vô phong cũng không rõ ràng điểm này bất quá bởi vì là mang lấy mục đích vứt bỏ một thế này thân mà đến vì lẽ đó hắn đối với mình thất bại trong lòng coi như bình tĩnh tối đa cũng chỉ là còn có một số tiết v ố i bất quá g i ã vô phong có thể bình tĩnh vị này tử tiên nhân liền không thể lúc này vị này đã lòng tràn đầy đều là rung động viên đạo h ư u không hổ là mấy ngàn năm qua một cái duy nhất có thể đi thành công ứng kiếp con đường may mà ta không có khinh thường qua n g ư ờ i nửa phần h ắ n giọng nam giọng nữ hỗn hợp thanh nhâm bên trong lúc này mang theo rõ ràng vẻ may mắn ứng kiếp đại tiên h tiên theo có thuyết pháp này bắt đầu liền không người thành công qua cái khác người không rõ ràng trong đó tỉ m ị tử tiên nhân không thể nghi ngờ là biết được cho nên dù là hắn đã thành đạo mấy trăm năm đang định thiên hạ đệ nhất nhân vị trí đã lâu chưa ũ từng nghĩ như vậy biên độ tăng trưởng phía dưới hắn thế mà còn là chỉ có thể miễn cưỡng áp này viên thợ t h í một đầu có thể thấy được nếu là hắn không có hóa ma không có này cựu phẩm nghiệp hỏa đại sen xem như hộ thân chí bảo như vậy chỉ sợ hắn lúc này đã đứng trước bị chấn sát uy hiếp ứng tiếp đại thiên tiên khủng bố như vậy vị này tử tiên nhân là cùng giã vô phòng một loại cũng không hiểu biết chân ma thay người một sự tình một cái không biết mình thành chân ma một cái khác lại là không biết rõ người trước mắt là chân ma đều chỉ cho là đối phương lợi hại vẫn là t ử đạo h ư u càng hơn một bậc không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân giã vô phong biết được vị này tử tiên nhân át chủ bài là dùng cái này lúc hắn trên mặt chỉ có có chơi có chịu thong dong đạo h ư u quá khen nói cho cùng ta bất quá là dựa vào ngoại lực mà thôi đây không đáng gì tử tiên nhân lại là khoát tay á o vội vàng như vậy nói ra trong lúc nhất thời hai người phảng phất như là thương nghiệp thổi phồng một loại cũng đều có vẻ rất là khiêm tốn có thể mượn ngoại lực cũng là b ả n sự liền như là vận khí cũng là thực lực từ đạo hữu người ta liền nói đến thế thôi a bởi vì ta muốn đi trước một bước giã vô phong nói xong một thế này thân cũng đã khí tuyệt quanh người hắn cũng không gặp nhát nhát bởi vì nguyên nhân cái chết là có khác cái khác tại giã vô phong một thế này thân máu tươi đều hóa thành kia chân chính ma huyết phía sau hắn cũng đã gặp đến từ tiên đạo phản vệ phải biết cho dù là nguyên lai vị kia lao chân ma an n n h đều là không dám làm tự thân máu tươi trọn vẹn hóa thành chân chính ma huyết an ninh thể nội tuy có ma huyết nhưng không bằng d ư ớ i mắt giã vô phong một thế này trong thân thể một nửa đến nỗi cũng là vì pha l o n g thể nội ma huyết nàng lúc này mới nguyện ý một lần lại một lần hóa thành chân ma kiếp cấp một chút người đảm nhiệm cần thiết vai phụ mà nàng muốn thoát khỏi chân ma thân phận cùng này ma huyết tự nhiên là thoát không ra quan hệ chứ ra thực đã tại ngán phản phái muốn kết thúc này ma đạo chức nghiệp kiếp sống bên ngoài cũng là bởi vì trong cơ thể nàng này ma huyết uy hiếp dù sao phiến thiên địa này ở giữa luyện khí sĩ cùng với đi này một cái thể hệ người hắn bản chất đều là tiên đạo cho nên có thể hóa ma nhưng không thể triệt để hóa ma. trong i ê n đ lúc nhất thời trong thiên địa này linh khí cho dù là không có pháp lực luyện kỹ sĩ đều có thể cảm ứng rõ ràng đến lại là thiên địa linh khí trên diện rộng tăng vọt nguyên nhân tiên nhân mượn thiên địa lực lượng mà thành này sau khi nga xuống tự nhiên là phải trả quy thiên địa mà bởi vì này một bộ đại thiên tiên thi vì chân ma thân cho nên đối thiên địa này tăng thêm lớn hơn dù sao lần này chân ma là thật đã chết rồi m liên t ạ i giã vô phong cùng vô t ử tiên nhân từ biệt t nhân r o n nháy g m ắ t Nguyệt đó, Minh、Nguyễn、Sơn h p ba mươi tám t tiểu cái cụ sen n hắc n đứng ư thủ, thủ sau màn rất tức giận thiên hạ này vừa loạn liền loạn bốn năm bất quá không phải là bởi vì các nơi bách tính dũng cảm ngon đấu hứng thú với chém giết vừa vặn chỉ là bởi vì các lộ âm linh tiên cũng bắt đầu nhúng tay thời gian bốn năm để thiên hạ các nơi đều khác sâu minh bạch như thế nào âm linh tiên không phải người không phải quỷ như tả ám lại giống thần có yêu cầu đồng nam đồng nữ có yêu cầu mỹ mạo nữ tử có yêu cầu vàng bạc châu b á o không đồng nhất mà là phạm là âm linh tiên đều có hắn đối với phạm nhân mà nói có thể là đại khủng bố nhu cầu bất quá phạm nhân mặc dù e ngại âm linh tiên nhưng cũng không có quá e ngại bởi vì những n à y âm linh tiên đạt thành riêng phần mình nhu cầu phía sau là thực biết làm việc không chỉ lập tức làm còn không sai chút nào này so loại kia tự cảm thấy tài trí hơn người quan viên cũng không biết tốt gấp bao nhiêu lần mà theo các lộ âm linh tiên xuất thế đại triệu sở quan điểm bởi vậy trực tiếp không tồn toàn bộ thiên địa p lúc đầu giải quyết cầm cự đối phương tu tiên gia tộc cũng đã là một vấn đề khó khăn không nhỏ hiện tại còn muốn tăng thêm giải quyết cầm cự đối phương âm linh tiên bất quá thiên hạ phân lâu tất hợp thời gian bốn năm cũng đến trận này đại loạn lúc kết thúc mà này mới xây lên tới vương triều hàn quốc hiệu vì sắp đặt bởi vì thiết lập này đại trần hoàng đế h ắ như, như vậy công tích vĩ đại cho dù là vị kia chấn sát tướng tiếp tiên ma viên thừa chí tử tiên nhân cũng không khỏi công nhận đối phương cùng ban cho cùng cấp đại triệu ba trăm linh năm quốc vận đối với cái này vị này lớn trần thiên con tự nhiên là trong lòng có chút bất mãn dù sao hắn là trong tiên địa này cái thứ nhất chân chính nhất thống thiên hạ thế mà chỉ có cùng triệu triệu giống nhau quốc vợ bất quá lại thế nào bất mãn vị này lớn trần thiên con cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn bởi vì đó là ngay cả ứng kiếp t i ê n ma viên thừa trí cũng không là đối thủ thiên hạ đệ nhất nhân phải biết này viên thừa trí t à i t ì n h thiên phú thế nhưng là cổ kim đệ nhất vừa vặn mười lăm mười sáu tuổi liền phải nói thành tiên đằng sau chẳng biết tại sao cùng ô hoành sơn tới xung đột trước sau bất quá thời gian qua một lát liền để tồn tại hai ngàn năm cổ tiên môn ô h à n h sơn gần như vỡ vụn nếu không phải ô hoành sơn đệ tử bên trong có một nữ tử vì hắn một tên phi tử hắn ra tay giúp ô hoành sơn kéo dài đạo thống n à y ô hoành sơn đã sớm theo tu tiên giới xóa tên nhưng mà cho dù là như vậy n à y ô hoành sơn hiện tại cũng chỉ cùng một phương tu tiên gia tộc tương đương tiên môn chi danh đã không còn sót lại chút gì ứng kiếp tiên ma chi danh khủng bố như vậy đến nỗi tin đồn tại ô hoành sơn địa điểm cũ bởi vì có kia ứng kiếp tiên ma động thủ lúc lưu lại một tia đại đạo vết tích các lộ âm linh tiên tại các chỗ đó lúc đều biết lựa chọn vòng qua bất quá kể từ đó cũng không có để trên thiên sơn vị kia tử tiên nhân Tại thế những mắt bên này c dấu vết để lại không gì không tại cho thấy vị này tử tiên nhân cho dù là có thể chấn sát ứng kiếp tiên ma viên thừa trí hắn cũng nhận trọng thương mà điểm này vị này lớn trần thiên con cùng với người cố tình cũng không có đón sai tử tiên nhân quả thật bị trọng thương nhưng không phải là bởi vì giã vô phòng tiêu cự phẩm liên thai tồn tại quá mức chơi xấu để giã vô phong căn bản không chiếm được bao nhiêu t i ề n nghi tử tiên nhân sẽ bị trọng thương là bởi vì tại thiên hạ đại loạn kết thúc lúc vị t i ê u chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ rốt cuộc phát hiện không thích hợp chân ma s ắ c thực chết rồi nhưng không phải chết tại hắn tính kế bên trong bởi vì hắn tính kế căn bản không có mở rộng thứ yếu chân ma chết phía sau chân ma lực căn bản không coi trở về ngược lại tán tại giữa thiên địa hóa thành phiến thiên địa này chất dinh dưỡng đến mức này đại loạn bốn năm đã đản sinh ra không biết bao nhiêu ngoại thiên hạ cảnh đại tu cho dù là đắc đạo thành tiên giả cũng không phải số ít trong đó lấy ba người vì đứng đầu theo thứ tự là quý phù minh hứa t i n h thanh lãnh vân hân ba người này lại được xưng vì tại thế ba tiên có điều không phải là bởi vì t i ể u ba vị này tu thành lưu lại thế tiên mà là bởi vì ba vị này có một đoạn làm người bắt quái tình cảm gốc mắc thông thiên chân quân quý phù minh đối n g u y ệ t liên tiên tử lãnh vân hân khá có hào cảm có thể vị này n g u y ệ t liên tiên tử lại một mực từ chối n h ã n h ậ n vị này thông thiên chân quân mà tại hai vị này tại ngươi theo đ u ổ i ta chỗ lúc tâm rõ ràng tiên tử hứa t i n h thanh sống tới đối vị này thông thiên chân quân quý phù minh nhiều lần lấy lỏng phải biết vị này tâm rõ ràng tiên tử hứa tính thanh đây chính là xuất thân thiên sân a một cái ma môn một cái thiên sơn vây quanh cùng một người nam nhân dạng này bắt quái thoáng cái liền để người cảm thấy hứng thú bất quá ngay từ đầu thời điểm còn chưa tốt sự tình người đem ba vị này cấp xếp một cái tổ hợp thẳng đến ba vị này nhiều lần đối một chút âm linh tiên xuất thủ thậm chí liên thủ c h ấ n áp lưu lại thế tiên hậu mới có cái này tại thế ba tiên danh hảo nói đến thiên hạ này loạn bốn năm sau cuối cùng tại có thể có kết quả cùng ba vị này cũng thoát không ra quan hệ bởi vì địa phủ tới những cái kia âm linh tiên liền là bị ba vị này cấp đánh chạy mà nay địa phủ âm linh tiên là trận này đại loạn mấu chốt bất quá cũng chính là này một kết quả mới để vị kia chấp t r ư ờ n g cờ hậu trường hấp thụ nổi trận lôi đình cùng tại tức giận phía dưới xuất thủ trực tiếp đả thương nặng tử tiên nhân bởi vì tại vị này ưa thích chấp t r ư ờ n g cờ hậu trường hấp thụ tính kế bên trong quý phùng minh ứng với là trực tiếp trở thành đại thiên tiên mà không phải cùng cái phế vật m ở dạng chỉ có thể biến thành lưu lại thế tiên thông thiên chân quân quý phùng minh có tử tiên nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân tên tuổi mà chiến lược như vậy tại vị này hậu trường hấp thụ mắt bên trong tự nhiên là cùng cái phế vật không khác biệt dù sao quý phùng minh là thực quá có lai lịch quý phùng minh cha đẻ mẹ đẻ kỳ thật do người khác nếu không phải như vậy nay quý phùng minh ở đâu ra này loại cơ duyên và vận đạo đến n ỗ i nguyên bản nay quý phùng minh vận đ à o hoa cũng không nên là bộ dáng như thế tối thiểu nhất là nhị nữ tranh chấp mà không nên là hiện tại cái này cấp người nhìn bắt quái dáng vẻ thế là khó hiểu phía dưới vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ hướng trong thiên hạ dò xét tìm tòi sau đó liền biết được một cái vốn nên tại đại kiếp bên ngoài tên người viên thừa c h í cái này cho dù là này một vị cũng không khỏi kinh ngạc bởi vì này viên thừa trí tại năm năm trước cựu đã chết căn bản không sống tới chân ma kiếp xuất hiện Trước 139, một a lao ma lao đạo đạo là là tư rất thường Trước tư rất thường cách cách nghề nghiệp không bình nghề nghiệp không rõ là rất bình rõ rõ 139, m cái người đã chết không chỉ sống tiếp được còn thành những kiếp đại thiên tiên n à y không cần nghĩ liền biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong nhưng đến tột cùng là gì đó chuyện ẩn ở bên trong cho dù là vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hấp thủ đều không thể hiểu rõ bởi vì cái này viên thừa trí đã chết không chỉ có là lấy chân ma thân phận đi chết còn chết được phi thường triệt đ ể dưới mắt phiến tiên địa này ở giữa đủ loại thiên tài địa bào không ngừng tăng thêm nhiều luyện ký sĩ tu hành càng ngày càng dễ đều là nhờ cái này viên thừa trí phúc một kinh hạ xuống vạn vật sinh câu nói này cho tới bây giờ đều không phải là hương ôn húng chi cái này viên thừa trí thời điểm chết còn đem chân ma lực đều cấp phụng dưỡng cấp thiên địa này nếu là này viên thừa trí có huyết mạch hậu nhân tại như vậy cái này người nhất định sẽ khí vận như hồng đủ loại cơ duyên không ngừng vận đạo kinh người giống như là quý phùng minh đồng dạng bởi vì đều có một cái tốt phụ thân bất quá đối với đây vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ tự nhiên là không thèm để ý hắn mới mặc kệ cái này tờ viên thừa trí có cái gì như tử nữ nhi hắn chỉ muốn tìm tới lúc đầu chân ma hỏi nàng một chút đến cùng đã làm gì ninh lộc a đối với lúc đầu chân ma vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu t r ư ở n g hắc thủ không thể nghi ngờ là rất quen thuộc dù sao đã cộng sự không biết bao nhiêu năm húng chi năm đó ninh lộc a vẫn là hắn tự tay bố cục dẫn vào ma đạo lúc này theo vị này một tiếng đầy áp tức giận h é t lớn vô biên lôi minh tức khắc giao thoa mà đến cùng phong mây đen theo tại trong chớp mắt giải r ắ c bên trong đất trời đây là một vị cường đại tiên nhân xa không phải từ tiên nhân có thể so mà khi một tiếng này hạ xuống phía sau càng lại như nói sao làm vậy một loại trong nháy mắt câu thông đến đã không biết tung tích bốn năm lâu dài an i n h này người là kia đầu mềm mại thanh âm theo hư không bên trong chuyển đến rất là e m hay liền là tố chất không rõ ninh lộc a vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ nhịn không được lại một lần nữa gầm thét dù sao hắn cùng này ninh lộc a không phải một cái thân phận xa so với nàng cao quý không nói vẫn là cấp trên của nàng bất quá là một giới cấp dưới d á m to gan như vậy đối nàng cấp trên nói như vậy nguyên lai là người a nói a thì ta có chuyện gì hư không bên trong an i n h thanh âm chuyển đến Mặc dù lần này vẫn là không có lễ mạo dùng từ nhưng là chí ít so trước đó một câu k i a có lễ phép nhiều dù sao mọi vật đều cần so sánh câu này không mang t h u tục bên trên một câu mang t h u tục như vậy câu này liền là có lễ phép ngươi có thể biết thất lạc chân ma lực phải bị tội gì vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ lạnh giọng nói ra không biết vì lẽ đó ngươi muốn nhận cái này tội sao mềm mại thanh â m vẫn là rất có lễ mạo liền là này lời nói chuyển đến không thể nghi ngờ là cấp vị này l ờ h u y ể n đ n k h ô n thể nghi ngờ l v à y lời nói c h u thể n h i ngờ là thật to gan ninh ngọc a ngươi làm như ta không dám đi thiên thư phía trước c h ỉ n h bày ngươi sở tác sở vì sao vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ cuối cùng tại không còn nề mặt hắn ngự a khí lạnh lẽo đây là tới sát tâm cũng chỉ hắn chỉ có thể câu thông đến ninh lộc à mà vô pháp tìm đi qua nếu không hắn lúc này đã động thủ ngươi phải đi liền đi thôi nhìn một chút thiên thư là tính ngươi qua vẫn là coi như ta chân ma lực chuyển gì liền mang ý nghĩa ta không còn là chân ma ngươi muốn tìm liền đi tìm vô danh a liền là viên thừa trí an i n h nghe xong kẻ này này lời nói cũng tới tính khí dù sao nàng đều từ chức cái này ngu ngốc lao cấp trên còn tới tìm nàng làm chi n h ì n nàng lớn lên đáng yêu vì lẽ đó đôi nàng tới kỳ kỳ quái quái tâm tư a tại giã vô phong ứng kiếp trở thành đại thiên tiên thời điểm an i n h liền coi như là triệt để hoàn thành từ trước cho nên trực tiếp chạy ra chạy cực nhanh l i ê n phảng phất quăng một cái đại hát nổi giống như cũng bởi vậy an i n h phát hiện vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ tìm đến mình nàng là trừ m ạ c danh kỳ diệu bên ngoài vẫn là m ạ c danh kỳ diệu bởi vì nàng không biết rõ viên thừa trí đã chết chuyện này cho nên đối với chân ma lực thất lạc một sự tỉnh nàng trọn vẹn cho là đối phương lấy cớ dù sao chia cắt thiên thư quyền những người này đều là gì đó đức hạnh nàng trong mấy năm nay đều đã nhìn ra nhất thanh n h ị sở Trừ đây miệng thiên quy chuẩn mực bên ngoài phương diện khác đều không thể hiện được tới này bốn chữ quy tắc là những người này đ ị n h ra có thể lúc nào cũng không tuân thủ quy tắc nhưng lại một mực là những người này l i ê n phảng phất định ra những cái kia thiên quy vừa vặn chỉ là vì có thể càng tốt phục vụ bọn hắn một dạng còn nữa này chân ma lực nếu là tốt như vậy thất lạc nàng đã sớm ném chỗ nào còn cần đến đủ kiểu nếm thử làm ra như là ba đời ma linh loại hình sự vật nghe được ninh lộc ca nói như vậy vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ cũng không khỏi trong lòng có mấy phần suy nghĩ thế là hắn nói ra ngươi lựa chọn người thừa kế viên thừa trí chết rồi vô danh chết rồi an ninh ngay vậy không khỏi ngẩn ra nhưng rất nhanh liền nói vậy ngươi đem hắn dẫn tới sau đó bên trong hướng thiên môn đi một chuyến chính là nàng đi qua cũng chết qua nhưng chỉ cần đi một chuyến thiên môn tự lập tức đẩy huyết phục sinh duy nhất không được hà n mỹ chính là m u a đi một lần thiên môn phía trước đối tượng thân ma huyết pha loãng lại phí công nhọc sức không nói một thân ma tính còn biết so trước đó càng thêm cường đại vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ nghe được a ninh nói như vậy lập tức hiểu được kẻ này là căn bản cũng không tin hắn nói thế là hắn đành phải nói ra ta lần này không có lừa ngươi ngươi lựa chọn người thừa kế không chỉ chết rồi còn tại thời điểm chết đem kêu một thân chân ma lực đều tản vào thiên địa hắn đây là làm sao làm được nha an i n h nghe vậy tức khắc khiếp sợ không thôi dù sao nàng đi qua chết rồi nhiều lần như vậy đều không thể đem chân ma lực cấp ném đi à? chẳng lẽ là bởi vì người với người thể chất không giống nhau sao bất quá nghe an i n h này lời nói vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ tự nhiên là phi thường không thoải mái dưới mắt là thảo luận cái này thời điểm sau mà lúc này an ninh chủ động truyền âm tới nói có muốn không ngươi đi đem vô danh hồn phách cấp tìm trở về sau đó để hắn đi một chuyến thiên môn h ỏ i lại hỏi hắn nhìn này lời nói tự tồn an ninh mấy phần tiểu tâm tư bởi vì thiên môn là chia cắt thiên thư quyền người lạc quyền như nàng như vậy là không tư cách mở ra thiên môn cho nên nàng không có cách nào phục sinh vô danh nghe được an ninh này lời nói vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ không có phản đối nhưng cũng không có đáp ứng chỉ là đang t r ầ m mặc một lát sau mở miệng nói ra ta nếu là có thể tìm tới người này hồn p h á liền sẽ không tìm ngươi hơn nữa này người hẳn là tại năm năm trước liền chết chớ nói trở thành ngươi người thừa kế liền là liền ngươi hàng thế ban đầu đều là không gặp được lần này vị này hiếm thấy nói quá nhiều lời nói bởi vì cái này tên là viên thừa trí xác thực là quá mức không được bình thường một cái không nên xuất hiện tại chân ma kiếp nội nhân không chỉ xuất hiện ở trận này trong đại tiếp còn lấy một loại tựa như vô ý ở giữa phương thức đem hắn t í n h kế làm hỏng một cái sạch sẽ hắn hết thể ăn bài còn chưa bắt đầu mở rộng liền trực tiếp bị đá bị loại đây là chưa có phần hơn sự t ì n h chương một trăm bốn mươi khổ lâu như vậy cũng nên hưởng thụ một chút chương một trăm bốn mươi khổ lâu như vậy cũng nên hưởng thụ một chút dạng này nha an i n h không nghĩ tới này vô danh vậy mà như thế đặc biệt bất quá nếu là không đặc biệt như vậy khả năng cũng liền vô pháp trở thành nàng người thừa kế đi thế là an i n h liền cấp một cái có thể để cho vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ vì đó muốn thổ huyết trả lời thế nhưng là cái này lại chuyện liên quan gì đến ta nha nàng đều đã không phải là ma đạo chức nghiệp nhân viên đâu chân ma không thể thiếu ta hy vọng ngươi có thể trở về nói như vậy nhiều vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ kỳ thật vẫn là hạng trang mua kiếm ý tại bãi công bởi vì chỉ cần an ninh có thể trở lại chân ma vị trí như vậy này tản vào giữa thiên địa chân ma lực liền biết như bách đ i ể u về tổ một lần nữa trở về dù sao nàng tại chân ma vị trí bên trên đợi lâu như vậy chân ma lực đã là như là một cái khắc ninh lộc c a đây cũng là nàng có thể đem chân ma lực đều tách nguyên nhân đổi lại dã vô phong ở kiếp trước thân viên thừa trí căn bản làm không được giống như an ninh khi đó d ạ n g này đem chân ma lực theo trong cơ thể mình tách ra đi ngươi muốn cái gì đều có thể nói vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ tiếp tục nói hắn đã làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị dù sao ma đạo đều là tham lam kia ta muốn n g ư ơ i thiên thư quyền an ninh lập tức bày ra phù hợp ma đạo kia một mặt n g ư ơ i tại nói chuyện viền vông vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hát thủ lập tức tức giận nói ra không còn thiên thư này quyền hắn cũng liền chỉ so với này ninh lậu cá hơn một chút giã vô phong đối với đại thiên tiên phỏng đoán không sai đại thiên tiên xác thực phân ra mấy tầng cảnh giới nhưng là suy đoán của hắn cũng không hoàn toàn đúng bởi vì đại thiên tiên cảnh giới c ũ n g không có nhiều như vậy đệ nhất trọng tự nhiên là sơ thành đại thiên tiên đệ nhị trọng chính là dưới mắt nửa chết nửa sống t ử tiên nhân hắn vị trí cảnh giới thượng bất quá nàng nếu là nặng phản chân ma vị trí như vậy thì có thể đạt tới này đại thiên tiên đệ tứ trọng mà n à y đại thiên tiên cuối cùng nhất trọng cũng xa không chỉ có vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ thời trước bị giết tiên thú h ế y không liền là này đại thiên tiên đệ tứ trọng cũng chính là như thế thực lực h ế y không mới có thể trở thành vị này hậu trường hắc thủ trợ thủ đắc lực kia đầu bị an ninh thu phục dị thú h ỏ a phương hoàng hắn thực lực vậy mạnh mẽ chỗ ỉ lại vừa vặn chỉ là truyền lại từ hay không một chút huyết mạch mà thôi bất quá hay không thực lực như thế tại trọc giận vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ phía sau vẫn là bị hắn cấp tiện tay d ế t đi cả hai cảnh giới giống nhau lại có như thế t r ê n l ệ n h thật lớn hắn ngọn nguồn chính là kiêm một bộ phận thiên thư quyền vì lẽ đó an i n h mở miệng yêu cầu cái này vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ vô luận như thế nào đều là không thể nào cấp là ngươi trước nói chuyện viền vông an i n h không chút khách khí hoán giận nói bởi vì nàng đã đoán được vị này dự định ngươi trở về ta giúp ngươi đi tìm n à y viên thừa trí h ồ n phách cùng tiện hắn đi thiên môn vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ mở ra bảng giá chính như an i n h đoán được hắn ý tưởng hắn cũng đã nhìn ra này ninh lọc ca đôi cái này kề ờ viên thừa v ẫ nhưng là lúc l quá để đời ý dù sao lúc trước ba đời ma trước i n một bộ t phận tư liệu, là h ắ c u n cấp. Mà là sau đó dù không phải nói hồn phách của hắn tìm không thấy sao an ninh biểu thị chính mình kỳ thật một chút cũng không tốt l ừ a g ạ t đồng thời đối với mình ý tưởng bị đối phương xem thấu cũng không thèm để ý dù sao già thành tinh mà khi lấy được thiên t ư quyền phía trước gia hỏa này cũng đã là một vị sống nhanh vạn năm đại thiên tiên là chân chính trên ý nghĩa cổ xưa sinh vật ta chỉ là ở bên kia thiên địa tìm không thấy có thể này không có nghĩa là địa phủ cũng tìm không thấy hồn phách của hắn này viên thừa trí vô luận như thế nào cũng là đắc đạo thành tiên qua hơn nữa còn là đại thiên tiên địa phủ nghĩ đến nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú vị này ưa thích chấp trưởng cờ hậu trường hắc thủ nói ra n ữ khí của hắn bình thản nói mặc dù không phải xác định lời nói nhưng lại không gì sánh được chắc chắn bởi vì địa phủ cũng có một quyển thiên thư hơn nữa tại trong truyền thuyết những n à y năm địa phủ tựa hồ còn tìm đến đệ nhị quyển thiên thư kiếm ngươi tìm tới lại nói này lời nói a an i n h lại là không có đáp ứng bởi vì nàng nghĩ đến ngày đó nhược thủy quyết này một luyện khí pháp môn uy năng cho dù là đối với bọn hắn những n à y đắc đạo thành tiên giả đến nói đều là kinh diễm không gì sánh được càng chưa nói này nhược thủy quyết vẫn chỉ là bị bỏ hoang kia、yeah, vô danh lúc này sở tu một định viễn tại này nhược thủy quyết bên trên mà càng cường đại hơn luyện khí pháp môn có phải hay không t i ể u có này n h ư ợ c thủy quyết không thể có được uy n ă n g đâu tỉ như đã có thể n h ấ c lên diệt thế thủy kiếp như vậy ngược lại có phải hay không có thể mượn thủy hành lực một lần nữa thai n g é n tự thân suy đoán này là có phần nói chuyện v i ệ n vông cảm giác nhưng đã thiên môn có thể làm chết đi tiên gia phục sinh như vậy vì sao lại không thể có tương tự thiên môn tồn tại đâu dù sao này vô danh thế nhưng là do trùng hợp đến g o ạ i mà a i ã vô phong đã yên lặng bốn năm minh n g u y ệ t sơn phía dưới kiên một cái linh trì bên trong nguyên bản tỏa ra thứ bảy hưởng liên chẳng biết lúc nào đã khép lại ba mươi hai phiên cánh sen giống như là bao bánh trưng một dạng đem giá vô phong cụ sen thân băng bó đây là một cái tương tự dựng dục quá trình chỉ bất quá từ mẫu thân thanh nén chuyển biến thành đúng nghĩa thiên sinh địa dưỡng viên thừa trí một thế này thân vẫn hạ xuống mang lấy chân ma lực phụng dưỡng phiến thiên địa này mà xem như viên thừa trí chí, chân chính hạch tâm tự nhiên hưởng thụ trong đó phúc trạch nguyên bản bởi vì này thứ bảy hồng liên có thiếu giá vô phong dù cho thành công đem cụ sen thân hóa thành một thân không chỉ bộ thân thể này rất là bình thường như là một loại phạm phu t ụ tử vẫn tồn tại một chút thiếu sót dù sao cụ sen người cùng hết m ộ người bao nhiêu là có một ít trên căn bản không giống điểm、này. tại không có gặp được nhằm vào hồn phách chân bạo phía trước không lại biểu hiện ra ngoài có thể chỉ cần gặp được loại này chân bạo dù là này chân bạo là huế y t luyện m à thành đều có thể tùy tiện thu thập giá vô phong mà bây giờ có thiên địa phúc trạch giá vô phong này một bộ nhục thân không chỉ lại gần như t i ê n thân còn cùng chân chính thân thể máu thịt lại không căn bản khác biệt hơn nữa dù là không tu h hành này một bộ nhục thân cũng có thể làm cho giá vô phong sống lâu trên ngàn năm tùy tiện đã phá hoại thiên hạ cảnh mười giáp thiên thọ hạn chế trừ cái đó ra quý phùng minh có thể hưởng thụ được đáy ngộ giá vô phong hiện tại cũng có thể hưởng thụ không phải sao bốn năm g không còn n theo à ộ thiên bảy bên trong, đây, bảo, mạch, gì, này, trong còn địa lực lượng vận dưỡng lúc này cũng cuối cùng tại đến cũng phải kết thúc thời điểm kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng thứ bảy hồng liên tại ba mươi hai cánh hoa tràn ra đằng sau liền trong nháy mắt khô héo vốn chỉ là cụ sen n ụ c thân l ờ i nói đối này thiên tài địa b ả o không có cỡ nào lớn tổn thương có thể g i ã vô phong này một bộ n ụ c thân quá mức đặc thù gần như tiên thân không nói còn trải qua bốn năm trước sau thôn tính không biết bao nhiêu nguyên khí cho nên vượt ra khỏi này một đoá thứ bảy hồng liên tiếp nhận hạn mức cao nhất dù cho g i ã vô phong không ra thế một ngày này vật liệu địa b ả o cũng vô pháp tồn tại quá lâu bất quá lúc này theo g i ã vô phong xuất thế này thứ bảy hồng liên cũng là còn thừa lại một tia sinh cơ k h ô heo cánh sen ở giữa g i ã vô phong chính nhìn về phía bôi phía hắn lúc này bộ dáng chỉ có bảy tám tuổi dù sao hắn chỉ h u ầ n dục bốn năm vì lẽ y đó muốn thi triển huyền quang đến nhìn một chút dung mạo của mình là làm không được bất quá theo lúc này giã vô phong vô ý thức một lần hô hấp liền giống như là hoàn thành một lần thổ nạp trong cơ thể hắn lại trực tiếp sinh ra pháp lực Mà này thế á là vẫn âm thể thể、so、dưới chân hắn điểm nhẹ liền dựa vào thể nội không ngừng đạn sinh ra pháp lực quá trang bức bay đến linh trì bên ngoài tiếp lấy dơ tay một điểm một chút dòng nước tựu theo linh trì bên trong bay ra ở trước mặt hắn diễn hóa thành một chiếc gương cứ việc m ặ t kính c h ậ p trung bất định nhưng g i ã vô phong cũng cuối cùng t ạ i thấy được mình lúc này hình dung tướng mạo mi thanh ngục tú m ô i hồng r ă n g trắng tuy tuổi tắc còn còn nhỏ thực sự đã có thể nhìn ra khuôn mặt này tuân tú nếu như hắn ở kiếp trước thân viên thừa trí có khuôn mặt này nằm thành xuất khí nơi nào còn có kia mộ dung thiếu vũ sự tình người nếu như lớn lên đủ tốt nhìn nhiều khi quả thật có thể có không ít thuận tiện đây chính là ta lúc đầu dung mạo sao g i ã vô phong trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần nhớ lại tri sắc bởi vì hắn não hải bên trong thật là có mấy phần phá toái ký ức mặc dù không nhiều nhưng cũng làm cho hắn miễn cưỡng đối ứng bên trên trung pi là qua ba trăm năm hắn liền chuyện cũ trước kia đều nhanh quên sạch sẽ sau đó g i ã vô phong liền khoanh chân ngồi xuống lại một lần bắt đầu chính mình trọng tu dù sao hắn dưới mắt pháp lực không nhiều để cho an toàn vẫn là trước người mang nhất định chiến đấu lực lại nói g i ã vô phong xem chừng chính mình lần này tối thiểu đến có cái tự thân ngoại v ậ t cảnh pháp lực cực hạn phía sau mới có thể ra đi phóng đ ả n g dù sao tại hắn kết thúc chính mình ở kiếp trước trước người tu vi đột phá độ khó cũng đã giảm xuống có một hồi ai biết bốn năm qua đi trong thiên hạ này ngoại thiên hạ cảnh luyện khí sĩ đến cùng gia tăng lên bao nhiêu mà dã vô phong lần này bắt đầu trọng tu tới tay chính là tuyển nhãn luyện khí chi thuật hắn ở kiếp trước thân thời điểm mượn tu thành những kiếp đại thiên tiên hắn đem này môn tự sáng tạo luyện khí chi thuật thế nhưng là h ả o h ả o cải tiến một phen bất quá hắn lần này dám trực tiếp tu hành này luyện khí chi thuật chỗ dựa lớn nhất vẫn là chính mình này một bộ nhục thân lúc này theo hắn bắt đầu trọn tu nhất mạch mạch tuyển nhãn đúng là đều có một lần nữa diễn hóa chiều hướng hơn nữa còn không phải hắn ở kiếp trước thân lúc vội vàng ngưng luyện hơn phân nửa tuyển nhãn là hắn trước đó một thế thân lúc hao phí rất nhiều năm tháng mới ngưng luyện ra đến tuyển nhãn số nhưng cuối cùng bởi vì giã vô phong lúc này pháp lực yếu ớt không thể thừa nhận nhất mạch tuyển nhãn pháp lực mang đến biên độ tăng trưởng cho nên thẳng đến hắn đình chỉ tu hành cũng không có nhất mạch tuyển nhãn bị ngưng luyện ra đến bất quá dù là như vậy giã vô phong phen này sau khi tu hành hắn này một thân pháp lực cũng đạt tới ở kiếp trước thân khôi phục bảy tám ngày lúc chỗ có trình độ liên là đối với cái này giã vô phong không chỉ không hài lòng còn nhữ mày mà này cũng không phải hắn tự cao tự đại là hắn rõ ràng cảm giác được này tu vi đột phá độ khó so hắn trước đó một thế thân tu hành lúc còn khó hơn gấp mấy lần như ở kiếp trước thân viên thừa trí ngay từ đầu tu hành là bình thường độ khó mà tu hành đột phá độ khó hạ xuống phía sau là thô sơ thêm nho nhỏ phóng thích độ khó như vậy hiện tại tu hành độ khó t i ể u đã đạt đến ác ngộng cấp bậc là đối lại phía trước tu hành độ khó hạ xuống phản vệ sao dã vô phong không biết là chỉ có hắn dạng này vẫn là toàn bộ thiên hạ ở giữa luyện k h í sĩ đều dạng này nếu như là hắn lời nói cũng là có thể hiểu được thiên hạ nhất c h ắ c nhất ẩm tự có định số luyện ký sĩ coi trọng sư gia nổi danh chính là vì hóa giải trong đó định số ảnh hưởng t u t lưu lại cho mình cứu vãn chỗ trống mà hắn trước đây Lích thật là hưởng thụ tu hành đột phá độ khó hạ xuống mang đến chỗ tốt nhưng nếu là toàn bộ thiên hạ ở giữa luyện khí sĩ đều như vậy như vậy cái này chứng minh hắn trước đây một cái phỏng đoán k i a tu hành đột phá độ khó hạ xuống là có người trong bóng tối dở cho quỷ dưới mắt như vậy đồng dạng là đối phương trong bóng tối dở cho quỷ thiên đạo t r u n g là thật đại biểu là thiên đạo sao Giá vô phong nhớ tới hắn t i ế t đ ố i hắn không đem k i a miệng thiên đạo trung đập chỉ là đánh ra một vết nứt bởi vì tại hắn xuất thủ phía sau vị tia tử tiên nhân tự cùng cái thiết công kê dùng tia đài sen tại bảo vệ tự thân đồng thời tiện thể che lại thiên đạo chung lúc này cứ việc không có căn cứ nhưng g i ã vô phong không thể tránh khỏi đ e m tu hành khó khăn biến hóa cùng này một cái thiên đạo chung liên hệ đến cùng một chỗ bất quá mặc dù lúc này trong đầu suy nghĩ xoay nhanh nhưng g i ã vô phong cùng không có nhiều ở phương diện này tinh thần nội háo hắn tiếp tục tu hành tu hành đột phá độ khó là tăng lên gấp bội có thể g i ã vô phong dưới mắt nhục thân thật sự là quá mức bất p h à m cho nên có thể đem này độ khó ảnh hưởng cấp triệt tiêu mất một nửa bởi vậy đến g i ã vô phong xuất thế phía sau ngày thứ hai hắn cũng đã đem tự thân pháp lực cấp tu luyện đến tự thân ngoại vật cảnh pháp lực cực hạ tuy nói này một bộ nhục thân gần như tiên thân nhưng này một bộ nhục thân pháp lực cực hạ cũng không có giống an ninh vậy không hợp t h ó i thường chỉ là so bình thường ngoại vật cảnh luyện k h í sĩ có thêm gấp hai ba lần dáng vẻ sau đó g i ã vô phong liền đi ra chính mình ở kiếp trước thân mở ra đến cái này đ ộ u phủ có điều hắn không phải muốn đi ra ngoài sóng mà là muốn tại minh nguyệt sơn chạy một vòng nhìn một chút có phải hay không như hắn phỏng đoán dạng kia thuận tiện hắn xác định một cái chính mình lần này kiến độc quên liên quyền hắn miễn cưỡng đi thông nhưng thành n h ữ n g kiếp đại thiên tiên phía sau trong đó khi quyết làm dã vô phong tại cùng tử tiên nhân tranh đấu lúc phi thường không dễ chịu bởi vì đây là một đầu vô l ự đường một khi g ặ n khó tại ự thân tri đ o l ề n b một cá nhân tại gặp được một việc phía sau làm ra phản ứng là dựa theo cái này người dĩ vãng tính cách cùng tư duy logic như vậy thì làm bệnh nhưng tại chuyện này sau khi xuất hiện cái này người làm ra phản ứng không phù hợp dĩ vãng tính cách cũng cùng dĩ vãng tư duy logic có cực lớn sai lầm như vậy thì là vận chương một trăm bốn mươi hai vận mệnh mở ra chương một trăm bốn mươi hai vận mệnh mở ra vận vì biến mệnh đã là định số cũng là đầy bởi vì c h u y ể n quả là lấy vận mệnh này chi đạo theo giã vô phóng liền là bản thân cổ biến lịch tiên h cải mệnh cũng không có như vậy huyền nguyễn lại thật là cùng trời đối đầu nơi này trời nhưng thật ra là bản thân dĩ vãng tính cách quen thuộc cho nên này n g h ị c h tiên h cải mệnh trên thực tế là cải biến gây bất lợi cho chính mình tính cách quen thuộc từ đó để cho mình thoát thai hoàn cốt giã vô phong có ý tưởng như vậy không phải nhất thời tới hứng thú tại hắn trước đó một thế thân lúc hắn tự có chỗ suy nghĩ bởi vì hắn biết sai tự đổi như vậy không ngừng từ ta sửa lại đã không bàn mà hợp này vận mệnh chi đạo nhưng khi đó hắn không có gì tích lũy còn yêu cầu truy cầu nhất thời chiến lược lạ lấy cuối cùng g i ã vô phong đang do dự hết lần này đến lần khác phía sau vẫn là bỏ đi dùng cái này xem như một đời kia thân đột phá kiến đ ộ c lý luận đổi thành tương đối đại chúng cậu nói bất quá mặc dù hắn cuối cùng tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám còn có trông chờ đắc đạo thành tiên nhưng dã vô phong tại thượng một thế thân trở thành ứng kiếp đại thiên tiên phía sau tự ý thức được này cậu nói cũng không thích hợp hắn bởi vì hắn tâm tư tại thượng ở kiếp trước thân lúc đã bắt đầu sản sinh biến hóa đến nỗi này một tư tưởng bên trên chuyển biến đến sau càng l à ảnh hưởng đến hắn ở kiếp trước thân hành vi q u a n thuộc mà như vậy không phù hợp cậu nói dù là giã vô phong khi đó cuối cùng có thể nhờ vào đó đắc đạo thành tiên cũng khó thành đại thiên tiên chỉ có thể tranh một chuyến lưu lại thế tiên âm linh tiên lưu lại thế tiên đại thiên tiên đây là ba loại thành tiên pháp mặc dù theo âm linh tiên thăng cấp thành lưu lại thế tiên theo lưu lại thế tiên thăng cấp thành đại thiên tiên đều có một đường tiến giai khả năng nhưng đây cũng không phải là, là tiên nhân đẳng cấp về phần giã vô phong l ạ như thế nào biết được điểm này vậy liền không thể không nhắc tới bốn năm trước trận chiến kia cũng không biết là trong thiên địa này đại thiên tiên số lượng có ít vẫn là tại một vị cùng giai trước mặt trang bức quá có sảng k h ó i điểm g i ã vô phong cùng vị kia tử tiên nhân giao thủ vị này tử tiên nhân khá có chút thích lên mặt dạy đời đem những tin tức này đơn giản cùng g i ã vô phong nói nói chuyện mà này ba loại thành tiên pháp lấy âm linh tiên dễ dàng nhất đây cũng là rất nhiều luyện khí sĩ tại đắc đạo thành tiên lúc lựa chọn hàng đầu dù sao phần lớn luyện khí sĩ ở phương diện này đều là không được chọn có thể thành tiên cũng không tệ rồi chỗ nào có thể chọn ba lấy bốn có thể tiến thêm một bước trở thành lưu lại thế tiên đều dựa vào bậc c h chú t ổ tông phúc trạch hay là có khẽ rửa núi v ề phần muốn trở thành đại thiên tiên không chỉ có là khó khăn nhất còn có điểm nói chuyện viễn vông hiểm nghi bởi vì đại thiên tiên không phải chỉ dựa vào chính mình liền có thể t u thành là yêu cầu tiên tiên danh lệch thiên định ngươi đại thiên tiên danh lệch ngươi mới có thể có có thể trở thành đại thiên tiên đúng có khả năng cấp danh lệch là một chuyện có thể hay không trở thành đại thiên tiên còn cần nhìn cá nhân vận đạo cùng cơ duyên thì như quý phùng minh liền là rất tốt một ví dụ vị này không thể nghi ngờ là có đại thiên tiên danh lệch đây là trực tiếp tại vị kê hậu trường hát thủ chỗ treo tên nhưng mà cuối cùng bởi vì cái nào đó ba trăm năm lao đông tây trở thành những kiếp đại thiên tiên cùng chân ma phía sau cũng không nghỉ ngơi một chút trực tiếp giết tới thiên sơn đến mức chân ma kiếp nửa đường chết mà không chân ma kiếp gia trì quý phùng minh vị này ứng kiếp chi nhân liền cũng theo đó mất đi hắn giá trị ngay tiếp theo chính là tại hắn đắc đạo thành tiết lúc làm sao cũng không thành được đại thiên tiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trở thành lưu lại thế tiên nếu như biết rõ viên thừa trí là dã vũ phong hơn nữa giã vô phong còn sống sót quý phùng minh vị kia chân chính phụ thân có thể sẽ nhịn không được hàng thế đến tìm tìm cái này ba trăm n ă m lao đông tây phiên phước lúc này giã vô phong đi tại minh n g u y ệ t sơn núi rừng bên trong hắn vừa đi vừa suy tư mà theo trong đầu suy nghĩ không ngừng hiện lên hắn đối với lấy vận mệnh chi đạo vì tự thân k i ế n độ c lý luận một sự t ì n h nam chắc là càng lúc càng lớn bốn năm qua đi này minh nguyệt sơn vẫn là tòa kia minh nguyệt sơn đến nỗi trong núi này tiềm tu luyện khí sĩ số lượng tại trải qua bốn năm loạn phía sau còn không giảm trái lại c ò n tăng chỉ là da vô phong hơi chút cảm ứng phía sau trong mắt của hắn liền không khỏi lộ ra mấy phần vẻ suy tư bởi vì này luyện khí sĩ số lượng là có thêm nhưng những này luyện khí sĩ nhưng thật giống như chia làm hai cái đoàn thể đồng dạng tại di vãng kỳ thật cũng có đoàn thể phân chia nhưng cũng không rõ ràng dù sao có thể chạy tới minh nguyệt sơn tu hành luyện khí sĩ dù là tài sản lại phong phú cũng là quá hữu hạn có thể đến minh nguyệt sơn tu hành luyện khí sĩ đều có thể quy về tàn tu một loại mặc cho có xuất thân tu hành gia tộc cũng đều là một ít xa suốt tiểu gia tộc chớ nói tiên môn đệ tử liền là triều bên trong con em quyền quý cũng không nhiều gặp nhưng lúc này này minh n g u y ệ n sơn bên trong hai cái đoàn thể lại là phá lệ phân biệt rõ ràng một cái đoàn thể luyện khí sĩ pháp lực đều rõ ràng thâm hậu một chút mà đổi thành một cái đoàn thể luyện khí sĩ pháp lực thì phải thấp quá nhiều có thật nhiều luyện khí sĩ một thân pháp lực nếu không tinh tế cảm ứng căn bản cảm ứng không ra đến dạng này kỳ quái phân chia phương thức giã vô phong cũng là lần thứ nhất gặp dù sao đều đến minh nguyễn sơn tu hành có cần thiết như vậy sao bởi vì cái này cùng chó chê mèo lắm lông không khác biệt giá vô phong hành tàu tốc độ tất nhiên là rất nhanh hắn ở kiếp trước thân lúc đều có thể tại sau nửa canh giờ hành tàu ba mươi mấy cây số dưới mắt khôi phục lại tự thân ngoại vật cảnh pháp lực cực hạn này hành tàu tốc độ tất nhiên là càng nhanh đáng tiếc duy nhất là kêu hoàng trướng vân thất lạc tại thiên sơn cũng không biết có phải hay không là trở thành tử tiên nhân đồ cất giữ bất quá giá v ô phong cũng không thèm để ý bởi vì hắn phát hiện có một đoàn mây đang từ trên trời chiều lấy chính mình hạ xuống đến nguyên bản hắn còn không xác định bất quá khi hắn phát hiện kêu một đoàn mây là theo chân chính mình rơi đi xuống phía、sau. h i ể u được, đ ư có là lại có bảo vật a tới c ử a gian Mặc năm, dù thời đ ề u tại thứ h bảy ồ n giới l ê bên n trong để cho mình nục thân đạt t cho để đến tới viên mãn, nhưng ngoại giới hết thể biến mãn, nhưng hắn hết thẻ hóa, đỉnh ề u cửu là có thể nhìn thấy. nhìn giới đ ngay từ đầu xuất hiện lúc còn đem g i ã vô phong sợ hết hồn coi là con chim chết bầm kia chọn chúng hắn này miệng linh chỉ. rõ ràng là hỏa phương hoàng lại hứng thú với ở tại một mảnh trong t h ủ y vực một thân thực lực còn mạnh đến mức đáng sợ này cấp dã vô phong lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu dã vô phong kiên nhẫn chở giấy lát sau đó như nhau có một cái cách giờ kia một đoàn mây mới hạ xuống trước người hắn bất quá g i ã vô phong không có lập tức đưa tay đụng vào hắn đầu tiên là nhìn một vòng xung quanh lúc này bởi vì này mây hạ lạc đến quá chậm dù là g i ã vô phong chọn lựa chờ đợi c h i địa quá hoa n vu cũng đưa tới không ít trong núi này tu hành luyện k h í sĩ bất quá đối với những này không ngợi mà tới người g i ã vô phong cũng không phải là quá để ý dù sao lại thế nào nói hắn đã từng vì đại thiên tiên nay điểm lực lượng vẫn phải có g i ã vô phong trong lòng hơi động tức khác hắn mi tâm chỗ sâu xuất hiện một tựa như mắt dọc đường vân vẫn như cũng là chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy bất quá này đường vân đồ án chưa từng xuất hiện quá lâu chỉ là một cái thoáng rồi biến mất sau đó ba cái ố vương theo thứ tự xuất hiện lúc này cái thứ nhất ố vương bên trong rõ ràng là k i a m ộ t b ầ n mây chương một trăm bốn mươi ba ta thành nhân vật chính chương một trăm bốn mươi ba ta thành nhân vật chính ngũ thần thiên công nhứ vân thiên tri bảo vạn hà tri linh cựu t h ả i h t u ầ n dưỡng lịch ngũ tinh biến này không phải n à y thiên địa tri bảo vì thiên ngoại hạ xuống giống như thiên sơn bí tàng bên trong cựu phẩm nghiệp hỏa đ ạ i sen là vượt qua thiên địa vận dụng hạn mức cao nhất tri vật bởi vì có thiên ngoại kỷ niệm ở trong đó đây là tiên dư tiên cử cho ra đoạn thứ nhất tin tức giống như lúc trước hữu ủy diện một loại không có đoạn thứ hai tin tức cái này hiển nhiên là mang ý nghĩa sẽ vì giá vô phong đạt được, được chỉ bất quá nhìn thấy kia thiên ngoại kỷ niệm này một miêu tả phía sau giá vô phong cứ việc mặt không biểu tình biến hóa nhưng đây chẳng qua là chứa mà thôi bởi vì này thiên ngoại kỷ niệm nghe có loại không phải bình thường hỏng bét cảm giác thế là giá vô phong nhìn về phía cái thứ hai ô vương bên trong mà tương đối bất khả tương nghị là theo cái thứ n h ấ t ô vương biến mất này cái thứ hai ô vương bên trong bảo vật lại là cựu giới đỉnh cựu giới đỉnh trời hung chất bảo săn có lớn lao u y năng chi vật có chấn sát tiên nhân năng lực đoạt thiên địa tạo hóa huy bí trải qua rất nhiều sát phạt thành t h u cựu giới uy danh vẫn là chỉ có một đoạn tin tức ý vị này sẽ vì g i ã vô phong đoạt được điểm này tất nhiên là không ngoài ý muốn dù sao đều đã tại kia một cái linh trì bên trong nằm đã lâu nếu không phải g i ã vô phong rõ ràng chính mình tại ngoại thiên hạ cảnh bức thứ tám phía trước căn bản thu hoạch được không được này bảo tán thành hắn đi sớm đem cái này chân bảo lấy đi đó lấy g i ã vô phong liền nhìn về phía cái cuối cùng ô u vông hàng long thung là liễu m ộ t tiên triệu không viễn thượng thiên sơn phía sau vì tử tiên nhân ban tặng chỉ bất quá này bảo cũng không phù hợp triệu không viễn cho nên bị lúc đó thường bàn cho môn hạ đệ tử dùng để nhập thế lúc tự vệ phía sau bởi vì đệ tử đắc tội ứng kiếp đại thiên tiên viên thừa trí bị viên thừa trí lấy đi phía sau bị hắn ném vào cựu giới trong đỉnh trở thành cựu giới đỉnh bổ sung c h i bảo này thứ ba kiện bảo vật vì hàng long thung này cũng không để người cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao t ò a này minh n g u y ệ n sơn chân bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay có chân bảo tại phía trước như vậy cái khác thiên tài địa bảo dù là lại chân quý đều chưa có xếp h ạ g đến chân chính để giã vô phong cảm thấy ngoài ý muốn là tiên dư tiên cử liên quan tới món này chân bảo miêu tả biến hóa bởi vì phía trong nhắc tới viên thừa trí nhưng lại không có nói tới hắn điều này nói rõ hắn cùng viên thừa trí Tại tiên dư tiên dư cử p hắn á cái khác n định bên trong, là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại đây cũng chính là nói, đây hai h biệt tại là là m ư ợ nguyên sát hoàn hồn n n ă lực, là liền tiên dư tiên cử tiên tiên ề dư đ có thể trực được thể tiếp giấu giếm được đi đ â là giã phong đi vô phát chưa hề phát hiện. Hắn n qua u y lai tưởng rằng trên người mình lợi hại nhất liền l à này một lục soát la bảo vật đặc thù tồn tại chưa từng nghĩ chính mình mượn s á c hoàn hồn vậy mà so hắn còn cao hơn một bậc nói như vậy ta đối tự thân này mượn s á c hoàn hồn ngày khác có khả năng hồn p h á c h mê ly phỏng đoán đại khái dẫn đầu là không đúng năng lực này liền tiên dư tiên cử đều có thể giấu giếm được hẳn là không đến mức như ta suy nghĩ như vậy không có đi đối với này một cái phát hiện dã vô phong tự nhiên là có điểm vui vẻ trong lúc nhất thời bởi vì kia thiên ngoại kỷ niệm sinh ra mấy phần phiền muộn trực tiếp t u bị này cô vui sướng giảm bớt bất quá hắn là tâm tình không tệ bị ngũ thần thiên công nhứ hấp dẫn tới nhưng là đều tâm tình không được tốt bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra kia một đoàn mây là bảo vật có thể đứng tại này một đoàn mây trước mặt là một cái khí tức lúc g ầ n lúc hiện tiểu thiếu niên một cái tiểu thiếu niên bọn hắn đều là không thèm để ý có thể này khí tức lúc cần lúc hiện cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào ngoại vật cảnh luyện khí sĩ cảm thấy đau đầu dù sao đại loạn sơ định dưới mắt trần triều tạo dựng lên mới không có nhiều thời gian mà tại này đại loạn trong bốn năm ngoại thiên hạ cảnh không còn giống như là dĩ vãng vậy không đi phẳng trần đi tới đi lui vì lẽ đó hiện tại thật đúng là không mấy cái ngoại vật cảnh luyện khí sĩ không rõ ràng đại tu này một cái cơ bản đặc điểm g i ã vô phong còn không có khôi phục lại ngoại thiên hạ cảnh nhưng lúc này chạy tới ngoại vật cảnh lại phần lớn là cho là như thế mặc dù cũng có kinh nghi g i ã vô phong này dung mạo t u ổ i tác cho rằng một cái ngoại thiên hạ cảnh đại tu không lại như vậy nhưng minh nguyễn sơn đều là gì đó luyện khí sĩ phần lớn có thể quy về tàn tu mà tán tu chỉ cần có thể sống được lâu một chút bình thường đều là cẩn thận phong cách làm việc lúc này chạy tới tán tu liền coi như là tán tu bên trong sống được lâu một chút đều chỉ ít tại tu tiên giới quấn lấy nhau ba năm lâu dài vì lẽ đó dù là lúc này đáy l ò n g lại thế nào hoài nghi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này g i ã v ô phong đã đem tiên dư tiên cử bên trong đội một nhóm sau đó ô vương bên trong xuất hiện bảo vật liền bình thường nhiều đi qua thời gian bên trong cũng là bị tiêu hao không ít g i ã v ô phong như có điều suy nghĩ bởi vì lúc này bị tiên dư tiên cử thu thập đến bảo vật so sánh với hắn ở kiếp trước lấy viên thừa trí thân phận xuất hiện lúc đều rõ ràng thấp không ít giống như thất khiếu linh lung vô tâm thảo cấp bậc này bảo vật một dạng cũng không có thế là giã vô phong không còn thu thập dù sao đổi lại sẽ chỉ là càng kém một nhóm hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở này một đoàn ngũ thần thiên công nhứ bên trên này nhất vân khí chi bảo dựa vào cái gì có thể bày ra cựu giới đỉnh phía trước ba cái ô vương bên trong bảo vật xuất hiện trình tự bình thường đại biểu này ba kiện bảo vật chân quý mức độ tỷ như giả hình tham xếp tại thất khiếu linh lung cỏ phía trước chính là bởi vì này tham là không có phục dụng hạn chế pham nhân ăn như nhau có thể hồn phách ở lại nhân gian nghìn năm mà không giống thất khiếu linh lung vô tâm thảo vậy phục d ụ n g điều kiện có thể xưng hà khắc tới cực điểm nếu là kiêu cựu phẩm n g h i ệ p hòa đài sen xuất hiện tại cựu giới đỉnh phía trước g i ã vô phong không có nửa phần ngoài ý m u ố n dù sao hắn cũng coi như này đài sen bản thân cảm thụ người trí nhất sau đó g i ã vô phong liền dưới chân một điểm cả người đáp xuống kia ngũ thần tiên công nhứ bên trên như là đạp tại trên hoàng trướng vân khác biệt cũng là không lớn bất quá g i ã vô phong lại là từ đầu tới cuối duy trì đề phòng còn lâu mới có được tới tay hoàng trướng vân lúc yên tâm dù sau này thiên ngoại kỷ niệm nhìn xem giống như là lại đoạt xá quả thật đúng là không sai một đường tương tự hồn p h á c h c h i vật liền trong nháy mắt t ự u theo này ngũ thần tiên công nhứ bên trên chuyển rời đến giá vô phong thân bên trên nếu là bình thường huyết nhục c h i thân lúc này đã bị đắc thủ nhưng đây chính là giá vô phong đắc đạo thành tiên mới tìm đến bảo vật lại đoạt tiên địa tạo hóa trải qua bốn năm mới vận dưỡng ra đầy nhục thân vì lẽ đó cũng chỉ là một nháy mắt này nói tương tự hồn p h á c h c h i vật t ự u bị từ trên thân giá vô phong đổi u ra ngoài lúc này giá vô phong đã đem tiên dư tiên cử bên trong biểu hiện bảo vật chuyển đổi đến bên trên một nhóm cũng liền cựu giới đỉnh một nhóm kia lúc này quá đột nhiên kiểu giới đ ỉ nhưng xuất h i mà thứ này vừa ư ơ lên thân giá vô phong thể nội pháp lực liền theo sự nhanh chóng x á i mòn mà nhìn thấy này loại p h ả n phất đấu lực ba đoạn một màn giá vô phong tự nhiên là không do dự liền trở mặt chương một trăm bốn mươi bốn chúng tôi lại trở về bên ngoài thiên hạ cảnh chương một trăm bốn mươi bốn chúng tôi lại trở về bên ngoài thiên hạ cảnh này thiên ngoại kỷ niệm vốn vô hình nhưng tại giã vô phong đưa tay vô phía sau liền có hắn hình mặc dù rất mơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái hình người lại hiện ra thấu minh hình dáng mà rõ ràng chỉ là ngoại vật cánh pháp lực lại có thể làm cho mình hai lần không có kết quả này tự nhiên là làm cái này thiên ngoại kỷ niệm thoáng cái hứng thú bất quá cái này thiên ngoại kỷ niệm này một hứng thú không thể phát huy ra trực tiếp bị giã vô phong đánh bay ra ngoài tại xuyên qua mấy gốc cây phía sau trực tiếp bay vào một cái vừa mới chạy tới luyện khí sĩ thể nội Cái nhưng à y luyện k í s tốt tại này thiên ngoại kỷ niệm đã tại trên người giã vô phong ăn một cái mặc dù thôn vệ pháp lực không đủ lệnh hắn khôi phục mấy phần nguyên khí nhưng cũng lệnh hắn có mấy phần tự khống năng lực không đến mức đem thiếu niên này cấp trực tiếp thôn vệ thành một cỗ thầy khô lúc này đối với g i ã vô phong đến nói này thiên ngoại kỷ niệm p h i ề n h ứ c xem như sơ bộ giải quyết bất quá nguyên bản đối g i dã vô phong vô cùng kiên kỵ những cái kia luyện khí sĩ lúc này nhãn thần lại đều phát sinh biến hóa bởi vì theo g i ã vô phong pháp lực bị kia thiên ngoại kỷ niệm thôn vệ đi một bộ phận hắn tự thân không thể tránh khỏi xuất hiện mấy phần yếu ớ t pháp lực ba động nguyên bản này loại pháp lực ba động ngoại vật cảnh luyện khí sĩ là phát giác cũng không được gì nhưng dưới mắt cái này thời đại vừa lúc là bốn năm đại loạn lúc kết thúc mà tại quá khứ trong bốn năm thật sự là xuất hiện quá nhiều ngoại thiên hạ cảnh đại tu cho nên tại tràng ngoại vật cảnh luyện khí sĩ bên trong có mấy cái đều nhạy cảm cảm giác được giã vô phong này một thân pháp lực cùng chân chính ngoại thiên hạ cảnh pháp lực khác biệt t h i ể u huynh đệ xin dừng bước không biết xưng hô như thế nào cuối cùng tại có một tên luyện khí sĩ nhịn không được mở miệng dù sao đây chính là nhất vân khí chi bảo mặc dù trần t r i ề u thiết lập phía trước thời gian bốn năm bên trong đại tu là xuất hiện không ít nhưng này làm vân khí chi bảo giá trị không chỉ không có hạ xuống ngược lại gia tăng lên gấp đội vốn là hiếm thấy chân bảo phạm chủ mà bây giờ bởi vì sói nhiều thì ít trực tiếp thăng lên đến tuyệt thế chi bảo tình trạng nhưng mà dạ vô phong nghe vậy lại là không nghe thấy một dạng dưới chân có một chút điểm tức khắc này ngũ thần tiên công nhứ liền bốc thắng lên dù sao hắn không khát máu yếu sát không cần thiết vì thế sát hại mà làm i ã vô phong cảm thấy vui mừng là lấy hắn trước mắt pháp lực tu vi này ngũ thần tiên công nhứ vậy mà mang lấy hắn bay lên bảy tám chục t r ư ợ n g không trung ngoài ra không chỉ có là cách mặt đất cao độ là hoàng trướng vân gấp m ộ ư ơ i lần này tốc độ phi hành đồng dạng là hoàng trướng vân gấp m ộ ư ơ i lần bởi vì vừa vặn một ý niệm g i ã vu phong liền trở về này cựu nguyễn sơn đ ấ y linh trì bên trong như thế tốc độ phi hành quả thực đều nhanh bắt kịp tiên nhân hư thực chuyển đổi n à y vân khí chi bảo không hổ là thiên ngoại chi vật tia thiên ngoại kỷ niệm chẳng lẽ là vị nào cường đại thiên ngoại tiên nhân một tia phân hồn sao dã vu phong có chút suy nghĩ cái kia thiên ngoại kỷ niệm bị hắn đánh bay ra ngoài phía sau rơi vào một thiếu niên luyện khí sĩ thể nội một mặt kia hắn tự nhiên là thấy được đây cũng là hắn lựa chọn trực tiếp rời đi nguyên nhân bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này thiên ngoại kỷ niệm cùng cái kia thiếu niên luyện khí sĩ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h có phải hay không m u ố n đấu lực ba đoạn thêm thứ hô n mà chỗ này linh trì vị trí chính là hắn lấy đại thiên t i ê n tu vi mở đi qua bốn năm nay nơi này một mực bình yên vô sự h i ệ n nhiên là có thể giấu giếm được hết thể đại thiên tiên phía dưới người cảm ứng vì lẽ đó hắn nhà tại nơi này tu hành cứ yên tâm đi tại một cái khán giả trong thiên đ i ệ này tu hành đột phá độ khó quả đều thật t h là được để ă những g Rất n a sao kia canh chưa hai n Phong liền lại nghĩ tới chuyện này. Dù sao đây là một kiện chuyện cần yếu, cũng không biết là theo gì đó bắt đầu tăng lên độ khó. Vô Phong tinh suy nghĩ, một cái kia canh giờ bên trong, hắn mặc dù không có trực tiếp đi tiếp xúc trong núi này luyện khí sĩ, nhưng này một đường đi xuống, cũng Minh Nguyệt Sơn luyện khí sĩ chưa hai cái đoàn thể nguyên nhân. n h theo khó. khí hiểu khí thể h Giã gì Giã giờ lại tới biết cái tiếp đi tiếp đi cái Vô Vô là là sĩ, sĩ một bắt tế một trực một mặc có xúc yếu, đầu suy đây Dù dù đó độ đã rõ cái kia pháp lực thâm hậu không thể nghi ngờ đều là ăn vào tu hành đột phá độ khó hạ xuống phúc lợi đến nỗi còn có c ò n ăn vào ma khí phúc lợi lúc này mới lấy tán tu tri thân có này loại pháp lực tích lũy mà minh n g u y ệ n sơn những cái kia pháp lực thấp luyện khí sĩ tiệu không giống nhau không chỉ này hai cái phúc lợi mỏ mẫm đều không sợ tới đến nỗi này tu hành đột phá độ khó còn trực tiếp được để thăng mặc dù phân chia như vậy đoàn thể phương thức quá nói nhảm nhưng minh n g u y ệ n sơn chính là như vậy vì lẽ đó dù là nhìn lại cảm giác hoang đường cũng phải tiếp nhận sau đó g i ã vô phong cựu khôi phục bình tĩnh hắn bắt đầu tu hành đây là muốn đem bị kia thiên ngoại kỷ niệm một cái ăn rơi pháp lực cấp bù lại cái này thiên ngoại kỷ niệm không nhỏ miệm vừa hạ xuống k m chút ăn hết giá vô phong gần một nửa pháp lực mà này loại thôn phệ pháp lực Cũng k hôm n nhiên hao tổn, g phải hao tự ấ nhất rất t tu luyện từ đầu ra đây. Tốt tại, thuộc. đi đắp đầu đây. đối khôi lại giã với cái pháp pháp phục pháp, phong như chính lực là là luyện cũ. này vô vô quen Duy Dù bù ra sau o chỉ là trọng t mà thôi. Hôm thôi. sáng a u s sớm bên trên phía đông mặt trời cũng còn không ra đây g i ã vô phong i ự u đã lần nữa khôi phục ngoại vật cảnh tự thân pháp lực cực hạn tu vi sau đó tựa như là nước chạy thành sông một loại tu vi của hắn một cách tự nhiên lại đi tới một bước ngoại thiên hạ cảnh lại một lần quay về này cảnh nhưng giá vô phong đối với cái này càng ộ lại là cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống hắn lấy có thể mở ra đến hiểu vận mệnh c h i đạo vì kiến đ ộ c lý luận sinh ra cảnh giới đột phá thể ngộ tự nhiên là hoàn toàn không giống bất quá cũng đúng như g i ã vô phong đoán dạng kia dùng cái này xem như đột phá kiến đ ộ c lý luận hắn tại sau khi đột phá liền đối ứng thần thông đều không đản sinh ra hắn lấy quyền tức quyền thu được thần thông kiến c h i tử chẳng những bị thiên địa bàn tên càng lại nhưng cùng tiên nhân c h i lực kết hợp hình thành linh khí c h i hải này loại đại sát chiêu mà hắn lấy cầu nói vì kiến đ ộ n lý luận thu được thần thông tinh thần nội hảo thuật đây là một loại nửa thật nửa dạ hư thực biến ảo lực lượng dã vô phong giờ đây có lúc đứng ở trước mặt người khác đối phương đều hoàn toàn bất giác này một môn thần thông tự nhiên là xa không bằng kiến tri tử nhưng mà hắn lấy vận mệnh vì bản thân cầu biến đến tu thành ngoại thiên hạ cảnh lại là liền một môn nhỏ yếu thần thông cũng không có còn tốt hắn trước đó một thế không có lựa chọn dùng cái này đến đột phá và không lấy khi đó tích lũy đừng nói là tu luyện tới ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám bất ký tử liền là có thể sống đến chính mình một đời kia thân giác năm đều rất có vấn đề bởi vì nửa điểm chiến lược tăng lên cũng không có bất quá thiên địa không cấp giá vô phong có thể tự cầu a chương một trăm bốn mươi lăm Nội dung truyện này giống như đã từng quen cốt đã bốn i ế t Trước 145, nội dung năm à là y Nguyệt giống như đã từng không biết. Minh nguyệt sơn đã không phải như quen Sơn n đã đã rưỡi phía trước tại trên minh nguyệt sơn tu hành luyện k h í sĩ nhóm mặc dù tu vi cao có thấp có nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có quá lớn ngăn cách dù cho không nhận biết ở trên núi gặp được cũng đều có thể hữu hảo đánh một cái bắt chuyện bởi vì đều là tu tiên giới tầng giới chót mà bây giờ mặc dù vẫn là tu tiên giới tầng giới chót nhưng tại minh n g u y ệ t sơn này bên trên lại có rõ ràng phân biệt thưởng thụ một lần tu hành độ khó hạ xuống lại đạt được một lần ma khí biên độ tăng trưởng có thể dùng không ít tà tu đều tu luyện đến ngoại vật cảnh tự thân pháp lực cực h ạ thế là này một nhóm người tự hợp thành minh n g u y ệ t sơn đoàn thể bên trong cao tầng bọn hắn muốn để tiến vào minh n g u y ệ t sơn luyện k h í sĩ đều là bọn hắn sử dụng hay là vì bọn hắn cung phụng triệu tiền dù sao bọn hắn con đường tu hành phần lớn chạy tới cuối cùng ngoại thiên hạ cảnh phía trước văn hóa nội tỉnh một cửa kia không phải tốt như vậy qua. không phải chép một cái người khác là được cũng không phải nghe người khác nói một cái lừa mình dối người một cái là được cần phải có nhất định bản thân tu hành nhận biết mới được vì lẽ đó những n à y minh n g u y ệ t sơn ngoại vật cảnh pháp lực cực hạn luyện khí sĩ đã m u ố n quyền cũng muốn phát triển tự thân gia tộc tài nguyên bất quá điểm này đừng nói là mới tiến tới luyện khí sĩ không thể tiếp nhận liền là đã tới minh n g u y ệ t sơn ba bốn lần xem như ở trên núi đợi hơn hai năm luyện khí sĩ cũng vô pháp tiếp nhận mà mắt nhìn điểm này không làm được minh n g u y ệ t sơn tu vi cao nhất một nhóm t i ê luyện khí sĩ tự chọn lựa một loại phương thức khác chia bánh kem phân hóa lôi kéo đem pháp lực tu vi tương đối thâm hậu như nhau hưởng thụ kia bốn năm phúc lợi luyện khí sĩ lấy tu hành đã càng ngày càng khó về sau tán tu càng ngày càng khó lấy ra cao thủ mà bọn hắn đều sẽ thành tán tu bên trong cao thủ điểm này làm lý do mời bọn hắn lên thuyền cùng nhau đến chia các trường không tầng dưới c h ố t tán tu lợi ích thế là t i ể u như vậy tạo thành minh n g u y ệ t sơn hiện tại này hai cái luyện khí sĩ đ o à n thể sở dĩ như vậy mà không chọn lựa võ lực ép buộc là bởi vì trần triều trước mắt không cho phép luyện khí sĩ vô cơ phạm vi lớn tới tranh đấu trong này có lớn trần vương triều dưới mắt là mới xây dựng lên chính là yêu cầu thời điểm lập vi cũng có trần triệu lo lắng nhà mình biến thành triệu triều nguyên nhân triệu triều diệt vong nhân tố có rất nhiều nhưng phạm vi lớn luyện khí sĩ chém giết đến mức triều đỉnh sụp đổ được công nhận một điểm về phần triệu triều làm sao lại xuất hiện phạm vi lớn luyện khí sĩ chém giết điểm này tựu đều ngầm hiểu lẫn nhau không để ý đến phải biết dưới mắt vị tia lớn trần thiên con thế nhưng là thu được một bộ phận năm đó tiến thư học đường lưu lại cờ phớn vì lẽ đó trần triều lúc này đối với tản tu cùng với cỡ vừa và nhỏ tu hành thế lực uy hết lực có thể nói là lớn vô cùng dù sao không quản được tiên môn cùng thiên sơn chẳng lẽ còn không quản được những này cỡ vừa và nhỏ thế lực cùng tán tu sao cho nên dù là lại thế nào muốn phân chia tán tu giai tầng làm tốt tự thân giành thế hệ hưởng thụ phúc lợi kia một nhóm minh n g u y ệ n sơn luyện khí sĩ cũng không dám dùng vũ lực hình thức trực tiếp thu hoạch được quyền thế lợi ích bất quá tại rằng có thời gian mấy tháng phía sau những cái kia ngoại vật c á n h pháp lực cực hạn luyện khí sĩ cũng đã nhịn không được nói đúng ra là pháp lực thâm hậu t h ư ở n g thụ tới bốn năm tu hành phúc lợi luyện khí sĩ nhóm nhịn không được thế là liền tại bọn hắn thiết kế bên dưới bức bách một cái khác đoàn đội minh nguyễn sơn luyện khí lấy tuổi tác không vượt qua tuổi đời hai mươi người trẻ tuổi vì chủ một đối một đánh m ư ờ i c h à n g sau đó bại c h à n g nhiều phía kia trong vòng ba mươi năm sau đó tiểu muốn tuân thủ người thắng q u ý củ nay loại so giấy cả ổ cách thức quả thực t i ể u củng cố ý cấp gì đó người chuẩn bị xong giống như nguyên bản song phương đã muốn đánh nhưng bởi vì thiên hàng vân khí chi bảo sự tỉnh cấp chậm trễ về phần hiện tại cái lôi đài này so tài vẫn là không bắt đầu bởi vì này minh n g u y ệ t sơn hai cái đoàn thể luyện khí sĩ tâm tư đều đã không tại kia lôi đài so tài bên trên lại là kia vân khí chi bảo sự tỉnh tại minh nguyễn sơn đã chuyển khắp ngay tiếp theo cùng nhau bị chuyển khắp minh nguyễn sơn tự nhiên còn có cái kia bảy tám tuổi bộ dáng tiểu thiếu niên dù sao không chỉ lai lịch không rõ thu vi còn không t ủ nếu không phải xảy ra một mười lăm mười sáu tuổi đắc đạo thành t i ê n viên thừa trí cùng với đầu khấu năm tu thành ngoại thiên hạ cảnh an ninh dù là thấy được những người này đều là không thể tin được a n ặ c ngươi nói cái kia tiểu gia hỏa là chúng ta minh n g u y ệ t sơn sao minh n g u y ệ t sơn hai cái luyện khí sĩ đoàn thể bên trong gần trong một năm mới trở thành luyện khí sĩ một b ằ n người đều tại minh n g u y ệ t sơn tới gần chân núi chỗ tu hành bởi vì đi sâu vào trong đó chỗ đều bị một cái khác đoàn thể luyện khí sĩ cấp chia cắt những cái kia chỗ linh khí nồng đầm một chút lúc này tại chân núi có một thiếu niên cùng một thiếu nữ ngồi cùng một chỗ nói chuyện bất quá phần lớn thời gian đều là thiếu nữ mở miệng thiếu niên lắng nghe a n ặ c chính là thiếu niên này danh tự lúc này nghe thiếu nữ này a n ặ c còn có chút thất h ậ n mà điểm này tự nhiên là bị thiếu nữ chú ý tới thiếu nữ này khí chất văn văn ư ợ c l ư ợ c dung mạo cũng có chút không t ủ là cái mỹ nhân vô tử thấy thế không khỏi khẽ hừ một tiếng a n ặ c ngươi làm sao làm sao theo gặp cái k i a tiểu ra hỏa phía sau vẫn là người bởi vì trong thân thể ta có thêm một cái tao lão đầu à a n ặ n không khỏi trong lòng như vậy nói ra nhưng hắn ngoài miệng chính là nói ra không có gì chỉ là có chút hâm mộ đây là lấy cớ cũng là hắn trong lòng nói mà nghe được thiếu niên như vậy nói thiếu nữ này cũng không nhịn được gật đầu sau đó ngựa khí có chút m ỏ i n h ư nói ai nói không phải đâu ta nghe bọn hắn nói cái kia tiểu gia hỏa tu vi dù cho không phải tự thân ngoại vật cảnh pháp lực c ự c hạn cũng nhanh đến này cảnh dưới mắt lại được loại kia vân khí chi bảo cái này tiểu gia hỏa là ngoại thiên hạ cảnh có hy vọng rồi nghe được thiếu nữ nói như vậy thiếu niên a nặc đang muốn gật đầu nhưng lúc này trong lòng của hắn chính là vang lên một đạo khác thanh âm đó cũng không phải là ngoại thiên hạ cảnh có hy vọng rồi tiểu tử kia là có như vậy đi ngươi tiếp xuống không phải có lôi đài sò tài muốn đánh sao lao phu truyền cho ngươi một bộ nục thân chiến kỹ không cần pháp lực cũng không cần nhiều chuyên cần nhập môn liền có thể tại ngoại vật cảnh vô địch thủ nghe nói như thế thiếu niên a nặc tất nhiên là trong lòng không khỏi vui mừng bọn hắn bên này người không nhiều vì lẽ đó cho dù là hắn như vậy yêu ớt pháp lực đều có một hồi lôi đài sò tài một đánh nguyên bản hắn là nửa điểm phần thắng cũng không hắn có thể đi lên hoàn toàn là đi góp đủ số nhưng bây giờ có vị này thần bí tiền bối chuyên pháp hắn chưa chắc không thể t r i ể n lộ một phen phong mang chương một trăm bốn mươi sáu ta cũng có một ngụm thiên đạo chung chương một trăm bốn mươi sáu ta cũng có một ngụm thiên đạo chung t h ầ n thông tự cầu không mượn vật ngoài này không phải chuyện dễ bất quá k i ê n là theo người khác g i ã vô phong cùng một chỗ này niệm hắn này một bộ tốn công tốn sức mới thiên sinh địa dưỡng mà thành ngụ thân liền sinh ra thần dị t ừ n g tiêu từng, từng sợi kim sắc q u a n hoa trực tiếp theo này một bộ thân thể máu thịt bên trong đâm ra xen lẫn nhau sai ánh giống như giá vô phong ở kiếp trước thân đắc đạo thành tiên thời điểm mà liền tại như vậy dị tượng bên trong giá vô phong bước vào ngoại thiên hạ cảnh thần t h ô n g liền theo đàn sinh ra lấy kết quả là nguyên nhân lấy đã định sự thật phủ nhận vốn có bản chất cùng đem hắn trọng tân định nghĩa như một bước đơn giản mới bút phát hỏa hoa vốn là không đáng tiền bởi vì chỉ là tiểu nhi vẽ xấu nhưng có người ra tại một chút mục đích có thể dùng bức họa này thu được to lớn giá trị thế là liền có thể lật đổ hắn nguyên bản không đáng tiền định nghĩa nói là bức họa này sẵn có cực cao nghệ thuật giá trị n à y chính là lấy kết quả làm nguyên nhân nhận biết nói định giống như kiến t r i tử n à y một thần thông đang sinh ra thời điểm như nhau thu được thiên địa ba tên dù sao đây là có thể xưng đem tự thân hóa thân thiên đạo thần thông mà n à y một thần thông sinh ra đằng sau giá vô phong quanh thân kim sắc quan g h ò a cũng không có vì vậy tiêu tán bởi vì này một bộ nhục thân bên trong có thể khai quật r a thần thông cũng không chỉ có một cái kim sắc quan hoa giao thoa tôn nhau lên có thể dùng này một cái linh chỉ tri địa hiển thị rõ kim ý định kia mà tao bên trên càng là kim quang lan t a n nó tại linh trì bên trong tiêm một cái cựu giới đỉnh nhận kim quang này vừa chiếu lại bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa đây là tại cùng giã vô phong tiến hành phù hợp bởi vì ánh sáng màu vàng nóng này vì tiên hoa đám chìm tại tiên hoa bên trong giã vô phong này một bộ nhục thân trực tiếp có tiên thân mới có đặc tính thế là nay một bộ nhục thân cũng bắt đầu nhục thân thành thánh nhưng q u á đáng tiếc là giã vô phong lúc này t u v i chưa đủ vừa vặn là ngoại thiên hạ cảnh bước đầu tiên vì lẽ đó này một nhục thân thành thánh tiến độ rất nhanh liền bị đánh gãy kim xác quang hoa đưa về thể nội lại là chuyển đổi một loại khai quật phương thức nhất mạch mạch tuyền nhãn h bắt đầu hiện hóa ra ngoài một cái nhân thể huyệt vị đối ứng một đường tuyển nhãn hư ảnh người có bảy trăm hai mươi cái huyệt vị bên trên cho nên lúc này hiện hóa ra ngoài bảy trăm hai mươi cái tuyển nhãn hư ảnh những n à y tuyển nhãn hư ảnh vừa ra giá vô phong pháp lực tựa như là về tới đã từng tối đỉnh phong thời kỳ theo mà đến tự nhiên là một cố đáng sợ tiên uy h à n g lâm minh nguyệt sơn kia là đại thiên tiên chi uy bất quá bởi vì tuyển nhãn chỉ là hư ảnh vì lẽ đó này một cố đại thiên tiên chi uy cùng không có tạo thành gì đó phá hư đến nỗi hàm lâm phút chốc cũng không có liền tiêu tán vô tung này minh nguyệt sơn sinh linh đều chỉ là bất ngờ có một loại khiếp sợ cảm giác mà thôi giã vô phong tự nhiên không này khiếp sợ cảm giác hắn lúc này thân chiếu lên chiếu mà ra bảy trăm hai mươi cái tuyển nhãn h ư ảnh đều đã tiêu tán vô t u n g thay vào đó là một cái kim sắc dòng nước tạo thành t r u n g lớn tại trong bàn tay hắn chậm dài chuyển động n à y miệng kim sắc dòng nước tạo thành t r u n g lớn cùng trong chùa miếu loại kia t r u n g đồng không cũng không khác biệt gì cũng cùng trên thiên sơn kia một cái thiên đạo chung quá giống nhau chuyển bởi vì quả cái này dễ lý giải liền đem một chuyện kết quả đảo ngược vì hắn nguyên nhân cái này cùng nhận biết nói định lấy kết quả là nguyên nhân uy năng nhìn rất giống nhưng này một môn thần thông này một kết quả là có thể hư hảo cũng chính là biên một kết quả ra đây liền có thể xem như một chuyện nguyên nhân mà n à y một cái c h u n g lớn đã là một kiện dị bảo cũng là một môn thần thông phía trước thần thông có thiên địa ban tên lúc này tự nhiên cũng có dù sao như nhau dính đến quy tắc lĩnh vực một đường giống như là thanh âm lại không giống như là thanh âm thanh âm từ dã vô phong đấy lòng lặng lẽ vang dội tới nhỏ thiên đạo t r u n g đạt được dạng này một cái tên thật dã vô phong không khỏi tâm thần có một chút bừng tính một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại trên thiên sơn trước chung kia cũng hẳn là nhỏ thiên đạo trung a lời nói tuy là câu nghi vấn nhưng g i ã vô phong nói này lời nói n g ư ỡ khí lại là cực kỳ khẳng định mà theo này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện hắn qua lại c ũ n g có liên quan những cái này n g h i hoặc liền trong nháy mắt đều có đáp án có người thông qua trên thiên sơn một cái thiên đạo t r ù n g biên tạo một cái quả nói hắn muốn nhắc lên d i ệ t thế hồng thủy đại kiếp sau đó hóa thành hắn nhân như vậy liền có thiên sơn tiên nhân đ ệ tử bất ngờ tìm tới cửa đối hắn tiến hành bơi rết vì lẽ đó hắn hẳn là chỉ là vừa tốt được tuyển chọn một cái quỷ xui xẻo chỉ bất quá chọn chúng hắn cái kia người khả năng không nghĩ tới hắn thật có thể nhắc lên diện thế hồng thủy đại kiếp khó trách làm vì thiên hạ đệ nhất nhân tử tiên nhân lại chỉ là dạng kia vì đối phó ngay lúc đó ta còn cần nhập ma đến gia tăng chiến l ự c giá v ô phong triệt để hiểu được trên thiên sơn vị kia tử tiên nhân nhìn xem lợi hại nhưng hắn nếu là không đoán sai vị này thiên hạ đệ nhất nhân chứa nước phi thường cao bởi vì đây chỉ là một cái bị đẩy lên đi dùng đến hấp dẫn ánh mắt khôi lỗi mà thôi mà cái này khôi lỗi hẳn là đại khái dẫn đầu không tự biết giá v ô phong sở dĩ sẽ làm này nghĩ là bởi vì hắn nghĩ tới thiên sơn bên trong đại ma bí tảng cùng với hắn ở kiếp trước thân ở ứng kiếp thành tiên hậu liền bất ngờ bắt đầu ma hóa khi đó hắn cảm thấy là chính mình những tiếp nguyên nhân nhưng tại cùng tử tiên nhân một trận chiến phía sau hắn liền cải biến này một cái cái nhìn khi đó trên người hắn rất có thể cũng bị người cấp động tay chân mà cái này động thủ với hắn chân người đại khái dẫn đầu là chân ma người ta tốt xấu cũng coi như nửa phần sư đồ không hồi báo thì cũng thôi đi còn tính kê ta một hồi này người trong ma đạo quả thật là thay đổi thất thường à. giã vô phong ngữ khí sâu kín nói ra bất quá nói nói như vậy hắn thật cũng không làm sao sinh khí dù sao thì là hắn muốn cùng nàng tính toán cũng tìm không thấy người g i ã vua phong tại trở thành những kiếp đại thiên tiên phía sau kỳ thật có thuận tiện tìm kiếm qua an ninh tung tích nhưng làm sao cũng tìm không thấy lấy hắn ngay lúc đó đại thiên tiên tu vi cũng không thể chớ nói chi là hiện tại chỉ sợ vị này chân ma đã sớm từ đâu tới đây trở lại đi nơi nào là lấy tại không có cách nào so đo điều kiện tiên quyết vẫn là không nên tức giận bởi vì sinh khí chỉ có thể khí chính mình g i ã vua phong hướng đến không có này loại tự ngược khuyên hướng sau đó hắn đem chú ý lực lại bỏ lại trong tay mình này một cái nhỏ thiên đạo chung lấy vận mệnh chi đạo xem như kiến độc lý luận tu thành ngoại thiên hạ cảnh không có chiến lược tăng lên tại giã vô phong trong dự liệu nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình bước vào ngoại thiên hạ c á n h phía sau thần thông tự cầu sau khi thành công vậy mà lại đản sinh ra cường đại như vậy hai đại thần thông đến nhận biết nói định đảo nhân vì quả mặc dù có hạn chế đã định sự thật không thể tại chính mình nhúng tay bên dưới xuất hiện nhưng cũng vẫn có thể xem là một lớn cường lực thần thông chờ hắn đắc đạo thành tiên hậu môn thần thông này có thể trong tay hình thành viễn siêu linh khí c h i hải đáng sợ sát phạt chiêu nhỏ thiên đạo chung hán quả có thể lập mặc dù cũng tồn tại hạn chế cái này quả nhất định phải phù hợp logic nhưng này một thần thông chỗ c ư ờ n g đại đã không cần dùng ngôn ngữ mà hình dung được sau này vô luận đối đầu bất luận cái gì thiên tư c h ắ c tuyệt người chiến lược nịch t i ê n người giá vô phong đều chỉ cần lay động trong tay nhỏ thiên đạo t r u n g chuyển quả vì bởi vì liền có thể làm đối phương trực tiếp hãm sâu nguy cơ bên trong chương một trăm bốn mươi bảy cái kia viên thừa trí tầm nhìn hạn hẹp chương một trăm bốn mươi bảy cái kia viên thừa trí tầm nhìn hạn hẹp ta có phải hay không hẳn là đi tìm một vị thiên tuyệt người nghiệm chứng một chút này cho nguy năng giá vô phong nhìn xem trong tay mình này một cái nhỏ thiên đạo chung như có điều suy nghĩ hắn cẩn thận nghĩ cảm thấy cựu n g u y ệ t sơn cùng vạn gia tựu i rất phù hợp tại cái này thiên tuyển người bất quá bởi vì không biết do đại triệu vạn gia còn thừa lại đến bao nhiêu vì lẽ đó giã vô phong đơn giản suy tư phía sau quyết định trước hướng cựu n g u y ệ t sơn đi một chuyến chỉ là sau đó giã vô phong nhưng lại n h ấ n xuống chính mình này một cái ý niệm trong đầu bởi vì tại hắn thần thông tự cầu sau khi thành công hắn kiến chi con đường tựu i đã thông mà này cũng mang ý nghĩa hắn có thể một mạch tu luyện tới ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tư ngự khí mà hắn một thế này đục thân đến, đến không dễ dàng vẫn là không muốn sóng trò thỏa đáng mặc dù dưới mắt thiên hạ đã một lần nữa an định lại Các lộ t i ê nhưng gia lại nữa đều đã lại lần nữa bị ạ n lên nhập hiển thánh. n chế pháp thế h tới, vô tìm t h i ê nguyên tuyển n ư ờ i loại c h nhân g chân thời vội chính tế k bên trên minh n g u y ệ t sơn luyện khí sĩ đều rõ ràng không phải liền là muốn tìm được cái kia bảy tám tuổi tiểu thiếu niên bất quá bọn hắn đối với cái này cũng đều có thể tỏ ra là đã hiểu dù sao đây chính là vân khí chi bảo nếu ai nói mình không động tâm như vậy cao thấp đến bị phi một mặt nước bọn hương vị đến thật sự là không biên giới cũng bởi vậy minh nguyệt sơn xuất hiện vân khí chi bảo thông tin theo chuyển gia minh nguyệt sơn mà n à y loại thông tin vừa chuyển g i a minh nguyệt sơn thường thường chỉ mang ý nghĩa một chuyện đó chính là tin tức này bên trong lẩn chứa bảo vật sắp cùng minh nguyệt sơn không có chút quan hệ nào quả thật đúng là không sai vừa vặn chỉ là cách nửa ngày thời gian tự có mấy đội nhân mã bên trên minh nguyệt sơn sau đó nguyên bản tại minh n g u y ệ t sơn tu hành luyện khí sĩ liền tất cả đều bị đuổi đến xuống tới bởi vì đến này mấy đội nhân mã đều l à đến từ cùng tiên môn có liên quan thế lực tự nhiên mấy cái này thế lực đều đại biểu không được tất cả từ sau l ư n g tiên môn nhưng là đều kéo ra tiên môn này trương hồ ra bên trên minh n g u y ệ t sơn luyện khí sĩ cái nào dám không theo húng chi còn tới mấy vị ngoại tiên hạ cảnh mà nay vừa vặn chỉ là bắt đầu trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong nhưng phạm là thu được vân khí chi bảo thông tin lại có thể nhanh chóng chạy tới đều đến này minh nguyễn sơn đây cũng là nhà ai đến rồi phô trương thật là to lớn đây là tấn hà tô gia đi theo trần thiên c o n khởi binh tòng lòng c h i công k h ổ lao công lao một cái không thiếu lúc này tới càng là tô gia chủ mạnh tam phòng có cái này phô trường không phải hợp tình lý nói chuyện là bị đuổi xuống minh nguyệt sơn hai cái minh nguyệt sơn luyện khí sĩ bởi vì giống như bọn h ắ n dạng này bị đuổi xuống minh nguyệt sơn đều không được cho phép rời đi cho nên liền tụ tập tại một mảnh c h ố n g trải địa phương sau đó tự nhiên là thấy được chạy đến minh nguyệt sơn từng đội từng đội nhân mã mà liên tại này hai cái minh nguyệt sơn luyện khí sĩ nói chuyện công phu lại có một nhóm luyện khí sĩ chạy đến cầm đầu mặc dù không phải ngoại thiên hạ cảnh luyện khí sĩ nhưng còn lại luyện khí sĩ gặp cho dù là kia tấn hà người của tôi ra đều vội vàng chủ động tránh ra cùng cười mời đến đối phương đây cũng là nhà ai minh n g u y ệ t sơn luyện khí sĩ bên trong lúc trước đặt câu hỏi kia người lúc này lại mở miệng đây là quý g i a thông tin ê chân quân quý phùng minh xuất thân gia tộc phía trước trả lời minh n g u y ệ t sơn luyện khí sĩ lập tức giải đáp bất quá lần này liền không nhịn được hỏi ngươi làm sao tu hành liên nay loại đại thế lực cũng không biết ta mới tu hành thời gian một năm đặt câu hỏi kia người có chút ngượng ngùng nói、Hắc. kia ngươi không phải phía sau tu phía bên kia trộn lẫn đến chúng ta trước tu bên này làm cái gì giải đáp kia người ngay vậy lập tức tức giận đem đối phương cấp đổi đi minh n g u y ệ t sơn hai cái luyện khí sĩ đoàn đội một cái tên trước tu một cái khác gọi là phía sau tu ý tứ liền là ngoài mặt ý tứ trước tu là tu hành đến sớm sau đó tu chính là tu hành trễ a nặc ngươi chạy trước tu bên kia đi làm cái gì bị đuổi ra ngoài cái này người lập tức gặp được phía sau tu trong đoàn đội một thiếu nữ sau đó t i ự u bị thiếu nữ này kéo lại cánh tay vân đạo ta không biết rõ đến đều là ai tìm bọn hắn đi hỏi hỏi kết quả mới hỏi hai vấn đề liền đem ta cấp chạy tới tên là a nặc thiếu niên gãi gãi đầu nói ngươi cũng thật là kia vân khí chi bảo thông tin truyền ra làm hại trước tu bên trong người đều không tuyệt vời đến kia vân khí chi bảo cơ hội bọn hắn hiện tại chính buồn bực lấy người tiếp cận đi đây không phải là tìm mã à. thiếu nữ nhất miệng dù cho thông tin không truyền ra bọn hắn cũng đều không có cơ hội thiếu niên a nặc nghe vậy lập tức nói như vậy bởi vì đây là trong thân thể của hắn cái k i a tao lao đầu cùng hắn nói khi đó tao lao đầu nguyên thoại là tiểu tử kia người mang thần dị nhục thân càng là từ bé lân cận t i ề n kia vân khí chi bảo một khi vào tới hắn tay người bên ngoài tự vô vọng cướp đi nay không phải nhất định bảo vật loại vật này đoạt lên tới cũng là yêu cầu xem vật khí thiếu nữ kia tự nhiên là đối với cái này nắm giữ bất đồng cái nhìn mà đây cũng là luyện khí sĩ tổng cộng có một loại cái nhìn thiếu niên a nặc nghe vậy cũng không có cùng thiếu nữ tranh luận chỉ là tìm một chỗ ngồi xuống sau đó tại trong đầu ma luyện tới tao lao đầu chuyển cho hắn kia nhục thân chiến kỹ bởi vì dưới mắt nhiều người phức tạp không tiện trực tiếp tu luyện vì lẽ đó hắn liền chọn lựa tao lao đầu làm cho hắn tâm luyện pháp các lộ nhân mã tại minh n g u y ệ n sơn tìm mấy lần vân khí chi bảo không tìm được thiên tài địa bảo cũng là mang ra không ít bất quá bên trên minh nguyễn sơn trừng khí cũng làm những tu sĩ này không ngừng k ê khổ vì lẽ đó đ a n g kéo dài tìm tòi hai tháng không có kết quả phía sau này các lộ nhân mã liền ả o h ào rời đi mà tại đoàn người này đều phải rời lúc còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa đó chính là quý gia tới người khi biết minh n g u y ệ t sơn lôi đài so tài một sau đó chủ động biểu thị làm trọng tài minh n g u y ệ t sơn một đám luyện k h í sĩ không biết rõ quý gia người vì sao muốn làm như thế nhưng là bọn hắn không có cách nào tự tuyệt mà này lôi đài so tài với một cái tia thiếu niên a nặc tất nhiên là thoáng cái bộc lộ tài năng không ít thế lực đều nhớ kỹ này một cái đem phàm nhân võ kỹ tu luyện địa thần ở hắn thần thiếu niên lại là khi nhìn đến quý gia người không sau khi đi có chút thế lực liền đi theo không đi lưu lại đảm nhiệm người xem về phần này phàm nhân võ kỹ tự nhiên là những người này đều không phương diện này kiến thức vì lẽ đó bị ngộ nhận cũng bởi vậy t i ể u đều không để ý người rất không tệ có thể đem phàm nhân võ kỹ tu luyện tới mức độ này qua có năm đó viên thừa trí phong thái chủ động làm trọng tài quý gia tộc nhân là một cái tuổi trẻ nam tử trước khi đi vô u v u a thiếu niên an ạc b à vai như vậy tàng án dương ứng kiếp tiên ma vị tiêu đại thiên tiên thiếu niên an ạc nghe vậy tất nhiên là g i ậ mình dù sao cái tên này dưới mắt tại phiến thiên đ i ệ này nói một câu như s ố m bên thai cũng không quá thất phu nhất nộ máu phun ra năm bước giải toan không được thiên môn lật đổ câu đầu tiên là sớm có chi nôn câu thứ hai lại là này viên thừa trí hoành không xuất thế phía sau xuất hiện mà nói tự nhiên cũng chính là vị này ứng kiếp tiên ma bất quá kia quý g i a người cũng không còn làm giải thích càng là nói xong lời kia phía sau liền như là cùng hoàn thành nhiệm vụ sau cùng xoay người liền đi một bước cũng không ngừng lại thiếu niên a nặng tất nhiên là không hiểu nhưng hắn trong thân thể có cái già thành tinh cấp bậc kia là hoài nghi kia vân khí chi bảo trên người các người hiện tại xác định không trên người các ngươi tự thuận tiện thu cái đôi những đại gia tộc này ra đây người tâm thực tạng thiếu niên a nặc lập tức nói hàn c h á n g h é t loại này bị làm con khỉ cảm giác lời này của ngươi có thể tuyệt đối đừng đối người nói bởi vì có thể đem những tiên nhân kia đều cấp mắng một lượt nhập thân thiếu niên này thiên ngoại kỷ niệm cười nạo một tiếng nói vậy cũng không thấy ứng kiếp tiên ma viên thừa trí t i ể u xuất thân bần hàn ứng kiếp tiên ma vị này đại thiên tiên là thần thánh phương nào nay thiên ngoại kỷ niệm có chút kinh nghi bất định vân đạo ngay vậy thiếu niên a nặc liền e m tự mình biết đều nói một lần hắn biết được cũng không nhiều chỉ biết viên thừa trí xuất thân t ầ m t h ư ờ n g nhưng lại mười lăm mười sáu tuổi liền thành ứng kiếp đại thiên tiên tại đã diệt ấu hoành sơn phía sau lại giết tới thiên sơn cuối cùng chết tại thiên sơn nguyên lai chỉ là ứng kiếp thành tiên a mà từ thiếu niên a n ặ c nơi này đạt được này viên thừa trí đại khái tin tức phía sau này thiên ngoại kỷ niệm thoáng cái tựu i không thèm để ý lên tới hắn nguyên bản còn tưởng là ra một vị không có đại thiên tiên danh lệch lại tu thành đại thiên tiên này nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ bởi vị bực này nhân vật nếu có thể xuất hiện như vậy trên tay đối phương rất có thể nắm giữ lấy một quyển thiên thư nhưng bây giờ nghe cái đại khái phía sau liền lập tức hiểu được đây chỉ là một cái loại người tầm nhìn hạn hẹp người mà thôi chương một trăm bốn mươi tám dần dần hấp thụ sau màn hóa giá vô phong chương một trăm bốn mươi tám dần dần hấp thụ sau màn hóa giá vô phong giá vô phong yên tĩnh tu hành hai tháng bất quá tu hành hiệu quả xa không như trên một thế trọng tu bởi vì hắn bây giờ còn tại ngoại thiên hạ cảnh bước thứ hai n à y trừ thiên địa này ảnh hưởng nghiêm trọng suy yếu giá vô phong này một bộ nhục thân tu hành thần dị bên ngoài cũng cùng hắn lần này không có t ạ m t ạ m một cái có quan hệ ở kiếp trước thân dù sao liền tự thân ngoại vật cảnh pháp lực cực h ạ đều chỉ có cái khác người một nửa vì lẽ đó chỉ cần không ảnh hưởng phá cảnh như vậy tự nhiên là làm sao đơn giản cấp tốc làm sao tới lần này không thể được bất quá đây cũng không phải là g i ã vô phong liền ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba đều không phải là nguyên nhân hắn càng nhiều tinh lực kỳ thật đều đặt ở hắn tự cầu mà đến hai môn thần thông bên trên nhận biết nói định thiểu thiên đạo chung mà đi qua đoạn thời gian này chủ động phù hợp dã vô phong đối với này hai môn thần thông đều có tiến thêm một bước nhận biết thế là hắn quyết định hôm nay thăm dò sâu cạn Hắn rơ tay lúc ậ t m ộ tức ò này g nước tạo t h còn lại có chút xoay tròn. lại xoay Sau đó, minh nguyễn sơn, sơn, sơn bên ngoài là trước tu cùng phía sau tu này hai cái luyện khí sĩ đoàn đội mới vừa đánh xong lôi đài so tại không lâu phía sau tu luyện khí sĩ đoàn đội lấy sáu x o bốn thắng hiểm t r ư ớ c tu đội ngũ dù sao trong này có người mở một điểm nhỏ treo mà đối với cái này t r ư ớ c tu đoàn đội tự nhiên là bất ngờ bọn hắn nguyên bản đều là lòng tin nắm chắc kiêm n g h ĩ đến kết quả cuối cùng lại là như thế có thể để bọn hắn mấy cái này tu vi cao thâm đi nghe tu vi t h ấ p người này đúng sao nguyên bản bởi vì có quý g i a người tại cùng với khác một chút thế lực cái này phía sau tu đoàn đội luyện khí sĩ còn không tiện phát tác nhưng lúc này những này minh nguyên sơn ngoại nhân đều đi chức tu đoàn đội luyện khí sĩ tự nhiên là trực tiếp chở mặt đồ đần mới tuân theo những này gây bất lợi cho chính mình quy tắc lại là luyện khí sĩ đoàn đội tu phía sau vốn cho là ăn chắc này vì lẽ đó t r ư ớ c tu đoàn đội đối với bại mới tuân theo phe thắng lợi quy tắc chế định phi thường h ạ khắc mà đối với t r ư ớ c tu đoàn đội luyện khí sĩ trở mặt sự t ì n h phía sau tu đoàn đội luyện khí sĩ tự nhiên là tức giận đến không được nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tại ngoài miệng nói hai câu khiển trách đối phương v ề p h ầ n đ ộ n thủ kia là vạn vạn không dám bọn hắn có thể tại lần này lôi đài so tài bên trên thắng qua đối phương vừa vạn chỉ là bởi vì xuất hiện an ạc này một cái dị số mà thôi đem phàm nhân võ học tu luyện tới vô cùng kỳ diệu tình trạng quả thực tự như là năm đó vị kia ứng kiếp tiên ma viên t h ư ợ tr trong tay tụ lực thuật rõ ràng là đơn giản mà còn có chút nát đường phố đồ vật lại đem hắn tu luyện đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi mặc dù này a nặc tại minh nguyễn sơn luyện khí sĩ nhìn đến là xa xa so ra kém vị kia ứng kiếp tiên ma viên thừa trí nhưng này phàm nhân võ học cũng còn kém rất rất xa tụ lực thuật ta tụ lực thuật vừa vào cửa l i ề n có thể tùy tiện giết chết một tên thở nhỏ luyện võ giang hồ cao thủ sau đó tu đoàn đội luyện khí sĩ, nói, luyện khí sĩ đến nói tự nhiên đều chỉ là chút không đau không ngứa không quan trọng thanh âm dù sao nếu không phải vị kia đại trần thiên tử hạn chế bọn hắn chẳng lẽ là bởi vì nay cựu nguyễn sơn một mươi tám nhà ma môn nắm giữ lấy một loại đủ để kinh thiên động địa kinh tế bí phát sao có một vị luyện khí sĩ tại những tin tức này ảnh hưởng dưới không khỏi mở miệng như thế nói ra bởi vì tại này một cỗ trong tin tức nhắc tới cựu n g u y ệ t sơn từng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi to lớn thân ảnh mà này to lớn thân ảnh chính là chân ma truyền đạo thời điểm cùng chân ma nhiều lần ra tay đánh nhau đại thiên ma tư không những tin tức này vô luận cựu n g u y ệ t sơn xuất hiện qua to lớn thân ảnh vẫn là này đại thiên ma tư không tự nhiên đều là giả là lúc này lay động tiểu thiên đạo chung giã vô phong lập ra đây nhưng tại giã vô phong thi pháp đem hắn truyền thành viên thừa trí khởi thế chi nhân phía sau những này luyện khí sĩ liền không thể tránh khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy mà lúc này tiếng t r u n g này còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá âm thanh lan truyền tốc độ là rất nhanh liền xem như ngũ thần t i ê n công nhứ tốc độ phi hành cũng không sánh bằng thanh âm này truyền bá tốc độ vì lẽ đó rất nhanh những cái kia đã đi xa các đại thế lực luyện khí sĩ vì ra tấn hà tô ra chở những thế lực này bên trong luyện khí sĩ đều xuất hiện tương tự ý tưởng thế là n à y các đại thế lực luyện khí sĩ đều không thể tránh khỏi lại một lần nữa tâm động liền vân khí chi bảo đều có thể như vậy hung chi này loại bí mật dù sao đây chính là cùng vị kia ứng kiếp tiên ma viên thừa trí có quan hệ a từ xưa đến nay đem một tòa cổ xưa tiên môn trong khoảng thời gian ngắn diện đi đến nỗi liền trong tiên môn các lộ tiên gia đều chết cái sạch sẽ chuyện thế này đây chính là chưa bao giờ có cũng liền ma môn liên minh khi đó đã giải tán nếu không dựa vào cái danh này đủ để trực tiếp trở thành tại thế đứng sau thiên sơn uy danh còn tại tiến thư học đường bên trên thế lực mà kia tiểu tiên h đạo trung tiếng trung chuyển đến nơi này liền không thể tiếp tục được nữa rồi dù sao giã vô phong lúc này pháp lực c ũ n g không có bao sâu dậy bất quá này cũng đầy đủ bởi vì đi qua tiểu tiên đạo trung h ư h u y quả chuyển thành chân thực chi nhân phía sau này các đại thế lực luyện k h í sĩ chuyện thứ nhất liền là chạy về riêng phần mình thế lực sau đó đem cái này bí mật cấp hướng về phía trước truyền lại mặc dù bởi vì không có nghe được tiểu tiên h đạo trung tiếng trung đối với này loại bí mật nửa tin nửa ngờ nhưng còn nghi vấn về còn nghi vấn này các đại thế lực vẫn là lập tức hành động kể cả những cái này tiên môn thế là t i ể u như vậy tại bốn năm thiên hạ đại loạn bên trong bởi vì viên thừa trí mà gián tiếp đắc tội đại triệu triều đình thực sự bởi vậy thu được đại trần t i ê n tự hữ á i từ đó tại sắp đặt triều thiết lập phía sau bắt đầu xuất hiện đại hưng chi thế mười tám nhà ma môn Đều u q trong sợ sơn 18 nhà ma môn, dọa cho đến trong đêm đưa ra thư tín đem chuyện này dọn lên vị tia đại trần thiên tử bàn mà vị tia đại trần thiên tử biết được việc này phía sau đang ngạc nhiên nghi ngờ bất định đồng thời cũng không khỏi có chút hiếu kỳ này các đại thế lực vì sao muốn cùng một chỗ tìm tới này cựu nguyễn sơn một mươi tám nhà ma môn thế là liền để người đi dò la sau đó tựu như vậy đại thiên ma tư không tri danh lần thứ nhất vì đại trần triều đường người biết chương một trăm bốn mươi chín hắc thủ sau màn hóa vừa bắt đầu liền muốn thất bại chương một trăm bốn mươi chín hắc thủ sau màn hóa vừa bắt đầu liền muốn thất bại đây lại là thần thánh phương nào minh n g u y ệ t sơn thiếu niên a nặc thể nội thiên ngoại kỷ niệm lúc này không khỏi có chút gặp quỷ cảm giác bởi vì đến phiến thiên địa này hắn vậy mà được cho biết trên đời này còn có một cái có thể cùng chân ma ninh lộc gá chống lại đại thiên ma tư không muốn nói lại ma hắn là biết đến đến nỗi còn cùng đối phương đánh qua mấy lần quan hệ rất rõ ràng kia là cái không thể thâm giao đồ vật có thể này đại thiên ma tư không con mẹ nó là ai a trong ma đạo có qua dạng này một vị nhân vật sao nếu có qua lời nói theo lý mà nói vô luận như thế nào hắn đều không nên không có nửa điểm ấn tượng dù sao bọn hắn này một bên chỉ có một quyển thiên thư bởi vậy đặt chân trong mây nhân vật c ũ n g không có địa phủ vậy nhiều dù là chưa từng gặp mặt cũng nên có nghe thấy này thiên ngoại kỷ niệm kinh nghi bất định mà hắn ân g chật tưởng tiểu không nghi ngờ điểm này h điểm quái lạ. c này thiên ngoại kỷ niệm ý thức được gì đó thế là lập tức đối hắn nhập thân thiếu niên a n ặ c nói ra ngươi có thể rời đi minh nguyệt sơn đi xa một điểm địa phương đi dạo sao sau đó lại cùng người hỏi thăm một chút này đại thiên ma tư không sự t ì n h t i ê n b ố i có muốn không ngươi đoán xem nhìn ta tại sao lại muốn tới này minh nguyệt sơn thiếu niên này a n ặ n nghe vậy lại là trực tiếp mắt trợt tráng nếu là hắn có thể đi địa phương khác còn cần đến vui ở này minh nguyệt sơn n à y minh n g u y ệ t sơn cũng không phải gì đó linh sơn bảo địa mặc dù quá thích hợp tu hành nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì tiên môn những này đại thế lực t r ư ớ c mắt mới tiện nghi nơi này t á n tu mà hắn hiện tại mặc dù có chút thực lực nhưng cái này tuổi tắc đi sông sáo cũng vẫn là quá nguy hiểm một điểm người t i ể u như vậy kinh sợ này thiên ngoại kỷ niệm có chút tức giận tiền b ố i a ngươi phải biết t á n tu đều là cái dạng này bởi vì không dáng vẻ như vậy t á n tu trên cơ bản đều sống không lâu thiếu niên a nặc một bộ ta tuổi còn nhỏ ít đọc sách nhưng cũng không tốt hổ lộng bộ dáng Lão p h ân tiếp xuống vì giảm bất tiêu hào, lao lão phu muốn ngủ say một thời gian không muốn bạn bất đắc dĩ hoặc là cùng ngày đại thiên ma tư không có quan hệ sự tình ngươi cũng không cần lại tìm lão phu này thiên ngoại kỷ niệm ứng thanh nói ra này thiên ngoại kỷ niệm hàng lâm thời điểm mặc dù từ trên thân giá vô phong gặm đi rồi không ít pháp lực nhưng lúc đó giá vô phong vừa vặn chỉ là ngoại vật cảnh dù là đến tự thân pháp lực cực hạn đối với này thiên ngoại kỷ niệm đến nói cũng bất quá là một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đàn cháy miễn cưỡng để hắn khôi phục mấy phần thanh t ỉ n h mà thôi mà khoảng thời gian này quan sát hắn đã xác định thiếu niên này a nặc tính khí so cái kia từ bé cận tiên tiệu từ một tốt vì lẽ đó có thể yên tâm ngủ đông một đoạn thời gian lúc này thiếu niên a nặc nghe vậy vội vàng hỏi thăm là vì sao Có thiếu ể niên n không không a nặc khẽ nhữ mày nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra mấy phần tiêu dùng bởi vì như hắn đoán lời nói chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một kiện chuyện thật tốt nay không chỉ mang ý nghĩa trên người hắn vị tiền bối này tuy nói nhìn thủ đoạn thông tin gần như tạo hóa nhưng bản thân nhưng lại có thiếu h ụ trí t mệnh còn mang ý nghĩa hắn đối vị tiền bối này cũng không phải gì đó giá trị cũng không có c h ỉ ít vị tiền bối này yêu cầu hắn cung cấp pháp lực thiếu niên a nặc mặc dù mới mười hai mười ba tuổi nhưng hắn sớm dĩ nhiên minh bạch hai người ở giữa tốt nhất quan hệ liền là lợi ích là nhất tề hay là tại hai người kia lúc kết hợp có thể hỗ trợ lẫn nhau hắn thiếu đầu này quy luật áp dụng tại các phương các phương tất cả mặt bằng hữu vợ chồng hẳn là như vậy hắn không sợ vị tiền bối này lợi dụng hắn hắn chỉ sợ vị tiền bối này không cần hắn thiếu niên a nặc nghĩ như vậy liền bắt đầu tu hành tới trong đầu mới xuất hiện bí thuật này bí thuật tên là phu giao có thể trên diện rộng tăng cường tự thân tu luyện hiệu quả dựa vào này bí thuật vẹn vẹn tu hành một tháng thiếu niên a nặc liền thu hoạch chính mình dĩ vãng một năm tu hành kết quả thế là hắn tiếp tục tu hành chuẩn bị nhất cổ tác khí tu luyện tới chính mình có thể đợi tại trên minh n g u y ệ n sơn c ự c hạ sau đó lại xuống núi hoán một chút miễn cho trướng khí nhập thể bất quá rất nhanh thiếu niên a nặc này một dự định tự bất đắc dĩ tuyên cáo thất bại bởi vì k i a c ử u nguyễn sơn hấp dẫn lớn trần đại bộ phận ánh mắt vì lẽ đó thừa dịp này thời cơ bên trên minh nguyễn sơn t r ư ớ c tu đoàn đội luyện khí sĩ đem phía sau tu đoàn đội bên trong không nguyện ý tuân theo bọn hắn định ra quy tắc người hết thể cấp đổi xuống núi lần này núi trong đám người tự nhiên có thiếu niên a nặc hắn đến thần bí tiền bối trợ giúp tương lai rất nhiều có thể đồ làm sao có thể nguyện ý nghe lệnh của bên ngoài liền những n à y ngày hạ cảnh đều không phải là người bất quá không nguyện, ý về không nguyện ý thiếu niên a nặc từ đầu tới đuôi cũng không có làm chim đầu đàn ý tứ tán tu cầu đạo hắn đã đến trong đó tam vị chân truyền bởi vậy thiếu niên này đang suy nghĩ một cái phía sau lớn cảm giác chỉ dựa vào chính mình không đủ ổn thỏa hắn lập tức chạy đi hỏi thăm về đại thiên ma tư không sự t ì n h đây là muốn đem vị kia thần bí tiền bối t h ứ c tình mặc dù liên quan tới vị này đại thiên ma thông tin thiếu niên a nặc không thể dò la đến càng nhiều vô luận hỏi ai đều là biết được gần giống như hắn đến nỗi biết được còn không có hắn nhiều nhưng hắn tại dưới cơ duyên xào hợp ngoài ý muốn biết được cựu nguyễn sơn hiện tại giống như loạn không phải loạn náo nhiệt liền là cùng đại thiên ma tư không có quan hệ tiểu hinh đệ ngươi là nhà nào người làm sao cũng đang hỏi thăm cái này một tòa thành trì phía trong một trong khách sạn được cho biết cựu n g u y ệ t sơn một sự tình thiếu niên a n ặ c liền nghe hướng hắn nói rõ những chuyện này người như vậy hỏi thăm nói hỏi cái này lời nói là một thanh niên người tính cách cởi mở đối đãi người nhiệt tình xuất thủ t r ă n g nhã vừa nhìn liền biết là của gia tộc nào dòng chính nhị công tử ta cũng không phải người của đại gia tộc ta chỉ là một giới tán tu ta hiếu kỳ cái này là bởi vì ta phát hiện các ngươi những n à y đại thế lực ra đây giống như đều không ta biết hơn nhiều nói đến có điểm lạ càng đến gần minh nguyễn sơn biết được này đại thiên ma tư không có quan hệ sự tỉnh liền càng đầy đủ thiếu niên a n ặ n g i a vẻ thiên chân nửa là gấp l ử a bỏ tay người cấp minh n g u y ệ n sơn luyện khí sĩ tìm p h i ề n thoái nửa là có chút hiếu kỳ dù sao đây cũng quá kỳ quái mà hắn lời nói này hạ xuống trong thân thể của hắn vị kia t i ể u tâm linh truyền â m nói lập tức trở về minh n g u y ệ n sơn nhanh chương một trăm năm mươi ở ngay trước mặt ngươi đổ tội ngươi là chương một trăm năm mươi ở ngay trước mặt ngươi đổ tội ngươi là thừa phong cũng không phải là người có thể thừa phong m à tới mà là luyện khí sĩ đến trình độ này tự thân tại một số phương diện có thể như là thừa phong một loại triệt để đã vượt ra nhân lực phạm chủ giá vô phong hai mắt không có mở ra nhưng hắn đã đem phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong hết thảy đều cấp thu hết vào mắt đây là rất lớn một phiến khu vực gần hai trăm vạn mét vuông hắn đứng ở minh nguyệt sơn bên trong một cái bình thường dốc cao bên trên dưới chân bạch sắc vân khí lưu chuyển bốn phía phạm vi bên trong hết thảy gió thổi cỏ l â y đều phản phất chiếu dọi đến trái tim của hắn loại cảm giác này đối với ban đầu và o ngoại thiên hạ cảnh b c t h ứ ba luyện khí sĩ đến nói không thể nghi ngờ là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm dù sao cũng là lần thứ nhất nhưng giã vô phong cũng không phải là lần thứ nhất hắn lúc này như cũng như vậy vừa vặn chỉ là vì cái này diện tích cảm thấy s ợ hai t h a n phục rõ ràng đều là thân thể máu thịt có thể này một bộ đoạn thiên địa tạo hóa mới thành thân thể quả thực t i ể u không phải người có thể có không phải thiên thân hơn hẳn thiên thân giá vô phong hai lần trước ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba dù là dùng tới đủ loại thủ đoạn này cảm nhận phạm vi cũng không như vậy q u ả n g đại thế là tâm niệm cùng một chỗ trong cơ thể hắn pháp lực lưu t r u y ề n tức khắc dưới chân vân khí khẽ run lên ngay sau đó chính là phủ dao mà lên lúc này chính là mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm mà khi này dương quang đắp xuống giá vô phong thân bên trên thân thể của hắn đúng là bởi vậy đại phóng lưu ly ngũ thải tựa như một vòng công đức kim luân dị tượng như thế như thế độ cao lại không làm che phủ tự nhiên là thật xa liền có thể nhìn thấy bất quá dưới mắt thời điểm lại là vừa v ẫ n có chút t r ù n g hợp bởi vì chính là trong một năm chướng khí nồng nặc nhất thời điểm vì lẽ đó phần lớn luyện khí sĩ dù là còn chưa tới chính mình tiếp nhận cực hạ n cũng đều xuống núi còn đợi tại minh n g u y ệ t sơn này bên trên luyện khí sĩ đều là một chút không nguyện ý tuân theo minh n g u y ệ t sơn t r ư ớ c tu đoàn đội q u y định nhưng lại không nguyện ý rời đi luyện khí sĩ đương nhiên còn có thể lưu lại hơn nữa không bị đánh cái gần chết nem núi đều là có chút giá trị lợi dụng tỉ như lúc này bởi vì hái thuốc mà vừa vặn nhìn thấy màn này một thiếu nữ thiếu nữ này chính là phía sau tu trong đoàn đội một cái kia cùng thiếu niên a nặc quan hệ tốt hơn nàng bởi vì sơ lược thông một chút đan dược lý lẽ liền bị trước tu trong đoàn đội một vị luyện đan sư trục xuống bởi vì vị này luyện đan sư chứa nước rất lớn vì lẽ đó rất nhiều nơi đan dược lý lẽ đều là không biết đến thiếu nữ này nếu là tu vi lại thâm hậu một chút lại có thể luyện chế thành công một lần đan dược như vậy cũng có thể tự xưng là một vị luyện đan sư nguyên bản đan dược đều bị tất cả đại tiên môn lũng đoạn hàng năm chảy ra đan dược số lượng rất ít nhưng tại kia bốn năm đại đoạn đặc biệt là cổ xưa tiên môn ô h à n h sơn bị diệt phía sau cựu lưu chuyển tới đại lượng thuật luyện đan. những này thuật luyện đan sáng tạo ra không ít tán tu luyện đan sư bởi vậy loại này tán tu luyện đan sư cung phụng ấu hoành sơn mấy đại tiên người vì tổ sư lúc này thiếu nữ này nhìn thấy tình cảnh như vậy tự nhiên là không khỏi nhìn ốc trên mây người nàng là nhận ra mặc dù người ta không nhận biết nàng nhưng dù sao cũng là gặp qua một lần thế là lấy lại tinh thần thiếu nữ không do dự lập tức hướng về giá vô phong dùng sức phật tay giá vô phong lúc này phạm vi cảm ứng tự nhiên là trước tiên tự chú ý tới thiếu nữ này gặp nàng chính cùng chính mình chào hỏi hắn liền trực tiếp hạ xuống đám mây hỏi ngươi t ì n ta vẫn khí tản ra mang lấy một chút kỳ i quang có thể dùng lúc này giá vô phong liền p h n g phất tiên nhân lâm phạm lại thêm hắn lúc này quá mức tuấn m ị dung nhàn cái này khiến cái này nhàn chị đã tính rất không tệ thiếu nữ trực tiếp lại một lần nữa nhìn n ố c mà gặp mặt thiếu nữ này như vậy ngu ngơ giá vô phong cũng không khỏi s ư ơ n g sở này chiều hắn chào hỏi có thể đợi đến gặp mặt hắn liền như thế bộ dáng đây là diệp công thích dòng sao có thể hắn cũng không phải chân lòng a người tên gì thế là giá vô phong chủ động vấn đạo ta không kêu a thiếu nữ nghe được giá vô phong đặt câu hỏi nàng mới hồi phục tinh thần lại sau đó liền vô ý thức như vậy hồi đáp giá vô phong nghe vậy cũng không có có vẻ quá giật mình dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ ba trăm năm đến hắn cũng coi là gặp được muôn hình muôn vẻ người thế là hắn thản nhiên nói thu thu thần thiếu nữ này lúc này mới kịp phản ứng không khỏi một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp nóng hổi đỏ lên sau đó nàng cả g ắ n hỏi ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao ta về sau sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi dạ vô phong nghe vậy lại là ngần ra bởi vì hắn tại không tính quá lâu phía trước nghe một thiếu nữ cũng nói như vậy qua sau đó kia nha đem hắn tính kế nhập ma đúng rồi ta không có họ bọn hắn đều gọi ta a ninh thiếu nữ này nói xong mới nhớ tới chính mình còn không có nói mình danh tự thế là tranh thủ thời gian bổ sung g i á vô phong hiếm thấy trầm mặc lại là an ninh lại là lại báo đáp nhiều đáp hắn không khỏi trên giới đem thiếu nữ này cấp quan sát tỉ mỉ một lượn g nhưng thủy trung nhìn không ra nửa điểm thực mang â n dấu vết thế là hắn nghĩ n g h ĩ phía sau liền nói ngươi tại sao muốn rời đi này minh nguyệt sơn hắn chuẩn bị ngược lại hắn đạo hạnh thiếu nữ này đã muốn rời khỏi minh nguyệt sơn như vậy hắn liền để nàng lưu tại minh nguyệt sơn thiếu nữ an i n h nghe được giã vô phong như vậy hỏi cũng không do dự trực tiếp liền đem t r ư ớ tu phía sau tu mâu thuẫn nói một lần đương nhiên không t h i ế u cấp t r ư ớ c tu thêm mắm thêm mối dù sao đám người này tại l à m người phương diện này s á c thực không giống như là l à m người qua sông đoạn cầu đều không đủ hình dung t r ư ớ c tu mang phía sau tu g i ã vô phong ánh mắt của quái không có bọn hắn chỉ muốn để chúng ta cấp bọn hắn làm trâu làm ngựa làm nô làm tỳ để cho bọn hắn thu hoạch được hình thành gia tộc thế lực tài nguyên thiếu nữ an ninh lắc đầu liên tục phủ nhận đến cùng vậy dễ làm g i ã vô phong khoác tay lòng bàn tay bên trên một cái kim sắt dòng nước tạo thành trung nhỏ liền chậm rãi nổi lên ngay sau đó hắn trong chốc lát tiếng c h trung h h n n cũng đã đem minh nguyễn sơn chuyển khắp ngay sau đó lại hướng núi bên ngoài quyết tán rất nhanh liền đến hải yến thành rừng ngoại ô thành phu cận đây đều hứng chịu tới tiếng trung này ảnh hưởng mà theo minh n g u y ệ t sơn rời đi luyện kỵ sĩ đại bộ phận tại hải yến thành còn lại chính là phân tán phân bố tại cái khắc thành trì lúc này nghe tiếng c h u n g này như vậy nhân quả đảo ngược phía sau nghe được tiếng trung minh n g u y ệ t sơn luyện kỵ sĩ tự nhiên là từng cái một kinh hại không dứt mà sở dĩ còn có chút lo nghĩ là bởi vì bọn hắn gặp quan này an ninh đến nỗi còn trò chuyện qua chương một trăm năm mươi mốt ta đi qua chi danh tức vạn tu ngước nhìn chi cảnh chương một trăm năm mươi mốt ta đi qua chi danh tức vạn tu ngước nhìn chi cảnh tiếng c h u n g phía dưới biết thiếu nữ an ninh người này đều kinh nghi bất định nha đầu kia vậy mà như thế cao minh dù sao giống như thiếu nữ này an ninh tốt như vậy nhìn thiên hạ này tuy có thực sự không nhiều cho nên người gặp phần lớn đối nàng khắc sâu ấn tượng mà người không biết chính là lòng tràn đầy kinh hãi lại có cùng chân ma ngang nhau xuất thân đây chẳng phải là cái thứ hai chân ma mặc cho không phải đó cũng là cái thứ hai viên thừa trí đi qua cái nào đó ba trăm năm lao đông tây một phen d à y vò viên thừa trí cái tên này như nhau đã theo thường gặp tên người cùng thiên hạ vô song thiên phu thực lực vẽ lên ngang bằng đương nhiên cũng có hai cái này bên ngoài đó chính là thiếu nữ an ninh bản nhân nàng cũng không thuộc về người trước cũng không ở phía sau người hàng ngũ bởi vì nàng cả người đều làm ngộ lại là tại tiếng chuông này hạ xuống phía sau nàng cũng không có cảm giác chính mình có cái gì đặc biệt chỗ hơn nữa nàng cũng không phải là gì đó thiên sinh địa dưỡng tiên nhân đằng sau chỉ bất quá là phụ mẫu cùng nàng không quen mà thôi vì lẽ đó nàng làm sao biến thành thái dịch tiên lưu tại trong thiên địa này hai đại huyết mạch c hơn ỉ nhất. h nữa nàng lại có một cái chân ma tỉ tỉ cái này khiến nàng áp lực không khỏi liền có chút lớn bất quá bởi vì là c h u y ể n quả vì bởi vì tăng thêm này một cái cố sự mặc dù chỉ là cái nào đó ba trăm năm lao đông tây một lần dò xét nhưng hắn bản thân ngay tại trong lúc vô hình ám hợp lo di vì lẽ đó rất nhanh liền tại này chân thực chi nhân ảnh hưởng dưới làm thiếu nữ này an ninh bông xuống trong đó lo nghĩ ta cha để bỏ xuống ta mẫu thân cùng ta mà ta mẫu thân có tân hoan phía sau liền đem ta từ bỏ chuyện này bản thân tự không hợp lý vì lẽ đó ta nhưng thật ra là thiên sinh địa dưỡng thiếu nữ an ninh tựa như trên đầu sáng lên một khỏa bóng đèn hắn trên khuôn mặt đẹp đẽ đều là giật mình đại n g ộ c h i s ắ c nàng rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai、like、đây mới là nàng cùng nàng cha mẹ không quen chân chính nguyên nhân nàng qua nhiều năm như vậy đối nhau cha mẹ đẻ có mang lời oán giận là nàng trách oan bọn hắn bọn hắn vốn là không quan hệ nàng làm sao có thể đi trách bọn họ đâu sở dĩ hình thành sai lầm như vậy nhận biết có thể là lúc nhỏ gặp mặt cái khác người có cha mẹ vì lẽ đó chính mình gặp mặt hai cái hợp nhãn duyên liền đem bọn họ trở thành cha mẹ mình suy nghĩ xoay nhanh thiếu nữ a ninh chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ thông suốt lòng tràn đầy thư sướng thế là ngay tại dạng này tâm cảnh bên dưới nàng mở miệng nói ra hôm nay mới biết ta là ta tiếng ơi tiền đường g i a n g bên trên triều tin đến đâu giã vô phong nhịn không được chen miệng nói dưới tình huống bình thường hắn không xem vào nhưng lúc này bao nhiêu là có chút nhịn không được bởi vì hắn lần này biên hư giả quả nhưng thật ra là có chút không phù hợp hiện thực logic dù sao thế gian này nào có sinh linh có thể cùng chân ma cùng một huyết mạch vì lẽ đó hắn làm tốt thất bại dự định ngược lại thất bại cũng không có gì phản vệ nhiều lắm là cựu có nhất định có thể sẽ bại lộ hắn bất quá vừa vặn chỉ là bại lộ mà thôi g i ã vô phong lại không dự định dầu diếm dù sao phần lớn người liền xem như biết rõ cũng không rõ ràng trong tay hắn tiểu thiên đạo trung đến tột cùng là gì đó chỉ có thể cho rằng đây là một kiện nhận chủ chất bảo từ đó càng thêm k i ê n kỵ mà nếu là biết rõ trong tay hắn là gì đó như vậy tự nhiên là tốt hơn đáng giá g i ã vô phong tìm đi qua sau đó cùng đối phương hào hào trò chuyện chút chớ nhìn hắn hiện tại mới khôi phục đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba t h ừ a phong nhưng cố này đoạt hết thiên địa tạo hóa huyết lục chi thân quá bất hợp lý đến cái bất kiến tử cảnh hắn đều có năm chắc tùy tiện án lấy đối phương đánh v ậ phần tiên nhân cũng chỉ có lưu lại thế tiên mới có thể để cho g i ã vô phong k i ê n kỵ một hai mặc dù hắn ở k i ế p trước thân đ ắ c đạo đại thiên tiên là lấy khéo léo nhưng trung quy là đạt đến phiến tiên địa này đ n h phong chỉ là mặt đẳng âm linh tiên ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý trừ phi đối phương nắm giữ chân bảo dù sao đối diện chân tiên chân bảo hướng tới là nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn chỉ bất quá bây giờ để g i ã vô phong không khỏi ánh mắt cổ quá i là hắn này hư giả quả vậy mà thực thành công chuyển biến thành chân thực chi nhân vì lẽ đó trong lòng của hắn loại này hoang đường phỏng đoán thật là có không nhỏ khả năng liền là sự thật nhưng là ngươi một cái xáo lộ đến hai lần thì cũng thôi đi còn hai lần đều tìm cùng là một người có phải hay không có chút quá mức rồi g i ã vô phong nội tâm chửi bậy ham muốn ba trăm năm địa vị một lần không gì sánh được m á n h liệt đương nhiên nay cũng cùng hắn lúc này thực lực có quan hệ tự thân không đại nguy hiểm lại có hy vọng thành tiên tự nhiên theo cả người thả l ò n g lên tới không còn là như đi qua vậy khổ đại cựu thơm cái này tựa như một cá nhân phất nhanh đằng sau sẽ từ từ bắt đầu chú trọng cá nhân tu dưỡng kho thóc bẩm đủ mà biết lễ tiết cổ kim lý lẽ bất quá hoài nghi trước mắt vị này như trước là chân ma điều này dã vô phong không có nói ra càng không có biểu hiện ra ngoài hắn rất nhanh liền để cho mình trong ánh mắt của quái hóa thành bình tĩnh gì đó tiền đường giang bên trên triều tin đến nha tiền đường giang là nơi nào nha cái này liền nói đến lời nói dài vì lẽ đó ta tự nói ngắn gọn một cái ngươi không biết đến địa phương nơi đó thủy triều rất lớn dạng này nha kia ngươi tên gì thiếu nữ này an ninh rất nhanh liền không thèm để ý chút này nàng nhìn xem giã vô phòng chỉ cảm thấy đẹp mắt đồng thời cảm giác người trước mắt không phải bình thường thâm bất khả chắc nàng đã thấy luyện khí sĩ kể cả loại kia tiên môn luyện khí sĩ không có một cái nào có thể cùng trước mắt vị này cùng so sánh ta à ta gọi g i ã vô phong g i ã vô phong lần thứ nhất ở trong thiên địa này nói ra chính mình lúc đầu danh tự hắn không tiếp tục dùng viên thừa trí cũng không hề dùng vô g a anh có họ ra sao thiếu nữ an ninh nghe vậy liền nhịn không được như vậy v ấ n đạo bởi vì nàng chưa từng nghe qua ta không biết rõ ngươi không phải t i ể u họ i ã ngươi làm sao không biết rõ thiếu nữ an ninh tức khắc kinh ngạc bởi vì danh tự này là ta cho mình lấy khiến g ư ơ i tốt xấu tìm t h ế ra vọng tộc nha bằng không có vẻ ngươi nhiều kỳ quá nha hơn nữa một khi có người đối ngươi cảm thấy yêu kỳ có lẽ ngươi tự nguy hiểm nhân tâm khó lường ai biết người khác là thế nào nghĩ thiếu nữ an ninh chính trình bày tổng kết ra kinh nghiệm xã hội có đạo lý g i ã vu phong gật gật đầu sau đó hắn liền chuẩn bị đạp vân rời đi ngươi không mang ta rời đi nha thiếu nữ này an ninh liền vội vàng hỏi ta không định rời đi này minh nguyệt sơn hơn nữa ngươi nhìn g i ã vu phong đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ tỏ ý nàng hướng phía sau của nàng nhìn lại thiếu nữ an ninh vội vàng nhìn lại tức khắc nàng nhìn thấy làm nàng khó có thể tin một màn chỉ gặp này minh nguyệt sơn trương khí bất ngờ quần quận đừng có sau đó ngay tại phụ cận đây hợp thành lấp kín trướng khí tường cao mà tại này trướng khí quay chung quanh chính giữa lại là một mảnh trời khí sáng sủa v ạ n dặm không mây cảnh tượng đến nỗi kia dương quang đều hiếm thấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây hàng lâm tới trên mặt đất trong lúc nhất thời nơi này t à n mát ra một loại mục nát cây tối bị phơi khô cổ quái vị đạo ngươi đã đắc đạo thành tiên thiếu nữ an ninh khiếp sợ không thôi thủ đoạn như thế giống như c h â t tiên còn không có ta bất quá là ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba mà thôi giá vô phong n ữ khí phi thường bình tĩnh nói hắn đối với mình lúc này tu vi không có nửa phần để ý càng không có vẫn lấy làm tiêu ngạo ý tứ dù sao ở kiếp trước thân thời kỳ toàn thịnh tu vi quá cao ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba k i a ngươi phía trước đ ầ u là ngoại thiên hạ cảnh bước đầu tiên sao thiếu nữ an ninh nhịn không được truy vấn khi đó a không đáng giá nhắc tới ngoại vật cảnh mà thôi giá vô phong càng thêm không thèm để ý nói thiếu nữ an ninh trầm mặc một hồi sau đó trợn trắng mắt nói ngươi so kia ứng kiếp tiên ma viên thừa trí còn muốn không hợp t h ó i thưởng chương một trăm năm mươi hai ngay cả mình lời đồn đều tạo chương một trăm năm mươi hai ngay cả mình lời đồn đều tạo k i a viên thừa trí không bằng ta giã vô phong nói ra mà hắn trong lời nói viên thừa trí tự nhiên không phải trước đây mượn s á t hoàn hồn phía sau chính mình mà là vị kia bị một đau mất mạng tại bốn năm r ư i phía trước chết tại minh n g u y ệ n sơn cái k i a thiếu niên u i u i u i người cái này có phần tự đại nha k i a viên thừa trí thế nhưng là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi liền phải đạo thành tiên âu hơn nữa còn là nhất cử tu thành đại thiên tiên hắn bên trên thiên sơn phía sau mặc dù là chết tại thiên sơn nhưng thiên sơn vị kia tử tiên nhân thế nhưng là đến nay không có hiện thân ý tứ vì lẽ đó có rất lớn có thể là bị viên thừa trí cấp đánh thành trọng thương nhưng đó là vị này ứng kiếp tiên ma khi còn sống khá có ít người tàng bị chán ghét chiều hướng lật lọng hỷ nộ vô thường khát máu yêu sát chờ mặt tựu không nhận người quả thực là xếp đầy phản phái đủ loại nhãn hiệu nhưng đó là vị này ứng kiếp tiên ma khi còn sống bây giờ người ta đều đã chết còn không thể bọn hắn tế bái một hai sao dù sao người chết vì lớn đây đương nhiên đây là đối diện trong tiên môn người tra hỏi tán tu cùng thế lực nhỏ luyện khí sĩ thông dụng trả lời v ề phần tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ vậy cũng chỉ có các lộ tế bái lòng người bên trong minh bạch giã vô phong nghe nàng nói như vậy liền không có lại mở miệng bởi vì hắn đang tự hỏi vị kia tử tiên nhân bị trọng thương một sự tình thân vị người trong cuộc chi nhất hắn biết rõ chính mình cầm tử tiên nhân cái k i a s ắ c rùa đen là không có cách nói cách khác liền là hắn khi đó dù là đến cái thi bạo đều không làm gì được vị này tử tiên nhân h ú n g chi thân tử đằng sau còn trực tiếp phụng dưỡng tiên n i ệ vì lẽ đó vị này tử tiên nhân muốn làm gì g i ã vô phong không khỏi có chút để ý bởi vì hắn cảm thấy đối phương nghĩ nghẹn cái lớn dù sao nếu là hắn như vậy là thường khẳng định là nghĩ làm như vậy vì lẽ đó đổi vị suy nghĩ một cái phía sau g i ã vô phong lập tức quyết định không thể để cho vị này t ử tiên nhân tiếp tục như vậy nữa thế là hắn đôi trước mắt thiếu nữ này nói ra người muốn đi nơi nào hiện tại ta không nghĩ rời đi minh n g u y ệ t s ơ n nha thiếu nữ an ninh nghe vậy lại là lắc đầu dù sao nàng phía trước muốn rời khỏi chỉ là bởi vì những cái kia trước tu đoàn đội bên trong người khi dễ hiện tại có này lấp kín t r ư ớ khí tường cao nàng đều có thể yên tâm ở đầy tu hành không ngươi nghĩ g i ã vô phong c ả i chính thiếu nữ này an ninh nghe vậy tức khắc nhô lên quay hàm nàng trừng to mắt nhìn xem g i ã vô phong cuối cùng bởi vì càng xem liền càng cảm thấy xinh đẹp bất đắc di t h u a t r ư ợ nàng có chút h ư u khí vô lực gật gật cái đầu nhỏ k i a n g ư ơ i muốn cho ta đi nơi nào bên ngoài bây giờ là gì đó vương triều đến nay không ra minh nguyễn sơn vì lẽ đó g i ã vô phong đối với bên ngoài thế giới đến tột cùng là dặn gì g trọn vẹn không rõ ràng hắn chỉ có thể cảm giác được trong thiên địa này tiên nhân khí t ứ c đều lại lần nữa biến đến không có dấu vết mà tìm kiếm lúc này mới kết luận có mới vương triều thiết lập đại trần nha n g ư ơ i nói với ta nói này đại trần tỉ mỉ g i ã vu phong nói xong chính là một bữa sau đó chủ động cải chính n g ư ơ i đem n g ư ơ i biết đều nói đơn giản một cái liền tốt mà g i ã vu phong như vậy trực tiếp xem thường bộ dáng tức khắc để thiếu nữ an ninh có chút xấu hổ bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện này g i ã vu phong nhìn người rất chuẩn nàng coi là đối đại trần biết rõ không ít có thể đợi đến nàng nói với g i ã vu phong nàng mới ý thức tới chính mình đối với này đại trần nhận biết tất cả đều là từ đại trần quan viên chủ động chuyển tới mà trên đời này am hiểu nhất cả người có hai loại người một người tại triều một người tại thương đa t ạ chúng ta đi phụng q u a n thành g i ã v ô phong nói một tiếng cảm ơn liền để cho mình dưới chân vân khí đem thứ nhất quyển sau đó trực tiếp thăng lên trăm trượng không trung thiếu nữ an ninh đầu tiên là giật mình nhưng tại ý thức được mình đã bay lên phía sau không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ trái phải nhìn quanh lên tới dù sao cũng là lần thứ nhất đối với lần thứ nhất bất kỳ người nào đều là vui sướng lại hiệu kỳ nhưng rất nhanh thiếu nữ an ninh liền phát hiện chính mình cao h ứ n g quá sớm bởi vì g i ã v ô phong không cho nàng phong ngự đến mức nàng trực tiếp bị gió lạnh rót đầy miệng cái này tựu k ê gặp người không quen vì lẽ đó này lần thứ nhất cái kia thận trọng vẫn là đến thận trọng cẩn thận chạy đến vạn niên tuyến đây đợi đến ra vô phong hạ xuống đám mây thời điểm thiếu nữ an ninh đã bị đông cứng đến run lời bậy cũng may nhờ nàng có pháp lực tại thân khí huyết cũng so với thường nhân cường đại nếu không này một đường bay xuống cao thấp đến đến một hồi phong hàn luyện k h í sĩ đến phong hàn vậy coi như là trò cười bất quá thiếu nữ an ninh thực sự không có vì này phàn nàn bởi vì nàng nhìn thấy giá vô phong thân bên trên đồng dạng là hơi lạnh tại nhảy vì lẽ đó nàng tựu cho rằng cưới mây đạp gió đều là cái dạng này những tiên nhân kia đại tu đều vô sự chỉ bất quá là tu vi cao thâm duyên cớ dù sao này d ã vô phong bất quá bảy tám tuổi đều có thể dựa vào ngoại thiên hạ cảnh b ư ớ c thứ ba tu vi không đếm x ỉ a này loại hạ khí loại kia tu vi càng cao thâm hơn tự nhiên là dễ dàng hơn chúng ta đến nơi này làm cái gì a đánh một hồi run dày theo pháp lực không ngừng vận chuyển thiếu nữ an ninh cũng là khôi phục lại chính là nói chuyện còn có điểm thanh tuyến phát run chuyên một tin tức tin tức gì nha thiếu nữ an i n h tò mò hỏi tử tiên nhân đang chuẩn bị đem viên thừa trí thi thể l u y ệ n chế thành vô song ma vật mà này ma vật muốn xuất thế yêu cầu vô số sinh linh huyết dịch này thiên sơn bên trên có một khẩu huyết chỉ. này miệng huyết chỉ đã từng hiện thế cùng làm ra qua một chút quỷ dị dị tượng giã vô phong nói xong liền nhìn xem thiếu nữ này an ninh a nghe được muốn truyền dạng này một tin tức thiếu nữ an ninh vốn đã rất khiếp sợ sau đó nàng liền phát hiện chính mình chấn kinh sớm bởi vì nàng cảm giác phải đi t r u y ề n tin tức này người hư hư thực, thực là nàng khỏi cần a liền là ngươi giã vô phong nói xong liền vỗ vỗ bờ vai của nàng ngươi nói muốn báo đáp ta mà đây cũng là ngươi đủ khả năng đã ngươi vậy sùng bái viên thừa trí nghĩ đến hẳn là cũng không đành vị này ứng tiếp tiên ma thi thể biến thành hại người ma vật ta i ã v ô phong nói xong lời cuối cùng liền phép khích tướng đều đem ra hết tại sao vậy thiếu nữ an ninh phi thường không muốn đi làm chuyện này bởi vì nàng k i n h sợ nhưng chuyện này g i ã v ô phong thật sự là chiếm cứ đạo đức chế cao điểm đến mức nàng cự tuyệt đều nói không nên lời bởi vì đây là ta đoán ra được g i ã v ô phong nói ra này người hung ác lên ngay cả mình tin nhảm đều tùy tiện tạo ngươi phỏng đoán thiếu nữ an i n h lập tức chừng lớn hai mắt tia đôi thủy linh linh nhãn con bên trong đều lặn như thấy quỷ khó có thể tin nhưng mà nàng này nói còn chưa dứt lời liền nghe giã vô phong nói ra ta tu vi cao hơn ngươi ta là không lại lừa gạt ngươi ngươi bây giờ không hiểu cũng bình thường dù sao ngươi tu vi thấp đợi đến ngươi tu thành ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba ngươi liền biết chương một trăm năm mươi ba cái gì là đại thiên ma không bị giảng b u ộ t sát tâm chương một trăm năm mươi ba cái gì là đại thiên ma không bị giảng b u ộ t sát tâm tiểu thiên đạo t r u n g chuyển quả vì bởi vì chỉ cần biên một đoạn lo dip trước sau như một với bản thân mình tin tức sau đó lay động này một cái kim sắc dòng nước tạo thành chung nhỏ là được thành lập tức ứng nghiệm không thành bại lộ tự thân nhưng mà này nhận biết nói định muốn thi triển đi ra lại là không dễ dàng như vậy này lấy kết quả là nguyên nhân xa so với này c h u y ể n quả vì bởi vì muốn phiền phức bởi vì ra vô phong muốn thành công thi triển đi ra đầu tiên đến tốn công tốn sức đem chính mình theo một kiện đã định sự t ì n h bên trong hái ra ngoài t ỷ như lúc này như vậy để trước mắt thiếu nữ này đi chuyển tử tiên nhân lời đồn thiếu nữ an ninh không phải rất muốn đi nhưng lại không thể không đi dù sao nàng tu vi quá thấp ngoại thiên hạ cảnh đến cùng như thế nào nàng là thực không hiểu rõ cứ việc có châu nghe nhưng liên quan tới cái này cảnh giới nghe chỉ cần không phải chính mình tự mình k i n h lịch như vậy liền vĩnh viễn đều chỉ là tin đồn là làm không được thực mắt thấy mới là thật hay nghe là giả về phần làm sao truyền đi tin tức này giả vô phong bởi vì bất thiện n h ư đồ vì lẽ đó cấp thiếu nữ này một khoản triệu tiền để chính nàng đi phát huy thân vì ba trăm năm lao đông tây cái gì cũng có khả năng thiếu nhưng duy chỉ có triệu tiền loại này luyện khí sĩ tiền tệ hắn là vô luận như thế nào đều không lại thiếu dù sao hắn thuận tay cất giữ đại triệu đồng tiền hiện tại cũng đã là một triệu triều tiền mà tại triệu phía trước triều đại đều hướng bên trên rời một cái vị giai đây là kỳ diệu nhất một chỗ bởi vì cái này t r i ề u tiền t h ă n giai cũng không chỉ là đơn giản miêu tả một cái t h ă n giai những này t r i ề u tiền bên trong tồn tại kia một k i a y ê u đất tiền t r i ề u khí vận đều có không giống nhau biến hóa vì lẽ đó giã vô phong đổi thiếu nữ này an ninh đi vào phụng quan thành phía sau hắn liền đi mở ra chính mình trước đó một thế lưu lại một chỗ bì tẳng nguyên bản hắn ở kiếp trước liền chuẩn bị đi mở ra kết quả h ứng kiếp quá nhanh trực tiếp thành c ự đại thiên tiên thế là hắn liền đem những này kế hoạch cũng rời lại dù sao không có cái gì so dưỡng ra bản thân chân chính độc thân trọng yếu hơn một chuyện giá v ô phong nguyên bản định tu luyện tới ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám hay là đắc đạo thành tiên hậu trở ra nhưng dưới mắt vừa v ậ n tâm hữu sở động ra đây như vậy liền dứt khoát đi một chuyến ngược lại chờ thiếu nữ này truyền xong lời đồn chí ít đều phải nửa tháng q u a n cảnh hơn nữa không chừng đây cũng là một loại tâm huyết dâng trào cảnh báo t h ỏ không có ba hang lao đông tây dấu đ ồ vật tự nhiên là quá coi trọng chỉ là đợi đến giá v ô phong đến lúc đó phía sau lại phát hiện chỗ này bí tàng bên trong đã sớm trống trơn thấy thế giá v u phong không khỏi lông mày tao lại bất quá loại này cảm xúc tiêu cực cũng không có tồn tại quá lâu rất nhanh giá v u phong liền khôi ph chuyện thế gian này đều coi trọng duyên phận đã hắn có thể tìm được những bảo vật này xem như chính mình chân tảng như vậy cái khác người có thể đem này hóa thành cơ duyên của mình cũng là ứng hữu chi lý tốt xấu là tu hành ba trăm năm người giá vô phong này điểm độ lượng vẫn phải có thế là hắn đổi một chỗ dù sao hắn cũng không phải chỉ để lại một chỗ bí t à n g bất quá đợi đến giá vô phong đến chính mình thứ hai chỗ bí t à n g phía sau người cũng còn không tới hắn đều thấy được chỗ đó đã một mảnh hỗn độn những cái kia tự nhiên tồn tại đủ loại độc vật trở ngại đây chính là có thể đối ngoại thiên hạ cảnh bức thư sau phía d ư ớ i đại tu tạo thành n g uy hiếp vậy mà lúc này đều đã không còn sót lại chút gì giá vô phong tâm tình có chút không tốt lắm mua hạ xuống đám mây sau đó quả thật đúng là không sai bên trong bí tảng đã trống trơn giá vô phong trầm mặc một chút bất quá thân vì một cái ba trăm năm lao đông tây chỉ là này loại chuyện nhỏ hắn cũng không đến mức vì thế phát h ỏ a tức giận thậm chí trong lòng sinh đoán trách dù sao hắn còn có một chỗ chân hạ xuống vân khí bước lên cả người hóa thành vân khí trường hồng trực tiếp xuyên toa rời đi đây là ngũ thần thiên công nhứ tốc độ phi hành bị thôi động đến cực hạn thời gian một n é n nhang ngay tại ở ngoài ngàn giã bước chừng một canh giờ sau quay về phụng quan thành giã vô phong sắc m ặ tâm trầm có phần đáng sợ người thế nào nha làm sao một bộ không vui d á n g vẻ phụng quan thành như trước thay đổi triều đại cũng không ảnh hưởng nơi đây m ì n h phong tuấn phát đến ban đêm nơi đây u hồn tới lui vô số có thể là bốn năm đại loạn tạo thành người đã chết không nhất định lại biến thành quỷ vật nhưng là chết quá nhiều người cái tỷ lệ này cũng liền lớn lúc này thiếu nữ kia an i n h có chút kỳ quái mà nhìn xem giã vô phong còn không có nửa cái bột c i ề u thiếu nữ này t i ể u đã thích hướng này phụng quan thành phong tục tập quán hơn nữa cùng năm đó giá vô phòng một loại dùng nhiều tiền thuê lại một chỗ ban đêm không có hàng xóm gõ đất bản hoặc là trên trần nhà gậy đạn châu phòng biết rõ con sóc sao giá vô phong ngữ khí có chút phức tạp giống như tâm tình của hắn lúc này biết rõ nha thiếu nữ này gật gật đầu bên trên minh n g u y ệ t sơn con sóc mặc dù không nhiều nhưng cũng thường xuyên có thể nhìn thấy dù sao minh n g u y ệ t sơn con sóc thiên địch tương đối ít bởi vì khắc tinh của nó đều tại quá nhiều luyện khí sĩ thực đơn bên trong mỗi khi gặp mùa đông phía trước con sóc đều biết tích chữ lương thực mà con sóc tích chữ lương thực nếu như bị trộ con sóc liền biết lựa chọn treo cổ chính mình g i ã vu phong chầm rãi nói ra ta biết nha có thể cái này cùng tâm tình của ngươi có quan hệ gì thiếu nữ này còn chưa hiểu tới ta bây giờ có thể cảm nhận được con sóc tại phát hiện chính mình tích chữ lương thực đều không thấy phía sau tâm tình là thế nào g i ã vu phong mặt không thay đổi nói ra ở kiếp trước thân hắn cảm động lây một lần một thế này không nghĩ tới lại tới một lần vì lẽ đó đây là một vị nào muốn chết cả nhà không là chết toàn tộc dù sao hắn những cái kêu bí tảng đủ để tương đương với một gia tiên môn cuối cùng toàn bộ sơn môn lực trăm năm trên tảng có thể cung cấp nuôi dưỡng tới đại lượng đại tu ngoại vật cảnh luyện khí sĩ càng là đến hàng mấy chục ngàn cho dù là muốn tổ kiến một cái nhân số cao tới mười vạn luyện khí sĩ quân đội cũng là có thể ngươi cũng muốn treo cổ chính mình mà lúc này thiếu nữ an ninh nghe được giã vô phong nói như vậy tức khắc khuôn mặt nhỏ mặt mày biến s ắ c dù sao đẹp mắt như vậy người đã chết quái đáng tiếc giã vô phong hắn nhìn thiếu nữ này một cái cho nàng một cái không biết nói chuyện đừng nói là lời nói n h ă n thần ngươi không nói lời nào cũng không phải là muốn không ra a có điều thiếu nữ này hiển nhiên là không minh bạch giã vô phong cái ánh mắt này nàng tiến tới giã vô phong trước mặt sau đó có chút túi đầu nhìn xem hắn dù sao cũng là mới bảy tám tuổi kích thước phương diện không có thiếu nữ này an ninh cao giã vô phong lại nhìn nàng một cái sau đó trực tiếp hỏi này đại trần thiên tử là như thế nào lập nghiệp có thể có tìm tới gì đó tiền nhân đại lượng chân tàng hắn này cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là vị này đại trần thiên tử dù sao vị này công tích có thể xưng phiến thiên địa này ở giữa đệ nhất nhân đi qua không phải tam quốc đình lập lẫn nhau tính kế lại kết minh liền là hai nước đối c h i t lẫn nhau dùng nhìn đối phương không vừa mắt đến chuyện di nhà mình mâu thuẫn chỉ có vị này trực tiếp nhưng ấ rất t thống thiên hạ đây là rất khó đây đ là làm ợ c h ư n nếu là nếu như đạt được hắn những cái kia c h â n tảng như vậy cái này có khả năng rất lớn hắn những cái kia c h â n tảng đủ để cung cấp nuôi dưỡng tới một mảnh to lớn luyện k h í sĩ quân đội cái này nha để ta ngẫm lại cái này giống như không có ai có điều thiếu nữ an ninh lại là hơi suy tư phía sau k h ẽ lắc đầu nhưng này rất lợi bên dưới nàng tựu lại nói tiếp bất quá ta giống như nghe người ta nói đến qua có hai vị thần bí âm linh tiên rất xem trọng đại trần thiên tử lưu lại ba cái túi gấm mỗi cái túi gấm đều có một phần khởi thế duyên cớ liên l ạ thuyết pháp này ta cũng không xác định có phải thật vậy hay không nàng nói có phần do dự trong giọng nói đều là không xác định dù sao tán tu bên trong nghe nhầm đồn bậy thông tin thật sự là nhiều không kể x i ế t mà như loại này không có bị chứng thực lại không quan hệ khẩn yếu tin đồn cho dù là lời đồn vị tiêu đại trần t i ê n tử cũng sẽ không để ý chương một trăm năm mươi b ố thành tiên rất đơn giản hai bước mà thôi chương một trăm năm mươi b ố thành tiên rất đơn giản hai bước mà thôi một cái vương triều nếu như tồn tại năm tháng không tới ba trăm năm sẽ như thế nào giá vô phong lúc này không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ hắn có thể khoan nhượng chính mình lưu lại b í tảng bị người khác lấy mất một bộ phận kia là không bản mà hợp thiên số t r ờ i địa duyên pháp có thể chuyên môn bắt lấy hắn b í tảng này muốn nói không phải nhằm vào như vậy cũng là cố ý gây nên thật muốn trùng hợp như vậy lời nói hắn liền trực tiếp không làm xảo nộ nhìn thế là ngay tại này niệm động ở giữa giá vô phong liền quyết định hướng này lớn trần vương triệu đế đô đi một chuyến có điều không phải hiện tại là chính mình lại lần nữa tu thành đại thiên tiên đằng sau cái này thời gian khỏi cần quá lâu không biết rõ đại thiên tiên kỳ thật tồn tại tiên tiên danh ngạch lời nói giá vô phóng đối với mình bấy giờ có thể nói là lòng tin không gì sánh được đầy đủ sau đó hắn tự hỏi tới tin đồn nói sự tình hiện tại trước tiên đem tử tiên nhân cái này bảo bọc sắc rùa đen ra hỏa lửa gạt ra đây lại nói thì là lửa gạt không ra đến cũng phải tìm một ít chuyện cấp kẻ này làm ta cảm thấy không thể quá trực tiếp chuyển ra tin tức này không phải vậy có khả năng không như mong muốn mà vừa tốt phụng quan thành là luyện khí sĩ hội tụ chi địa vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta có thể tại đại lượng luyện khí sĩ này bên trên làm văn t r ư ơ n g thiếu nữ an i n h nghe vậy liền lập tức nói ra cái nhìn của mình cùng kế hoạch nguyên bản nàng còn có điểm không luận ý bất quá khi nhìn đến g i ã vô phong lấy ra t r i ề u tiền phía sau tự cải biến cái nhìn này không phải cấp quá nhiều chẳng qua là cảm thấy g i ã vô phong hẳn không phải là tại tin đồn nói mà là tin tức này chuẩn xác tính là phi thường cao không phải vậy tốn tiền nhiều như vậy làm cái gì chẳng lẽ bởi vì không có chuyện làm vì lẽ đó tìm đường chết đi tìm thiên sơn vị kia tử tiên nhân phiền phước sao mà chẳng biết tại sao mặc dù xưa nay chưa từng gặp mặt nhưng thủy t r u n g đối vị kia ứng kiếp tin ma viên thợ chí có một loại thân cận cảm rất nản đối với việc này tự quá để bụng nghe nói thiếu nữ này giảng thuật phía sau dã vô phong trước tiên liền nghĩ đến kia một chỗ di thi trí điểm lúc trước cái này di thi c h i địa xuất thế nhìn như là quý phùng minh giới cơ duyên xào hợp gặp đúng thời đ o ạ t được bảo vật hoàng trương vân nhưng suy nghĩ cẩn thận kia làm sao không phải một loại chuyên tâm tinh kế cùng an bài đâu sau đó g i ã vô phong liền kịp thời cải chính không phải chúng ta là ngươi hắn trong này có thể đến hái sạch sẽ mới được thiếu nữ an ninh nghe vậy không nói gì chỉ là trận trắng mắt gật gật đầu dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính qua mấy ngày phụ quan thành phụ cận sẽ xuất hiện một chỗ di thi c h i địa g i ã vô phong nói ra chưa đắc đạo thành tiên phía trước hắn đối với này loại địa phương vẫn còn có chút kiến kỵ Bất quá suy a khi thành tiên, n loại di thi chi h địa ắ nghĩ đã hiểu t r o n đó quan t i mới giản nỗi tới tiên tiệt diệu, bởi tại người biết ế đến thế u lâu muốn hậu Suy Còn có được cũng còn chút chứng, cũng có hắn tưởng tượng bên trong thần bí cũng không đơn giản đến nỗi vẫn còn、so、sánh không hành sơn năm tồn không không nhân trong tưởng tượng n một Mỹ đó Hảo. h g bí so vì vậy ố di kỹ một chút cũng phải nếu là bên trong di thi c h i địa đầu kia có thể khiến người ta quay về thanh xuân trường hà thực vậy huyền liền diệu lại thế nào khả năng còn cho phép tán tu tiến vào đâu thì là muốn tán tu tiến vào đảm nhiệm di thi cũng đều có thể không cần như vậy mà di thi tri địa có thể khiến người quay về thanh xuân kỳ diệu hiệu quả có thể phạm vi lớn làm người biết cũng cùng không ít tán tu khôi phục trẻ tuổi nhục thân có quan hệ chỉ có chân thực tồn tại cũng thu hoạch được tỷ lệ không phải tiểu vu một mới có thể vì phần lớn thế nhân chỗ tin tưởng thực nha thiếu nữ an ninh ngay vậy tức khác không khỏi có chút kinh hỉ dù sao đây chính là vị có săn tán tu đối với di thi chi địa này loại tin đồn đều là tràn đầy khát vọng ta lại đi mở ra ngươi trước đi thỏa đáng phóng xuất cái tin này cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến giã vô phong nói ra bất thiện nhu đồ lao đông tây ở phương diện này ủy quyền cực lớn ngươi phải đi mở ra di thi chi địa mà thiếu nữ An ninh, nghe nói như thế, tự nhiên là khiếp sợ không thôi thế, không tự là sợ đ ân y c h í h thi chi là gì địa dã vô n g bao phong i người ê u t r l ò n gật thanh địa, dù là cuối vô phong gật, gật đầu hắn có vẻ quá không thèm để ý bởi vì di thi chi địa cũng liền dạ kia còn không bằng hắn chất tàng nếu không phải như vậy hắn lúc trước cũng không đến mức thành đại thiên tiên cũng không có đi một chuyến suy nghĩ chính như một vị ngàn vạn phú hảo sẽ không để ý một riêng mấy vạn đoạt được buôn bán ngươi còn nói ngươi không có đắc đạo thành tiên thiếu nữ an ninh tức khắc nhịn không được trong cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm mở ra di thi tri địa nàng tại quá khứ kia là nằm mơ cũng không dám làm như thế s á c thực còn không có ta khoảng cách đắc đạo thành tiên còn có sáu bước đường muốn đi giá vô phong nhắc lại n ữ khí của hắn phá lệ bình tĩnh liền ngay cả một tia dư thừa tâm tình biến hóa cũng không có ngay vậy thiếu nữ an i n h không khỏi đã nghĩ hỏi một chút là kia sáu bước nhưng lại lo lắng cho mình bị đả kích đến bất quá cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được hỏi kia ngươi có thể nói một chút là kia sáu bước sao thiếu nữ này nghĩ thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình ngoại thiên hạ cảnh dư lại năm bước cùng với đắc đạo đại thiên tiên giá vô phong thản như nói thành tiên mà thôi rất đơn giản t i ể u này hai bước thiếu nữ an ninh khuôn mặt nhỏ ngốc trệ quả nhiên nàng t ể u không nên hỏi thế này sao lại là sáu bước rõ ràng là hai bước hơn nữa nay bà đắc đạo thành tiên nói đến cũng quá đơn giản một điểm a bất quá này lời nói thiếu nữ này liền không có lại nói ra đây dù là nàng lại tâm tư đơn giản lúc này cũng đã ý thức được trước mắt nàng g á i này tên là giã vũ phóng tiểu gia hỏa tuyệt đối là rất nhiều lai lịch nếu không tu hành tại hắn thân bên trên cũng không lại biểu hiện được đơn giản như vậy rõ ràng mới ngoại tiên hạ cảnh bước thứ ba thừa phong nhưng liền di thi c h i địa này loại bảo tàng c h i địa đều có thể ăn nói thẳng thắn mở ra thế là nàng nhanh đi làm việc cũng chính là thi hành kế hoạch của nàng mà thiếu nữ này an ninh kế hoạch nói khó không khó thuyết đơn giản, cũng không đơn giản. nàng trước tại phụng quan thành lưu lại đại lượng phong thư trong phong thư là một phong viết rõ di thi c h i địa xuất thế thời gian tin đương nhiên nàng không phải không duyên cớ lưu lại phong thư này ở trong thư nàng còn biểu lộ thân phận của mình nói nàng từ bé t i ể u có thể tiên đ o á n chuyện thiên hạ phong thư này xem như nàng vì từ chứng thực lực một loại biểu hiện nói ngắn gọn liền là loại người dẫn lưu về thân mà đây cũng là nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản tồn tại trình tự rất đơn giản nhưng muốn hoàn thành chuyện này t i ể u phi thường khó trừ phi là thực cảm giác tiên tri rất nhanh phong thư này ngay tại phụng quan thành lưu truyền ra dù sao cái nào đó thiếu nữ để cho âu thỏa ném không dưới năm sáu trăm phong chỉ là vì viết lách những ngày tin nàng t h u hoa mấy canh giờ trong lúc nhất thời tại di thi tri địa cái tin này bắt đầu ẩm lên đồng thời phía trong phụng quan thành thế lực khắp nơi đều đã tìm kiếm tới đưa tin người không phí bao nhiêu khí lực những thế lực này liền phát hiện là một thiếu nữ tiễn bất quá vô luận bọn hắn làm sao lục soát đều không thể tìm tới thiếu nữ này chương một trăm năm mươi lăm thời cơ đến thiên địa tất cả trợ lực chương một trăm năm mươi lăm thời cơ đến thiên địa tất cả trợ lực thiếu nữ này an ninh tự nhiên là đem kêu mấy trăm phần tin ném một dạng đưa xong tìm chỗ trốn bất quá nàng tìm địa phương kỳ thật chẳng ra sao cả sở dĩ có thể giấu giếm được này phụng quan thành các lộ luyện khí sĩ tìm kiếm chỉ là bởi vì d ã vô phong tại nàng đi làm việc phía trước thuật tay cho nàng thực hiện một lần tinh thần nội hảo thuật dù sao muốn cho mã nhi chạy nhanh sao có thể không cho mã nhi ăn no cỏ ăn tốt cỏ đâu còn nữa này phụng quan thành cũng là lúc này không thể so với trước kia nhờ vào trước đây bốn năm hai đại tu hành phúc lợi cứ việc hiện tại tu hành đột phá độ khó đã bội số tăng trưởng đề cao có thể dùng rất nhiều luyện khí sĩ thường thường tu luyện nửa năm lại cùng không tu luyện nhưng này bốn năm cũng lưu lại đại lượng ngoại thiên hạ cảnh đại tu bình thường thành trì khi đó đều có thể có năm sáu mươi vị đại tu càng chưa nói này phụng quan thành tòa này có bảy đại tham tiên hội luyện khí sĩ thành tri ô hoành sơn mặc dù bị diệt nhưng tiến vào chiếm giữ phụng quan thành tham tiên hội lại là có thêm mấy nhà cũng bởi vậy hấp dẫn đại lượng ngoại thiên hạ cảnh đến giá vô phong thời gian qua đi bốn năm đến lần nữa khi đó cảm ứng một phen phía sau cũng không khỏi hơi kinh ngạc bởi vì phía trong phụng quan thành này đại tu số lượng vậy mà cao tới hơn ngàn đây là một cái phi thường kinh người sổ tự n g h o lui về phía sau luyện khí sĩ chí ít trăm năm phúc trạch sau bốn năm nhất thời luyện khí sĩ này trên trời quả nhiên không lại rất đĩa bánh g i ã v ô phong đã trở về hắn ngừng chân phụng quan thành bên ngoài không khỏi có chút cảm thán phía trước kia bốn năm quả thực tựa như là tác ao bắt cá đồng dạng cho dù là vương t r i ề u giao thế đoạn thời gian những n à y vào đại trần t r i ề u đình luyện khí sĩ vậy mà căn bản thu hoạch không tới nửa điểm tu hành tăng thêm vương t r i ề u thay đổi cũng không chỉ là một cái triều đại thời kỳ cuối mới có này hiệu quả mới triều đình thiết lập phía sau chỉ ít tại nửa cái giáp bên trong tại triều đình đảm nhận chức vị quan trọng luyện khí sĩ là có thể thu hoạch được tu hành tăng thêm nay có thể lý giải vì thiên địa đối một phương tân triệu một loại khuyến khích thái độ lại hoặc là một loại đặc biệt khen thưởng có lẽ mỗi lần vương t r i ề u thay đổi triều tiền có thể có biến hóa cũng cùng n à y có quan hệ sau đó g i ã v ô phong liền l ư ỡ n g t ư ớ n g đi vào phụng quan thành ý t h ì hệ năm đó hắn len lén tiến vào không phải muốn tránh né gì đó chỉ là loại cảm giác này tốt hơn phía trong phụng quan thành này có không ít địa phương là tu kiến qua bất quá này cũng bình thường dù sao cũng là một hồi ảnh hưởng đến thiên hạ bốn năm chi tranh này bên trong đất trời không có một chỗ là sống yên ổn g i ã v ô phong cũng liền dựa vào trốn ở minh nguyệt sơn chỗ sâu lòng đất lại thêm thiên địa phúc trạch lúc này mới có thể dùng hắn tại vận dưỡng tự thân chân chính lục thân lúc một mực không có bị quấy dày vương t r i ề u thay đổi xưa nay chỉ có tiên nhân mới có thể phòng ngừa nhận hắn ảnh hưởng chưa thành tiên tri nhân cho dù là ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám bất k i ế n tử cũng như c ũ muốn bị ảnh hưởng đến không phải là bởi vì huyết mạch thân tộc cũng là bởi vì môn nhân đệ tử mà cho dù không có hai cái này trốn đến rừng sâu núi t h ẳ m bên trong dùng trận pháp tần tàng tự thân cũng phải tại một chút người tính kê bên d ư ớ i bất đắc dĩ nhập thế đi một chuyến dù sao kia trong bốn năm âm linh tiên lưu lại thế tiên là khắp thiên hạ chạy cũng không biết có phải hay không là tại thu thập gì đó kia hắn nói vậy tiểu tử ngươi đều nhìn đồ của lão tử lâu như vậy nghĩ không mua không mua cũng được nhận ân huệ một mai nhị triều triều tiền người đây là gì đó buôn bán đạo lý đây là một phụng quan thành bản địa thương hộ cùng một từ bên ngoài đến luyện khí sĩ tới tranh chấp nơi đây dân phong cũng ý h ệ n năm đó bốn năm không đổi quả nhiên là không quên sơ tâm giã vô phong qua đường thì tay hướng kia thương hộ trước mặt bông u xuống một mai nhị triều triều tiền tiểu phiêu giật rời đi đây là cảm khái sau khi nhất thời h ư n g khởi vì đó kia từ bên ngoài đến luyện khí sĩ bất quá ban đầu vào ngoại vật cảnh một thân pháp lực thấp mà kia thương hộ chính là sớm đã là ngoại vật cảnh tự thân pháp lực tự hạ mà gặp được t r i ề u tiền kia thương hộ cũng lập tức không còn tính toán hắn không biết do kia mai t r i ề u tiền làm sao tới đến nỗi cũng không thấy người nào cấp nhưng này không sao đến trước mặt hắn liền là hắn mà loại tình huống này gần đây tại phụng quan thành cũng so với vì phổ biến đại lượng từ bên ngoài đến luyện khí sĩ tràn vào c h u n g quy là cấp tòa thành trì này mang đến một chút biến hóa rõ ràng có lẽ đây chính là máu mới diệu dụng thương hộ không thèm để ý giá vô phong cũng không thèm để ý nhưng này cái được tiện nghi luyện khí sĩ lại là không hài lòng lên tới hắn không nói hai lời đoạt lấy kia mai triệu tiền sau đó tại giã vô phong hơi có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong vậy mà t h ở hồng hộc đ u i theo tiểu huynh đệ cấp tiền của ngươi đa tạ h ả o ý của ngươi nhưng cái này không thể được nào có đứng tại ven đường nhìn một chút t i ể u phải bỏ tiền q u ý củ đây là một thanh niên nam tử tuổi chừng có lẽ hai mươi mấy vẻ mặt chỉ là tương đối thanh tú nhưng quá có dáng vẻ thư sinh giã vô phong lúc này nhìn xem người thanh niên này luyện khí sĩ đáy lòng n g o ạ i ý muốn sau khi cũng không khỏi cảm giác vận khí của mình tựa như là thực bắt đầu thay đổi tốt hơn bởi vì cái này thanh niên luyện khí sĩ thân bên trên có mang trọ bảo kia là một cái nhìn chỉ là hát sắc vũ mao sở dĩ nói nó thoạt nhìn là hát sắc là bởi vì chiếc lông chim này bản thân màu sắc chói lọi tới cực điểm quả thực liền là thiên hạ sắc thái c h i cực chiếc lông chim này dáng vẻ cùng không chỗ đặc biệt cùng bình thường lông gà như nhau bất quá chiếc lông chim này bên trong lại có một cỗ làm hắn khiếp sợ khí tức cỗ khí tức này mười phần đần nặng nguyên bản hắn đều qua đường cũng không có nửa phần phát giác thàng đến hắn cảm ứng được người thanh niên này thở hồng hộp đuổi theo không đếm x ử a hắn tinh thần nội háo thuật ảnh hưởng thì cũng tôi đi đến nỗi tại hắn chạy thời điểm còn thu được vô hình tăng thêm đuổi kịp tốc độ của hắn chiếc lông chim này tuyệt đối rất nhiều lai l bởi vì giã vô phong ánh mắt người thanh niên này luyện khí sĩ bất ngờ toàn thân phát lệnh hắn cảm giác chính mình giống như trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn thấu xương cốt mạch lạc thậm chí chính mình đ ấ y lòng ẩ n tàng bí mật đều bị đối phương cấp xem thấu bảo thủ ngu xuẩn l a o tử liền biết sớm muộn cũng có một ngày bị ngươi cái này tính cách liên lụy một đường hơi có chút lệ khí thanh âm từ nơi này thanh niên luyện khí sĩ thể n ộ i vang dội lên thanh â m này cũng không che phủ nhưng tại này một thanh â i ê n u y ể n ra phía sau bốn phía qua đường người lại không một người có phát giác đến nỗi rõ ràng đứng tại đường phố bên trong vẫn không nhúc nhích hai người đều bị người nơi này làm như không thấy này tự nhiên là giã vô phong thủ đoạn hắn có chút cảm thấy hứng thú nhìn đối phương cái kia yêu giả bộ nai tơ c h â n mà không biết là như thế nào làm được chuyển thế hàng lâm mà trước mắt này một vị cũng chính là trốn ở chiếc lông chim này một đường hồn phách vậy mà lấy đem vũ ma hóa thành tự thân thân thể phương pháp tránh khỏi chính mình xuất hiện ác quỷ hóa đến nỗi liền hắn khi còn sống một chút thủ đoạn thần t h ô n g cũng còn giữ lại đến mức k i a đạo hồn phách nhìn phi thường bất phàm không biết tiền bối xưng hô như thế nào giã vô phong cười hô người muốn biết suy như vậy nói cho ngươi cũng không sao b u n quân tên thì không âm thanh tia tựa hồ vốn là muốn trào p h ú một cái nhưng chẳng biết tại sao bất ngờ t i ể u cải biến thái độ hơn nữa nói chuyện xuất hiện mấy phần tâm h ý sâu sắc ý tứ chương một trăm năm mươi sáu vận mệnh tri đạo giả tâm thiên chương một trăm năm mươi sáu vận mệnh tri đạo giả tâm thiên g i ã vô phong tự nhiên không biết rõ thế không cái tên này đến tột cùng ý vị như thế nào nhưng hắn có thể nghe được này đạo hồn phách toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối là một vị không thua gì từ tiên nhân tồn tại trung b i là vào qua loại kia cảnh giới vì lẽ đó tựa như là đạt được một loại nào đó quyền hạn g i ã vô phong đối với đại thiên tiên cảm ứng phi thường nhạy cảm không, tiền bối, thế nhưng là thiên ngoại đến Dã、vô p h o ngư thử Hắn vấn đạo. Hắn đi qua l ỡ n sơn g giới hải cửa biết ê n n g o à t h nay đ ị đạo i vùng đến giới thế kia có chút lệ khí thanh âm thoáng cái cảm thấy hứng thú dù sao có thể nói ra thiên ngoại một lời hơn nữa ngựa khí rõ ràng còn có chút chắc chắn chi ý ta từng nghe nói ba trăm năm trước lượng giới sơn quan ngoại có tiên nhân thi hạ xuống đến sau tiên nhân thi mất tích nhưng thế gian này lại nhiều hơn một loại kỳ vật trưởng lão đ h ụ c có thể khiến người duyên thọ ngàn năm dù là phạm nhân đều có thể ăn g i ã vô phong cố tình như vậy nói ra thiên tài địa bảo tất cả có hạn chế càng là t h ầ n dị sử dụng điều kiện thì càng khó đạt thành thì như thất khiếu linh lung cỏ có thể này trưởng lão nhục lại ngược lại là trong đó hiếm thấy các loại mà g i ã vô phong sở dĩ nói như vậy chính là n g h ĩ theo vị này mở miệng bên trong nhìn thấy một chút thiên ngoại tin tức đó cũng không phải là tiên nhân thiên là Lúc như à này y kiệt k ô n n g g h vậy tiền bối chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện i ã vô phong khoát tay chiếc lông chim này t i ể u theo này thanh niên luyện khí sĩ thân bên trên bay ra sau đó hạ xuống g i a vô phòng trong lòng bàn tay chiếc lông chim này bên trong k i a đạo hồn phách vừa muốn xuất thủ liền phát hiện hắn vô pháp điều động vũ mau bên ngoài linh khí này có g i a vô phong xuất thủ duyên cớ nhưng chủ yếu nhất là vẫn là dưới mắt tu hành hoàn cảnh đưa đến trong thiên địa này linh khí xa so với d ị vãng nồng đậm có thể này tu hành đột phá độ khó lại là ác mộng đề cao đây là có người đạo thủ tại linh khí bên trong tăng thêm một loại nào đó hạn chế duyên cớ mà lúc này, loại này linh khí bên trong hạn chế trực tiếp ảnh hồn phách trực tiếp mắng dạ tâm thiên người chết không yên lành này lời nói tự nhiên không phải mắng dạ vô phong dù sao hắn không kêu dạ tâm thiên vì lẽ đó đây là thiên ngoại một vị cường đại tiên nhân danh tự sao hơn nữa này dạ tâm thiên hơn phân nửa vẫn là dẫn đến này kia không chỉ còn lại có hồn phách dựa vào chiếc lông chim này kẻ cầm đầu tiền bối vị này dạ tâm thiên là người phương nào là đem ngươi đánh thành dáng vẹn như vậy một vị tiền bối sao dạ vô phong cười vân đạo kia là một cái bệnh thần kinh kia không đối với vị này dạ tâm thiên như trước là thô tục không ngừng hiển nhiên là hận đến không nhẹ có nhiều thần kinh dạ vô phong tiếp tục hỏi cái này hắn thích nghe Còn nữa, cũng nữa, có tại h hắn hiểu rõ hơn một cái này thiên ể để này n cái rõ một g o tình huống. không chừng liền biết tiên t điệu này biến căn nguyên, này căn cùng hóa với rõ ê thiên kêu n sơn miệng thiên trung, đến cùng nào vương đảng khiển. không bắt Tại biết cái điều đạo r là trên thiên sơn kia miệng thiên đạo trung tỉ mỉ phía trước giá vô phong hận nhất là thiên sơn mà bây giờ biết rõ lại bởi vì tiểu thiên đạo trung bắt đầu ý thức được liền vị kia tử tiên nhân đều có thể chỉ là một cái khối lỗi hắn hận nhất tự nhiên là biến thành kia chân chính trưởng khống thiên đạo trung người dù sao một con chó tại chủ nhân thụ ý bên l i ớ i cắn chính mình một cái như vậy dù là này còn chó bị đánh chết cũng là còn thiếu rất nhiều trên đời này rất nhiều chuyện đều coi trọng chu đầu đảng tội ác không phải là không có nguyên nhân bởi vì nói cho cùng còn sót lại đều chỉ là công cụ mà thôi mà công cụ chết được lại nhiều hạ t r a n g lại thảm như vậy đều là đối đầu đảng tội ác không có ảnh hưởng gì cả ngày bày một bộ bàn cờ ở bên kia tự sướng cho là mình có thể trong bóng tối trưởng không thế gian này hết thảy trưởng không hắn đại gia nếu không phải hắn có kia một bộ phận thiên thư quyền h ạ h ắ n giả tâm thiên tính toàn cái gì đó liền chân ma đều đánh không lại chân ma tốt xấu là vĩ lực uy về tự thân bởi vì chính mình mất đi thủ đoạn vì lẽ đó chiếc lông chim này bên trong vị này lúc này bao nhiêu là có chút tâm tính bạo tạc lại hoặc là tâm tình thích hợp trực tiếp liền là một bữa thô tục c h u y ề n vận mà giá vô phong tự nhiên là nghe được rất vui vẻ dù s a o này tới tay tin tức lại t h o á n g cái có thêm không ít thế là hắn mặt mang rực rỡ dáng tươi cười hỏi vị này dạ tâm thiên tiền bối có phải hay không có một cái treo ở trên thiên sơn thiên đạo trung nha vấn đề này giá vô phong vốn là không có ý định hỏi dù sao quá bất chấp nguy hiểm nhưng là bỏ lỡ cái thôn này khả năng tự không cái tia cửa hàng hơn nữa hắn hiện tại cùng này kiệt không tiếp xúc không chừng đã bị để mắt tới đã như vậy làm như vậy r ứ t khoát trực tiếp một điểm dạng này liền xem như chính mình lần này bị giết mượn s á c hoàn hồn phía sau cũng không đến nỗi ngay cả chính mình chân chính cựu nhân là ai cũng còn chỉ có thể đoán hắn có thể chết nhưng không thể chết đến n mất ức nhỏ yếu lúc t h ậ t trọng cùng nhu nhược có lúc cùng không có khác nhau quá nhiều bởi vì lại thế nào t h ậ t trọng cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ thiên đạo t r u n g p h i kia là tiểu thiên đạo t r u n g hơn nữa còn là tàn thứ phẩm h á n giả tâm thiên vận mệnh c h i đạo đã sớm xảy ra vấn đề thế không lần này cũng không che, che lấp lấp tiếp tục mắng đại khái là bị linh khí này bên trong hạn chế làm cho phá phòng g i ã vô phong tầm mắt trong nháy mắt phong mang thất lộ bất quá nháy mắt sau đó t i u sát y giống như thủy triều t ố i lui m a nụ cười trên mặt hắn lại lạnh ư trước rực rỡ kia cũng rất lợi hại nhà vận mệnh c h i đạo thế nhưng là rất khó tu g i ã vô phong cười mỉm nói hắn nếu không có ba trăm năm tích lũy dù là có thể dựa vào cái này bước vào ngoại thiên hạ cảnh cũng chật vật thần thông tự cầu kiến c h i con đường hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu vận mệnh c h i đạo càng là lui về phía sau tu luyện tự càng gian a n càng chưa nói còn muốn dùng cái này đắc đạo thành t i ê n vị này dạ tâm thiên tại hắn tu hành ban đầu chỉ sợ là tuyệt thế tri tư tiểu tử ngươi làm sao mà biết được như vậy nhiều lúc này phá phòng kia không cuối cùng là có phần tỉnh táo lại hắn những cái kia lời nói đối trong thiên địa này sinh linh có thể nói đều là đầu góc mơ hồ cho dù là trên thiên sơn những cái kia đồ vật cũng không biết chủ tử của bọn hắn đến cùng là ai kể cả vị kia tên tuổi rất lớn t ử tiên nhân vận khí ta tốt hơn nha rất nhiều thứ ta đều không cần đi tìm bọn chúng lại chính mình đưa tới cửa thì như nói này vận khí chi bảo giã vô phong nói xong dưới chân liền sinh ra vận khí sau đó mang lấy người thanh niên kia luyện khí sĩ bay lên đây là ngũ thần thiên công nhứ thứ này tại sao lại ở chỗ này thì không kia có phần lệ khí thanh âm bên trong vẻ khiếp sợ rõ ràng chương 157, t h i ê n thư tại người lớn thiên tiên danh lệch chương 157, t h i ê n thư tại người lớn thiên tiên danh lệch này một cái hát sắc vũ mà bên trong h ồ n phách lúc này phen này phản ứng tự nhiên là để giã vô phòng trong lòng hài lòng bởi vì hắn lần này lại có thể xác định càng nhiều tin tức hơn nhìn tới này ngũ thần thiên công như xuất hiện không phải thực tình huống ngoài ý m u ố n mà là có người cố ý hành động kể cả nguyên bản này nhất vân khí chi bảo bên trong thiên ngoại kỷ niệm rất có thể đều là nhận tồn tại gì âm thầm ảnh hưởng nói đến trước biến t u ổ i mục lại của thời đây đúng là quá dốc lòng nhưng loại chuyện này đặt ở có ba trăm n ă m kinh nghiệm tích lũy trên người hắn cùng lãng phí hắn thời gian khác nhau ở chỗ nào chúng ta đây là muốn đi nơi nào làm sao bay như vậy cao lúc này thanh niên kia luyện khí sĩ kìm lòng không được lên tiếng chỉ gặp hắn sắc mặt hơi có chút t r ắ n g bệnh cách mặt đất trăm trượng đây đúng là một cái quá cao cao độ cho dù là đặt chân ở như vậy cao độ bên vách núi đều có thể gọi đùi người mềm bất quá đối với này thanh niên luyện khí sĩ lúc này vô luận là g ã vô phòng vẫn là cái không đều đem hắn làm như không thấy tiến bối có thể nói một chút này vân khí chi bảo lai、like、lịch sao nói đến hôm đó ta tại minh nguyệt sơn dung loạn đ ô n g nhiên t i ự u có nói khí hạ xuống hóa thành này bảo giá vô phong cố tình nói như vậy nói hắn khi đó là mang lấy mục đích đi du t ẩ u minh nguyệt sơn nhưng lúc này tự nhiên không như ngày dặn nói nhưng mà đối với giá vô phong phen này tung gạch nhử ngọc này kiệt không lại là không có trả lời ý tứ ngược lại là thanh niên kia luyện khí sĩ rất là trần kinh còn có thể lấy dạng này bất quá tự nhiên hắn lại bị một người một hồn làm như không thấy mà gặp mặt này một cái hát sắc vũ ma bên trong hồn phách không có động tĩnh giá vô phong hơi suy tư phía sau t i ê u tiếp tục nói khi đó này vân trung còn có một đường hư hư thực thực hồn phách c h i vật đụng một cái đến ta t i ê u đoạt ta pháp luật tới có thể trên người ngươi cùng không có gửi hồn vết tích k h t không cuối cùng tại lên tiếng lần nữa bất quá lại là đang chất vấn giã vô phong ta đem hắn cấp đổi u đi giã vô phong n ở nụ cười nói xong không táo m à cầm đây là t r ồ n vậy như vậy l ạ o tặc ta làm sao có thể dung hạ ngươi vậy mà có thể đem đổi u đi đây chính là phiến thiên địa này chân chính đản sinh ra thiên địa tri tử sao quả nhiên không phải hậu tiên can thiệp tức khi vận hình thành thiên địa tri tử có thể so sau đó hết không lúc nói ra tiểu tử ngươi rất bất phẳng nhưng ngươi không có ta không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể dừng bước tại lưu lại thế tiên mà ta hiện tại liền có thể cấp ngươi một cái cơ hội một cái trở thành đại thiên tiên cơ hội hẳn là này trở thành đại thiên tiên còn có cái gì coi trọng sao g i ã vô phong nghe vậy không khỏi như vậy hỏi mà hắn này lời nói mở miệng lại đột nhiên có chút tâm tư hoảng hốt bất quá lúc này g i ã vô phong này phiên biến hóa kiệt không lại là không để ý bởi vì g i ã vô phong tại vị này mắt bên trong giá trị thật sự là quá lớn chỉ nghe kiệt không nói đại thiên tiên là có tiên tiên danh ngạch hạn chế trời nếu không đồng ý nguyên căn bản không thành được đại thiên tiên mà trời như cho phép cũng chỉ là một cái danh ngạch mà thôi có thể hay không thành cuối cùng còn có mấy phần vận đạo vừa tốt phiến tiên địa này ở giữa có một cái đại thiên tiên danh ngạch mặc dù cấp người nhưng này cá nhân không ra hồn dừng bước lưu lại thế tiên mà cái này danh lệch liền là cơ hội của ngươi giã vô phong nghe đến đó tự không thể lại nghe lui xuống bởi vì một chút mạc danh lại không biết tại khi nào mất đi ký ức lúc này tất cả đều trở về hắn nhớ kỹ những này có quan hệ đại thiên tiên tin tức khá có chút thích lên mặt dạy đời t ử tiên nhân khi đó cùng hắn nói qua vận dưỡng n ụ c thân kia trong bốn năm hắn cũng không có quên nhưng đi như thế nào ra kia thứ bảy hồng liên phía sau nay một bộ phận trong lúc lặng lẽ biến mất không thấy tiểu tử ngươi sẽ không phải là từng tại chỗ nào nghe người ta nói đến qua này đại thiên tiên giấu kín a thế không có chút cổ q á i thanh âm tại lúc này vang lên g i ã vô phong thần sắc biến hóa thái minh lộ ra vì lẽ đó này một cái hát sắc vũ mau bên trong hồn phách ngay từ đầu lại thế nào không để ý cũng vẫn là chú ý tới tiền bối mắt sáng như l ú ố g i ã vô phong trực tiếp thừa nhận nhìn đến ngươi này thiên đ ị a c h i tử sớm có người xuống tay với ngươi ảnh hưởng tới bất quá không quan hệ liên quan đến đại thiên tiên bí mật không thành đại thiên tiên người sau khi nghe trừ phi có khác thủ đoạn hay là ở vào ngăn cách thiên đ ị a trong hoàn cảnh bằng không vừa chạm vào đến phàm trần khí tức liền biết trong nháy mắt quên sạch sẽ、Kết、không nói ra không cần dã vô phong biên cái lý do đến này một cái hát sắc vũ m a bên trong hồn phách l i ề n tự hành vì giá vô phong tìm tốt lý do thích hợp lại hắn trong lời nói không gì sánh được tự tin đây cũng là một loại tương đối đặc thù kiến tri t h ư ớ n g bất quá này cũng cùng giá vô phong lúc này hình tượng quá có lửa dối tính có quan hệ thiên địa c h i tử nếu như là hậu thiên tạo thành vết tích tại kiệt không này loại tồn tại mắt bên trong không thể nói là nhìn một cái không sót gì nhưng luôn có thể tìm tới một điểm dấu vết để lại giá vô phong thân bên trên mặc dù không có này loại vết tích nhưng hắn kỳ thật cũng là một vị hậu thiên tạo thành thiên địa tri tử mà không phải tiên thiên tạo thành hắn là dựa vào lấy một bộ đại thiên tiên tri thân mang lấy chân ma lực phụng dưỡng thiên địa mới đổi lấy này một cái lãnh ngộ lúc này g i ã v ô phong nghe được dạng này một loại giải thích mới hiểu được chính mình là tình huống như thế nào đi qua trong bốn năm s ắ c thực xem như ngăn cách thiên địa hoàn cảnh khó trách hắn vừa đi ra phương diện này ký ức liền biến mất một cách bí ẩn cũng khó trách chính mình lại vô ý thức muốn đi vận mệnh này chi đạo nguyên lai là vào lúc đó biết được phía sau muốn thông qua bản thân cầu biến thu hoạch được một cái đại thiên tiên danh l ệ c á i kia không biết tiền bối giảng cái này đại thiên tiên danh lệch rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được dã v u phong vấn đạo dù sao vận mệnh c h i đạo bản thân cầu biến con đường thật sự là quá mức khó khăn hơn nữa đến cùng có thể hay không thành còn quá chưa biết về phần cái này đại thiên tiên danh lệch hắn mặc dù trong lòng có suy đoán cảm thấy là vị kia quý gia luyện k h í sĩ nhưng một là không xác định thứ hai đối phương mất đi cái này đại thiên tiên danh lệch nên như thế nào thu hoạch được hắn cũng không biết bất quá kiệt không lúc này nhưng lại biến thành không nói một lời tư thái mà cái kia một mực bị một người một hồn không nhìn thanh niên luyện kỹ sĩ lúc này do dự mở miệng tiểu huynh đệ ý của sư phụ hẳn là làm u ố n cho người bại sư không phải bại sư là nhận ta vi phụ Ta sẽ vì n g ư ơ i trải vớt huyết muốn ạ c h g huyết cái h ú để n g ư khác a o giọng nói danh t i ô ngạch biết này i tiên danh thu hoạch biện pháp cái này a đơn giản ngươi tìm tới một quyển thiên thư liền tốt c á t không chỗ nào không hiểu thế là liền cười nhẹ nói như vậy thiên thư Thiên thư dã vô phong thành khẩn thỉnh giáo đại khái là cho rằng g i ã vô phong tìm không thấy thiên thư k h ì không nghe vậy lúc này liền cười quái dị nói vật này là tạo hóa huyễn cũng là thiên địa huyền môn chi căn về phần cụ thể ta cũng nói không rõ ràng ta chỉ biết hiểu thiên thư có thể lục soát la thiên địa phương cũng có thể bảo hộ thiên nhân có thể dùng hắn thân tử đằng sau hồn phách không ngại c h u y ể n thế đến nỗi còn có thể đem này một cái bảo hộ ban cho cái khác thiên nhân g i ã vô phong nghe được nửa câu đầu trong lòng không khỏi có một chút chìm nhưng tại nghe sau này lời nói phía sau trong lòng của hắn lại không khỏi có loại cổ quái cảm giác thiên thư này Có có cắt chứ Chứ canh phải phiên hay không như không nhau. như không nhau, giảm bản, Người giống giống người giống giống ba ta ba ba ta ba năm, năm, năm, năm, một. lục soát là thiên năng lực giá vô phong không có bất quá hắn có có thể thu thập trong thiên địa này hết thẻ thiên tài địa b ả o lại vô điều kiện hạn chế tiên dư tiên cử liền là muốn thu hoạch loại kia thiên tài địa b ả o yêu cầu đạt thành trở giá trao đổi tiền đề mà này bảo hộ tiên nhân hồn phách chuyển thế năng lực cùng với đem này bảo hộ năng lực ban cho cái khác tiên nhân mặc dù năng lực này giả vô p h o n g cũng không có nhưng là hắn có năng lực bảo đảm chính mình không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mượn s á t hoàn hồn đây là hai cái năng lực đi qua giả vô phong đến nỗi còn cho rằng mượn s á t hoàn hồn cấp bậc hơi cao hơn tiên dư tiên cử nhưng bây giờ nhìn đến hai cái năng lực trọn vẹn liền là một khối cứ việc cùng kia chân chính t i ê n thư đối chiếu còn t r ê n h lệch rất xa nhưng giả vô phong cảm thấy đây là chính mình vấn đề bởi vì suy nghĩ cẩn thận hắn ở kiếp trước thân tại thiên sơn thân tử đằng sau cùng không có phát động mượn sắc hoàn hồn hiệu quả cái kia lúc nhập chủ xem thân nhưng thật ra là thuộc về truyền mà hắn dưới mắt này bức hài đồng tướng mạo liền là một đại tá chứng nhận thời gian bốn năm hắn thật là một chút lớn lên theo lớn chừng bàn tay đến bây giờ hình thể vì lẽ đó hắn khi đó ứng kiếp thành t i ể u đại thiên tiên phía sau thiên thư này lực lượng liền theo ở trên người hắn toàn diện khôi phục thế là lúc này mới có hắn thuận lợi nhập chủ cụ s e n thân hoàn thành chuyên thế minh bạch điểm này phía sau giã vô phong không khỏi trong lòng có chút có cảm giác bởi vì hắn đây cũng là vào kiến c h i t r ư ớ n g bất quá đây là không thể tránh được chuyện không biết tin tức không rõ nghĩa có thể không phán đoán sai lầm nhưng g i ã v ô phong cũng trong lòng trung hạ một cái quyết định về sau khi đó thỉnh thoảng dùng một chút tiên dư tiên cử nếu là lúc trước hắn thành đại thiên tiên phía sau thử thu thập một phen dù là không biết tiên thư cũng có thể trong lòng có cảm giác tối thiểu nhất nếu quả thật có thể lục soát la thiên địa phương như vậy ứng với liền có thể tại khi đó biết được chính mình ba chỗ bi tảng tất cả đều bị người phát hiện một sự tỉnh không đến mức chuyển thế đằng sau làm g á i bị trộm nhà muốn lên treo con sóc g i ã v ô phong tâm niệm thay đổi thật nhanh phía sau liền tiếu dung như chưa nói đa tạ tiền bối hảo ý cũng tạ tiền bối cáo chi phía trước hắn động thủ lúc nguyên bản còn kỳ quái đối phương là gì không hoàn thủ đến sau nghe được hắn bất ngờ chửi ầm lên liền lập tức biết được đối phương hơn phân nửa là bởi vì bị này tu hành độ khó tăng lên mang đến ảnh hưởng cấp dính rằng đến đến mức thứ nhất ứng thủ đoạn đều mất hiệu lực không ít mà bồi dưỡng thiên địa này tu hành độ khó trước sau biến hóa không có gì bất ngờ xảy ra là vị kia dạ tâm thiên vị này hơn phân nửa là cũng có thiên thư bất quá đối với điểm này g i ã v ô phong cùng không nơi nương tựa theo hắn hiện tại chỉ có thể là đoán một cái nhưng vô luận như thế nào cao độ coi trọng chính mình cựu nhân tóm lại là không có sai ngươi chẳng lẽ không biết đại thiên tiên cùng lưu lại thế tiên khác biệt thì không nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay lúc này nghe này lời nói không khỏi kinh ngạc thất thố liền nhịn không được cao giọng nói ra tự nhiên là biết đến bất quá ta hiện tại mới xuất thế bốn năm tu vi cũng mới ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba đ á c đạo thành tiên khoảng cách ta còn xa cực kỳ dã vu phong đang khi nói chuyện liền rơi xuống đám mây bởi vì đã đến địa phương lúc này minh n g u y ệ n sơn xung quanh trướng khí phô thiên cái địa hóa thành từng vòng từng vòng trướng khí t ư ờ n g tựa như phải đem này minh n g u y ệ n sơn ngăn cách tại thiên địa bên ngoài mà trướng khí tường bên trong có cho dù là ngoại vật cảnh tự thân pháp lực cực hạn tu vi cũng vô pháp chịu được trướng khí bởi vì đã tạo thành tương tự trùng cổ chi vật ở trong đó như mưa bụi xuyên toa bất quá bên trong minh n g u y ệ n sơn nhưng lại là một phen k h á c cảnh diện mạo không trướng khí không nói còn khí trời sáng sửa tuy dừng bên trong sát hại còn tại trình diễn nhưng này làm sao không phải thiên địa tự nhiên một loại nào có sói không ăn dê thỏ con không ăn cỏ linh trì phụ cận người thanh niên kia luyện khí sĩ nhìn xem bốn phía mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh bởi vì nơi đây linh khí quá đ ồ n g nặc nếu là hắn có thể ở cái địa phương này tu hành một tháng đủ để t h ắ n g qua hắn trước đây nhiều năm khổ tu tổng số mà kia một cái linh trì bên trong lại là cùng không có kia thứ bảy hồng liên bóng dáng như thế cung cấp nuôi dưỡng chính mình thiên tài địa b ả o giá vô phong khi đó gặp hắn còn có một k i a sinh cơ liền dẫn tại bên l g ờ i chuẩn bị lấy tự thân pháp lực c n lưu dưỡng thử nhìn một chút có thể hay không lệnh hắn khôi phục vì lẽ đó lúc này, này linh trì bên trong chỉ có kia chân bảo cựu giới đình thì hai vị ở chỗ này nghỉ ngơi ba năm thời gian ba năm đằng sau ta sẽ cho tiền bối một câu trả lời hài lòng giá vô phong định ra một cái ước hẹn ba năm cũng được nơi này cũng là thích hợp ta này vụng về đệ tử tu hành ta liền ở chỗ này chờ ngươi ba năm thì không đã đem bốn phía quan sát một lượt nghe được giá vô phong nói lại để cho mình hài lòng tự nhiên không phải không thể dù sao t i ể u ba năm mà thôi chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể tại trong ba năm này tu thành đại thiên tiên sao vì lẽ đó cho rằng ưu thế tại ta kỳ không đối với giá vô phong phi thường có kiên nhẫn dù sao tại hắn phán đoán bên trong giá vô phong là thiên đ i ệ này tự hành v n d ụ n mà thành thiên điệu t r tử vì này loại thiên địa c h i tử đầu nhập lớn hơn nữa chi phí đều là đáng giá bất quá kiệt không cũng có chút hiếu kỳ liền hỏi ngươi cũng đã biết bên kia đ ỉ n h chính là một chân bảo đối với cựu giới đỉnh này loại cường đại sát phạt năng lực chân bảo cho dù là kiệt không này loại lai lịch đều là muốn để ý một phen dù sao hắn không phải kia chân ma vĩ lực quy về tự thân chỉ cần nhập ma đại thiên tiên đệ tứ trọng lân cận ở vô địch là ta mở mắt ban đầu n à y chân bảo tự hành tới sau đó không đồng ý ta vẫn cứ một mực không chịu đi ta liền tùy nó giá vô phong tự nhiên không có khả năng nói thật ra nhưng hắn này lời nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối chỉ bất quá là trừ đi chính mình chuyển thế sự tình lúc này theo giá vô phong thoại âm rơi xuống kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì cựu giới đỉnh có chút hiện ra một cái lớn một chút đỉnh hư ảnh này tự nhiên là bởi vì giá vô phong lúc này đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ ba vì lẽ đó này chân bảo đối hắn đã tán thành một chút xíu nhưng cũng liền một chút cùng đi qua điểm này phù hợp so với cũng liền hơi tốt một chút chân bảo chuyện như thế vật liền là như vậy nhìn người bên dưới địa đồ ăn thêm kẻ đ h ó t bất quá này cựu giới đỉnh bất ngờ có cảm động tĩnh không thể nghi ngờ là kinh đến thanh niên kia luyện k kết hợp với giá vô phong mới kia lời nói này thanh niên luyện khí sĩ lúc này cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh đều là người trên lệch này cũng quá lớn điểm a chân bảo chính mình đưa tới cửa không nói cũng coi như dưới mắt còn rõ ràng là đã bắt đầu công nhận a không riêng gì này thanh niên luyện khí sĩ liền cái kia vị sư phụ kiệt không lúc này đều đã là trạng thái yên lặng nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ gặp được này cựu giới đình hắn có n ắ m chắc để cựu giới đình tán thành hắn nhưng muốn nói này cựu giới đình chính mình đưa tới cửa này nói đùa cái gì a không hổ là chân chính do thiên địa vận dụng thiên địa tri tử thì không trong nháy mắt cảm thấy đừng nói là đợi ba năm liền là nửa cái giáp lại như thế nào còn tốt hắn tại cái này tiên địa c h i tử khi còn bé t i ể u gặp được trong lúc nhất thời thì không đều là may mắn cùng cảm thấy mình nhận lấy cái này bảo thủ đệ tử cũng không hoàn toàn là làm một kiện chuyện ngu xuẩn cái này đệ tử tính cách mặc dù bảo thủ nhưng nếu không phải cái này tính cách chính mình chỉ sợ cũng không lại khởi niệm thu đồ dù sao hắn nhưng là tiên thú chương một trăm năm mươi chín kẻ này kinh khủng như vậy chương một trăm năm mươi chín kẻ này kinh khủng như vậy canh hai vị đạo hữu này dưới mắt tu vi không đủ hít gốc không ăn ta có một vật vừa vặn thích hợp đạo hữu liền xem như muốn để đạo hữu đợi ở chỗ này ba năm nhận lỗi tốt ta đi lấy lấy tựu i trở về g i ã v ô phong nói xong chân hạ xuống như tuyết vân khí tựu i từng tia từng sợi quanh quần mở mà tại đột nhiên thời khắc hắn cũng đã phiêu nhiên đi xa tại gặp mặt g i ã v ô phong rời đi phía sau kế t không bất ngờ lên tiếng đối hắn cái này bảo thủ đệ tử nói ra nhìn thấy bên kia chân bảo sao sư phụ đệ tử tự nhiên là thấy được thanh niên luyện khí sĩ mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng lập tức cùng kính trả lời nói làm người đệ tử tại tôn sư trọng đạo ngươi đi qua thử nhìn một chút kế không nói a t h a ngu h n i xuẩn y ai bảo ngươi thử này cựu giới đỉnh này cựu giới đỉnh liền lưu lại thế tiên đô rất khó thu hoạch được hắn tán thành ta để ngươi thử là này cựu giới trong đỉnh cái này chân bảo thế không trong lời nói có chút tức giận nói bất quá này thanh niên luyện ký sĩ nghe được nhà mình sư phụ như vậy nói lại là không có đi hành động bởi vì lúc này hắn đã chấn kinh đến tột đỉnh này chân bảo phía trong còn có một cái chân bảo một kiện chân bảo chính mình đưa tới c ử a thì cũng thôi đi còn mua một t ặ n g một này thiên địa c h i tử còn là người sao thế là khiếp sợ không thôi thanh niên luyện k h í sĩ liền vội vang nhỏ giọng hỏi sư phụ ngươi nói này thiên địa c h i tử đến cùng là gì đó à chẳng lẽ là trời đời sau đến dưỡng thiên địa vì phụ mẫu cái chủng loại kia sao cái khác thiên địa c h i tử không phải thế không nghe vậy liền có chút tùy ý giải thích một cái. cái khác không phải thanh niên luyện ký sĩ là tính cách bảo thủ quá mức thành thật thủ lý lẽ c ứ n h ắ c nhưng không p h ả ngốc cho nên nghe xong này lời nói tức khác t i ể u hiểu được hắn vị sư phụ này trong lời nói ẩn tàng chi ý vị tiểu huynh đệ này thật là thiên địa tạo hóa mà thành thanh niên luyện khí sĩ một mặt kinh hãi lúc trước hắn còn tưởng là khoa trương hình dung ví dụ vừa vặn chỉ là một loại biểu hiện tân trang thủ pháp mà thôi kiên nghĩ đến đây đúng là nơi đây linh trì chính là vì h ậ n dụng hắn mà hình thành hắn phía trong có giống như đại thiên tiên xuất thủ vết tích mà cái này hiển nhiên là thiên địa tạo hóa c h i cực một loại biểu hiện mục đích là vì phòng ngừa cái khác tiên nhân phát hiện hắn thế không rất là cảm khái nói ra như là đại thiên tiên xuất thủ vậy tại sao không thể thật là đại thiên tiên xuất thủ a này thanh niên luyện khí sĩ hơi nghi hoặc một chút nói dù sao trong thiên địa này có qua trí ít hai vị đại thiên tiên ngươi muốn nói trên thiên sơn cái kia thì không nghe vậy tức k h ắ c bật cười một tiếng nay tử tiên nhân ở trong thiên địa này tên tuổi là rất lớn nhưng tại hắn này loại tồn tại mắt bên trong vị này thanh danh h i ể n hách t ử tiên nhân liền là một cái khôi lỗi mà thôi căn bản không tư cách cùng bọn hắn đánh đồng còn có một vị khác tên hắn viên thừa trí ứng tiếp thành t i ể u đại thiên tiên này thanh niên luyện khí sĩ vội và nói viên thừa trí chi danh đều đã đại biểu gần như tuyệt đỉnh thiên phú và thực lực dưới mắt tự nhiên là khắp thiên hạ đều biết dù sao từ xưa đến nay như vậy như vậy phi phàm trước sau hết thẻ tiểu ba vị chân ma thử tiên nhân viên thừa trí kẻ này ứng kiếp m à t h à n h đã sớm bị cấp khí mất tích thần trí và không trực tiếp thượng thiên sơn làm gì tuy nói hắn là ứng kiếp m à t h à n h kiếp tiêu tan đằng sau một thân đại thiên tiên thực lực lại giết hết nhưng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ chết hắn c h ọ n vẹn có thể đầu nhập vào địa phủ từ đó khác loại tiêu g i a o đi thế không nói tới này viên thừa trí nói nhiều không ít mà đối với tử tiên nhân cái chủng loại kia chẳng thèm ngò tới lúc này ngược lại là nửa điểm cũng không có đến nỗi còn có mấy phần tiếp nối chi ý cái này tương đương với một cái là dựa vào cấp người làm một chút việc không thể lộ ra ngoài thu được đại lượng tài phú mà đổi thành một cái là dựa vào quang minh chính đại thủ đoạn thêm một chút vật khí, thu được ngang nhau người trước tài phú cả hai tài phú bằng nhau có thể phần lớn người đều biết vô ý thức xem trọng người sau một cái vậy sư phụ vị tiểu huynh đệ này nếu như thành đại thiên tiên sẽ như thế nào a này thanh niên luyện k h í sĩ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm chân ma nếu như vẫn còn có thể miễn cưỡng vượt qua hắn có thể chân ma thì không nói đến đây liền không còn nói tiếp bởi vì hắn đã sớm thông qua chính mình ở giữa phiến thiên địa này nhất mạch kia huyết mạch nhìn thấy đến chân ma ninh l n c a rời đi tự thân chân ma lực từ đó đào thoát dạ tâm thiên g i ả n g buộc dưới mắt không biết rõ chạy đi đâu mà chân ma rời đi chân ma lực còn dung nhập này bên trong đất trời cái này mang ý nghĩa dù cho lại đạn sinh ra một cái chân ma cũng xa không bằng ninh l n c a tên kia bởi vì ninh l n c a cũng là dựa vào chính mình tu thành đại thiên tiên hắn nhớ kỹ khi đó dạ tâm thiên còn muốn động dùng mỹ nam kế tới kiên nghị đến tên kiên là cái khó chơi lưu manh càng l ạ như tội phạm một loại xem ai đều là kia thích hợp mà thay vào còn kém chút đem hắn thiên thư quyền cấp cất đi cuối cùng vẫn là dựa vào tính kế mới thành công để nàng nhập ma về phần linh n ọ c ca thành chân ma phía sau tự nhiên cũng không có an phận lui xuống trước sau sáng tạo ra đệ nhất tà niệm tâm chủ thứ hai muốn tiên đầu cùng ba đợi ma linh muốn dùng cái này đến chuyện di tự thân chân ma lực mặc dù cuối cùng đều thất bại nhưng cũng có thể nhìn ra kẻ này có nhiều có thể giày vỏ dù sao cũng là có thể cùng đại ma đánh đồng đi đại ma không phải cái đồ chơi hay cái này chân ma cũng không phải cái đồ chơi hay mà liên tại kiệt không suy nghĩ vãng cùng thuận tiện mắng vài câu chân ma lúc dã vu phong đã đạp vân mà trở lại lúc này ở dã vu phong trong tay có thêm một linh vật kia là thiên tài địa bảo nguyên khí tham không tính quá vật chân quý bất quá hắn hiệu dụng thực sự không đơn giản bất luận kẻ nào ăn hết phía sau đều có thể dài đến thời gian mười năm không ăn không uống không ngủ không nghỉ là quá nhiều luyện khí sĩ trong ngộng tình bảo bởi vì chỉ cần có thể nhẫn l ạ i tịch mịch cùng một thẻ liền mang ý nghĩa có thể khổ t ù đúng nghĩa mười năm vật này là gì nghĩ đến tiền bối biết được ta liền không lắm miệng dã vu phong đem này nguyên khí tham đưa tới đây là hắn mới vừa thông qua tiên dư tiên cử tìm tới sau đó cùng một đầu vừa v ậ n thụ thương sơn lâm cầu hùng đồng giá trao đổi bởi vì kia đầu cầu hùng không phải gì thú vì lẽ đó trả ra đại giới quá thấp thế gian này v ậ n vật bất luận cái gì sinh linh đều là có cơ duyên này nguyên khí tham cũng không tệ người đây là mới vừa đảo bới ra đây thế không hơi kinh ngạc nói mặc dù là thiên tài địa bảo có thể tự thủ hắn linh nhưng t ư ơ i mới hái cùng thả một đoạn năm tháng vẫn còn có chút khác biệt liền là rất khó coi ra đây mà thôi chính là ta ra ngoài chạy một vòng vốn là nghĩ đi lấy ta lần trước giấu đi chi vật kết quả ngoại ý muốn nhìn thấy bảo vệ này gặp hắn thích hợp hơn tự lấy trở về giá vô phong như trước là thật giả nửa nọ nửa kia lời nói dù sao vô pháp giấu giếm được mới vừa đào t ớ i ra đ â y điểm này mặc dù biết nhưng nghe vậy vẫn có chút im lặng thì không tâm có mong muốn thiên địa trợ lực mà người thanh niên kia luyện k h í sĩ lúc này ngược lại là một bộ không gì sánh được bộ dáng bình tĩnh dù sao hắn thì là biểu hiện điểm cái gì ra đây cũng là sẽ bị hai người cấp không nhìn một cái là sư phụ hắn phải t ô n k í n h một cái khác không phải người còn nhất định thành tiên vì lẽ đó hắn vẫn là biểu hiện được kinh sợ một điểm cho thỏa đáng chương một trăm sáu mươi chính mình đen chính mình chương một trăm sáu mươi chính mình đen chính mình Bà Canh, lấy ước hẹn ba năm ổn định vị này thiên ngoại khách tới lại đem này đối sư đổ nửa cầm tù tại minh n g u y ệ n sơn lòng đất linh trì chỗ phía sau giá vô phong t i ể u cưới mây thẳng đến phụng quan thành bởi vì hắn cái này thời điểm cũng đến để thiếu nữ kia an i n h bắt đầu sơ bộ vì chính mình chính danh thời điểm lúc này thiếu nữ này an i n h đang nuốt ở một cái tự nhận là ẩn nấp địa phương phụng quan thành c h ấ n thủ tướng quân phủ đối diện dưới mắt phụng quan thành như c ũ có trấn thủ phụ tướng quân bất quá cùng năm đó trấn thủ phụ tướng quân so với hiện tại vị này phụng quan thành trấn thủ tướng quân cũng chỉ làm ra tượng trưng tác dụng vị tia lớn trần thiên tử lời nói đến nơi này tự không dùng được dù sao nơi này ngoại thiên hạ cảnh đại tu quá nhiều trừ phi đại trần có thể phái đến bất kiến tử cảnh đại tu toa c h ấ n bất quá muốn tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám ai còn phản ứng loại chuyện này tiên m ô n bất kiến tử cảnh đại tu sẽ ra ngoài làm việc tia cũng chỉ là phía trên có tiên nhân để ép bọn hắn không đi làm chẳng lẽ còn để tiên nhân đi làm sự bất thành mà tiên nhân đại trần chính mình là không có m à thiếu nữ an ninh núp ở c h ấ n thủ p h ủ tướng quân đối diện đại khái là đánh lấy dưới đĩa đèn thì tối chủ ý nhưng trên thực tế cái này dưới đĩa đèn thì tối tại phụng quan thành là không thể thực hiện được nếu không có giá vô phong tinh thần nội háo thuật che chở nàng sớm bị tìm tới giam lòng đúng giam lòng nơi đây mặc dù dân phong h ư u hãn nhưng là nơi này t ư ớ n g ăn nhưng lại nhìn rất đẹp coi trọng liền r a lẫn xương nhai kỹ n u ố t chậm giá vô phong không có gó cửa hắn trực tiếp hạ xuống đám mây có vẻ đường hoàng lại phách lối mà từ đầu đến cuối không một người có thể phát giác hắn bên trên phụng quan thành nàn ngoại thiên hạ cảnh đại tu về số lượng là quá dọa người nhưng tu vi cao nhất bất quá ngoại thiên hạ cảnh bước thứ liên một cái nhanh muốn sinh cũng không có bất quá này cũng cùng thiên hạ sơ định có quan hệ tu luyện tới bước thứ sáu nội sinh cảnh đều dốc lòng tu hành đi mặc dù trong thiên địa này luyện khí sĩ tu hành độ khó là lật gấp bội nhưng cái này cũng không hề đại biểu t i ể u không tu luyện a mà g i ã vô phong như vậy đến tự nhiên là đem trốn ở chỗ này thiếu nữ an ninh dọa cho một đập ngươi cứ như vậy đến đây ngươi không phải là cho rằng ngươi thật có thể dạng này tránh thoát hơn ngàn đại tu tìm kiếm a dã vô phong trở về nàng một cái lên mắt cái này bạch nhãn đã là cấp trước kia cái muốn thay thế đại triệu thiên tử cũng là cấp hiện tại vị này ta liền nói làm sao bọn hắn đều mấy chục lần qua đường bất ngờ t i ể u đều không có động tính đâu thiếu nữ an ninh nghe vậy không khỏi mượn người sau đó trong cái miệng nhỏ nhắn liền không nhịn được lẩm bẩm tinh thần nội háo thuật không phải từ không nói có chế tạo ra đủ loại u y ễ n cảnh mà là thông qua để người không ngừng từ ta tiêu hao phân tán toàn bộ chú ý lực bởi vậy ngoại giới động tĩnh thiếu nữ an ninh này một bên đều là có thể nghe được sau đó nàng lại hỏi di thi chi địa nhanh muốn xuất thế sao đã xuất thế hiện tại tính toán thời gian thông tin hơn phân nửa là muốn chuyển đến giá vô phong gật gật đầu kia ta muốn chuẩn bị đi viết lách liên quan tới tử tiên nhân những chuyện kia sao cái này trước không n ổ i lại đến một chuyện giã vô phong nói ra lại là kia một đôi sư đồ sự t ì n h để giã vô phong ý thức được một việc thiên hạ này là không ngừng biến hóa mà d ư ớ i mắt lại tựa hồ đến đặc thù nào đó thời kỳ lại hoặc là một cái đặc biệt đoạn thời gian đủ loại không thuộc về phiến thiên địa này tồn tại để muốn xuất hiện đây không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa muốn xuất hiện đại lượng biên số vì lẽ đó ổn thỏa lý do hắn trước xác định một cái có phải hay không này lớn trần thiên tử lấy đi cái kia ba chô bi tàng mặc dù là vị này làm cái tỷ lệ này rất lớn nhưng cuối cùng còn vô pháp trăm phần trăm xác định thế là hắn q u á t tay kêu một cái kim sắc dòng nước tạo thành trung nhỏ liền hiện hiện ra đây ông tiếng trung vang dội tới thanh â m này cũng không vang dội yếu ớt mũi vo ve n h ỏ không thể nghe thấy nhưng là thanh â m như vậy trực tiếp truyền khắp cả tòa phụng quan thành không nói còn không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tàn ra mà nghe được thanh â m luyện k h í sĩ đều trong đầu xuất hiện một ý nghĩ như vậy này lớn trần thiên tử có thể chân chính trên ý nghĩa nhất thống thiên hạ hoàn toàn là dựa vào kêu ba chỗ thần bí tiên nhân lưu lại bảo tàng đây chính là chuyện quả vì nguyên nhân mà nay một cái chuyển biến trước mắt ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn chỉ là đem một chút âm linh tiên lưu lại thế tiên đưa đến tác dụng gấp loại o rơi. bỏ Sau đó, giã vô h ngay kiểu đ vậy thiếu nữ an ninh nói lớn trần không i khỏi n h có chút t h ầ n trờ dù sao tin tức này thật sự là quá kinh người Đến đã đến nổi nghe nói kinh người. mức dã i Thiên ệ t thế tạo hạng cấp bậc công, ma ma sáng Sơn gì đây đầu đ là từng sắt một chu cái đầu, ma vô ì đến ngoại ma, ma hắn sở tu c n nghe nói chính là này nhược g Giã thủy là quyết.、Giả、vô phong nói ra mà hắn nói đến đây lời nói thời điểm ánh mắt thời khắc tại lưu ý trước mắt thiếu nữ này bất quá tương đối đáng tiếc là nàng cùng không có một chút không thích hấp chỗ chân ma c h u y ể n thế sao thiên thư bảo hộ g i ã vô phong đổi qua hai cái ý niệm này nhưng lại trong nháy mắt đẻ xuống t i ê u ta trước đi chuẩn bị viết thư thiếu nữ an ninh gặp giá vô phong đều nhắc tới thiên sơn một bộ không sợ bị vạch trần dáng vẻ liền tin hơn chín phần mười thế là lập tức chạy đi chuẩn bị lên tới bất quá giá vô phong nhưng lại bất ngờ gọi lại nàng còn có chuyện gì sao thiếu nữ an ninh xoay người vấn đạo hơn năm trăm phong có ít c h ỉ ít một n à n phong bên ngoài phụng quan thành thiên hạ này cảnh quá nhiều ngươi chỉ tiễn năm trăm phong không có đạt được tin còn tưởng rằng ngươi là đang xem thường bọn hắn giá vô phong vì có thể càng tốt đạt thành mục đích những chi tiết này phương diện sự t ì n h tự nhiên là không lại xuất xuống dạng này a thiếu nữ an i n h nghe vậy trận cảm thấy có lý thế là đành phải khổ khuôn mặt nhỏ đem muốn viết thư tín cấp chuẩn bị thêm gấp đôi chỉ bất quá một bên viết lách không thiếu được trong lòng bên trong lẩm bẩm đám này đại tu đều ghé vào phụng quan thành làm cái gì tiểu thiên đạo chung ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn lại lần này không có kinh thế như vậy kinh hai tục h ỉ là cường hóa một loại nào đó n h ậ n biết bởi vậy phụng quan thành tiếp xuống náo nhiệt nhất vẫn là bởi vì di thi chi đ ị a lần nữa xuất thế một sự tình bởi vì nơi đây đại tu số lượng đều nhiều như vậy càng chưa nói ngoại v ậ n cảnh luyện khí sĩ vì lẽ đó kiêm ộ t chỗ di thi chi đ i ệ rất nhanh liền đóng lại. lại là chết ở nơi đó luyện khí sĩ số lượng không sai bị lắm mà lần này có đầy đủ m ộ ư ơ i ba vị luyện khí sĩ theo di thi c h i địa kia một dòng sông dài bên trong thu được c h ỗ t ố t không chỉ thành công quay về thanh xuân một thân thọ nguyên cũng đã nhận được kéo dài liền là sau khi thành công này m ộ ư ơ i ba vị cùng không có ngay từ đầu biểu hiện được vậy kích động bất quá này m ộ ư ơ i ba vị luyện khí sĩ một chút lạ thường cũng không có bị quá nhiều người để ý bởi vì cái kia đưa tin thiếu nữ lại một lần xuất hiện chương một trăm sáu mươi một có ma muốn lại loạn nhân gian chương một trăm sáu mươi một có ma muốn lại loạn nhân gian nếu là phía trước đối với thiếu nữ này tại phía trong phụng quan thành này phần lớn luyện khí sĩ là nửa tin nửa ngờ sở dĩ không phải không tin chiếm đa số là bởi vì nơi đây đại tu quá nhiều dám làm như thế chẳng khác nào trêu đùa này hơn ngàn số ngoại thiên hạ cảnh đây là hiện tại vị kia lớn trần thiên tử cũng không dám làm là lấy đổi vị suy nghĩ bên dưới bọn hắn cảm thấy thiếu nữ này bao nhiêu là có phần bản sự ở trên người dù cho không có cũng là có người trong bóng tối tính kế gì đó mà bây giờ lại là tin gần m ộ ư ơ i hơn nữa những người này cũng đều là hoàn toàn tín nhiệm thái độ vì lẽ đó tại thiếu nữ này an ninh xuất hiện lần nữa tại phía trong phụng quan thành phía sau đưa tới oanh động có thể nghĩ bất quá làm phụng quan thành luyện khí sĩ không khỏi kinh nghi bất định là lần trước bọn hắn còn có thể nhìn thấy cá nhân biết rõ là nàng lưu lại cáo chi gì thi chi địa sắp xuất thế thư tín nhưng lúc này đây bọn hắn cũng không biết đối phương là thế nào xuất hiện chỉ biết nhà mình trước cửa có thêm một phong thư tín cái này ít nhiều có chút xuất quỷ nhập thần cảm giác hoảng hốt ở giữa bọn hắn tựa như thấy được một năm trước còn tấp nập xuất hiện âm linh tiền hàn lâm ngoài ra làm phía trong phụng quan thành luyện khí sĩ cảm giác có chút vi diệu là lần này thư tín vẫn còn so sánh lần trước lúc có thêm không ít đứng đầu rõ rệt liền là lần này không có ngoại thiên hạ cảnh đại tu vì thế động thủ sự tỉnh lại xuất hiện cái này khiến một cái âm mưu luận theo tan vỡ hơn phân nửa lại là có người cho rằng vị này tiên tri thiếu nữ muốn b ư ớ c lên phía trong phụng quan thành đám đại tu ở giữa tranh c h ư p bất quá cũng bởi vậy để những n à y luyện khí sĩ kết luận thiếu nữ này d ư ớ i mắt ngay tại này phía trong phụng quan thành bởi vì bọn hắn phía trước cựu vì thế tranh luận qua một lúc lâu vì lẽ đó đây là vị này thiếu nữ một lần bản thân tỏ thái độ mà này bao nhiêu là chó ngáp phải rồi thiếu nữ này an ninh xác thực một mực tại phía trong phụng quan thành này nàng đưa xong những cái tin liền chạy trở về g ã vô phong bên người trốn tránh dù là có giá vô phong phía trước kia lời nói tăng thêm lần đầu tiền kinh lịch này hơn ngàn số ngoại thiên hạ cảnh đại tu vẫn là cấp nàng rất lớn áp lực dù sao đây cũng không phải là hàng ngàn cây củ cải còn nữa cho dù là hơn ngàn vị ngoại vật cảnh luyện khí sĩ đều là đủ để cho nàng cảm thấy sợ hãi pháp lực của nàng tu vi quả thực chẳng ra sao cả bất quá giá vô phong trọn vẹn không có bởi vì nàng này điểm pháp lực mà xem thường nàng n ử a phần dù sao bên trên một cái an ninh tại hai người mới g ặ p lúc cũng còn chưa nhập tu hành tri môn có thể sau đó thì sao hắn dựa vào ứng kiếp mới được thành tiên mà kẻ này lại là không chỉ biến mất vô ảnh vô tung còn tại trước khi đi cực kỳ dễ dàng tình kế hắn nhập ma có thể thấy được hắn thực lực khi đó tuyệt đối là ở trên hắn mà l i ê n tại hai người này một cá biệt vùi đầu trong chăn coi như chính mình an toàn một cái khác rót cho mình một ly nước sôi thuận miệng uống một hơi cạn sạch thời điểm phía trong v h ụ n g quan thành này đã bắt đầu c u ộ n cuộn s ó n g ngầm bởi vì so với phía trước di thi c h i địa lần này trong thư chối để lộ ra đến tin tức cựu thật sự là quá đáng sợ có thể nhắc lên diệt thế hồng thủy đại k i ế p công pháp ma đạo hơn nữa trong thư còn nhắc tới một cái tin đồn sáng chế như thế luyện khí pháp môn ma đầu bất quá ngoại thiên sơn tiên nhân chú trọng t r ự cũng tiếp b bởi vậy liền khiến cho trong thư này chỗ để lộ ra đến thông tin thoáng cái đã có được quá cao quyền uy học thuộc lòng sách thế là chỉ là trong vòng một đêm tự tại. khắp thiên hạ đều biết dù sao cũng là có linh chân bảo phủ này loại kỳ diệu cổ tiên nhân di lưu t r i địa trừ giã vô phong trong thiên hạ này ngoại thiên hạ cảnh liền không có không tiến đi qua bởi vậy n à y thiên nam địa bắc đại tu đều có thể trực tiếp tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất nguyên bản bởi vì kia đại thiên ma thư không một sự tỉnh cựu n g u y ệ n sơn một đám ma môn hoảng sợ không chịu nổi một ngày lúc này bất ngờ chuyển ra dạng này một tin tức liền rốt cuộc không người lo lắng này cựu n g u y ệ n sơn đại thiên ma thư không bí mật tất cả đều dò la tới đại trần trần thị nhất tộc đều tu luyện gì đó luyện khí pháp môn đương nhiên là hoàng thất nhất mạch kia trần thị trong thiên hạ này còn lại trần thị cho dù là hoàng thất bằng chi đều không người đi để ý đồ tốt thường thường đều tại một cái gia tộc dòng chính mạch bên trong đây là công nhận mà không riêng gì trong thiên hạ này ngoại thiên hạ cảnh đại tu dò l à việc này liền ngay cả này hoàng thất họ trần gia tộc tộc nhân đều có không ít vì chuyện này hỏi thăm nhà mình trần ư g bối dù sao n à y loại ma đạo luyện khí p h á p m ô n thật sự là mạnh đến mức đáng sợ dù là không tính kia thôi động đến cực hạn phía sau diệt thế hồng thủy chi uy chỉ là kia liệu thủy pháp lực liền đầy đủ không ít luyện khí sĩ、si、rất là tâm động bởi vì này loại pháp lực nhưng thật ra là một loại công phòng nhất thể cường đại thần thông nhưng trên thực tế nào có này n h ư ợ c thủy quyết đâu cái này khiến vị kia lớn trần thiên tử vì thế không thiếu nổi trận lôi đ ỉ n h đến nôi lấy g i ế t gà dọa khỉ dính dáng phương thức liên tục g i ế t tốt một số người mới đẻ xuống loại kia nhìn trộm ánh mắt có điều nay loại khủng bố áp chế đều là tạm thời h u n g chi vị này lớn trần thiên tử khủng bố uy hiếp cũng liền hù dọa một cái người bình thường đừng nói là nghìn năm thế gia liền là hai trăm năm thế gia đều trấn không được bởi vì đi qua bốn năm tu hành khó khăn trên diện rộng hạ xuống làm những n à y tu tiên gia tộc đều sinh ra mấy vị ngoại thiên hạ cảnh t ố t ở thời điểm này trên thiên sơn xuống tới mấy vị ngoại thiên hạ cảnh đại tu mấy vị này cũng đều là g i ã vua phong người quen chính là năm đó cử hành luận đạo đại đ i ể n đám người kia mấy vị này tại bốn năm trước bị g i ã vua phong chém tới hơn phân nửa tu vi mà d ư ớ i mắt lại là đều tu hành trở về nguyên bản ngoại thiên hạ cảnh bước thứ bảy hiện tại lại là bước thứ bảy nguyên bản bước thứ sáu hiện tại lại là bước thứ sáu bất quá mấy vị này cũng không có vì vậy cảm thấy cao hứng đến nỗi còn bởi vậy đội kia viên thừa trí hận đến nghiến răng dù sao nếu không phải bọn hắn tu vi bị chạm bọn hắn hiện tại hẳn là là ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám b ấ đại, này, này đại trần đoạt được ba chỗ bí tảng cũng xác thực là tia đế ngoại ma lưu lại bất quá bí tảng bên trong cùng không nhờ thủy quyết này loại diện thế ma công thiên hạ đại kiếp vừa qua khỏi tử tiên nhân lại ly kỳ thủ thương vì lẽ đó thiên sơn mới vị lưu lại thế tiên vừa nghe đến này một cái tin đồn liền biết mình muốn lập tức làm một chút gì bằng không rất có thể lại để mới vừa hình thành triệu trần theo chi trọng chia hai cái vương triều dù sao tại quá khứ đại triệu cùng sở quan thế nhưng là chém giết ba trăm năm lẫn nhau ở giữa động lại nợ máu không biết rõ đã có bao nhiêu lại thêm có c u n g phụng viên thừa trí bộ ma chủ an ninh mấy đường phản quân lúc này còn không chịu hàng phục đại trần vị này lớn trần thiên từ chỗ trên thực tế còn lâu mới có được cái khác người trong tưởng tượng dạng kia ngồi đến ổn trên thiên sơn ngoại thiên hạ cảnh đại tu đều mang đến tiên nhân pháp chỉ đại trần người của triều đình tự nhiên là không dám không theo một màn này nhìn ra vị này lớn trần thiên tử đã cao hứng lại phẫn nộ cao hứng tự nhiên là bởi vì phiền phức không còn mà phẫn nộ cũng không phải hắn t i n h điểm vừa vặn chỉ là bởi vì hắn là thiên hạ cậu chủ thân phận thiên hạ cơ tôn nhưng lúc này lại giống như là thiên sơn dưỡng lấy một đầu chó giữ nhà một loại những người này đều là xem ở chủ nhân trên mặt mũi mới không thể không làm như vậy không hề nghi ngờ vị này lớn trần thiên tử là quá hợp cách một cái hoàng đế đa nghi lặp đi lặp lại cùng muốn tập quyền hắn đều đã có bất quá trong lòng dạng này nghĩ vị này lớn trần thiên tử trên mặt tự nhiên chỉ có tiêu dung chỉ gặp hắn cười làm một phen k h á c h khí mấy vị thiên sơn sứ giả đường xa mà đến không bằng tại hoàng cung điều chỉnh một thời gian không chừng nhìn một chút này thế t ụ c biến có thể trong lòng có điều nộ ra đây chỉ là một câu lời x á g i a o vị này lớn trần thiên tử đều làm tốt bị một tiếng cự tuyệt thậm chí mấy cái cái hót chuẩn bị tâm lý t i ê u nghĩ đến hắn này mới mở miệng mấy vị này thiên sơn ngoại thiên hạ cảnh đại tu tự đều đồng ý bọn ta vừa vặn k ẹ t tại bước thứ bảy đến bước thứ tám bình cảnh như vậy tự làm phiền thiên tử mấy vị này thiên sơn đại tu tự nhiên là ở ngoài mặt cho đủ vị này lớn trần thiên tử mặt m u i chỉ bất quá bọn hắn này lời nói lại là trực tiếp để vị này lớn trần thiên tử ăn hầm cầu bên trong bay ra ngoài xanh đầu rồi nhặng đồng dạng lưu tại hắn này hoàng cung nay căn bản liền là còn đang hoài nghi bọn hắn trần gia a vị này lớn trong lòng trần thiên tử hận đến nghiên r ă n g bất quá lại cũng chỉ có thể tại nổi giận một cái phía sau trong lòng lại nộ một cái có linh chân bảo phủ xem như đại tu cảnh truyền tin công cụ mà phụng quan thành hơn ngàn số đại tu bên người luôn có miệng không n g h i ê m người vì lẽ đó vừa vặn chỉ là một ngày quan cảnh phía trong phụng quan thành này luyện kỵ sĩ liền đều biết thiên sơn đại tu xuống núi cấp vị kia lớn trần thiên tử đứng đài một sự tình dù sa đứng này bắt quái mười phần mà tin tức này truyền đến phụng quân thành giã vô phong chính là không khỏi mỉm cười sau đó liền tìm tới cái kia học đà đ i ề u thiếu nữ cho nàng một cái mặt không thay đổi thân s ắ c lại đến muốn ta đi đưa tin thời điểm rồi lần này bao nhiêu phong thứ a lại nhiều một chút sao giã vô phong không có mở miệng thiếu nữ an ninh chính là xem hiểu hắn ý tứ thế là vội vàng đi làm theo đem đối ứng chống d i ô n g tin nàng đã sớm chuẩn bị xong mà có phía trước hai lần kinh nghiệm nàng này lần thứ ba viết càng thêm thuận buồn xuôi gió liền là nội dung tân trang lợi không nhiều đến mức nhìn quá nhạt n h ẽ o nhưng này không quan trọng nhiều lắm là có vẻ nàng không học thức mà thôi rất nhanh thiếu nữ này lần thứ ba đưa tin liền tại phía trong phụng quan thành xuất hiện mà lúc này tại phía trong phụng quan thành này không chỉ có nguyên bản hơn ngàn số đại tu còn có theo triều đ ỉ n h chạy tới ngoại thiên hạ cảnh đại tu cùng với hai vị thiên sơn xuống tới ngoại thiên hạ cảnh đại tu đặc biệt là cuối cùng hai vị này tại thiếu nữ an ninh bắt đầu đưa tin lúc những này ngoại thiên hạ cảnh không hẹn mà cùng xuất thủ muốn cầm xuống nàng về phần kết quả tự nhiên là mấy vị này thực lực cường đại đại tu đều thất bại bởi vì tinh thần nội hảo thuật đã sớm tạo ảnh hưởng bọn hắn sau đó này lần thứ ba tin nội dung cũng rất nhanh liền tại phía trong phụng quan thành chuyển ra mà lần này không có tạo thành manh động chỉ có chết một loại yên l ặ n dù sao trong thư này nội dung thật sự là quá kinh người hơn nữa còn dính đến trên thiên sơn vị kia t ử tiên nhân hôn trướng sao to gan như vậy bổ trí tiên h sơn xuống tới hai vị đại tu tất nhiên là giận dữ không dứt có thể cùng hai người này giận dữ có chỗ khác biệt là trong thư này nội dung tại bị lựa chọn trầm mặc rất nhiều đại tu bắt đầu nghiệm chứng đến ngoại ma cho là, là thật trên thiên sơn huyết quang điểm này cũng coi là, là thật bởi vì tại bốn năm trước thời điểm xác thực có chuyện kỳ quái xuất hiện khi đó nhất định khu vực h ả i đồng đều n g ư ờ i thấy mùi máu tươi duy trì có tuổi khá lớn người không thấy có không ít đạo h ư u ra tại kỳ quái liền đem việc này đi xuống t ử tiên nhân năm đó đến tận đây một cái tổng cộng có nhận biết liền hữu như vậy xuất hiện tử tiên nhân tuyệt đối chuẩn bị tại là một ít đáng sợ sự tình và không làm sao lại thời gian bốn năm đều lặng yên không một tiếng động vậy cũng quả vì bởi vì đã thành chương một trăm sáu mươi hai chuyển quả vì bởi vì chân ma sinh ra chương một trăm sáu mươi hai chuyển quả vì bởi vì chân ma sinh ra tử tiên nhân vì sao bốn năm không có động tính điểm này giã vô phong kỳ thật căn bản không thèm để ý bởi vì hắn tốn công tốn sức làm những này chỉ là muốn cho người khác để ý mà thôi người khác để ý là được hắn không cần quá để ý thế là giã vô phong chuẩn bị hướng thiếu nữ kia an ninh từ biệt người muốn đi rồi thiếu nữ an ninh gặp mặt giã vô phong dưới chân sinh ra vân khí lại là không khỏi khuôn mặt nhỏ trắng nhật dù sao nàng dưới mắt còn tại phụng con thành mà tại trong thành này nhưng còn có không biết bao nhiêu còn tại tìm nàng ngoại thiên hạ cảnh đại tu ta lưu tại trên người, người thần thông có thể bảo vệ ngươi ba năm không việc gì ba năm. ngươi như còn cần lời nói ta liền lại ra mặt bảo vệ ngươi giã vô phong tự nhiên không phải cởi m à i t i ể u muốn giết lừa người chuyện qua sông rút cầu hắn nhưng cho tới bây giờ đều không làm trừ phi là trước gây bất lợi cho hắn hắn mới biết đối người bất nghĩa t i ể u ba năm nha thiếu nữ an ninh nghe vậy trong lòng tức khắc có chút an ủi nhưng nàng còn cảm thấy có chút không quá đủ dù sao ba năm kỳ hạn thật sự là quá ngắn hơn nữa nàng ba năm sau khẳng định yêu cầu nha hẳn là tại nàng là gì đó thiên kiêu nhân vật sao thế mà còn nói nếu như nàng còn cần nàng không cần như vậy bị nhìn thấy tới ba năm sau ta cũng đã đắp đạo thành tiên giã vô phong nói ra bất quá hắn cũng không có đem lời nói này quá vẹn toàn đây không phải là hắn đối với thành tiên không có lực lượng mà là đối với tu thành đại thiên tiên có một ít không n ắ m chắc dù sao thiên thư này lực lượng tại thân một sự tình dưới mắt vẫn chỉ là một cái có chín thành tám sát xuất phỏng đoán còn không có trăm phần trăm xác định thành tiên thiếu nữ an ninh tức khác khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ nàng làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu trước mắt cái này tiểu gia hỏa một bộ từ bé sẽ bất phàm dán vẻ đối với cái khác người mà nói ba năm khả năng liền tu thành đại tu đều khó có thể đối cái này giã vô phong đến nói không chừng là một kiện là nước chạy thành sông sự tình nhưng rất nhanh nàng tự kiện phản ứng nàng nghĩ không ra điểm này mới là đúng dạng này mới nói rõ nàng bình thường tiếng ngươi không nên quên ba năm công khai bảo vệ ta ạ thiếu nữ an ninh tội nghiệp mà nhìn xem giã vô phong một bộ muốn hết lần này đến lần khác dặn dò bộ dáng nàng sợ giã vô phong quên mất ba năm sau ta sẽ tìm đến ngươi đến lúc đó lời nói giã vô phong lúc đầu muốn nói khi đó nàng khỏi cần chính mình ra mặt bảo vệ bất quá lời đến vệ miệng vẫn là đem này lời nói cấp chặt đức về sau có một chút tỷ lệ sẽ bại lộ chính mình đây là giá vô phong cho tới bây giờ đều không cho phép đặc biệt là tại biết rõ trên người mình vô cùng có khả năng tồn tại thiên thư đằng sau đại thiên tiên vừa v ặ n chỉ là được cho phép tu thành danh lệch đều cần t r ờ i ban có thể n g h ĩ thiên thư này giá trị đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào một khi bại lộ điểm này không chừng liền vị kia giá tâm thiên đều hàng thế cất đoạt giá vô phong mặc dù làm việc nhiều khi đều quá không kiêng nghề gì cả nhưng đó là xây dựng ở hắn không đếm xỉa hết thẻ uy hiếp tiềm ẩn điều kiện tiên quyết nếu có hắn thận trọng là nửa điểm sẽ không thiếu sau đó vẫn khí lưu chuyển g i ã vô phong đã mở mịt không có dấu vết vô tung n à y ngũ thần tiên công nhứ phi độn tốc độ tất nhiên là cực nhanh không gì sánh được mà tại g i ã vô phong rời đi phía sau thiếu nữ an ninh vẫn còn trông mong nhìn qua không t r ú n g một bộ muốn lại nhìn thấy kia vân khí dáng vẻ chỉ tiếc cái nào đó lao đông tây xưa nay quả quyết không gì sánh được một khi có mong muốn liền sẽ lập tức bày ra hành động tự nhiên là một đi không trở lại không có nửa điểm dây dưa dài dòng đang nhìn rất lâu cũng không thấy dã vô phong trở về thiếu nữ an ninh đành phải gật gù đắc ý thở dài lên tới sau đó không khỏi nàng liền nghĩ đến nàng tại minh nguyễn sơn tốt đồng bạn a nặc mặc dù ra hỏa này không coi nghĩa khí da gì trực tiếp ném nàng liền chạy nhưng nàng cũng chỉ là ngay từ đầu sinh khí hiện tại cũng là không làm sao tức giận dù sao tình huống lúc đó a nặc xác thực vô pháp giúp nàng thoát đi m ì n h nguyệt sơn cũng không biết do a nặc đi đâu ân hắn có lợi hại như vậy p h à m nhân võ học chỉ cần không đi chủ động t r e o cho người cũng là không có gì nguy hiểm ta vẫn là trước tiên nghĩ bên dưới ta nên như thế nào tại này phụng quan thành tu hành thiếu nữ an ninh muốn đổi một môn luyện khí pháp môn bởi vì nàng hiện tại luyện khí pháp môn là nàng tại bốn năm trước một ngày bất ngờ lĩnh nộ ra đến cũng bởi vậy nàng mặc dù có pháp lực nhưng là chiến đấu lực là thực không có nhiều duy nhất đem ra được cũng chỉ là điểm này luyện đan lý luận cơ sở đây là nàng tự nhận là cha đẻ lưu lại bởi vì cái nào đó lao đông tây chuyển quả vì bởi vì thiếu nữ an ninh là thực đem chính mình trước đây cho r ằ n g tuổi thơ ký ức cấp trở thành hư hảo ta là thiên sinh địa dưỡng còn có một cái chân ma tỉ tỉ như vậy ta có phải hay không cũng có thể trở thành chân ma đâu thiếu nữ an ninh không khỏi nhỉ non tự nói lúc này, nàng có chút thất thần, mà lúc này theo nàng này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tựa như là trong nội tâm nàng liên quan đến gì đó lúc này m thiếu tạn nữ t an ninh pháp lực tăng trưởng có chút giống là dạ vô phong ở kiếp trước mượn sắc hoàn hồn ban đầu mà tại này pháp lực không ngừng gia tăng thiếu nữ này an ninh trong hai mắt dần dần lộ ra mấy phần tinh mang bởi vì đây là chân ma lực mảnh vỡ ký ức tại bắt đầu cùng nàng dung hợp đây đúng là ma ninh n g c a đã từng tu hành lưu lại xuống tới vết tích có chân chính chân ma pháp lúc này những này vết tích bên trong chỗ diện hóa mảnh vỡ ký ức tại dẫn dắt thiếu nữ này an i n h tu hành không khỏi thiếu nữ an i n h cứ dựa theo những ký ức này mảnh vỡ chỉ dẫn bắt đầu chuyển đổi tới luyện khí pháp môn này pháp vô danh nhưng là trong thiên địa này ma đạo thứ nhất pháp thế là chân ma khí hơi thở lại một lần nữa xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa trong lúc nhất thời phong vân biên đ o lấy phụng quan thành làm trung tâm mảng lớn h ắ t sắc mây đen tầng tầng xếp không ngừng khuyết t á n ra có điều không gió cũng không mưa càng không huyết sắc lôi đ ỉ n h xuất hiện dù sao chỉ là chân ma khí hơi thở mà thôi cũng không phải là đại thiên tiên cấp bậc chân ma lúc này theo này chân ma khí hơi thở xuất hiện trước tiên t i ự u kinh động đến trên thiên sơn kia một cái thiên đạo chung keng keng keng tiếng c h u n g h ư dài chấn động đừng có liễu m ộ t tiên triệu không viễn chờ năm vị lưu lại thế tiên lập mã tuần lấy thanh âm mà đến nhưng này vị tử tiên nhân lại là thủy trùng không thấy tăm hơi dù sao cũng là bị một vị nào đó hậu trường hát thủ dận chó đánh mèo phía dưới cấp mở một gần chết v ẫ như là kia một c núi c vậy, vậy nhìn ngũ sắc đến ninh lộc ga cùng này chân ma lực thật đúng là không phải bình thường phù hợp chỉ là nàng lưu lại chân ma lực không có linh trí điều kiện tiên quyết đều có thể xuyên tạc sinh linh bản thân nhận biết chân một trăm sáu mươi ba giống như đã từng quen biết không khớp chân một trăm sáu mươi ba giống như đã từng quen biết không khớp chân ma kiếp kết thúc rồi hả kỳ thật căn bản liền không có kết thúc bởi vì lần này chân ma kiếp đã sớm không phải người vì chủ đạo càng không còn là một hồi giả vờ giả vịt một hồi vì một số tồn tại t ử nữ cố ý chuẩn bị xong tấn thân tiết mục nguyên bản dạng này chân ma kiếp là vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện bởi vì dạ tâm tiên không cho phép những cái kia yêu cầu chân ma kiếp đến mưu được chỗ tốt tiên nhân cũng không lại cho phép vì lẽ đó bọn hắn mới yêu cầu một cái có thể khống chế chân ma nhưng mà dã vô phong ở kiếp trước thân ở ứng kiếp đ ắ c đạo đem tự thân ngay lúc đó tu vi đ ạ t đến tới đỉnh phong phía sau rõ ràng dung hợp chân ma lực lại không có đi chân ma sự tỉnh ngược lại trực tiếp chết tại thiên sơn phụ n g dưỡng thiên địa thế là biến số liền lại sau đó lúc này mới có này một hồi chân chính chân ma đại kiếp đúng chân ma đại kiếp không còn chỉ là chân ma kiếp bởi vì chân ma sẽ không còn xem như đại kiếp hoạch tâm trí nhất mà lúc này này một hồi chân ma đại kiếp đã bắt đầu bất quá điểm này trước mắt còn không người biết được cho dù là dạ tâm thiên hiện tại cũng chỉ là coi là mới chân ma đang sinh ra lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị tới khống chế thủ đoạn dù sao cũng là khỏi cần lại cùng ninh lộc ca tên kia thấp giọng nói tốt cứ như vậy một đường hào quang màu tím đ ắ p xuống trên thiên sơn trong lúc nhất thời thiên đạo t r u n g lần nữa vang lên mà lần này theo tiếng t r u n g vang dội tới bị giận c h o đánh mẹo tử tiên h nhân rốt cục hiện thân nhưng lần này hiện thân tử tiên h nhân lại không di vãng t i n h khí phân chấn dù sao hắn không phải người ngu hắn đã bắt đầu ý thức được một ít chuyện không thích hợp viên đạo h ư u lúc này ta thực hâm mộ ngươi có thể cái chết tới lui đều do ngươi nhìn xem tiêu miệng dần dần chìm xuống thiên đạo trung đặt chân thượng thiên sơn t ử thiên nhân đông nhiên phát ra dạng này thở dài một tiếng lúc này vị này tuấn giật phi p h à m đại thiên tiên trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp bởi vì hắn phía trước thương thế đổi lại cái khác đại thiên tiên ứng với là hắn phải chết không nghi ngờ ngay từ đầu hắn cũng cho rằng như thế đến nỗi đều đã làm tốt thân hậu sự chuẩn bị nhưng bốn năm xuống tới này thương thế từ đầu tới cuối duy trì tại c h a tần hắn nhưng lại không đem hắn mài chết tình trạng mà dối mắt theo tiếng trung vang dội tới yêu cầu hắn đi làm việc hắn này một thân thương thế đúng là tất cả đều bị áp chê xuống hắn lại kh này nhìn như kỳ diệu t h ầ n dị nhưng trên thực tế đây chẳng phải là đại khủng bố đạo huynh năm vị thiên sơn lưu lại thế tiên ảo h ảo cưới mây t ề tụ tới bọn hắn nhìn xem lúc này khôi phục như lúc ban đầu tử tiên nhân từng cái một không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng c h i sắc bọn hắn mặc dù đều là lưu lại thế tiên nhưng nếu là không có tử tiên nhân như vậy bọn hắn tựu i cùng cái khác lưu lại thế tiên không nửa phần khác biệt làm p h i ề n các vị đạo hữu lo lắng tử tiên nhân thản như nói giống như lúc trước liên phản phất mới hắn than vãn lúc tịch mịch trầm thấp chỉ là ảo giác đạo huynh thiên đạo trung vang lên hai lần thế nhưng là lại muốn nhiều chuyện rồi. nhưng là này chân ma ly kỳ mất tích mà thiên hạ vương t r i ề u lại hoàn thành thay đổi đây không phải là cho thấy chân ma kiếp không phải đã kết thúc rồi hả liễu mục tiên triệu không viễn liền vội vàng hỏi thân vì một tên i sống hơn một ngàn năm g à n n tiên nhân cho dù là thiên tiên năm vị lưu lại thế tiên đứng đầu móc chân một cái hắn nghìn năm kinh lịch cũng có thể làm hắn có kiến thức n g u ê n bác húng chi cũng bởi vì đối tử tiên nhân phân phó sự t ì n h mỗi một lần đều hoàn thành đứng đầu nghiêm túc một bộ trung thành tuyệt đối tư thái có thể dùng tử tiên nhân tại quá khứ còn chủ động cùng triệu không viễn nói qua không ít dấu kín mấy vị đạo hữu không cần quá mức lo lắng lần này thiên đạo trung lại liên tiếp van dội tới chỉ là bởi vì này bên trong đất trời lại muốn xuất hiện mấy vị khí vật người mà trong đó có một vị cùng tiên đạo chúng có đặc thù quan hệ cần chúng ta đi giúp nàng tu thành ngoại thiên hạ cảnh có thể dùng nàng có thể tại này nhân gian có một nơi sống yên ổn tử tiên nhân thản nhiên nói đây không phải là hắn muốn làm sự t ì n h toàn bộ nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nói điểm này thì ra là thế năm vị thiên sơn lưu lại thế tiên ngay vậy tức khắc đều trong lòng bên trong thở dài một hơi bởi vì bọn hắn không cho rằng tử tiên nhân sẽ ở loại chuyện này bên trên lừa bọn họ hơn nữa cũng không cần thiết lừa bọn họ thế là phù giao tán nhân ra các đà liền vội vàng truy vấn đạo huynh không biết vị kia khí vận chi vận biết dưới tử, mắt vị lần à i này ta h ngược h n t r chân ma kiếp lại c một l thật ra đã biết được nàng kêu an ninh vốn tại minh nguyễn sơn tu hành từ tiên nhân nói ra đây là thiên đạo trung thanh â m bên trong tin tức bất quá để tử tiên nhân không nghĩ tới là hắn này vừa dứt lợi bên dưới ngay vậy năm vị thiên sơn lưu lại thế tiên t ự u không khỏi trong nháy mắt biến s á c thế nào tuy cũng kêu an ninh nhưng không phải vị tiêu cựu nguyễn sơn mười tám nhà ma môn liên minh phó minh chủ bởi vì cái nào đó ba trăm năm lao đông tây ở kiếp trước thân tử tiên nhân này loại siêu nhiên thế n g o ạ i người cũng hiểu biết cái kia muốn thay thế đại triệu thiên tử phỉ khí mười phần tuổi dậy thì thiếu nữ đạo hình cũng không phải là như vậy triệu không viễn ngay vậy liền hội vàng giải thích phía trước bốn năm tử tiên nhân một mực tại thiên sơn chỗ sâu chỉ có thể miễn cưỡng truyền ra một chút đáp lại cho nên đối với ngoại giới phần lớn biến hóa đều là không biết mà tại nghe song minh n g u y ệ n sơn thái dịch tiên nhân thuyết pháp l i ề n lúc đầu chân ma cũng chỉ là một bộ phận minh n g u y ệ n sơn huyết mạch phía sau tím đạo nhân không khỏi to mày bởi vì cái này lại cùng hắn cảm giác tiên tri không giống nhau cái này khiến tử tiên nhân trong lúc nhất thời có loại vi d i ệ u cảm giác dù sao phía trước dạng này không c ấ p lúc thế nhưng là liền chân ma đều đột nhiên không thấy nhưng cũng ra một cái nhập ma thượng tiên sơn viên thừa trí lần này không lại còn phải lại tới một lần a tâm huyết dâng trào phía giới tử tiên nhân không khỏi t o á t ra một ý nghĩ như vậy lúc này xem như này một hồi chân ma đại kiếp vô ý thôi động người giã vô phong đã đi tới vô tận biển hắn bàn suối ngồi tại trong mây bên trên mặc cho gió biển đánh tới mà hắn chính là tại này trong gió biển t ĩ n h tâm tu hành mà này vừa tu hành liền là thời gian một năm nay nhân gian thủy t r u n g không giã vô phong tên cho dù là tới gần vô tận hải địa vực cũng đều không có bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy giã vô phong xếp bằng ở hải vực vân không bên trong giã vô phong tựa như là một cái người tàng hình thằng đến một ngày này một đầu nước bên trong chân long lướt sóng mà ra sau đó tại cổ động ngàn vạn bọt sóng hình thành chọc lãng bại không vạn rằm nộ hải tràng cảnh lúc ngoài ý muốn phát hiện ngồi tại trên ngũ thần thiên công nhứ một cái tiểu thiếu niên thế là ngày đầu chân long tiến lên phía trước không nói hai lời một móng đ u ấ t tự muốn cướp đi kia ngũ thần thiên công nhứ mặc dù thân vì chân long không cần đến vật này nhưng vân khí chi bảo giá trị cực lớn nó có thể thông qua linh chân b ả o phủ cùng người giao dịch ra ngoài chương một trăm sáu mươi bốn lần đầu nghe thấy nhân pháp thiên giáp chương một trăm sáu mươi bốn lần đầu nghe thấy nhân pháp thiên giáp thế gian này dị thú mặc dù đều có thể xưng là dị thú nhưng thật muốn chia nhỏ như vậy đều có thể trực tiếp điểm vì chân long cùng cái khác dị thú bởi vì cái khác dị thú không phải có cường đại tiên tổ huyết mạch tỷ như tiên thú đằng sau chính là mình đến cơ duyên tạo hóa mới thành thành cựu mà này chân long lại là vừa sinh ra liền là đã có thành cựu đây là chỉ dựa vào tự thân huyết mạch chi lực tiêu đạt tới không biết bao nhiêu dị thú điểm cuối cùng đến nỗi cái này điểm cuối cùng vẫn là rất nhiều dị thú mong muốn mà không thể thành liền giống với một người vì bình dân bách tính t ử nữ cái khác người là đạt quan h i ể n quý tử nữ vì lẽ đó chân long tại dị thú bên trong là có tiếng nạo m ạ n cùng bá đạo nhưng người ta cũng có tư cách này không phải tu tiên thế giới xưa nay là lấy nắm đấm phân cao thấp là không nói văn minh lúc này này đầu chân long cử động tự quá phù hợp phần lớn chân long một sâu hành vi hình thức thấy được c ư a thích trước cướp đến tay lại nói về phần cái khác sau này hãy nói dù sao chỉ cần không phải trên thiên sơn vị kia tự tiên nhân thế gian này tiên nhân chân long thật đúng là không mấy cái không đắc tội nổi chỉ bất quá này đầu chân long một c h ả o này lại phát hiện chính mình tựa như bắt bỏ vào một đoàn cây bông vải bên trong yếu ớt trọn vẹn không thụ lực có thể tại này đầu chân long muốn đem móng v ố t thu về lúc liền phát hiện kia một đoàn mây lại giống là hóa thành nước bùn làm nó lực trực tiếp tán đi vô tung ta chỗ này cũng không thiếu tọa kỵ g i ã vô phong lúc này mới lên tiếng hắn nhìn xem này đầu chân long không khỏi có chút nhữ mày n à y ngũ thần thiên công nhứ mặc dù so ra kém tiên nhân hư thực chuyển đổi nhưng cũng đã là nhân viên tốt nhất phi đ ộ n chi bảo đủ để thỏa mãn hắn thành tiên phía trước tốc độ phi hành côn g vọng tiểu hoa nhi này đầu chân long lúc này nghe được g i ã vô phong một tiếng này tức khắc thẹn quá hóa giận dám đem nói này loại chân long tồn tại thu làm tọa kỵ quả nhiên là lấy chết có nói ngươi có thể miệng nói tiếng người dã vô phong lúc này không khỏi hơi kinh ngạc bởi vì hắn ba trăm năm đến lần thứ nhất gặp mặt miệng nói tiếng người dị vãng những cái kia đã có thành tựu dị、thú. đều là thông qua tương tự tâm linh cảm ứng tâm tư giao hội phương thức tiến hành câu thông loại cảm ứng này phương thức không thể nghi ngờ phi thường sẵn có tính hạn chế bình thường chỉ có thể một đối một tiến hành giao lưu ít có một đối nhiều chỉ là ngoại tộc ngôn ngữ có gì khó học n à y đầu chân long nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng giã vô phong gật gật đầu n à y ngoại tộc ngôn ngữ đối với người tu vi cao tâm h đến nói tỉ như tiên nhân tự nhiên là rất dễ dàng học hắn đi k ê u lưỡng d ư ớ i sơn cửa hai bên ngoài địa phương cũng ở đó không ngại giao lưu câu thông nhưng là này đầu chân long chỉ là ngoại thiên hạ cảnh á hơn nữa nhìn tu vi đại khái chỉ thế ư đương ơ n ngoại g với t i mới sinh tiên, liền có thể miệng nói i ê n cảnh ráng thành hạ thứ Chưa thể bước có t vừa vẻ. n người, không g biết là chân long tại đặc thủ, chân thân thủ. Thế long tồn vẫn này long là là, g tại một tự đầu đầy đủ i ã vô phong nghĩ nghĩ t ò a kỵ hắn không cần nhưng là trước mắt này đầu chân long cũng là vừa vặn có thể đem ra cấp hắn kéo xe ngày khác nếu là lấy này phương thức ra sân nghĩ đến nhất định có thể lực rung động mượn phần so phần lớn tiên nhân đều còn có bài diện thế là dã vô phong hướng đầu kia chân long phát ra thành khẩn thông báo tuyển dụng ta còn thiếu một đầu kéo xe chân long không biết các hạ ý như thế nào về phần thù lao lời nói cách mỗi mười năm một kiện thủy hành chân bảo ba lần sử dụng quyền như thế nào người thật lớn mật chân long giận tí mặt một tiếng long thiếu hắn to lớn thanh sắc thân thể trong nháy mắt đưa tới mảng lớn bạch sắc lôi đ ỉ n h này chân long lưu việt chỗ lúc này trọn vẹn thể hiện bình thường ngoại thiên hạ cảnh luyện k h í sĩ cũng không dám đụng lôi đ ỉ n h này đầu chân long vậy mà có thể trực tiếp điều động mà đến điều này cũng làm cho g i ã vô phong tức khắc hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn vừa vặn có lĩnh hội lôi pháp ý tứ này đầu chân long đến mức như thế kịp thời nghĩ đến này hơn phân nửa lại là thiên địa đưa cho hắn bảo vật thế là hắn giơ tay chỉ tay trong n h y mắt này tràn ngập vô tận hải bên trên linh khí. Trực tiếp h ư ớ ngay về n vậy giá tụ vu phong ẩm vang văn đông Một mảnh linh khí cảm h h i i t r ự giác ế t ngoài ý mớn dù sao hắn trước sau chỉ ở ô hoành sơn cùng tiên h sơn xuất thủ qua theo lý mà nói liền xem như truyền điện ra này loại hải vực trí địa cung ứng với là không có gì thông tin dù sao kia hải ngoại luyện khí sĩ chỗ ở c h i địa đã cùng bên này luyện khí sĩ c h ỉ ít có ba trăm năm chưa liên lạc qua trước kia thời điểm còn biết bù đắp nhau đến n ỗ i có hải ngoại luyện khí sĩ đến bên này giao lưu tu hành nhưng đến sau trực tiếp liền không có lại thêm vô tận hải nhiều dị thú đặc biệt là chân long tồn tại bên này luyện khí sĩ từ trước đến nay không gặp qua đến tìm cái chết cái khác chân long thực lực tạm thời khó nói nhưng nháy mắt phía trước này một đầu ngoại thiên hạ cảnh đệ thất cảnh vô luận đến bao nhiêu đều là chỉ có thể chạy chối chất phần chỉ có bức t h tám bất kiến tử mới có thể phân cao thấp đương nhiên nếu như là giống như vị kia quý gia luyễn khí sĩ、vậy. tiểu u m ố vì vậy đối với này quý phùng minh giá vô phong cảm quan rất là không tệ không ổn công hắn lúc trước thủ hạ lưu tình đối phương khi đó tại hoài thanh quận vương phủ là biểu hiện được quá thức thời Có thể hắn thật hắn m u ố n g i ế t thể tìm người, làm sao đều có t ớ i lý do t h í c h hợp, một c â u k h ô nguyên thích như vậy thức thời như được. Lúc này, này vậy là đ ầ chân long nghe được nghe phong long n giã vô à lời nhân ó i bọn ta c long lại nạ mạ, nhưng cũng không vô chi, lại chưa từng tuyệt biến hóa mới. Đối với các người nhân mặc một mạ, mới. chi, chưa cự các dù tuyệt sâu hóa vô với Đối pháp thiên giáp c h i địa sự t ì n h chúng ta đều là thời khắc chú ý húng ư chi ứng kiếp tiên ma chuyện làm quá mức kinh thế hai tục diệt cổ xưa tiên môn tại loạn thế chưa đến thời điểm ngay cả giết nhiều vị tiên nhân trong đó không thiếu lưu lại thế tiên mặc dù cuối cùng chết tại thiên sơn nhưng thiên sơn cũng nhận hắn chết hình dáng phía sau văn g rồi đến nay không được sống yên ổn năm vị thiên sơn lưu lại thế tiên đô không thể không bởi vậy đem tự thân lưu lại thế chi địa cấp chuyển ra thiên sơn nhân pháp thiên giáp chi địa đây là các ngươi dị thú đối với bên này xưng hô sao g i ã vô phong là lần đầu tiên nghe được này một cái thuyết pháp qua lại quá nhiều năm hắn mặc dù đạt được không ít sách cổ trong đó đều có nhắc tới phiến thiên địa này nhưng là cách gọi không có thống nhất tỷ như đại triệu tiền triều đem dưới chân đại địa gọi là thà thiên châu mà sơ quan lại là đem hắn xưng là cổ tổ đi địa nghìn năm phía trước đại trạch lại cấp phiến đại địa này lấy một cái tên tê ơ vô giới vực tóm lại liền là tất cả tê ơ tất cả lại không thừa nhận cái khác xưng hô không đây là trên thiên thư liên quan tới nơi đây ghi chép chi danh chương một trăm sáu mươi lăm dán mất đầu chương một trăm sáu mươi lăm dán mất đầu nghe thiên thư hai chữ giã vô phong tức khắc có chút ngoại ý muốn nhìn xem này đầu chân long nhưng một giây sau hắn tựu lại thu hồi ánh mắt bởi vì lúc này nhắc tới thiên thư này đầu chân long hắn trong mắt lại là không có nửa phần kiêu ngạo sắc nói cách khác cũng chính là chân long cũng không biết rõ thiên thư chân chính giá trị dù sao cái khác khó nói chỉ là bảo hộ hồn phách không ngại chuyển thế đầu này cũng đủ để làm trong thiên hạ này sinh linh cũng vì đó l i ề u mạng tranh đoạt bởi vì ngoại thiên hạ cảnh mười giáp thiên thọ thuyết pháp vừa vặn chỉ là bởi vì đoạt xá hay là mượn s á t hoàn hồn phía sau tự thân hồn phách lại theo chịu ảnh hưởng ảnh hưởng xu hướng tại tốt lại biến thành một người khác tựa như di thực người khác bộ phận người hắn tính cách sẽ ở vô hình ở giữa phát sinh rõ ràng biến hóa nếu là vô cùng hung ác người bộ phận như vậy nhận di thực người lại theo biến đến tâm tính văn n è o bắt đầu khát máu yêu xác mà nếu là xu hướng tại ảnh hưởng xấu như vậy tự nhiên là lại dẫn đến tự thân biến thành ác quỷ một đường nếu như có thể miễn đi ảnh hưởng đoạt xá mượn sắc hoàn hồn như vậy ngoại thiên hạ cảnh thảo nguyên tự nhiên là tùy tiện qua ngàn năm đến lúc đó người người đều là trường sinh người n à y đủ để lớn mạnh cả một cái gia tộc đặc biệt là đối với chân long này loại tồn tại đến nói thiên thư sức hấp dẫn quả thực lớn đến không biên giới dù sao một khi chân long có này loại thiên thư cả một tộc nhóm thực lực đem trực tiếp vượt lên gấp b ộ i một thế không thể được đạo thành tiên hai đời được sao nếu là còn không được như vậy đến tam thế đệ tứ nam thế luôn có một thế có thể đắc đạo thành tiên nay quá chơi xấu nhưng quá khó giải dù sao cái nào đó ba trăm năm lao đông tây liền là dựa này có cao minh đạo thành tiên lực lượng thiên thư ngươi gặp qua giã vô phong cười hỏi cái này đầu chân long ngươi này nhân tộc tiểu b a như vậy mà cũng nghe nói thiên thư không đúng ngươi quá không thích hợp ngươi cốt tướng nhìn bất quá năm năm thân bên trên tục trần khí tức cực kỳ m ở nhạt ngươi lại như thế nào cầm giữ này loại tu vi thần thông này đầu chân long lúc này bất ngờ biến đến có chút kinh nghi bất định sau đó trợt này đầu chân long túi đầu tử bái chỉ gặp hắn túi đầu nói chân long hình ác bãi kiến tiên địa tri tử nguyện nhận tiên địa tri tử khu hướng về giá v ô phong không nghĩ tới chính mình hoa đại lượng tâm huyết mới dưỡng ra đầy thân thể vậy mà như thế dùng tốt chỉ dựa vào một cái thân phận liền để một vị thiên ngoại tiên nhân nguyện ý chờ bên trên ba năm chỉ vì hắn một cái trả lời mà dưới mắt một đầu nguyên bản kiệt ngao bất thuần chân long chỉ là bởi vì đoán được hắn này một cái thân phận liền trực tiếp bỏ xuống chân long lạ mạn ta xác thực là thiên địa vận dụng m à thành giá v ô phong cũng thừa nhận điểm này cái này khiến nghe được này một cái trả lời chân long hình ác tức khắc một đôi mắt rồng bên trong lộ ra vẻ mừng như liên chỉ là bởi vì ta này một cái lai lịch ngươi t h nguyện ý bông xuống thân vì chân long tô nghiêm g i ã vô phong lúc này không khỏi như vậy hỏi dù sao đây quả thật là hiếu kỳ cha ta từng vì chân long long thủ hiện tại long thủ đổi một vị hình ác có chút lúng túng nói vương quyền thay đổi g i ã vô phong tỏ ra là đã hiểu nguyên lai là một vị tinh thần xa suốt long vương c h i tử không phải là cha ta yêu một cái nhân tộc nữ tử thế là bỏ qua long thủ thân phận kết quả không rõ sống chết không nói còn làm mất rồi chân long chân bảo phục phượng giản hình ác biểu thị lúng túng mới tại nơi này mặc dù hắn là đời chức long thủ tri tử nhưng cũng không bị hiện tại này một vị long thủ khắt khe khe khắt dù sao chân long số lượng tổng cộng đều không có nhiều dã vô phong nghe vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không biết do nói cái gì cho phải này chân long chuyện bắt quái quả thực đều nhanh bắt kịp quyền quý bắt quái loạn các ngươi chân long chân bảo gọi thế nào phục phượng giản thế là hắn hỏi xem như đổi chủ đề dù sao chuyện lúng túng không nên nói chuyện nhiều miễn cho ảnh hưởng tới quan hệ hắn về sau còn trông cậy vào này đầu chân long cấp hắn giữ thể diện bởi vì phượng hoàng bên kia chân bảo tiêu chảm long kiếm hình ác nói ra biểu thị là phượng hoàng bên kia trước không nói v õ đức dã vô phong lần này đã hiểu nói cho cùng liền là hai cái cường đại chủng tộc ở giữa mâu thuẫn bất quá phiến thiên địa này phượng hoàng cũng không có giống chân long hình thành một chủng tộc đến n ỗ i số lượng còn có chút có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không biết do hai chủng tộc này mâu thuẫn là từ lúc nào bắt đầu có lẽ là nhìn ra giã vô phong nghi hoặc bất quá c ũ n g ứng với là phần lớn người biết được này phục phượng giản chân long chân bảo chi danh phía sau đều biết có phương diện này kinh ngạc thế là hình á c chủ động giải thích nói phượng hoàng nguyên bản ở tại nhân pháp thiên giáp c h i địa cực tây địa phương nơi đó nguyên bản có một tòa thiên h o à n ú i nghe nói là trên trời một cái lò luyện đan n g h i ê n đổ phía sau hình thành phía sau lai phượng hoàng bên trong ra một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm tên hắn kê không đem phượng hoàng đều mang ra phiến thiên đ ngay tiếp theo cùng nhau bị mang đi còn có tòa kia thiên hoàn ú i Kiệt không g i ã vô phong ánh mắt không khỏi hơi đ ộ n g một chút hắn không nghĩ tới lại lần nữa nghe được kiệt không chi danh càng không có nghĩ tới là vị tiền bối này mặc dù là từ thiên ngoại mà đến nhưng phiến thiên địa này là hắn sinh ra chi điện vì lẽ đó nhưng thật ra là tại thiên ngoại bị g i ế t phía sau lưu tại phiến thiên địa này chuẩn bị ở sau có hiệu lực sao g i ã vô phong n h ị n không được như vậy nghĩ đến dù sao lấy tự thân kinh lịch xem như tham khảo liền hắn đều biết vì chính mình lưu lại hậu khởi chi tài bí tảng đậu phủ này loại đã từng siêu thoát thiên địa mang lấy cả một tộc nhóm đi hướng huy hoàng h ạ n g người lại thế nào khả năng không lưu lại phục sinh thủ đoạn đã thiên thư bảo hộ chuyển thế năng lực có thể bị ban cho như vậy cũng hẳn là có thể dùng đến buôn bán à. chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn nghĩ đến tia thiên ngoại thiên sách người nắm giữ hơn phân nửa là nguyện ý cấp này đầu lao phượng hoàng ban thưởng một điểm bảo hộ năng lực đây là một vị cực kỳ cổ xưa cường giả tin đồn hắn không kém t ử tiên nhân cũng là đắc đạo đại tiên tiên chân ma hàng thế thời điểm còn có tin đồn chạy xuống nói là gặp được vị này cổ xưa cường giả một góc bóng dáng hình ác coi là giã vô phong không biết do này kịch không vội vàng giải thích bất quá bởi vì nó biết cũng không nhiều vì lẽ đó r ằ n g không có bao nhiêu chỉ có thể nói một chút chính mình nghe được cổ lao truyền thuyết thì ra là thế giã vô phong gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa mà chân long hình ác thấy thế không khỏi có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi thăm lúc này nó đã khôi phục tự do liền tại phụ cận nhẫn l ạ i tính tình đợi một hồi sau đó liền thấy làm nó rất là khiếp sợ một màn chỉ gặp giống như cùng vỏ chai chất bảo từ nước bên trong bay ra sau đó hạ xuống g ã vô phong trước mặt lại là cái này chất bảo hình ác khiếp sợ không thôi người nhận ra nay chân bảo chính là ứng kiếp tiên ma viên thừa trí hết t h ả y hắn vẫn lạc phía sau hắn khi còn sống nắm giữ chân bảo cũng bay hướng các nơi món này chân bảo liền đáp xuống nơi đây ta tại một vùng biển này bồi hồi đến nay chính là vì tìm kiếm này bảo hình ác nhìn xem đã tại trong tay giã vô phong chân bảo ít nhiều có chút khó có thể tin mặc dù biết thiên địa c h i tử đều siêu nhiên không gì sánh được nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế siêu nhiên chân bảo loại bảo vật này vậy mà đều có thể tự hành đưa tới cửa viên thừa trí cái khác chân bảo ngươi cũng đã biết đại khái hạ lạc nói đến đây lời nói giã vô phong liền đem cái này chân bảo tung về phía này đầu chân、long. trong vòng mười năm ngươi có thể vận dụng này bảo ba lần chương một trăm sáu mươi sáu không khốn tại đi qua không câu n g ệ tại tương lai chương một trăm sáu mươi sáu không khốn tại đi qua không câu n g ệ tại tương lai vốn canh cầu đặt mua giã vô phong đối với mình ngay lúc đó những cái kia chân bảo đều đi phương nào cũng không rõ ràng bởi vì tại thượng một thế thân thân từ thời điểm hắn lo lắng những này chân bảo lại bại lộ tự thân thế là liền vô g i a n kiếm xích đều trực tiếp bỏ qua mặc cho những này chân bảo bị trong cơ thể mình ma đạo pháp lực cấp đưa đến tiên địa các nơi lúc này, ở này vô tận hải gặp được cái này thủy hành chân bảo kỳ thật cũng là ngoài ý mớn tại này đầu chân long xuất hiện lúc g i ã v u phong liền sinh ra nhỏ bé cảm ứng cái này chân bảo tựa hồ tránh né lấy gì đó mượn nhờ dòng nước ở đây sau đó hắn liền thử đem hắn thu về con tốt cái này thủy hành chân bảo đầy đủ thức thời đã giảm bớt đi hắn động thủ phân đoạn thuận tiện cũng làm cho hắn chứa một hồi lúc này bởi vì cứ như vậy đến trong tay mình chân bảo chân long hình ác đã có chút đem g i ã v u phong tôn thờ nghe vậy không dám thất lễ vội vàng trả lời ứng tiếp tiên ma viên thừa trí chân bảo trong đó chỉ có ba kiện ta biết được hắn đại khái hạ lạc kiện thứ nhất là vô gian kiếm xích cái này chân bảo bị mấy vị lưu lại thế tiên liên thủ mang đi bất quá đến nay đều không người có thể thu được này vô g i a n kiếm xích tán thành nhưng mấy vị lưu lại thế tiên liên thủ luyện hóa nghĩ đến cũng không cần bao nhiêu năm kiện thứ hai chân bảo vi đoạn huyền kiếm này bảo rơi vào ngọc bình tiên tử chi thủ nguyên bản không người biết được thẳng đến nàng đem này bảo cho mượn thông tiên chân quân quý phù minh dùng đến bức lui mấy vị địa phủ tiên thứ ba kiện chân bảo chân thủy pháp giác cái này chân bảo tựa như là bị một đầu dao long mang đi đến sau có người nói từng tại nguyện liên tiên tử lãnh vân hân trong tay gặp qua ngay sau này ba kiện chân bảo đại khái hạ lạc giã vô phong khẽ gật đầu trừ vô dan kiếm xích vô pháp xác định bên ngoài dư lại hai kiện c h â n bảo đổ đều là tại người quen trong tay có điều mặc dù đều là người quen nhưng cũng phải kém đường với lợi trong đó chân thủy pháp giác có thể lưu lại tiêu đoạn huyền kiếm hắn là nhất định phải thu hồi bởi vì lanh vân hân cùng hắn không tự t h o á n đến nỗi khi đó ở c h u n g cũng không tệ xem như có mấy phần giao tình ngược lại là vị này ngọc bình tiết tử cùng hắn mâu thuẫn không nhỏ giá vô phong có dung người lượng nhưng cũng ân đoán rõ ràng bất quá thu hồi c h â n bảo cũng không nhất thời vội vã hắn hiện tại chuyện thứ nhất là khám phá vận mệnh chi đạo bước kế tiếp vận mệnh của hắn mở ra bản thân cầu biến kiến độc chi niệm cũng hắn là so t bởi vậy dù là không có hình ác kẻ này tới quái dày giá vô phong cũng muốn dừng lại tu hành dò dỉ tự thân khí tức lấy hình ác tu vi là căn bản không phát hiện được giá vô phong vì lẽ đó g i ã vô phong quyết định đi bãi phỏng một cái chân long nhất tộc nếu như không có gặp được hình ác như vậy hắn lại lựa chọn người hồi pháp thiên giáp tri điệu đi tìm chính mình con đường phía trước hoàn thiện bản thân cầu biến vận mệnh tri đạo nhưng bây giờ gặp được này đầu chân long như vậy b á i phỏng một cái chân long nhất tộc cũng không sao húng chi lấy hắn hiện tại ngoại thiên hạ cảnh b ứ c thứ tám bất kiến tử cảnh tu vi nếu là chân long nhất tộc tìm được chết như vậy kể từ hôm nay chân long nhất tộc trực tiếp ở trong thiên điệu này xóa tên đều cũng không phải là không khả năng này chân long bá đạo hắn cảm giác không phải là đâu biết được giá v u phong phải đi bãi phỏng chân long nhất tộc hình ác từ không gì không thể thế là vội vàng vì giá v u phong dẫn đường Trân thủy thuộc tính, thế nhân Long phần lớn cũng thế vậy bởi đây ề u coi là n Long ở tại vô tận hải chỗ sâu nhất, nhưng không ở tại thực hải phải vô v ậ chỗ sâu kỳ Trân là o đảo n nhất mảnh trên rồng. g thật tộc tại một cổ kỳ ở xưa Đây l phượng hoàng nhất tộc cả tộc phi thăng lúc k t không vì biểu dương tự thân rộng lượng đặc biệt vì chân long nhất tộc luyện chế có thể giấu giếm được thế gian này hết thể tiên nhân con mắt kể cả vị kia tử tiên nhân đi qua địch không còn là địch ngược lại là địch luyện chế bảo vệ tộc trí bảo k t không cử động lần này trực tiếp ép tới chân long mất đi hơn phân nửa tâm khí đến mức rõ ràng chuyển thừa hoàng t r n h nhưng đến nay đắc đạo thành tiên mất quá hai ba cái cuối cùng liền đời trước long thủ đều trực tiếp chạy đi nói chuyện yêu đương dưới mắt chân long nhất tộc mặc dù là có long thủ nhưng trên thực tế cùng quần long vô thủ không cũng không khác biệt gì bởi vì này tân nhiệm long thủ chỉ là tu vi đủ cao chỉ thế thôi giá vô phong đứng tại hắn trước mặt nhìn xem k i a một khoả đầu rồng to lớn làm hắn có chút tiếp nối là c ũ n g không có từ trên người đối phương cảm nhận được nửa phần uy hiếp ngược lại là vị này chân long nhất tộc tân nhiệm long thủ thiên si trực tiếp như lâm đại địch mà vị này thiên si tu vi đã là lưu lại thế tiên hắn lưu lại thế chi địa đến nỗi ngay tại này một tòa trên đào rồng hình ác chất nhi nói đạo hữu là thiên địa tri tử nói thì nói thế nhưng này thiên địa c h i tử đều như vậy không hợp thói thường sao chân long thiên si biểu thị chính mình gặp ủy đường đường lưu lại thế tiên cùng trong thiên địa này các lộ tiên gia đều có thể bình đẳng giao lưu lúc này đối diện một vị ngoại thiên hạ cảnh bước thứ tám lại giống như là tại đối mặt vị kia tử tiên nhân ta gặp được một vị lão tiên người là từ thiên ngoại mà đến hắn nói ta tương đối đặc thù bởi vì ta là hoàn toàn do thiên địa vận dụng mà thành không có bất luận cái gì bên ngoài lực lượng ảnh hưởng cùng với thôi động i á vô phong nửa thật nửa giả nói ra đoạt hết thiên điệu tạo hóa chân long thiên si nghe được giá vô phong nói như vậy không khỏi mắt rồng có chút c h ậ to sau đó vô ý thức đề cao tiếng nói chỉ có thể nói này chân long nhất tộc không hổ là trong thiên địa này cổ xưa nhất tồn tại trí nhất nay một nhiệm kỳ long thủ đều có chút hữu danh vô thực nhưng chỉ vẹn vẹn một câu nói đúng là rõ ràng giá vô phong này thân hơn phân nửa lai lịch đây không thể nghi ngờ là đối phương chủng tộc nội tỉnh tại phát huy tác dụng giá vô phong nghe vậy liền g ậ t đầu sau đó hắn hỏi thiên si dòng tiên ta tới b á i phòng chân long nhất tộc là bởi vì ta lấy vận mệnh c h i đạo xem như kiến độc lý luận không biết có thể m ư ợ đọc một cái chân long nhất tộc ở phương diện này c h â tặng vô luận chuyến này có không đ o ạ t được ta đều biết mang tới đoạn huyền kiếm làm tạ lễ hình ác biết rõ bà kiện chân bảo đại khái hạ lạc hiển nhiên không phải hắn cá nhân c h i công mà là chân long nhất tộc có khả năng tại nhớ thương này bà kiện chân bảo mà như giá vô phong sở liệu lúc này nghe được hắn này một cái hứa hẹn chân long thiên si trực tiếp t ự lộ ra ý động c h i sắc sau đó vừa vặn chỉ là trần chờ hai ba giây vị này thế hệ này long thủ cựu gật đầu nói đạo hưu đã nguyện ý lấy hậu lễ đem tặng như vậy ta chân long nhất tộc cũng không thể hề hỏi năm đó kiệt không tiên quân đều có thể bưng xuống hai t à cân đoán tương trợ ta chân long nhất tộc đã như vậy Ta liền bắt trước kiệt tiên liền không quân đem ta chân long, nhất tộc bí điển quần long vô thủ g i ã v ô phong nghe được này một cái tên không khỏi có chút vi diệu cảm giác dù sao cũng là không quá may mắn đây là ta chân long nhất tộc chí cao tu hành bí điện tin đồn trong đó có đại thiên tiến con đường bất quá ta cũng không rõ ràng nhưng đạo hưu nói tới vận mệnh c h i đạo ta ở trong đó thấy qua một chút tỉ mỉ ghi chép chân long thiên si vì g i ã v ô phong giải thích nói đã đều đem bí điện này lấy ra tự nhiên là muốn đưa phật đưa đến tây phương lấy lòng tựu muốn bán cái lớn ân tình mà đợi đến này chân long nhất tộc chí cao bí điện tới tay Giã vô chương n một trăm sáu mươi bảy rắn mất đầu đều là đầu rồng chương một trăm sáu mươi bảy rắn mất đầu đều là đầu rồng phan có chút suy nghĩ tất có chỗ sợ tương lai không hướng đi qua đã qua làm sao n g h ĩ chưa có sự tình làm sao tổn thương đã qua sự tình sự tình không có tuyệt đối lúc không vĩnh h ẳ n g huy hoàng một khắc mọi người đều có chớ đem một khắc làm vĩnh viễn vận mệnh chưa hề định nghĩ viễn vông có khi hết thế sự lặp đi lặp lại định nay một bộ quần long vô thủ bên trên đối với vận mệnh trình bày không thể nói tuyệt đối chính xác nhưng góc độ nhiều có chút đều là giá vô phong chưa hề nghĩ tới trong đó có một cái thuyết pháp giá vô phong nhất là tán đồng bởi vì có thể kết hợp hắn tu hành vận mệnh chia tách lý luận liền bản thân cầu biến đằng sau vô luận là ai đều sẽ có chính mình nhất huy hoàng một cái kia đoạn thời gian mặc dù này quần long vô thủ bên trên có lời nói lúc không vĩnh hằng chớ có đem huy hoàng m ộ t khắc xem như là vĩnh viễn nhưng giá vô phong tạm thời không muốn nghe không k h ô n tại đi qua không câu n g tại tương lai này loại lập ý quá mức cao thâm hắn là không có cách nào đem hắn nào n là có đem d u bởi vì tu thân t hành, bất quá luyện tới thành tiên cửa hải hắn đã không ngại về phần tiếp xuống đắc đạo thành tiên hắn tựu lại môn tinh tế tự định giá dù sao như thế nào thành đại thiên tiên không phải có danh lệch cựu trăm phần trăm có thể thành có cái này danh lệch vừa vặn chỉ là được cho phép đi thử đắc đạo đại thiên tiên mà thôi thế là g i ã vô phong liền tìm tới chân long thiên si trả lại quần long vô thủ sau đó đạo tạ ly đi ây hống nương theo lấy một tiếng xuyên thấu vân tiêu long âm một đầu thanh sắc chân long phá vỡ tầng mây kéo lấy một cỗ chiến xa màu và nóng theo tòa này chân long hòn đảo bên trên bay ra n à y đầu thanh sắc chân long là hình á c mà trước này chiến xa là thiên si tiễn đều nói chân long cao n g o có thể phần này nhi cao n g o cũng phải nhìn là đối với người nào đối diện người mạnh hơn bọn chúng là lại thu hồi một sâu cao n g o theo g i ã vô phong như vậy chiêu diêu rời đi tại mây xanh bên trên càng lúc càng xa thân vị thế hệ này long thủ thiên si mới dưới đáy lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra đối diện g i ã vô phong nó áp lực thật sự là quá lớn liền phản phất hắn đối diện không phải một cái chưa đắc đạo thành tiên l i n h giả mà là một vị cường đại lưu lại thế tiên mà trên thực tế hiểu như vậy cũng không sao bởi vì hình ác đã sớm chuyển đến tin tức nói vị này nắm giữ ứng tiếp tiên ma viên thừa trí kia môn sát phạt thần thông đường đường ô hoành sơn tính cả sơn thượng tất cả thiên nhân tại kia môn sát phạt thần thông trước mặt đều không kháng nổi ba lần thời t tộc thực thiên lực, mặc dù、so、với Ô Hoành Sơn chỉ chính tộc cũng chết Hoành mạnh không yếu, nhưng đây chính là nó thiên、si、tộc nhân, cũng không phải ngoại nhân, là luận lòng. dù so Sơn si ngoại nào với vô cái Ô nó nó yếu, đây đều đau lòng. Thời bởi dối luận a ứng tiếp tiên ma viên thừa trí thiên phú chỉ thua kém một bậc ma môn liên minh phó minh chủ an ninh thông tin ê chân quân quý phù minh cùng với phân biệt đại biểu đương thời tiên ma hứa t i n h thanh lanh vân hân qua lại bậc này nhân vật tùy tiện cái nào đều là mấy trăm năm mới khó có được gặp một cái dưới mắt lại là tụ tập xuất hiện đặc biệt là kia viên thừa trí càng là lấy lực lượng một người kinh diễm đến tột đỉnh mức độ trong thiên hạ càng là bậc này nhân vật không ngừng xuất hiện liền mang ý nghĩa thiên địa này càng luận a t r â n long tiên si thong thả t h ở dài n à y loại thiên địa luật tướng dù là chính mình thân vì lưu lại thế tiên cũng không đủ sức tử trong thành công thoát thân huynh trưởng vậy chúng ta là không phải đối vị này thiên địa c h i tử quá tốt rồi trên đảo rồng một vị khác tiên nhân đối với cái này đưa ra một chút dị nghị quân long vô thủ đều m ư ợ n đọc thì cũng thôi đi còn để một đầu chân long vì hắn l á i xe tuy nói này đầu chân long đối với chuyện này phi thường l ợ n ý nhưng cũng ít nhiều có phần không nhịn được mặt vị này có rất lớn xác suất có thể trở thành cái thứ hai kiệt không tiên quân trần long tiên si nói ra đắc đạo đại thiên tiên từ trên người hắn tục trần khí tức đến nhìn xuất thế bất quá 5 năm năm cựu có này loại tu vi xác thực là không k h i ế p có điều muốn tu thành đại thiên tiên cũng không phải có thiên phú là được nhưng dù sao cũng so chúng ta có thêm một k i a hy vọng không phải vị này là hoàn toàn do thiên địa vận dụng c h ô u hóa thiên địa là không lại cho phép hắn ra sự t ì n h trừ phi có không thuộc về này p h i ế n thiên địa lực lượng hàn g lâm hơn nữa vị t i ê u kiệt không tiên quân không phải thấy thật là d ọ n lượng chúng ta chân long nhất tộc có thể hay không tránh thoát giàn buộc cựu đều xem b ị này chân long thiên si chậm rãi nói ra Thì h k ô nhưng g long luyện tiểu long đảo p í a sau, kia lựa cửa muốn bên trên long đảo, đều mặc chân tộc, chỉ có thể lựa chọn dù bảo bộ bên bái đảo, toàn long long hộ nhất nhân thể phòng h tử tiên trên tới liền vị p ơ từ h không thể mạnh Nhưng ứ c mà mẽ xuống tới. t đó về sau chân long nhất tộc khí vận t ự a n h ư là tiêu hao hầu như không còn đồng dạng thì là niên đại đó chân long bởi vậy tâm khí tiết không đến mức bọn chúng những n à y hậu thế tử tôn còn biết tiết phương diện này tâm khí à. đến nỗi chân long tiên si vẫn cảm thấy lấy nó cũng không đặc sắc thiên phú cuối cùng lại tu thành lưu lại thế tiên có rất lớn xác suất cùng nó từ nhỏ nắm giữ ý nghĩ này cái nhìn có quan hệ liền là mới long thủ trên đảo rồng một vị k h á c tiên nhân nghe vậy không khỏi như vậy cười nói quân long vô thủ bộ này chân long nhất tộc trí cao bí điển sở dĩ như vậy danh tự chính là bởi vì chỉ cần tìm hiểu bộ này bí điển liền biết tự động kế thừa chân long nhất tộc long thủ vị trí cùng chân long nhất tộc khí vận chặt chẽ tương liên vì lẽ đó tính cả một chút đời mới chân long cũng không biết là chân long nhất tộc thứ không thiếu nhất kỳ thật liền là long thủ mà không công khai thuyết pháp này cũng chỉ là thuận tiện bọn chúng tuyển ra đến long thủ đủ để phục chúng chân long nhất tộc xưa nay ngạo mạn cũng không phải là không có đạo lý ngồi tại chiến xa bên trong cảm thụ được trước mặt chân long lôi kéo tốc độ giã vô phong không khỏi nghĩ như vậy đến bởi vì này hình áp tốc độ phi hành đã có ngũ thần thiên công n h ư bảy tám phần phi độn tốc độ như vậy tốc độ phi hành luyện k h í sĩ thuốc ngựa không bằng cũng chỉ có tiên nhân hư thực chuyển đổi có thể vững vàng thắng có thể tiên nhân hư thực chuyển đổi liền vân khí chi bảo cũng không so bằng vì lẽ đó loại này so sánh căn bản không có ý nghĩa thế là không gì sánh được hiếm thấy một màn tự xuất hiện ở chân trời vân khung bên trong một đầu cường đại chân long kéo xe chiến xa bên trong khí tức chìm nổi uy thế vô hình gần như tạo thành một phương đặc thù vực đây là giã vô phong tại hướng về thành tiên cửa hải vững bước rào bước tiến lên nguyên nhân lần này hắn muốn đi là đắc đạo thành tiên không còn là ứng kiếp mà thành vì lẽ đó không thể t ạ m t ạ m không phải có cái vừa vặn có cái bất kiến tử nhập môn tư cách là được lúc này không phải l o ạ n thế tiên nhân không được h i ể n thánh nhưng cũng không phải là đại biểu tiên nhân tự ngăn cách vì lẽ đó như vậy chiêu diêu một màn tự nhiên là bị không ít tiên nhân nhìn ở trong mắt đây là vị nào đạo hữu chẳng lẽ hắn không sợ bị thiên si đạo hữu tìm phiến phức sao thiên si đạo hữu chỉ là không làm sao nhập thế cũng không phải chết rồi tiên nhân chi niệm giao hội hai vị tới gần tiên nhân trong nháy mắt hoàn thành giao lưu